âm dương lão tổ cùng ngũ hành lão tổ nhìn xem bản cổ phiên sắc mặt liền có chút âm có thể xuống tới bởi vì hồng quân thường xuyên ở hồng hoang du lịch kết giao rất nhiều đại năng tu sĩ tự nhiên cái này bản cổ phiên trong tay hồng quân tin tức đã sớm chuyển khắp hồng hoang cho nên âm dương cùng ngũ hành hai người thấy bản cổ phiên xuất hiện tự nhiên cũng là biết là ai đến hai người nghĩ đến càn khôn cùng hồng quân quan hệ sắc mặt này cũng liền không tốt lắm hồng quân đạo hữu có phải là có chút lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn cái này cũng không giống như trong hồng hoang rất nhiều đạo h ư u tán thưởng hồng quân lão tổ đạo h ư u thực sự nếu như ta hai người thất vọng a âm dương lão tổ nhìn xem bàn cổ phiên ngữ khí l á n h đạm vô cùng ha ha hai vị đạo h ư u chớ có tức giận ta hồng quân thế nhưng là không có ác ý hồng quân âm thanh hạ xuống xong thân hình liền xuất hiện ở ba người trước mặt đạo h ư u càn khôn hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía hồng quân hồng quân quay đầu cười đối với càn khôn nói càn khôn đạo h ư u nhiều năm không gặp chúng ta rất là tưởng niệm a hồng quân nói xong lại đối càn khôn không để lại dấu vết nháy mắt mà càn khôn cùng hồng quân tương giao vô số năm tự nhiên là lẫn nhau rất quen thuộc thấy hồng quân nói ra chúng ta ngữ điệu lại hướng mình nháy mắt liền biết hai vị hảo hữu là có một ít nhu đồ thế là cũng hướng hồng quân nháy mắt tỏ ra hiểu rõ sau đó lại hướng nơi xa nhìn nhìn một cái cảm ứng một phen cũng là lộ ra n ở nụ cười tới bốn đạo hữu lời này ý gì đạo h ư u bản cổ phiên cũng không phải giả dối đây chính là đạo h ư u nói không có ác ý ngũ hành lao tổ cười lạnh nói trong tay nắm lấy ngũ hành pháp kiếm phi thường cảnh giác nhìn xem hồng quân cùng càn khôn hai người ngũ hành đạo h ư u nói đùa ta nhưng phạm là có một chút điểm ác ý vậy cái này bản cổ phiên cũng sẽ không cũng chỉ có như vậy một chút điểm uy lực ta hồng quân nếu là có ác ý cũng không biết cùng hai vị đạo h ư u ở chỗ này như thế nói chuyện phiếm hai vị đạo h ư u nói một chút có phải là đạo lý này đâu hồng quân nói một hơi về sau liền cười ha hả nhìn xem hai người âm dương cùng ngũ hành nghe hồng quân lời nói này hai người liếp nhau không khỏi đều là hơi nghi hoặc một chút sau đó cái kia âm dương lão tổ nhìn hồng quân vài lần m ặ t không biểu tình nói với hồng quân đạo hữu muốn như thế nào không ngại nói thẳng tới nghe một chút không cần như thế vân giả vụ cháo ha ha ta hồng quân không có muốn như thế nào chỉ là muốn cùng hai vị đạo hữu kết giao bằng hữu không biết hai vị đạo hữu có bằng lòng hay không hay không Hồng quân âm dương cùng ngũ hành hai người nghe hồng quân mà nói trên mặt càng lộ vẻ nghi hoặc không giải hai bọn họ cũng sẽ không cho rằng là mị lực của mình kinh người mới để cho cái này ở trong hồng hoang rất có nổi danh hồng quân lao tổ nói ra lời nói này hai người mặc dù nghi hoặc hồng quân hành vi nhưng bởi vì cái gọi là đưa tay không đánh người mặt t ư ơ i cười lại hai người hiện tại cũng không muốn tiếp tục đấu tiếp dù sao hồng quân cùng càn khôn cộng lại thực lực này khẳng định là kinh người hai bọn họ mặc dù thực lực không tầm thường nhưng còn không có cồn u g vọng đến có thể không nhìn hai cái đỉnh cấp thái cổ thần mà v y công cho nên hai người nhìn nhau về sau cái kia ngũ hành đạo nhân cũng là vừa cười vừa nói có thể cùng hồng quân đạo hữu làm bằng hữu ta hai người vinh hạnh cực kỳ chỉ là càn khôn đạo hữu chỉ sợ sẽ có một số khác biệt ý kiến a ha ha chỉ cần các n g ư ờ i hai người đem gốc kia linh căn trả lại cái kia chúng ta ở giữa nhân quả liền có thể chấm dứt không biết hai vị đạo h ữ u ý như thế nào càn khôn nói xong lạnh lùng nhìn xem hai người rất có hai người không đáp ứng liền muốn tái đấu bên trên một đấu ý tứ ở bên trong ngay tại âm dương lão tổ cùng ngũ hành lao tổ có chút trần trờ thời điểm một thanh âm cũng là chuyền r a mà âm dương cùng ngũ hành nghe được thanh âm này sắc mặt kia coi như biến cực kỳ khó coi thậm chí còn có mấy phần vẻ sợ hãi nha càn khôn đạo hữu đồ vật cũng có người dám đoạt sao xem ra có ít người lá gan thật sự là lớn lợi hại a huyền hồn lăng không tàn bộ đi tới mấy người tụ tập địa phương huyền hồn không mang bất cứ tia cảm tình nào nhìn xem âm dương cùng ngũ hành hai người âm dương gặp qua đạo tôn ngũ hành gặp qua đạo tôn âm dương ngũ hành thấy huyền hồn đã đến cũng biết chính mình hai người lại thế nào không nguyện ý gốc kia linh căn cũng là muốn giao ra cho nên hai người cũng liền buông xuống rất nhiều tâm tư từng cái tiến lên hướng huyền hồn làm lễ huyền hồn không nói gì chỉ là đối với hai người gật đầu một cái mà thôi huyền hồn đạo hữu hồng quân cùng càn khôn l i ế c nhau cũng là tiến lên cùng huyền hồn chào hỏi gặp qua hai vị đạo hữu ta du lịch hồng hoang cảm ứng hai vị đạo hữu ở đây cho nên lúc này mới chạy tới không muốn ta vừa tới liền có như thế chuyện thú vị phát sinh thật đúng là khéo léo vô cùng h u y ề n hôn lớn tiếng cười đối với hồng quân cùng càn khôn hai người nói nói xong lời này liền lại nhìn âm dương ngũ hành hai người liếp mắt liền đối với mấy người nói không biết là cỡ nào dạng linh căn vậy mà có thể nhường càn khôn đạo hữu như thế si mê không biết ta có thể may mắn nhìn qua h u y ề n hôn nói xong lời này liền cười nhạt một tiếng nhìn qua âm dương cùng ngũ hành hai người bất quá chỉ là linh căn thôi có thể được đạo hữu nhìn qua quả thật cái này gốc linh căn vô thượng vinh quang a hai vị đạo hữu không biết ta nói có phải là cái này lý đâu hồng quân nói xong vẻ mặt tươi cười nhìn xem âm dương ngũ hành hai người hồng quân đạo hưu nói rất đúng có thể được đạo tôn thưởng thức là cái này gốc linh căn tuyệt đối vinh quang ngũ hành trong tay huyền quang l ó e lên một gốc thiên địa linh căn xuất hiện ở trước mặt mọi người mà ngũ hành cùng âm dương nhìn xem cái này gốc linh căn trên mặt không khỏi đều là hiện ra đau lòng vẻ con mắt chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m cái này gốc linh căn tựa như nhìn nhiều vài lần liền có thể đem cái này gốc linh căn hóa thành chính mình đồng dạng mà huyền hồn nhìn xem cái này gốc linh căn không khỏi cũng là đối với âm dương g i ả cùng ngũ hành lao tổ ánh mắt lớn thêm tán thưởng chỉ gặp này linh căn toàn thân hiện lên hồng ngọc vẻ kỳ mà toàn bộ thân cây hướng ra phía ngoài tràn ngập một loại kỳ dị hương khí mà cái này hương khí đối với hồng hoang vô tận sinh linh đến nói phảng phất có được kỳ dị lực hấp dẫn này cây là cây chỉ là bình thường l à cây nhưng này cây kết trái cây cũng là phi thường không tầm thường chỉ gặp lúc này thân cây phía trên treo ba mươi sáu miếng hồng ngọc s ắ c trái cây này trái cây toàn thân trong suốt ngoài có mấy đạo thần rượu phù văn trong đó như có chất lỏng tồn tại mà cái kia kỳ dị hương khí chính là từ cái quả này bên trong truyền ra về phần mùi thơm này là cái gì hồng hoang sinh linh có lẽ không biết được nhưng huyền hồn chỉ là vừa nghe liền biết là cái gì hương khí mùi thơm này chính là thuần chính nhất mùi rượu không sai chính là mùi rượu huyền h ồ n vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng là chính mình nghe sai thẳng đến nghe mấy lần mới xác định ra huyền h ồ n trước kia không phải là không có động đậy chính mình cất rượu ý nghĩ nhưng đến sau một là bởi vì chính mình muốn tu luyện thứ hai bởi vì huyền h ồ n kiếp trước cũng không phải mê rượu người cho nên kế hoạch này liền trì hoãn x u ố n g dưới không muốn bây giờ lại là gặp một gốc linh căn từ kết thần kỳ rượu quả không cần tự nhưỡng liền có mỹ rượu thần t i u có thể uống thật đúng là một p h n mỹ rượu thể nghiệm ha ha tốt một gốc thần kỳ linh căn huyền h ồ n cười trong chốc lát liền đối với âm dương cùng ngũ hành đạo mạc nói đã linh căn là từ càn khôn đạo hữu nơi đ ó cướp vậy bây giờ vật quy nguyên chủ các ngươi hai người không có ý kiến chứ huyền h ồ n không tại ẩn giấu thực lực bản thân khí thế kinh khủng hướng về hai người ép đi hai người mặc dù thân là thái cổ thiên địa thần ma thực lực không phải bình thường nhưng ở hôn nguyên đại la kim tiên khí thế áp bách phía dưới hai người cũng là có sinh tử tồn vong đều tại người khác tay cảm giác vô lực đạo h ư u bất giận bất giận âm dương cùng ngũ hành đạo h ư u hai người chẳng qua là bị nhất thời tham nghiệm che đậy tâm trí thôi đã linh căn trả lại có thể hay không xem ở ta cùng hai người đều là cùng một thời kỳ xuất thế trên mặt mũi bỏ qua hai bọn họ như thế nào hồng quân vội vàng thay hai người hướng huyền hồn cầu tình huyền h ồ n nhìn hồng quân liếc mắt lại nhìn một chút còn tại đau khổ trèo trống nhưng đã bị ép cong eo hai người liên đối với hồng quân nhẹ gật đầu sau đó đối với hai người h ừ lạnh một tiếng nói hôm nay xem ở hồng quân đạo hữu trên mặt mũi liền bỏ qua các người bằng không mà nói các ngươi hẳn là biết hậu quả huyền h ồ n nói xong liền thu khí thế của mình ưu áp người nào t r e o đến huyền hồn đạo hữu vậy mà như thế sinh khí xem ra những người này là sống quá dài lâu nghĩ vội vã trở về thiên địa đây dư mi t ử trong vết nước không gian chậm rãi đi ra một thân hôn nguyên đại là kim tiên đến thực lực không có che lấp khí thế kinh khủng ưu áp cũng vừa lúc vừa vào rơi âm dương cùng tục cản ngũ hành trên thân. Thế là hai người lại không người xuống, tiếp tục đau khổ ngăn cản hốn nguyên Thế hai khổ là tiếp lại la đau đại k mi t ê n Dương uy ác. My đạo hữu càn khôn lúc này coi như thật hơi nghi hoặc một chút hắn nhưng không có nghĩ đến dương mi lão đạo cũng tới dương mi gặp qua các vị đạo hữu dương mi lớn tiếng nói xong liền hướng huyền hồn hồng quân càn khôn ba người từng cái làm lễ sau đó lãnh đạo nhìn âm dương cùng ngũ hành hai người liếp mắt thế là hồng quân lại là một phen nói rút lúc này âm dương cùng ngũ hành nhìn xem dương mi thế nhưng là phi thường khiếp sợ hai người bọn họ trong đầu nghĩ đến cùng một cái vấn đề đó chính là lúc nào hồng hoang thiên địa bên trong lại xuất hiện một cái chứng đạo hôn nguyên cừng giả cái này hôn nguyên đại l à kim tiên cứ như vậy không đáng tiền sao mà lại lúc này hai người cũng trở lại một chút tương lai mấy người kia liên tiếp lần lượt xuất hiện nếu nói là trùng hợp hai bọn họ thế nào cứ như vậy không tin đây hai bọn họ thế nhưng là thái cổ thiên địa thần ma không phải là cái gì đồ đẩn cho nên hiện tại hai người một phen hồi tưởng tự nhiên là nghị thông suốt một chút sự tình đó chính là cái này liên tiếp sự tình căn bản chính là nhằm vào hai bọn họ một cái cục nhưng t ì n muốn nhận mạnh quả. nhận chủng nhân t r quả. Nhưng biết lại như thế nào đây nên nhận tình trung quy là muốn nhận dù sao hốn nguyên đại l à kim tiên không phải là giả dối cái tia khí thế kinh khủng h y áp hiện tại còn quanh quẩn tại hai người trong lòng âm dương cùng ngũ hành cũng không muốn hiện tại liền bị hốn nguyên đại la kim tiên trò diệt s á t mặc dù gốc kia linh căn rất không tệ nhưng muốn bởi vì này gốc linh căn mà ném chính mình hai người tính mệnh vậy thì có chút không đáng thế là ngũ hành miễn cưỡng gạt ra mấy phần dáng tươi cười đối với huyền hồn mấy người nói mong rằng đạo tôn cùng vị tiền bối này chớ có tức giận cản khôn đạo hữu cũng chớ có tức giận đều do chúng ta hai người lòng tham quay phá lúc này mới đi này bị ổi cướp đoạt sự t ì n h ta hai người ở đây hướng càn khôn đạo hữu chịu nhận lỗi ngũ hành nói xong l i ê n c u n g sắc mặt cực kỳ khó coi âm dương cùng một chỗ đối với càn khôn thi lễ một cái biểu thị xin lỗi đã hai vị đạo hữu trả lại linh căn lại đi lễ nói xin lỗi cái kia ta càn khôn cũng không phải níu lấy sự t ì n h không thả người cho nên ta cùng hai vị đạo hữu nhân quả như vậy chấm dứt đi càn khôn nói xong g i ọ n g lượng hướng hai người cười nhẹ một tiếng Đã cản k hồng ô không không n cùng ngươi tính toán, cái kia ta cũng sẽ không nói ngươi Huyền đạo đi. hưu thể hôn kia gì, các cái cái các có ta sẽ quân nói lời cảm tạ một phen liền hướng phương lời với cảm một mây tạ về về sau, liền với mây bay hướng về phương xa bay đạo i người nhìn xem hai người đi xa về sau, không khỏi cười. Huyền hôn nhìn không Hồng sau, đều quân mấy về nợ nụ xem xa đ là h ư u vì sao khác biệt ta cùng một chỗ diệt sát hai người này xong việc không biết hồng quân đạo h ư u có gì loại dự định c ó thể hay h k ô n g báo cho Càn hai. một khôn nhìn hai người đi xa rốt cục nhịn không được hỏi c à n khôn đạo h ư u còn nhớ chúng ta lần trước ở ngọc kinh sơn nói chuyện một ít chuyện hai người này liền theo hồng quân đạo h ư u một ít chuyện có quan hệ huyền hôn nhìn c à n khôn hơi nghi hoặc một chút liền cười giải thích một phen c à n khôn nghe xong huyền hôn lời này vội vàng hồi ức một phen sau đó có chút giật mình nói chẳng lẽ nói cùng hồng quân đạo h ư u hợp đạo kiếp nạn có quan hệ sao tự nhiên là có chút quan hệ đạo h ư u chớ có quên huyền hồn đạo h ư u đối với chúng ta nói cái kia la hầu trong tay đồ vật lần này cùng hai người này kết xuống nhân quả ngày sau lượng kiếp đã đến thời điểm tự có kết thúc nhân quả thời cơ đạo h ư u không cần phải gấp hồng quân nhìn xem âm dương ngũ hành hai người đi xa phương hướng cười lạnh liên tục la hầu này làm sao cùng la hầu lại có quan hệ hệ hồng quân đạo h ư u ta làm sao càng nghe càng hồ đồ càng khôn tràn đầy không hiểu hỏi ha ha đạo h ư u không cần phải gấp lại nghe ta nói đi là được thế là hồng quân giản lược hướng càn khôn giảng thuật mình cùng la hầu một ít chuyện mà càn khôn nghe thế mới biết còn phát sinh nhiều chuyện như vậy cũng rốt cuộc biết chính mình một mực chờ thiên địa cơ duyên là cái gì như thế nói đến chúng ta đích thật là phải nhiều hơn kết giao một chút đồng đạo tu sĩ thôi được liền nhường hai người này trước còn sống đi chỉ là đến loại kia thời gian liền muốn nhìn hắn hai người tạo hóa hừ càn khôn không có hảo ý hừ lạnh một tiếng liền không ở âm dương cùng ngũ hành trên thân hai người phí tâm tư mà là quay đầu nhìn dương mi cười nói dương mi đạo hữu làm sao cũng tới rồi xem ra ba vị đạo hữu không phải là nhất thời tâm huyết dâng lên mới cùng đi tìm ta càng khôn nhất định là có một phen đại sự ba vị đạo hữu mới đến tìm ta ba vị đạo hữu không biết ta càng khôn nói rất đúng không đúng càng khôn nói xong lộ ra nhất định là biểu tình như vậy nhìn xem huyền hồn ba người ha ha càng khôn đạo hữu chúng ta đích thật là có một ít chuyện quan trọng muốn cùng đạo hữu thương lượng bất quá chúng ta mấy người không bằng đi ngọc kinh sơn ngồi xuống một bên ôn chuyện một bên nói tỉ mỉ như thế nào dương mi cười nói xong những lời này liền có chút hưng phấn nhìn xem mấy người thiện thế là bốn người hướng về bất chu sơn đi mà cùng lúc đó âm dương ngũ hành hai người ở phương xa một chỗ đám mây phía trên dừng lại hai người nhìn xem bất chu sơn phương hướng yên lặng không nói đạo hữu thấy thế nào hồi lâu sau ngũ hành đánh vỡ trầm mặc chúng ta bị người mưu hại nhưng chúng ta hai người còn nhất định phải cảm kích đạo h ư u có phải là cảm thấy rất buồn cười âm dương trầm mặc một hồi mới có hơi tự rêu nói là rất buồn cười nhưng một cái hốn nguyên đại la kim tiên liền vô cùng kinh khủng huống chi là hai cái đây ta hai người nhưng không có đối kháng hốn nguyên đại la kim tiên thực lực ngũ hành nhìn xem bất chu sơn phương hướng mặt mũi cười khổ cùng không cam lòng ha ha đúng a mặc dù là tính toán nhưng chúng ta đích thật là bởi vì hồng quân lão đạo mới lấy còn sống bằng không hốn nguyên đại l à kim tiên cũng sẽ không có cái gì lo lắng tồn tại trực tiếp diệt sắt chúng ta xong việc là đủ ân tình này chúng ta là không muốn lĩnh cũng phải lĩnh âm dương lão tổ cái kia mặt không biểu tình trên mặt tự d ê u vẻ càng đậm hai người nói xong lại là một lúc lâu trầm mặc không nói thôi ngay sau có gì nhân quả ta âm dương tiếp lấy là được đạo hưu chỉ cần ra một chút lực là được không thể không duyên c ơ rơi vào hắn mấy người cái b ấ y Âm dương nhãn bên trong tràn đầy vẻ kiên định Âm dương đạo h ư u quá không tử tế ta hai người sống chết có nhau đạo h ư u há có thể dễ dàng như thế vứt bỏ ta đi đạo h ư u nghĩ đến quá đẹp một chút ngũ hành đạo h ư u làm sao như thế Âm dương lão tổ vốn định nói tiếp thứ gì nhưng nhìn qua hảo h ư u cái kia mặt mũi không quan trọng dáng tươi cười cũng biết không có nói tiếp tất yếu mà ngũ hành nhìn xem bất chu sơn phương hướng không khỏi là nợ nụ cười đối với ô n dương nói nếu là sinh tử nhân quả từ nên là muốn dùng sinh tử đi trả không có cái gì lớn không được có một lần lùi bước liền đủ ta không muốn có lần thứ hai ngũ hành lời này nói xong một bên âm dương yên lặng nhẹ gật đầu sau đó hai người lại trầm mặc nhìn bất chu sơn phương hướng vài lần liền đội quang nhanh bay hướng về riêng phần mình đạo tràng bay đi bốn đạo hữu đại đức lúc này ngọc kinh sơn bên trong càng khôn đối với dương mi là mặt mũi vẻ kính nghệ huyền h ồ n bốn người tới ngọc kinh sơn về sau dương mi lão tổ liền hướng càn khôn nói một lần tính toán của mình càn khôn nghe tự nhiên là rất là bội phục thế là càn khôn cũng không từ chối trực tiếp muốn đi càn khôn động tiên đi lấy càn khôn huyền ngọc vẫn là bị huyền hồn ngăn lại nói với hắn đạo hưu trước tạm không cần gấp gáp đạo hưu gốc kia linh can còn không có nhường chúng ta nhấm nháp đây làm sao đạo hưu liền vội va chạy đạo hưu không quá phúc hậu a ha ha ngược lại là quên cái này gốc dạ n g đạo hưu đ ừ n g v ộ i sẽ không thiếu mấy vị đạo hữu trái cây càn khôn nói xong liền đem gốc kia linh căn lấy ra ngoài các vị đạo hữu học thức bên bác cũng biết này linh căn lai lịch càn khôn mấy người cười lộ ra vài tia khảo giáo biểu tình đi ra cái này lại có gì khó khăn dương mi tự tin cười nhẹ một tiếng liền tiếp theo nói này linh căn đi qua ta suy tính biết được tên là thiên n h ư ỡ n g túy tâm thụ là một đỉnh cấp thượng phẩm linh căn mỗi chín nghìn năm có thể kết ba mươi sáu miếng miếng túy tâm linh quả chính là bản cổ khai thiên tích địa thân hóa vạn vật thời điểm một giọt đối với thiên địa lưu luyến nước mắt hỗn hợp khai thiên tích địa lúc mồ hôi lại cùng giữa thiên địa đạo thứ nhất thanh tuyền dung hợp đến thiên địa tạo hóa thai ngén mà thành dương mi nói một hơi về sau liền đối với càn khôn cười nói càn khôn đạo hữu không biết ta dương mi nói nhưng có cái gì sai lầm sao c h ư ơ n một trăm sáu mươi bốn phẩm túy tâm truyền tống trần thành c h ư ơ n một trăm sáu mươi bốn phẩm túy tâm truyền tống trần thành dương mi đạo hữu nói tự nhiên là không sai càn khôn nói xong một đạo huyền quang bay ra liền có bốn cái túy tâm quả từ thiên n h ư ỡ n g túy tâm thụ lên xuống phía dưới m à túy tâm quả từ trên cây rơi xuống về sau chín hơi thoáng qua một cái liền nhìn cái kia trái cây phía ngoài vỏ trái cây phủ văn một hồi lấp lóe liền tan làm bạch ngọc tiểu x à o chén rượu bộ dáng mà ở chén rượu này bên trong liền có tựa như một vũng thanh tuyền ở nó trong chén mà cái kia kỳ dị mùi rượu cũng hoàn toàn biến mất không gặp các vị đạo hữu mời càn khôn bưng lên trong đó một cái trái cây hóa thành bạch ngọc chén rượu đối với huyền hồn mấy người làm một cái dấu tay xin mời m ờ i thế là mấy người đều là bưng chén rượu lên thưởng thức huyền hồn nho nhỏ môi một ngụm linh t i ể u vào cổ họng tinh tế phẩm vị một lát sau huyền hồn bưng chén rượu nhìn trong chốc lát không khỏi có một chút ý cười hiện hiện cái này linh quả không hổ là túy tâm hai chữ vừa vào cổ lùng liền có các loại trong lòng chuyện cũ xông lên đầu lại cái này linh cựu cũng tương đối đặc biệt nó là có thể biến hóa huyền h ồ n bởi vì trí nhớ kiếp trước tồn tại hắn uống hết về sau liền có một loại uống lão bạch kiển cảm giác đây là huyền hồn trước kia tương đối thích một loại rượu không nghĩ tới ở cái này trong h ư n g hoang lại uống đến cũng là hiếm lạ mà lúc này hồng quân dương mi càn khôn ba người uống xong này linh t i ể u về sau cũng là biểu tình không đồng nhất hiển nhiên là rượu này vào tới ba người hắn trong miệng cũng là có rất nhiều biến hóa hay lắm hay lắm hồng quân nhìn xem rượu trong ly mặt mũi say mê vật này rất tốt không chỉ có mùi vị đặc biệt còn có tẩm bổ bản nguyên đại công hiệu rất không tệ dương mi tinh tế thưởng thức trong chén rượu ngon riêu đầu hoàng não huyền h ồ n lại uống vào mấy ngụm cũng là càng thêm say mê này t ú y tâm quả hóa thành rượu không chỉ có mùi vị tuyệt mỹ còn có tẩm bổ bản công hiệu nghịch thiên loại này công hiệu thế nhưng là nghịch thiên vô cùng dù sao không phải ai đều có vô cực bản nguyên đạo quả cho nên cái này t ú y tâm quả giá trị càng lớn huyền hôn bốn người hiện tại dùng túy tâm quả là thiên n h u n g túy tâm thụ kết ban sơ túy tâm quả hiệu quả cũng là tốt nhất ngày sau kết trái cây mặc dù không có cái này ban sơ trái cây tốt nhưng chỉ cần dài lâu phục d ụ n g hay là có rất lớn hiệu quả lúc này một bên càn khôn uống xong trong chén đồ vật cái kia bạch ngọc chén nhỏ cũng đi theo biến thành hư vô càn khôn bởi vì không dùng pháp lực bảo vệ lúc này nhìn qua đã có mấy phần mèn say chỉ gặp hắn lay động một cái thân thể mở miệng nói ra vật này rất là mỹ rượu nên có danh tự truyền hậu thế ở giữa các vị đạo hưu nhưng có nghị ký danh tự rượu huyền h ồ n nói không cần suy nghĩ đạo m à h ư n g quân càn khôn dương mi ba người sau khi nghe thì là thẩm vận thần thông xem thiên đạo đạo lý huyền liền diệu chỉ trong chốc lát ba người cùng nói tốt huyền h ồ n mấy người lại là uống mấy chén túy tâm rượu về sau liền cùng lúc xuất phát hướng về càn k h ô n động thiên phương hướng đi huyền h ồ n mấy người ở đi càn k h ô n động thiên quá trình bên trong phát hiện lúc này hồng hoang thiên địa không có huyết tinh tranh đấu lộ r a dị thường bình tĩnh nhưng loại an t ĩ n h này bên trong lại tựa như nổi lên vô tận sóng to gió lớn lôi đ ỉ n h gió bão nhường vô tận hồng hoang sinh linh đều là đáy lòng một hồi hốt hoảng mà h u y ề n hồn cảm thụ được hồng hoang giữa thiên địa dị thường bầu không khí không khỏi là n ở nụ cười nói với hồng quân hồng quân đạo hữu xem ra đạo hữu chờ thiên địa cơ duyên muốn tới xem ra hồng quân đạo hữu muốn đi con đường cũng đem muốn bắt đầu dương mi cũng là vừa cười vừa nói ha ha nhanh hồng quân cảm thụ một cái tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ truyền đến dị dạng dáng tươi cười lơ lửng ở khuôn mặt xem ra chúng ta cũng nên mau mau đem trong tay sự tỉnh xử lý xong ta càn khôn cũng nên ở cái này sát kiếp bên trong kết thúc thiên địa nhân quả hôn nguyên trong tầm mắt càn khôn trên mặt hiện ra thần sắc kiên định như thế chúng ta cũng nhanh chút đi huyền hôn nói xong một chỉ điểm hướng hư không nháy mắt liền xuất hiện một cái lâm thời không gian đường hầm mấy người tiến vào không gian đường hầm một hai hơi thời gian liền xuất hiện ở cản khôn động thiên phụ cận sơn mạch bên trong đạo hữu hảo thủ đoạn dương mi tan thắn nói ha ha đạo hữu liền chớ có dê ước ta ta chút tiểu thủ đoạn này tại đạo hữu trước mặt coi như không tính là gì huyền h ồ n cố ý giả trang ra một bộ qua loa biểu tình nhường mấy người cũng là nợ nụ cười mấy người đi tới cản khôn động thiên về sau lấy đầy đủ cản khôn huyền ngọc về sau huyền h ồ n bốn người ngay tại cản khôn động thiên một chỗ trong hồ đảo nhỏ vào chỗ liền bắt đầu truyền tống đại trận luyện chế huyền hồn cùng càn khôn tế ra huyền hồn nguyên thai đỉnh cùng càn khôn đỉnh dung luyện đủ loại bảo tài mà dương mi cùng hồng quân liền dùng thần thức khắc họa đại trận phụ lục bốn người phân công minh xác cứ như vậy bắt đầu l u y ệ n chế như thế qua hồi lâu sau chỉ nhìn ở hai cái trong bảo đỉnh đột nhiên bảo quan g vạn đạo tiên âm không ngừng không gian pháp tắc n g ừ n g tụ không ngừng mà cùng lúc đó càn khôn động thiên bên trong thiên lôi quần quận kiếp vân dày đặc、Ấm、ẩm ẩm ẩm ẩm bốn mươi hai đạo linh bảo kiếp lôi rơi xuống thanh thế khủng bố toàn bộ càn khôn động thiên đều rất giống muốn vỡ tan cũng may có huyền hồn cùng dương mi đồng thời bảo vệ lúc này mới chưa từng xuất hiện càn khôn động thiên vỡ vụn tịch diệt cục diện kiếp lôi xong kiếp vân tán đi chỉ gặp toàn bộ càn khôn động thiên đột nhiên đại phóng vô tận bảo quang không gian pháp tắc cực độ sinh động có thể nhìn thấy càn khôn động thiên khắp nơi xuất hiện đủ loại không gian thông đạo không tách ra mở con bế như thế lặp đi lặp lại không ngừng bất quá những thông đạo này xuất hiện không có tổn hại càn khôn động thiên nửa phần có thể nói huyền diệ u vô cùng xem ra chúng ta suy nghĩ thành công huyền h ồ n nói xong dùng tay khẽ vẫy mấy đạo bảo quang từ hai cái trong đỉnh bày ra lần nữa nhìn lại huyền hồn trong tay xuất hiện ba mươi sáu kiện linh bảo cái này ba mươi sáu kiện linh bảo đều là phía dưới bên trên tròn tế đàn hình dạng ở hắn dưới mặt có một phương hình đài cao cái bệ cái bệ tứ phía đều có ba mươi sáu đạo bậc thang ở trên đó phương có một hình tròn bình đài hình tròn trên bình đài cùng phía dưới tứ phía bậc thang đối ứng chỗ đều có một đạo có cực một kỳ p huyền ứ c tạp khó h i ể hình tròn phù văn khắc vào phía tròn văn trên. vào u hồn đạo hữu, l i ề nghe n n h ư ờ ta tới t Dương My ử thử, thử một lần hiệu quả đi. Dương My nhìn My lần Dương đi. quả x m cái này, 36 kiện này liền n động lên. h chút kích h bảo, có u y h ồ ném nghe, liền n ra ngoài hai tòa truyền t ố n g tế đ à n một tòa đặt ở bên cạnh mình một tòa cũng là để qua cản khôn động thiên một chỗ chỗ xa vô cùng dương mi kích động nhảy đến bên người truyền t ố n g trên tế đ à n dậm chân một cái một đạo pháp lực tràn vào dưới tế đ à n mặt một chỗ phù văn bên trong dưới chân p h ủ văn sáng lên một đạo hào quang màu trắng bạc k i a sáng tiêu tán dương mi thân ảnh biến mất không gặp mặc dù biết là thành công nhưng cái này một thí nghiệm lại không nghi ngờ càn khôn lộ ra hài lòng dáng tươi cười một bên hồng quân không nói gì nhưng cũng là vẻ mặt tươi cười dáng vẻ bên cạnh tế đàn lần nữa tỏa ra ánh sáng dương mi thân hình xuất hiện lần nữa dương mi cúi đầu nhìn tế đàn hồi lâu mới có hơi làm khó nói trận pháp này ngược lại là c ứ tốt chỉ là tiêu hao pháp lực to lớn không phải bình thường sinh linh có thể trèo trống chúng ta nên như thế nào vận chuyển thiên địa này truyền tống đại trận đâu chẳng lẽ muốn chúng ta mấy người mỗi ngày canh giữ ở truyền tống trận này bên cạnh hay sao cái này lại có gì khó khăn huyền h ồ n nhìn xem dương mi lộ ra sớm biết biểu tình như vậy chương một trăm sáu mươi lăm rơi bảo lắc lắc tiền nam tộc lợi thế chương một trăm sáu mươi lăm rơi bảo lắc lắc tiền nam tộc lợi thế hẳn là huyền hồn đạo h ư u có biện pháp dương mi ngạc nhiên hỏi biện pháp ngược lại là có bất quá còn muốn hồng quân đạo h ư u giúp ta một chút sức lực không biết ra sao sự tình cần ta hỗ trợ đạo h ư u không ngại nói nghe một chút hồng quân nghe huyền hồn mà nói không khỏi tò mò chỉ cần một kiện linh bảo là được bất quá cần đạo h ư u dùng tạo hóa ngọc điệp m ả n h vỡ suy tính một cái cái này linh bảo vị trí nhìn xem cái này linh bảo phải chăng đã thai nghẽn thành t h ủ huyền h ồ n cười nói loại nào linh bảo dương mi nghi ngờ hỏi lạc bảo kim tiền huyền h ồ n nói xong nhìn xem hồng quân đạo hữu chờ một lát hồng quân nói xong liền dùng tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ suy tính hồi lâu sau hồng quân mặt lộ dáng tươi cười đối với mấy người nói cái này linh bảo vị trí ta đã biết được chỉ bất quá bảo vật này tương đối đặc thù thiên đạo biểu hiện vẫn chưa tới bảo vật này xuất thế thời điểm cho nên còn không có hoàn toàn thai ngén thành t h ủ nhưng có biện pháp càn khôn dò hỏi có cần công đức hồng quân cười nhìn về phía huyền hồn việc nhỏ mà thôi huyền hồn nói xong hiện ra một vòng phi thường ngưng thực công đức kim luân chỉ nhìn huyền hồn đạo quyết kết động công đức kim luân đại phóng công đức thanh quang chỉ trong chốc lát huyền hồn trong tay liền xuất hiện một viên thuần túy từ công đức huyền hoàng chi khí ngưng tụ kim châu hồng quân đạo hữu không biết cái này linh bảo vị trí cụ thể ở nơi nào huyền hồn nâng công đức kim châu nhìn về phía hồng quân hồng quân cũng không nói chuyện mà là một đạo huyền quang bay ra chui vào huyền hồn trong m i tâm huyền hồn hiểu rõ về sau nhẹ gật đầu sau đó chỉ nhìn huyền hồn đạo quyết dẫn động mấy đạo pháp quyết đánh vào công đức kim châu bên trong sau đó vận chuyển thần thông cảm ứng mấy cái đồ đệ vị trí mỉm cười kim châu ném ra ngoài chui vào hư không không gặp huyền hồn làm xong đây hết thể về sau liền đối với mấy người nói chờ ta đồ đệ đoạt bảo mà đến chúng ta đại sự thành vậy nếu là lại tăng thêm này cây nhất định đại sự nhất định hồng quân nói xong trong tay xuất hiện một gốc c h u ỗ i lùi cây giống hồng quân đạo hữu đây là gì vật dương mi không khỏi lấy làm kỳ đạo mà huyền hồn cùng càn khôn cũng là hết sức hiếu kỳ nhao nhao nhìn về phía hướng quân ha ha nay cây tên là cây dụng tiền là một gốc trung phẩm linh căn là ta ở một lần du lịch lúc trong lúc vô tình lấy được ta vốn là không biết này cây tác dụng nhưng ở suy tính lạc bảo kim tiền lúc từ từ nơi sâu xa biết được này cây tác dụng nguyên lai này cây cùng lạc bảo kim tiền là một bộ đều là ứng thiên địa ở giữa một loại khí vận mà thành bảo vật hồng quân kỹ càng cho mấy người giải đáp một phen càng khôn cùng dương mi là liên tục lấy làm kỳ mà huyền hồn nhìn xem cái này cây d ụ n g tiền cũng là có một chút thần sắc tò mò hiện hiện ở kiếp trước trong truyền thuyết ngược lại là có cây d ụ n g tiền truyền thuyết chỉ là huyền hồn không nghĩ tới cái này cây d ụ n g tiền cùng lạc bảo kim tiền là một bộ bất quá lại nghĩ một chút cũng là hợp lý dù sao cả hai đều là ứng hậu thiên tiền tài đại đạo chi khí vận mà thành tiên thiên linh vật có chút liên hệ cũng là bình thường thế là mấy người nhìn trong chốc lát cây d ụ n g tiền về sau l i ề n bắt đầu nói say xưa thiên địa đại đạo đi chậm d ã i chờ lấy lạc bảo kim tiền đến bốn m à c ù n g lúc đó ở một chỗ hồng hoang phương đông giữa hồ trên đảo nhỏ xá bảo đang t ĩ n h t o a t ĩ n h tu đ ỗ n g nhiên ở xá bảo đỉnh đầu chỗ hư không có một hư không khe hở xuất hiện một hạt kim c h â u từ đó bay ra lơ lửng ở xá bảo đỉnh đầu đồng thời huyền hồn âm thanh ở xá bảo tĩnh tu chỗ vang lên xá bảo người nhanh đi nơi đây ấn pháp này làm việc lấy ra linh bảo về sau mau tới cản k h ô n động tiên không được sai sót huyền h ồ n âm thanh rơi xuống cái kia kim châu bay ra một đạo huyền quang chui vào xá bảo trong nguyên thần mà cái kia kim châu cũng rơi vào xá bảo nguyên thần bên trong xá bảo ở kim châu xuất hiện lúc l i ề n đã từ trong tu luyện hồi tỉnh lại xá bảo chỉnh lý một cái trong đầu tin tức về sau l i ề n đối với hư không thi lễ không người nói đệ tử xá bảo tuân mệnh xá bảo nói xong l i ề n đứng dậy phi đột hướng về mục đích phương hướng đi khi thời gian không thể nhận thấy đến thứ ba mươi tám cái lượng kiếp thời điểm giữa thiên địa cơ hồ là đồng thời vang lên mấy đạo thiên địa truyền âm thiên đạo ở trên ta long tộc chiêu cáo hồng hoang chúng sinh linh ta long tộc làm thống trị lân giáp thủy tộc chính là lân giáp chi trường trưởng khống biển rộng là thủy tộc chi vương vọng thiên đạo giám thiên đạo ở trên ta phượng tộc chiêu cáo hồng hoang chúng sinh linh ta phượng tộc làm thống trị giống chim vũ dực nhất tộc chính là giống chim vũ dực chi trường trưởng khống bầu trời là bầu trời chi vương vọng thiên đạo giám thiên đạo ở trên ta thiên hạc tộc chiêu cáo hồng hoang chúng sinh linh ta thiên hạc tộc làm giáo hóa giống chim vũ d ự c nhất tộc chính là giống chim vũ d ự c chi trường trưởng khống bầu trời là bầu trời chi vương vọng thiên đạo giám thiên đạo lại đến ta kỳ lân tộc chiêu cáo hồng hoang chúng sinh linh ta kỳ lân tộc làm thống trị hồng hoang tẩu thú nhất tộc chính là tẩu thú chi trường trưởng khống hồng hoang thế giới là đại địa chi vương vọng thiên đạo giám thiên đạo ở trên ta huyền ngưu tộc chiêu cáo hồng hoang chúng sinh linh cùng huyền ngưu tộc làm giáo hóa hồng hoang tẩu thú nhất tộc chính là tẩu thú tri vương trưởng khống hồng hoang thế giới là đại điệu tri vương vọng thiên đạo giám làm cái này mấy đạo thiên điệu chiêu cáo thanh âm vang lên toàn bộ thiên điệu phảng phất đều là chấn động mấy lần tiếng long ngâm vang tại tứ hải tiếng v ư ợ n g hót căng tại c ử u thiên h ạ c kêu thanh âm vờn quanh thanh minh kỳ lân gào thét vang vọng đất trời huyền ngưu gầm rú quanh quần sông núi lại có rất nhiều thiên đ i ệ dị tượng ở hồng hoang thiên đ i ệ bên trong hiện ra các loại thiên địa dị tượng trải qua bốn mươi chín năm mới vừa tán đi làm thiên địa dị tượng biến mất về sau thiên đạo pháp nhãn xuất hiện năm đạo to lớn công đức cột sáng rơi xuống không biết có bao nhiêu ngũ đại chủng tộc con cháu nhao nhao đột phá hiện hữu cảnh giới tu vi bước vào đến thiên địa mới làm thiên đạo pháp nhãn biến mất giữa thiên địa lại có dị tượng phát sinh chỉ gặp hồng hoang giữa thiên địa đột nhiên xuất hiện bốn cái cự đại khí vận pháp tướng một phượng một hoàng hiện lên thần quang bảy m à u không ngừng xoay quanh bay múa kêu to cùng một đầu có hỗn độn khí tức duy nhất chân bạch hạc bộ dáng khí vận pháp tướng rằng co mà một đầu màu tím bầm kỳ lân bộ dáng khí vận pháp tướng lơ lửng ở bầu trời ngửa mặt lên trời gào thét cũng là cùng một đầu có hỗn độn khí tức bốn sừng con bò g i bộ dáng khí vận pháp tướng rằng co phương hoàng cùng thiên hạc không ngừng kêu to kỳ lân cùng huyền ngưu lần lượt gầm thét hai phương rất có đánh nhau xu thế mà ở đông hải long cung một chỗ tê thiên đài phía trên tổ long nhìn lấy thiên địa ở giữa bốn cái khí vận pháp tướng không khỏi là điên cuồng cười ha, ha. cười hồi lâu sau tổ long cười lạnh liên tục đối với bốn cái khí vận pháp tướng vị trí từng chữ từng câu nói lân tổ thanh hồng huyền ưu nguyên phượng nguyên hoàng không nghĩ tới a các ngươi cũng c o hôm nay ta tổ long thật cao hứng các ngươi biết sao ha ha ha tổ long cùng tiếu đi xuống tế thiên đài bốn mà bất tử hỏa sơn bên trong n h ấ t bàn c u n g cũng có một tòa tế thiên đài lúc này nguyên phượng vợ chồng đứng tại tế thiên đài bên trên nhìn lấy thiên địa ở giữa pháp tướng yên lặng không nói hồi lâu sau đó nguyên hoàng nói phu quân được rồi đó ngày sau hay nói nguyên phượng nhìn giữa thiên địa pháp tướng lên mắt im lặng gật đầu sau đó vợ chồng hai người tất cả dung tử kim hai cái bảo linh phượng hoàng khí vận pháp tướng tiêu tán vợ chồng hai người liền xuống tế thiên đài bốn kỳ lân n g a y bên trên tế thiên đài lân tổ nhìn khí vận pháp tướng lên mắt kỳ lân ấn hơi động một chút tán khí vận pháp tướng quay người xuống tế thiên đài mà địa linh thiên huyền y ê u thiên thanh động thiên thanh hồng cũng đều là không sai biệt lắm động tác tán thiên địa khí vận pháp tướng chỉ bất quá hai người lúc này không hẹn mà cùng nhớ tới huyền hồn nói với bọn họ phía trước vài c â u kệ mà nói nước chảy bẹo trôi thiên đạo lời thể nhất mạch chi trường nên làm giáo hóa thịt chó cần phải rất thơm nếu không bắt lại cho chủ nhân hầm hoang cổ thần hổ sờ sờ d â u d ị a không được tuyệt đối không được vì sao thánh nhân cấp nhân vật không thể ra tay dựa vào cái gì trong cổ điện tiếng c a i vã chuyên gia rất nhiều người đều nghe được tổ vương hội nghị âm thanh hát hoàng nghe được những thứ này tiếng giống về sau lập tức dáng vẻ trang nghiêm lên toàn thân đều phát sáng mèo đen ngươi chờ chờ bản hoàng đi làm một kiện đại sự sau đó trở về thu ngươi làm sùng vật dứt lời nó phun ra một đạo quang hoa vạn trượng giấy vàng xông ra vô thượng đại đế khí tức đây là cái gì d i ệ p pham kinh hỏi vô thủy đại đế phát chỉ hát hoàng trịnh trọng nói cái gì đây quả thật là không sai thật là hát hoàng nghiêm túc gật đầu thật đạo pháp chỉ này là thật lý hát thủy cảm thấy miệng khô lưới khô chật vật nuốt nước miếng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi tờ giấy vàng này trang nghiêm hùng vĩ thần thánh tường hòa tán phát khí tức nhường người không khỏi muốn bái lại xuống loại vật này khó mà bắt trước tuyệt đối là cổ chi đại đế đồ vật làm sao có thể hiện thế bên trong thật còn có một tôn đại đế còn sống liên hầu tử đều bị kinh sợ tựa như nghe được đấu chiến thánh hoàng phục sinh đồng dạng vô thủy còn sống cái này cũng quá không hợp thói thường đạo sĩ bất lương sờ sờ cái múi cho ta xem một chút diệp pham đụng lên đến muốn giấy vàng nhìn rõ ràng kiểu gì bị c h ấ n trụ đi có phải là không biết phía trên chữ cần bản hoàng dạy ngươi vô thượng đế văn đại h á c cẩu n h ữ khí hưng hống diệp pham cầm tờ giấy màu vàng kim nhìn chằm chằm cả buổi mới nói đây là vô tự thiên thư có đúng không nhường bần đạo nhìn một chút đoạn đức lại gần quan sát nhưng cùng lúc phòng bị bị chó cắn rất là cẩn thận đề phòng bằng vào ta nhiều năm trộm mộ kinh nghiệm đến xem cái này vô tự thiên thư mẹ nhà hắn căn bản là không có chữ đoạn mập mạp xuống kết luận như vậy chó chết n g ư ờ i đùa bỡn chúng ta diệp phàm nổi giận phừng phừng gâu cầm nhầm thật có l ỗ i hẳn là một cái khát mở đại h á c cẩu gãi đầu một cái một mặt q u í n h trạng thái đám người im lặng chó chết này không có chút nào đáng tin cậy đến thời điểm vội vàng nhiều bắt mấy t r ư ơ n g không nghĩ tới vừa rồi tính sai đại hắc cẩu chột dạ giải thích cái gì một chảo chính là mấy t r ư ơ n g cũng quá không đáng tiền đi đám người n g ẩ n người chó đen xem ở chúng ta đều đen phân thượng ngươi đem cái kia trang giấy cho ta ta sẽ không ăn thịt chó hoang cổ t h ầ n hổ ánh mắt sáng rực nói ngươi mới đen cả nhà ngươi đều đen hắc hoảng chửi ầm lên tiểu bạch đừng ngắt lời đạo sĩ bất lương cố ý lớn tiếng nói phốc ha ha ha đ á n n g g ư ờ i cười Trước lời thề tụ kiếp to. thề tụ kiếp xá bảo 166, tụ xá đ ư a t i ề n tài. Trước h thiên t huyền ngưu cùng thiên thanh động thiên thanh hồng nghĩ đến huyền hồn kệ ngữ trong mắt thần quang không ngừng lại nhìn mấy lần khí vận pháp tướng biến mất địa phương liền đi an bài tròng tộc đến tiếp sau sự tình đi mà tu di sơn bên trên la hầu đang ở tại tu luyện khẩn yếu con đầu nhưng ở thiên địa này các loại dị tượng phía dưới la hầu cũng là mở ra cặp mắt của mình nhìn về phía mấy đại chủng tộc phương hướng khắc khắc nở nụ cười cho hay lập tức liền muốn lên diễn ta la hầu rất chờ mong la hầu âm chầm cười một tiếng liền tiếp tục tu luyện đi về phần giữa thiên địa vô số chủng tộc sinh linh chỉ là đối với rất nhiều thiên địa dị tượng cảm thấy ngạc nhiên thôi đối với nam tộc thiên đạo lợi thể bọn họ ngược lại là không có bao nhiêu ngoài ý muốn kỳ thật tất cả đều là nước chạy thành sông sự t ì n h nam tộc đi qua nhiều năm như vậy phát triển đã sớm là bá đạo tồn tại hiện tại lần này thiên đạo l ờ i thế cũng chỉ bất quá là con dấu kết luận mà thôi cho nên hồng hoang vạn tộc sớm đối với cái này có chuẩn bị trong lòng cũng là bình tĩnh bất quá bọn hắn cũng biết ngày sau thời gian khẳng định là không dễ chịu làm không cẩn thận có tộc diệt nguy hiểm một chút chủng tộc tộc trường lúc này nhìn xem hồng hoang bầu trời không khỏi là lắc đầu cười khổ cau mày mà rất nhiều thiên địa đại thần thông giả đều là cảm nhận được lượng kiếp dẫn dắt lực lượng n h o nhao hiện thân hồng hoang chờ đợi lượng kiếp bộc phát về phần hôn nguyên kim tiên cường giả cũng là bị thiên địa cơ duyên dẫn dắt bắt đầu tấp nập hành tẩu ở hồng hoàng các nơi lúc này thủ ngu ngay tại tây phương một chỗ trong rừng trúc dừng lại nhìn xem thiên địa dị tượng biến mất lại nhìn một chút tu di sơn phương hướng sau đó nói xem ra muốn bắt đầu nói xong liền tiếp theo ở tây phương đại địa đi lại giảng đạo thuyết pháp ngũ đại chủng tộc thiên địa chiêu cáo thanh âm truyền vào sơn hải giới v ữ n lúc những cái kia bế quan tu luyện nhóm nhất nguyên phong chủ cũng đều là mở hai mắt ra tu vi của bọn hắn cảnh giới đều là đạt tới đại la kim tiên hậu kỳ cảnh giới ẩn ẩn có hướng về chuẩn thánh phát triển tình thế nguyên lai lần kia huyền hồn tham gia nhất nguyên phong hội về sau liền lấy đại thần thông đem chém tam thi chứng đạo pháp cùng tam tài hôn nguyên hóa thân pháp dung nhập vào sơn hải giới v ư ợ t đại trận bên trong chỉ có nhất nguyên phong chủ mới có thể có tư cách quan sát những thứ này nhất nguyên phong chủ ở huyền hồn đi về sau liền bế quan tu luyện lĩnh hội cái này hai đạo pháp môn đi mãi cho đến cái này năm tộc thiên đạo lời thề xuất hiện mới để cho bọn họ biết được thiên địa đại kiếp lần nữa tiến đến bọn họ từ trong cõi ưu minh biết được chỉ có ở cái này trong đại kiếp đi tới một lần về sau thì chuẩn thánh có hy vọng thế là vong trần từ ca cẩm hoa thanh dương hải yên tam tiếu các loại những thứ này nhóm nhất nguyên phong chủ nhao n h a u xuất quan hướng về hồng hoang thế giới đi chuẩn bị nên đón lượng kiếp tẩy lễ bốn lúc này càng khôn động tiên huyền hồn hồng quân càng khôn dương mi bốn người tự nhiên là nghe được năm tộc thiên địa truyền âm bất quá mấy người chỉ là cười nhẹ một tiếng mà thôi xem ra la hầu sắp xuất thủ hắn món đồ kia thế nhưng là sắp xuất thế tất nhiên muốn k h o e gió nổi mưa h u y ề n hôn nói xong lại say mê vậy uống một ngụm túy tâm rượu ha ha cái kia ta liền chờ hắn xuất chiêu ta chưa hết yên lặng theo dõi k ỳ biến đi hồng quân lúc này là một mặt bình tĩnh h u y ề n hôn mấy người cũng là tán đồng nhẹ gật đầu đã đến lúc này cái kia ngược lại là không cần quá mức gấp gáp bốn người ngồi tại một chút trong đình uống vào túy tâm rượu nói chuyện phiếm thuyết pháp tự tại hài lòng làm huyền hồn uống đến có chút hơi say rượu thời điểm đ ỗ n g nhiên thần sắc k h ẽ động liền vừa cười vừa nói ta đồ đệ kia đến chúng ta đại sự cũng nên xử lý mấy người nghe xong đều là nợ nụ cười không bao dài thời gian xá bảo liền xuất hiện ở càn k h ô n động tiên h xá bảo cực tốc phi đột chỉ trong chốc lát liền tới đến mấy người trước mặt xá bảo bái kiến sư tôn bái kiến hai vị lao tổ huyền xá bảo quỳ lệ trên mặt đất hướng huyền hồn hồng quân cản khôn hành lễ sau đó lại hướng dương mi hành lễ nói vạn bối xá bảo bái kiến tiền bối xem ra ta dương mi là đến cho điểm lễ gặp mặt bằng không thế nhưng là đảm đường không nổi đạo hưu hái đổ lao tổ a dương mi cười lấy ra một kiện linh bảo nhìn xem huyền hồn đây là vi sư hảo hữu dương mi ngươi liền xưng hô một tiếng lao tổ là được huyền hồn cười lớn hướng xá bảo nói xá bảo bái kiến lao tổ nguyện lao tổ vạn phúc kim an xá bảo lại lần nữa hướng dương mi thi lễ một cái ha ha đứng lên đi không tệ không tệ dương mi nói xong trong tay bảo quang bay ra một kiện linh bảo liền rơi vào xá bảo trong tay xá bảo cũng không chối từ trực tiếp là thu vào dương mi nhìn cũng là hài lòng nhẹ gật đầu xá bảo đứng dậy về sau trong tay một đạo bảo quang xuất hiện là một đỉnh cấp thượng phẩm tiên thiên linh bảo hình tròn lô vương hình đồng tiền hai bên trái phải có cánh bay chính là cái kia lạc bảo kim tiền đệ tử không có nhục sư mệnh đã lấy được bảo vật chuyên tới để phục mệnh thiện huyền hồn huyền quang bay ra cái kia lạc bảo kim tiền đã rơi vào trong tay huyền hồn tinh tế dò xét một lúc sau liền đối với hồng quân nói đạo hữu lại đem cái kia cây d ụ n g tiền lấy ra ồ hồng quân hơi nghi hoặc một chút không g i ả i mặc dù nghi hoặc nhưng cây d ụ n g tiền hay là xuất hiện trong tay huyền hồn đem cái kia lạc bảo kim tiền ném ra ngoài rơi vào muốn cây d ụ n g tiền phía trên chỉ nhìn làm lạc bảo kim tiền rơi vào về sau một chút kỳ diệu sự t ì n h phát sinh chỉ nhìn cái kia chùi l ù i cây d ụ n g tiền bỗng nhiên đại phóng bảo quang chỉ trong chốc lát nó trên cây cũng không tiếp tục là chùi l ù i mà làm ọ c ra rất nhiều rất nhiều lá cây những thứ này lá cây cũng rất là kỳ lạ rõ ràng đều là đồng tiền hình dạng bất quá những thứ này lá cây đều là hư hảo còn giống như kém một chút cái gì mà lạc bảo kim tiền cũng có được biến hóa phát sinh chỉ nhìn cái kia lạc bảo kim tiền không ngừng ở cây d ụ n g tiền bên trên bay múa bảo quang bắn ra b ố n phía đồng tiền thanh minh lại có rất nhiều huyền diệu phù văn ở lạc bảo kim tiền bên trên huyễn diệt lấp lóe như thế lặp đi lặp lại hồi lâu sau cái kia lạc bảo kim tiền một hồi thanh minh các loại bảo vật dị tượng thu hết hóa thành một đạo ánh sáng lấp lánh rơi vào cây d ụ n g tiền đ ỉ n h a bảo vật này thật đúng là kỳ lạ rõ ràng có cực phẩm linh bảo chi tư chất làm sao làm nửa ngày cái này linh bảo làm sao còn là thượng phẩm linh bảo càn k h ô n dùng tay chiêu qua lạc bảo kim tiền lặp đi lặp lại nhìn hồi lâu huyền hồn hồng quân dương mi cũng là cau mày nhìn xem lạc bảo kim tiền một bên xá bảo cũng là nói sư tôn lao tổ bảo vật này chỉ sợ còn thiếu một chút cơ duyên cơ duyên một tới tất có thể hóa thành cực phẩm linh bảo là ngược lại là chúng ta nghĩ đến quá mức đơn giản một chút bảo vật này theo thời thế mà sinh tự nhiên có nó sứ mệnh hồng quân cười to một bộ bừng tỉnh đại nộ t h ầ n sắc xem ra là chúng ta quá mức tự cho là rồi bất quá cứ như vậy ngược lại là cùng chúng ta mưu tính không mưu mà hợp cũng là một cọc công đức sự t ì n h huyền hồn cũng là nợ nụ cười đã như vậy dương mi đạo hữu nhanh chóng làm việc đi càn khôn cười nhìn về phía dương mi thiện dương mi nói xong liền cùng huyền hồn hồng quân càn khôn cùng với xá bảo đi ra càn khôn động tiên đi tới phía ngoài một chỗ trong dây núi dương my đối với huyền hồn hồng quân càn khôn ba người nhẹ gật đầu liền không ở có chỗ ché lấp hôn nguyên đại la kim tiên khí thế toàn bộ v u n g ra bay vào giữa không trung sau đó dương my k h ẽ mở đạo âm thiên điệu chiêu cáo thanh âm chuyển khắp hồng hoang c h ư n g một trăm sáu mươi bảy dương my chiêu cáo chuyển vận truyền t ố n g c h ư n g một trăm sáu mươi bảy dương my chiêu cáo chuyển vận truyền t ố n g thiên đạo ở trên ta dương my chiêu cáo hồng hoang chúng sinh linh ta dương my cảm hồng hoang thiên điệu to lớn thiên địa chúng sinh khốn tại một chỗ không gặp hồng hoang rộng không hiểu hồng hoang lớn khó khăn dòm hồng hoang toàn cảnh cho nên ta dương mi luyện ba mươi sáu tòa không gian truyền t ố n g tổ trận phúc phận hồng hoang sinh linh vọng thiên đạo giám dương mi nói xong trong tay ném ra ngoài cái kia dung nhập vô cực nguyên đạo ngọc đã hóa thành bốn mươi tám đạo tiên thiên cấm chế ba mươi sáu cái truyền t ố n g trận không gian truyền t ố n g trận hôm nay đương lập dương mi hét lớn thanh n m vang vọng đất trời dương mi tiếng nói rơi hồng hoang thiên địa một trận rung động thiên địa chúng sinh liền trông thấy cái kia thiên đạo pháp nhãn đã treo ở hư không thiên đạo pháp nhãn lạnh lùng vô tình nhìn xem cái kia ba mươi sáu cái truyền tống trận một đoàn thiên đạo huyền hoàng công đức từ thiên đạo pháp nhãn bên trong bay ra trong đó có tám thành trái phải phân biệt rơi vào dương mi huyền hồn hồng quân cản khôn bốn người trong nguyên thần dương mi ra sức nhiều nhất được cái này sáu thành trái phải công đức trong tám thành mấy người còn lại phân còn lại hai thành bất quá mấy người đối với cái này công đức nhiều ít cũng là không quan trọng mấy người đồ cũng không phải cái này cái kêu ba mươi sáu tòa không gian truyền t ố n g tổ trận được vậy còn dư lại hai thành công đức những thứ này truyền t ố n g trận đến công đức tương trợ ở trên bầu trời không ngừng rung động giống như nhảy cấm hoan hô làm ba mươi sáu tòa truyền t ố n g tổ trận hấp thu xong công đức về sau tựa như biết được sứ mạng của mình ở vô tận hồng hoang sinh linh nhìn chăm chú chỉ nhìn cái này ba mươi sáu tòa không gian truyền t ố n g trận đón gió liền lớn đều l à hóa thành một trăm linh tám ngàn trượng cao chiếm diện tích ba mươi sáu vạn giảm phạm vì truyền tống tế đàn pháp trận bộ dáng chỉ nhìn những thứ này không gian truyền tống tế đàn pháp trận chia bốn tổ mỗi tổ có chín tòa truyền tống trận thế là cái này tứ tổ không gian truyền tống tế đàn pháp trận phân biệt hướng hồng hoang bốn phương tám hướng đông tây nam bắc rơi đi làm rơi vào đến riêng phần mình phương hướng giữa không c h u n g thời điểm mỗi tổ chín cái truyền tống trận lần nữa phân hóa cái này chín cái truyền tống trận phân biệt ấn chính đông chính tây chính nam chính bắc chính giữa đông bắc đông nam tây nam tây bắc chín cái phương vị rơi xuống nô lên cao ở giữa truyền tống tế đàn pháp trận toàn bộ rơi xuống về sau đại phóng không gian pháp tắc thần quang pháp tắc thần quang ở không trung không ngừng dây dưa hình thành một cái huyền diệu đại trợ chính là dương my chuyên môn vì lần này mưu tính đặc biệt thôi diễn ra một tòa đại trận tên là hư vô liệt không cấm trận trận này bố thành nhưng hình thành vô số nhỏ bé vết nước không gian nếu là có người thôi động nhưng hình thành kinh khủng không gian sụp đổ triều dâng sinh linh như vào trong đó sinh tử khó liệu bất quá trận này kết hợp cái này ba mươi sáu cái truyền thống trận cũng là có thể ở hồng hoang thiên địa bên trong thực hiện hoàn mỹ sinh linh không gian truyền thống làm đại trận này thông qua pháp tắc thần quang kết nối sau khi hoàn thành có thể trông thấy toàn bộ hồng hoang thiên địa đột nhiên xuất hiện lít nha lít nhít vết nứt không gian vô cùng kinh khủng nhưng những dị tượng này nhưng không có đối với hồng hoang tạo thành bất kỳ ảnh hưởng như thế chín hơi sau đó giữa thiên địa đủ loại cảnh tượng kỳ dị biến mất không thấy gì nữa tất cả quy về bình tĩnh mà có chút đối với không gian pháp tắc tương đối tinh thông tu sĩ lúc này phát hiện hồng hoang giữa thiên địa không gian tựa như càng thêm vững chắc trước k i a n những tu sĩ này dựa vào đối với không gian pháp tắc tinh thông còn có thể tiến hành không gian khiêu dược bây giờ lại là không được chỉ có tu vi lần nữa tiến vào một cái lớn bậc thang mới có thể làm được cái này khiến những tu sĩ này trong lòng phiền muộn vô cùng dù sao lúc này thiên địa thế cục phức tạp ai cũng không dám cam đoan chính mình liền nhất định sẽ còn sống sót mà không gian này nhảy v ọ n ở bảo mệnh phương diện thế nhưng là rất không tệ đột nhiên cứ như vậy không thể dùng tâm bình phong phiền muộn trình độ có thể nghĩ đương nhiên bọn họ những người này đối với dương mi ở đây đặc thù đoạn thời gian làm một màn như thế hoặc nhiều hoặc ít là có chút câu hoán hận bất quá nhớ tới dương mi cái kia khủng bố dọa người khí thế cái này câu hoán hận tự nhiên là biến mất vô tung vô ảnh lúc này huyền hồn mấy người đối với hồng hoang thiên địa biến hóa tự nhiên là rõ rõ ràng ràng mà những biến hóa này tự nhiên cũng tại dự liệu của bọn hắn bên trong không gian truyền t ố n g trận mặc dù là phá vỡ hồng hoang không gian b í t lũy đặt tới truyền t ố n g mục đích nhưng cái này ba mươi sáu tòa không gian truyền t ố n g tế đàn p h á p trận xem như không gian linh bảo bản thân liền có chấn áp không gian pháp tắc công hiệu lại bởi vì ở hồng hoang thiên điệu bày ra đại trận lại có công đức q u o n chú lại thêm thiên đạo lực lượng gia trì đủ loại điều kiện phía dưới tự nhiên đối với hồng hoang không gian đưa đến ra cố tác dụng lúc này dương mi quay đầu đối với huyền hồn nói đạo hữu còn có một chút đến tiếp sau cần mượn dùng đạo hữu uy danh không sao chúng ta đã sớm thương lượng xong sao là mượn dùng câu chuyện huyền hồn lắc đầu đầu cười nhìn về phía dương mi như thế ta liền không nói nhiều đạo hữu mời dương mi là một m cái dấu tay x i n mời thế là huyền hồn đối với dương mi nhẹ gật đầu liền bay giữa không t r ú n g hôn nguyên đại la kim tiên khí thế toàn bộ triển khai vận lên một đạo đại thần thông ba nghìn phát t h ô chỉ nghe huyền hồn đạo âm khẽ mở hồng hoang thiên địa vô tận pháp tắc cộng minh huyền hồn đạo âm truyền khắp thiên địa thiên mệnh linh m ệ n nhất tộc nghe ta chính là sơn hải giới vực huyền hồn thiên tri chủ huyền hồn hiện có thiên địa truyền tống đại trận xuất thế còn thiếu t r u y ề n vận xứ trước các ngươi nhất tộc h i ể u nhân quả lại thiên phú dị bẩm cho nên chính là cái này t r u y ề n vận xứ nhân tuyển tốt nhất như các ngươi nhất tộc có thể không có chủng tộc tranh ba tâm có thể là cái này chuyển vận xứ trước ta huyền hồn có thể phù hộ các ngươi nhất tộc ta bất diệt các ngươi nhất tộc làm vĩnh tồn các ngươi có bằng lòng hay không huyền hồn lời nói tại thiên địa bên trong hồi vang cái này khiến vừa mới bình tĩnh trở lại hồng hoang lại một lần sôi trào rất nhiều thiên địa sinh linh không biết dương mi nhưng đối với huyền hồn thế nhưng là biết đến dù sao sơn hải giới vực tồn tại vô số năm huyền hồn truyền thuyết cũng tại trong hồng hoang truyền vô số năm đặc biệt là hoang cổ và tộc kia là đem huyền hồn có liên quan tất cả mọi chuyện cũng làm thành trong tộc cơ mật tối cao không phải trong tộc cao tầng không thể thu hoạch được bởi vậy có thể thấy được huyền hồn ở trong hồng hoang lực ảnh hưởng mà lúc này ở hồng hoang phương nam một chỗ rừng mưa bí cảnh thiên mệnh linh nện tổ địa bên trong có một chút thanh niên bộ dáng tu sĩ nghe huyền hồn mà nói không khỏi c u ố n hỉ tiểu thanh niên này chính là cùng huyền hồn sư đồ mấy người từng có gặp mặt một lần nhâm tiểu bố chỉ trong chốc lát cái này bí cảnh bên trong lại có hơn một ngàn người điều khiển đội quang bay ra n h o nhao tụ ở nhâm tiểu bố bên người tộc trường, tộc trưởng liên tiếp tiếng nói chuyện vang lên trong đó một cái còn g lưng lưng thiên mệnh linh nện tu sĩ nói tộc trưởng lúc trước lao tộc trưởng lúc đi liền đối với chúng ta những lao g i a hỏa này nói qua muốn để chúng ta nghe tộc trưởng chúng ta không dám vi phạm cho nên tộc trưởng hạ quyết định đi chúng ta tự nhiên tuân theo n h â m tiểu bố nhìn xem trong tộc trưởng lão tầng tầng lớp lớp điểm một cái sau đó liền bay tại bầu trời đối với hư không thi lễ về sau nói thiên đạo ở trên h u y ề n hồn đạo tôn ở trên ta thiên mệnh linh n ệ n nhất tộc cần tuân đạo tôn pháp chỉ ta thiên mệnh linh n ệ n nhất tộc nguyện vĩnh là thiên địa truyền thống đại trận chuyển vận sứ sẽ làm tận hết chức vụ một lòng hộ trận vọng thiên đạo giám nhìn h u y ề n hồn đạo tôn giám tiếng nói rơi thiên đạo hưởng ứng một đạo công đức kim quang rơi vào hết t h ể thiên mệnh linh n ệ n tộc nhân trên thân lại có một đạo thiên đạo pháp quang tràn ra tại hết t h ể thiên mệnh linh n ệ n tộc nhân chỗ chán hiển hóa một lệnh bài ấn phủ trên có hai cái thiên đạo phù văn hiện ra chuyển vận cùng lúc đó huyền hồn âm thanh truyền r a thiện nhất nguyên phong chủ nên có thiên mệnh linh nhện vị trí ban tên chuyển vận huyền hồn thoại âm rơi xuống sơn hải giới vực một hồi run dày trong đó có to bằng một ngọn núi thả thần quang đỉnh núi đột nhiên xuất hiện một bia đá bên trên k h ắ c hai cái thái sơ huyền văn chuyển vận ngay tại nhâm tiểu bố hướng hư không hành lễ cảm tạ thời điểm giữa thiên địa lại có thiên địa c h i ề u cáo thanh â m chuyển đến mà vô tận hồng hoang sinh linh lúc này liền cảm giác hôm nay thực sự là quá mức đặc sắc vinh thế khó quên Trước 168, hồng hoang kim tệ triêu Trước 168, hồng hoang kim tệ triêu Thiên đạo ở trên. Ta chính là huyền hồn đạo tôn tứ triêu thiên địa chúng sinh linh. Nay ta thấy thiên vật vật, phương như thường cáo cuối cùng cáo cuối cùng chính cáo chúng chúng cân nhắc các cách 168, 168, hồng hoang hồng hoang huyền hồn nhân hồng hoang sinh linh. sinh không pháp. Thiên không thông. đồ song. song. Nay nào giá đạo đạo bảo, loại bảo địa địa địa kim kim đổi đệ đều liệu xá đây ở là là lấy trị vật khó mà lộ ra nó giá trị chỗ cho nên xá bảo đặc biệt tuân sư mệnh lập xuống một thiên địa vật phẩm giao dịch đồ vật tên là hồng hoàng kim tệ lấy linh bảo lạc bảo kim tiền linh căn cây d ụ n g tiền chấn áp khí v ậ n vọng thiên đạo giám xá bảo âm thanh rơi xuống thiên đạo pháp nhãn xuất hiện lần nữa một đoàn thiên đạo huyền hoàng công đức rơi xuống tám thành bị lạc bảo kim tiền cùng cây d ụ n g tiền hấp thu còn lại hai thành bị xá bảo nhận lấy mà lạc bảo kim tiền cùng cây d ụ n g tiền bởi vì lấy được công đức quán chú lại có thiên địa khí vận gia chỉ đã là phát sinh biến hóa rất lớn chỉ gặp lạc bảo kim tiền đại phóng vô tận bảo quang vô tận thiên địa phù văn hiển hóa ở nó phía trên hồi lâu sau những dị tượng này mới biến mất không thấy gì nữa lúc này nhìn lại lạc bảo kim tiền đã là có một chút xíu biến hóa toàn bộ lạc bảo kim tiền toàn thân hiện lên màu tím bẩm nhìn một cái một loại cực kỳ tồn quý khí tức ở tiền tài bên trên vân quanh giống như h o à n g giả cái này tự nhiên là bởi vì xem như hồng hoang kim tệ mẫu tiền là ngày sau tiền tài đại đạo nguồn gốc tự có vô thượng khí thế đưa đến về phần cây dụng tiền thì là biến thành cao một trăm l i n trượng lớn nhỏ to lớn bảo thụ trên cây kết gần chín tỷ màu thuần kim đồng tiền nhỏ cùng với một chút hay là hư hảo bạch ngọc viền vàng đồng tiền nhỏ màu thuần kim đồng tiền nhỏ không phải là hư hảo đã là biến thành thực thể h u y ề n hôn cởi xuống một cái màu vàng đồng tiền tinh tế dò xét cảm thụ trong chốc lát cười cười h u y ề n hôn một phen dò xét tự nhiên là biết cái này màu thuần kim đồng tiền nhỏ tác dụng cái này đồng tiền nhỏ bên trong ẩn chứa một cỗ khí vận lực lượng phàm đại la kim tiên trở xuống tu vi trong vòng một ngày chỉ hấp thu một cái màu vàng đồng tiền nhỏ liền có thể dùng chính mình tốc độ tu luyện tăng cường ba lần mặc dù hiệu quả sẽ không điệp ra một ngày chỉ có thể hấp thu một cái nhưng có thể gia tốc tốc độ tu luyện ba lần cái này ở trong h ư n g hoang vẫn là vô cùng ăn ngon đặc biệt là đối với một chút tu vi tương đối mà nói thấp tu sĩ cái này hồng h o a n g kim tệ càng là lộ ra chân quý vô cùng h u y ề n h ồ n có thể khẳng định cái này hồng h o a n g kim tệ ở hồng h o a n g không ngừng phổ biến về sau nhất định sẽ biến rất quý hiếm cũng sẽ là hồng h o a n g duy nhất một loại lấy được thiên địa chúng sinh tán thành tiền tệ h u y ề n h ồ n nghĩ tới đây trong tay pháp lực khẽ động trong tay viên kia hồng h o a n g kim tệ có một y ê u ớt ánh sáng loay qua sau đó liền hóa thành một đạo không phải đại la kim tiên không thể gặp ánh sáng lấp lánh chui vào trong hư không biến mất không thấy gì nữa lại nhìn đi ở cây rụng tiền trên cây xuất hiện một cái phi thường hư h à o hồng hoàng kim tệ trong đó bên trong khí vận lực lượng đã là tiêu hao sạch sẽ bất quá huyền hồn hồng quân dương mi càn khôn bốn người cùng với xá bảo tuyệt không ngạc nhiên cái này cũng ở dự liệu của bọn h ắ n bên trong cây dụng tiền cùng lạc bảo kim tiền phối hợp có thể rất tốt đưa đến bổ sung năng lượng tác dụng lại ngày sau theo hồng hoàng kim tệ không ngừng mở rộng thiên địa sinh linh thông qua sử dụng hồng hoàng kim tệ tiến hành giao dịch bù đắp nhau thời điểm tự nhiên có thể đưa đến tăng tốc cái này bổ sung năng lượng tốc độ lại có cây dụng tiền sẽ thông qua loại này bù đắp nhau quá trình không ngừng kết ra mới hồng hoang kim tệ như thế tình huống như vậy phía d ư ớ i hồng hoang kim tệ là sẽ không thiếu khuyết chỉ biết càng ngày càng nhiều huyền hôn lại nhìn một chút cái kia bạch ngọc viền vàng hồng hoang kim tệ cũng là cười cười mặc dù bọn họ không có dự liệu được còn có loại tình huống này phát sinh nhưng ở xuất hiện về sau mấy người vận chuyển đại thần thông quan sát thiên cơ cũng biết đây cùng ngày sau thiên địa tự nhiên phát triển có quan hệ cũng không có cái gì kinh ngạc huyền hôn một phen suy tính lại kết hợp một chút tin tức cũng lớn dồn biết đây cùng thiên đạo viên mãn về sau thiên địa xuất hiện hậu thiên sinh linh có quan hệ cũng liền không quá để ý mà một bên dương mi lúc này đạo quyết bỗng nhiên kết động một đạo thiên địa truyền âm vang vọng đất trời tổ trận diễn trận không gian truyền tống mở truyền vận sứ nhanh chóng quý vị dương mi lời này nói xong chỉ gặp giữa thiên địa cái kia ba mươi sáu tòa truyền t ố n g tổ trận đ ỗ n g nhiên một hồi thần quang biến ảo mỗi tòa truyền t ố n g tổ trận đều là hình chiếu ra một trăm linh tám cái truyền t ố n g trận hư ảnh sau đó những thứ này hư ảnh ở trong thiên địa các nơi rơi xuống hóa hư thành thực cũng là biến thành đồng dạng không gian truyền t ố n g tế đàn pháp trận đây cũng là mấy người thông qua không ngừng thôi diễn thiết kế ra được dù sao không gian thần ma bản nguyên chỉ có cái kia một phần thế gian lại khó có được cho nên mấy người sợ có người cố ý phá hư truyền t ố n g trận thế là mấy người một phen thôi diễn về sau mới có loại này ba mươi sáu cái truyền tống trận làm tổ trận do nó diễn hóa hư tượng hình chiếu làm trận con ý nghĩ tới cứ như vậy không chỉ có thể đưa đến bảo hộ tổ trận hiệu quả còn có thể tăng cường truyền tống năng lực nhất cử lương tiện bất quá là ý nghĩ này mấy người cũng thật sự là phí một phen đầu vóc cuối cùng là hồng quân lấy tạo hóa ngọc điệp m ả n h vỡ kết hợp mấy người ý nghĩ thôi diễn ra một tòa thiên địa đại trận hư thực huyễn mộng tính tượng linh trận về sau mấy người ý nghĩ mới lấy thực hiện trận pháp này không có bất luận cái gì sát phạt lực lượng nhưng là số một khốn người đại trận người như vào trong đó các loại chuyện cũ đều hóa ảo ngộng hư ảnh vô cùng vô t ậ n không phân biệt thật giả như không có có tuyệt thế đại thần thông đại pháp lực người muốn từ đó chạy ra tuyệt đối không thể mà mấy người thế nhưng là phí hết một phen công phu mới đối này đại trận tiến hành sửa chữa bỏ khốn người năng lực tăng cường hư ảo hình chiếu năng lực khiến cho đại trận này hoàn mỹ phù hợp không gian truyền thống lúc này mới có hiện tại lần này biến hóa vì thế dương mi thế nhưng là trả giá giá cả to lớn vẹn vẹn vì chuyện này liền dùng đi trước kia một phần tư hỗn độn b ả o tài bởi vậy có thể thấy được trong đó độ khó ở dương mi âm thanh rơi xuống về sau hết thẻ tộc nhân của thiên mệnh linh nệ nhất n tộc trên c h á n lệnh bài ấn phủ huyền quang loại lên hết thẻ tộc nhân hóa thành một đạo ánh sáng lấp lánh biến mất không thấy gì nữa lần nữa đi xem lúc hết thẻ tộc nhân của thiên mệnh linh nệ nhất tộc toàn bộ tiến vào truyền thống trận bên trong một chút tương quan công việc cũng tại từ nơi sâu xa biết đến rõ ràng xá bảo người cũng nên đi hồng hoang kim tệ đã xuất hiện tất nhiên là muốn mở rộng ngươi đã lĩnh nhiệm vụ này liền thật tốt đi làm đi h u y ề n hôn cười đối với xá bảo nói đệ tử tuân mệnh xá bảo cao giọng trả lời sau đó lại hướng bốn người hành lễ nói xá bảo cảm ơn sư tôn cùng ba vị lao tổ ban thưởng như thế cơ duyên xá bảo ổn thỏa không phụ kỳ vọng cao thiện bốn người gật đầu hài lòng nhìn xem xá bảo xá bảo cáo lui xá bảo nói xong liền hướng hồng hoang thế giới bay đi còn muốn cảm tạ đạo h ư u đối với tiểu đồ hậu ai a huyền hồn đối với dương mi chắp tay đạo h ư u không cần phải k h á c h khí xá bảo cũng là gọi ta lao tổ điểm ấy cơ duyên vẫn là m u ố n cho. dương mi cười ha hả nhìn xem huyền hồn huyền hồn hồng quân càn khôn ba người cũng đều là nợ nụ cười cười trong chốc lát hồng quân mới mở miệng nói ra các vị đạo h ư u đã nơi này sự tình đã xong ta hồng quân cũng nên nhập kiếp đi không biết ba vị đạo h ư u có gì loại dự định chương một trăm sáu mươi chín bốn người rời đi dương mi danh tiếng chương một trăm sáu mươi chín bốn người rời đi dương mi danh tiếng đã hồng quân đạo h ư u muốn nhập kiếp bên trong cái kia ta càng khôn tự nhiên cũng là muốn nhập kiếp ta cũng nên là thời điểm hướng về hôn nguyên con đường xuất phát càng khôn nhìn xem hồng hoang thế giới một mặt chờ đợi cùng kiên định ta lần này đại sự đã thành thiên địa khí vận ra thân tự nhiên là quay lại chư thiên đ ả o đ ộ thiên p á cảnh g ớ hướng i đi. điểm hỏi, đạo ý muốn đi nơi đi đại kiếp tiến i động. đó đạo đã đến, Dương Dương dù hưu nhưng thần huyền hồn muốn nào. lần này n My một My mặc chút Ta thật ta tự kích h sắc Sau có ra lâu, ý muốn xem lên một lên phen. Thiên đạo xuất thế sau thứ nhất l ư ợ n g kiếp ý nghĩa phi phàm ẩn chứa trong đó vô tận thiên đạo pháp lý đối với ta tu luyện có tác dụng lớn vô cùng cho nên ta muốn tiến về trước bất chu sơn chậm đợi l ư ợ n g kiếp huyền h ồ n nhìn qua bất chu sơn phương hướng trong tươi cười tràn ngập chờ mong sau đó huyền hồn nhớ tới một chút sự tình vội vàng nói với dương my bất quá có một chuyện ngược lại là muốn dương my đạo hữu ra chút lực chuyện gì dương my tò mò nhìn huyền hồn đạo hữu có thể hay không cần ta hai người hỗ trợ càn khôn cùng hồng quân hai người cũng là hướng huyền hồn tò mò hỏi ha ha hai vị đạo hữu việc này các ngươi hai người thật đúng là không giúp đỡ được cái gì dù sao hai vị đạo hữu là muốn cùng la hầu đại chiến hai vị đạo hữu liền chớ có phân tâm h u y ề n hôn nhìn xem hồng quân cùng càn khôn t h ầ n s ắ c rất là cao thầm mặt trắc h u y ề n hôn nói xong cũng không chờ mấy người hỏi thăm liền nói tiếp lần này thiên địa l ư ợ n g k i ế p việc quan hệ thiên đạo viên mãn lại cùng hôn nguyên kim tiên kết thúc thiên địa nhân quả có quan hệ cho nên tất nhiên uy lực kinh người cho nên ta muốn mời dương mi đạo hữu ở lúc khẩn yếu con đầu vận chuyển cái kêu ba mươi sáu tòa truyền tống tổ trận chấn áp hồng hoang các nơi linh mạch bảo vệ thiên địa bản nguyên không biết đạo hữu có bằng lòng hay không thì ra là thế ta nói huyền hồn đạo hữu làm sao muốn ở cái kia trong truyền tống trận k h ắ t xuống c h ấ n áp linh mạch đại trận nguyên lai là muốn làm này dùng tốt ta dương mi tự nhiên là đáp ứng dương mi nhìn về phía huyền hồn gật đầu cười huyền hồn lại nhìn về phía càn khôn cùng hồng quân trịnh trọng hướng hai người nói thiên địa lượng kiếp phía dưới sự tình gì đều là có khả năng phát sinh hai vị đạo hữu cũng không phải gối cao không lo huyền hồn đạo hữu yên tâm ta hai người mặc dù có lòng tin nhưng cũng không phải vô trí cùng tự đại người sẽ không nhỏ g dò xét người khác càn khôn hướng huyền hồn gật đầu nói một bên hồng quân cũng là đối với huyền hồn trịnh trọng nhẹ gật đầu biểu thị tự mình biết trong đó lợi hại hai vị đạo hưu cũng muốn gấp bội cẩn thận cái kia la hầu đề phòng cái kia la hầu làm cái kia ngọc thạch câu phần cử chỉ hai vị đạo hưu có thể rõ ràng huyền hồn nhìn xem hai vị hào hữu có ý riêng nói hai người nghe nhìn dương mi liếc mắt nhớ tới huyền hồn lời đã nói ra có chút rõ ràng nhẹ gật đầu sau đó hồng quân lại lắc đầu nói được rồi không cần n g h ĩ cái này rất nhiều la hầu muốn làm chuyện gì chúng ta cũng vô pháp ngăn cản chúng ta làm tốt chính mình sự tình là đủ thiện càn khôn không sợ hãi mà cười cười các vị đạo hữu chúng ta xin từ biệt đi chờ lượng kiếp sau đó chúng ta bốn người lại tụ họp như thế nào dương mi mặt lộ dáng tươi cười nhìn xem huyền hồn ba người tốt chờ lượng kiếp sau đó chúng ta tề tụ ngọc kinh sơn vì hồng quân đạo hữu tiến đưa càng khôn nhìn xem hồng quân mặt có thương tiếc nhưng càng nhiều hơn chính là khâm phục huyền hồn cùng dương mi nhìn xem hồng quân cũng là thần tình giống nhau ba vị đạo hữu không cần như thế ta bất quá là hướng về trong lòng đại đạo tiến lên thôi các vị đạo hữu cần phải là ta cảm thấy cao hứng mới là làm gì như thế nhi nữ tình trường đây hồng quân nhẹ như mây gió mà cười cười một mặt nhẹ nhàng thoải mái đạo hữu tâm tính tốt ngược lại là chúng ta chấp nhất dương mi nói xong hướng mấy người chắp tay liền bay ở giữa không trung đi các vị đạo hữu bảo trọng ngày sau chúng ta lại gặp nhau dương mi cáo tử dương mi nói xong bước ra một bước không gian vỡ tan xuyên qua đi hai vị đạo hữu ta đi vậy huyền h ồ n nói xong cũng là cưới mây bay hướng bất chu sân đi hồng quân đạo hữu chúng ta nhập kiếp đi thôi càn khôn có chút kích động lên dù sao kiếp nạn này thoáng qua một cái lại không nhân quả hôn nguyên đại đạo thông suốt lại như thế nào kích động h ứ n g phấn cũng không đủ thế là hồng quân cùng càn khôn cũng rời đi càn khôn động thiên chỗ sân mạch hướng về rộng lớn thiên địa đi mấy người kia rời đi không tim không phổi nhưng phen này dày đặc thiên địa chiêu cáo thanh âm đem toàn bộ hồng hoang nổ cái nghiêng trời lệch đất có thể nói ảnh hưởng to lớn lúc này long tộc phượng tộc kỳ lân tộc cái này tam tộc tộc trưởng ở riêng phần mình tổ địa bên trong đều là một mặt vẻ mặt ngưng trọng bọn họ đều đang suy tư lần này những thứ này chiêu cáo sẽ cho chính mình chủng tộc mang tới ảnh hưởng gì mà dương mi xuất hiện cũng là đem mấy người cho trấn kinh đến trong long tộc lúc này chúc long thần tình nghiêm túc hắn nhìn xem vô biên đông hải nhìn hồi lâu mới hướng tổ long hỏi đại ca này làm sao lại đi ra một cái hốn nguyên đại la kim tiên hoàn toàn không có một chút dấu hiệu a cái này dương hốn nguyên đại la kim tiên từ cái nào địa phương quỷ quái xuất hiện tổ long không nói gì mà là suy tư trong chốc lát có chút kinh nghi hướng nam hải phương hướng nhìn lại sau đó tự lẩm bẩm nam hải nam hải đại ca có ý tứ gì chẳng lẽ nói cái này hốn nguyên đại l à kim tiên ở nam hải phụ cận t r ú c long nghi hoặc hỏi sau đó lại tiếp tục nói không phải cần phải a nam hải thế nhưng là ở ta long tộc trong k h ô n g chế đối với nam hải chúng ta quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn hắn nếu là ở tại nam hải ta mấy cái long tộc khẳng định là sẽ biết được sẽ không một chút tin tức cũng không có nhị đệ còn nhớ đến ở nam hải có một vô danh đào nhỏ đại ca cái này hiển nhiên là biết được ngày xưa chúng ta bốn huynh đệ còn cùng đi xem qua bất quá đảo này mặc dù thần bí nhưng giống như không có người ở chúng ta chỉ là coi là trong đó có bảo vật tồn tại vẫn chưa tới xuất thế thời điểm cho nên có thiên đạo bảo vệ không khiến người ta vào tới trong đó bởi vậy chúng ta liền không có tiến một bước thăm dò đại ca ý là t r ú c long có chút không biết nói cái gì cho phải dù sao hắn hiện tại duy nhất cảm giác chính là mình xương sống lưng trở nên lạnh lẽo lại như có vô tận mồ hôi lạnh toát ra đến cảm giác chúc long sờ sờ long não bên trên đã xuất hiện mồ hôi lạnh nhỏ giọng nói nhỏ phúc lớn mạng lớn phúc lớn mạng lớn long tộc bên này bởi vì ven biển quan hệ cho nên có một chút mặt mày mà kỳ lân tộc cùng vượng tộc chỉ có thể là chậm rãi đoán mò về phần thiên hạc tộc thanh hồng cùng huyền n g ê u tộc huyền ngưu nghe tới dương mi danh tiếng lúc không khỏi là con mắt t r ừ n g nhỏ giọt tròn càng là tại chỗ nhảy lên cao văn trượng hai người mặc dù đều ở chủng tộc của mình tổ địa bên trong nhưng cơ hồ là đồng thời tự lẩm bẩm dương mi dương mi dương mi h ô n độn thần ma làm hai người đồng thời nói đến h ô n độn thần ma lúc nó chân linh bản nguyên nhất trận rung động nhường hai người có một loại q u ỷ bái cảm giác cũng may hai người trọng sinh hồng hoang đã là hồng hoang sinh linh h ô n độn thời kỳ giai tầng áp c h ế không tồn tại nữa lúc này mới miễn hai người một phen chật vật ở thanh hồng cùng huyền ngưu nghĩ đến sự tình đồng thời tu di sơn bên trong la hầu cũng là có chỗ cảm lộ chỉ nghe la hầu chậm dãi nói h ô n độn thần ma không gian ma thần dương mi chương một trăm bảy mươi la hầu xem xá bảo mời người chương một trăm bảy mươi la hầu xem xá bảo mời người la hầu nói xong nhìn về phía hồng hoang thế giới sau một hồi mới thu hồi ánh mắt ha ha thật đúng là có thú hôn độn thần ma đều đi ra la hầu trên mặt che kín khó mà suy nghĩ dáng tươi cười bất quá là một sợi thần ma tàn hồn trọng sinh hồng hoang thiên địa thôi quả thật một chó nhà có tang kẻ đáng thương thôi không đáng để lo la hầu kiệt ngạo thần sắc càng sâu la hầu nói xong lại lo nghĩ tiếp tục nói mặc kệ lần này lượng tiếp kết quả như thế nào ta nhất định là muốn cùng lao già kia kết thúc n h â n quả tuyệt không thể nhường lao già kia tốt qua hử la hầu nói xong đối với ngũ đại chủng tộc phương hướng nhìn một chút lập tức cười gằn chỉ nhìn la hầu toàn thân đại phóng thôn phệ thiên địa vô tận h ắ c quang giống như một cái không đáy l ô đen đủ loại thiên địa phụ năng lượng toàn bộ tụ tập đến la hầu trên thân tới cuối cùng la hầu trên thân xuất hiện lít nha lít nhít lớn nhỏ phù van không ngừng lấp lõe bỗng nhiên la hầu t r u n g quanh vang lên vô số có thể dẫn động tâm tình người ta tự âm thanh lộ ra cực kỳ quỷ dị t â m ma đại đạo tụ thất tình lục r ụ c ra la hầu hét lớn thanh â m vang lên thoại âm rơi xuống trên người huyền diệu hắc khí một hồi biến hóa đ ỗ n g nhiên thoát ly la hầu thân thể tụ ở giữa không trung những hắc khí này tại giữa không trung không ngừng biến ảo chính mình hình dạng trong đó có vô số nghe không rõ nói nhỏ thanh â m vang lên rất là quỷ dị mà la hầu lúc này nhìn xem cái này đoàn huyền diệu hắc khí sắc mặt có chút ngưng trọng chỉ nhìn hắn thật sâu thở ra một hơi về sau hai tay kết đủ loại huyền diệu phát lớn trong miệng có huyền ảo chú ngự tụng ra như thế thời gian chín năm đi qua đoàn kia huyền diệu hắc khí bỗng nhiên đại phóng vô số hắc mang chỉ trong chốc lát lơ lửng ở giữa không trung hắc khí một hồi n ú c nhích về sau biến thành mười ba cái tướng mạo mơ hồ quỷ dị tu sĩ áo đen chỉ gặp cái này mười ba cái quỷ dị tu sĩ áo đen đối với la hầu quỳ xuống cùng nhau vừa nói nói Thất t ì n h s ứ giả, Mazu, r bai kin ế c h ủ t h ư ợ n g Thất t ì n h s ứ giả, m a g h é t bai kin ế c h ủ t h ư ợ n g Thất t ì n h s ứ giả, mau, y ê bai kin ế c h ủ t h ư ợ n g Thất tinh s ứ giả, mau, bai kin ế c h ủ t h ư ợ n g Thất t ì n h s ứ giả, mano, bai kin ế c h ủ t h ư ợ n g Thất t ì n h s ứ giả, mahi, bai kin ế c h ủ t h ư ợ n g Lụczuk Susa, marsing, bai kin ế c h ủ t h ư ợ n g Lụczuk s ứ giả, mattu, bai kin ế c h ủ t h ư ợ n g Lụczuk Susa ứ m ừng thật tốt đi thôi trước ẩn nút đi chờ thời cơ chín m ù i thời điểm chính là các ngươi trổ hết tài năng thời điểm la hầu nhìn xem thất tình lục dục sứ giả không khỏi có một sợi nụ cười quỷ dị hiền lộ chủ thượng thuộc hạ rõ ràng bọn thuộc hạ đi trước chậm đợi chủ thượng triệu hoán thất tình lục g ụ c sứ giả đối với la hầu thi lễ liền thân hóa vô số đạo hát quang hướng về hồng hoang thế giới phân tán đi la hầu nhìn xem thất tình lục g ụ c sứ giả đi xa kiệt ngạo vẻ lần nữa hiện hiện hồi lâu sau la hầu sâu kín nói từng chữ từng câu hồng quân ta la hầu thế nhưng là xuất chiêu ngươi lại sẽ như thế nào đâu muốn hợp đạo trước qua ta la hầu cửa này đi nếu không h ừ la hầu nói xong không còn nói về nó mà là tiếp tục tu luyện đi bốn hồng hoang phương đông một tòa không gian truyền tống tế đàn pháp trận chỗ xá bảo thiên hồng sơ tễ thính vũ bốn người ngay tại cao hứng nói chuyện tứ sư huynh chúng ta tỉ mỗi ba người thu được sư huynh truyền âm về sau thế nhưng là nhanh chóng chạy tới thiên hồng vui vẻ nói đa tạ các sư muội việc này hoàn toàn chính xác cần mọi người viện trợ cho nên ta liền trừ đại sư huynh không có truyền âm bên ngoài những người khác truyền âm mong rằng chư vị sư huynh sư đệ sư muội sư tỉ nhiều hơn viện trợ xá bảo cũng là vui vẻ nhìn qua thiên hồng ba t ỷ m hội đại sư huynh hiện tại trọng yếu nhất sự tình chính là ở cái này lượng kiếp bên trong kết thúc thiên đ ị a nhân quả chúng ta tự nhiên không thể quấy nhiêu đến đại sư huynh thiên hồng thần sắc nghiêm túc trong mắt có chờ đợi xá bảo sư huynh chuyện gì cần chúng ta hỗ trợ có gì cứ nói là được thính vũ đ i ể m tĩnh trên mặt tràn đầy hiếu kỳ xá bảo sư huynh có phải là liên quan tới hồng hoang kim tệ sự tình sơ tễ lộ ra khẳng định như thế ý cười ngay tại xá bảo chuẩn bị trả lời lúc rượu thần âm thanh vang lên nhất định cùng cái kia hồng hoàng kim tệ có liên quan xá bảo sư đệ đúng hay không lời còn chưa dứt phương x a một chỗ trong mây cái kia người mặc màu xanh lá cung trang bảo váy cầm trúc trượng rượu thần liền xuất hiện ở mấy người trong tầm mắt rượu thần nhìn về phía mấy người đoan trang trên mặt xinh đẹp lộ ra dáng tươi cười chỉ nhìn rượu thần đạp tường vân ở trong mây một bên phi hành vừa cười nói không muốn ba vị sư mội tới trước ta còn tưởng rằng chính mình sẽ tới trước đây d i ệ u thân dứt lời đã xuất hiện ở mấy người trước mặt sư tỷ xá bảo mấy người liền vội vàng tiến lên hành lễ d i ệ u thần sư tỷ tới không muộn chúng ta tỉ mỗi ba người cũng chỉ là vừa vặn ở cái này phương đông du lịch lại gặp truyền tống trận này xuất thế ta tỉ mỗi ba người tò mò liền muốn đến nhìn qua ở nửa đường bên trên tiếp vào xá bảo sư huynh truyền âm lúc này mới chạy đến cùng xá bảo sư huynh tụ hợp thiên hồng đi xong lễ về sau thân mật kéo d i ệ u thần cánh tay vui vẻ nói diệu thần sư tỷ thính vũ có thể nghị sư tỷ thính vũ kích động ôm diệu thần mặt m ũ i đều là cựu biệt trùng phùng tâm tình vui sướng sơ tễ cũng là kéo lên diệu thần một cái khác cánh tay một mặt vui sướng xá bảo mặc dù không có cái gì động tác nhưng cũng là chân tình bộc lộ diệu thần nhìn xem mấy người cũng là có chút kích động nói sư tỷ cũng rất là tưởng niệm chư vị sư đệ sư muội còn có chúng ta đại sư huynh ồ đã nghĩ như vậy niệm ta đại sư huynh này làm sao cũng không gặp chư vị sư đệ sư mội thông chi ta một tiếng đâu xem ra ta đại sư huynh này không quá thụ chư vị sư đệ sư mội thích nha thủ ngu cười nói thanh âm tại thiên địa bên trong vang vọng đại sư huynh d i ệ u thần xá bảo thiên hồng sơ tễ thính vũ năm người lúc này là một mặt không thể tin năm người cùng một chỗ nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới trên mặt vẻ không thể tin còn chưa tiêu tán lại hiện ra kinh hỷ cùng kính trọn g v ẻ chỉ nhìn ở vạn dặm chỗ trên mây bên trong có một đạo nhân xuất hiện đạo nhân kia người mặc gâm dương đạo bảo đầu đội xanh ngọc liên hoa đạo quan khuôn mặt cổ phát kiên nghị khí chất trầm ồn có độ trong tay phải cầm một bảo thước chính là huyền hồn chín mạch đứng đầu thủ ngu là vậy thủ ngu mỉm cười nhìn xem rượu thần mấy người bước ra một bước chính là đi tới rượu thần mấy người bên cạnh Rượu sư sư thần, Thiên vinh. vinh. hồng, kiến kiến kiến bái bảo, bái bái Xá đại đại đại sư, vinh. Thiên hồng, bái kiến đại sư vinh. Sơ bái kiến đại sư huynh thính vũ bái kiến đại sư huynh diệu thần năm người cung cung kính kính hướng thủ ngu xoay người chắp tay hành lễ về sau xá bảo mới kích động vui vẻ hướng thủ ngu hỏi đại sư huynh làm sao tới rồi sau đó lại hướng thủ ngu giải thích nói xá bảo bởi vì sợ trì hoãn đại sư huynh đại sự cho nên không có thông chi đại sư huynh còn mời đại sư huynh chớ trách còn mời đại sư huynh chớ trách diệu thần thiên hồng sơ tễ thính vũ bốn người lúc này mặc dù là kích động vui vẻ nhưng vẫn là hướng thủ ngu hành lễ nói xong chương một trăm bảy mươi mốt tái tụ họp đến bắt chu chương một trăm bảy mươi mốt tái tụ họp đến bắt chu ha ha tự nhiên là chớ trách thủ ngu nhìn xem mấy người cười lên ha hả đại sư huynh thật sự là chán ghét chết rồi chúng ta thật vất vả gặp nhau đại sư huynh lại nói chúng ta không kính trọng đại sư huynh thính vũ không cao hứng rồi thính vũ một bên đong đưa thủ ngu cánh tay một bên nũng nịu nói xong một bộ tiểu nữ hải bộ d á n g khả ái t h í ngu h vũ lần này n đ ộ tác, t ngược người lại là đem mấy r ê cười nói ha hà. Xem ra đích thật là ta không phải, ta nơi phải, sư sư mội, lỗi một hai. Thủ ngu song hướng diệu thần mấy người c h ắ p tay diệu thần mấy người cũng là đáp lễ lại sau đó thủ ngu đối với mấy người cười nói ta biết các ngươi tâm ý nhưng ta xem như các ngươi đại sư h i n h không thể bởi vì ta chính mình sự tình liền có thể đưa đồng môn sự tình không để ý à. thế nhưng là đại sư h i n h không có thế nhưng là thủ ngu đánh gãy rượu thần muốn nói lời mà là dễ dàng cười đối với mấy người nói ta sự tình bất quá là một hồi lượng kiếp thôi hiện tại chỉ cần chờ đợi là được các ngươi không cần phải lo lắng sau đó lại nhìn xem xá bảo đối với hắn đắc ý nói sư đệ không thông chi ta đại sư huynh này liền cho rằng có thể giấu giếm được ta đại sư huynh này sao sư đệ chẳng lẽ không biết đại sư huynh thế nhưng là có thiên phú trong thiên địa này các loại nhân quả nguyên do sự việc có thể che giấu ta cái này làm đại sư huynh cũng sẽ không có quá nhiều ha ha xem ra là xá bảo tự cho là thông minh nhường đại sư huynh chê cười xá bảo vô vô đầu mình có chút vẻ chợt hiểu lộ ra tại trên mặt một bên diệu thần cùng thiên hồng ba tỷ muội trong lòng các loại nghi hoặc cũng là giải khai diệu thần mấy người lúc này mới nhớ tới nhóm người mình đại sư huynh trừ trận pháp là nhất tuyệt còn có một hạng năng lực cũng là nhất tuyệt đó chính là đối với thiên cơ một đạo cùng thế hệ bên trong ít có người có thể vượt qua đại sư huynh thậm chí một chút so đại sư huynh ra đời sớm rất nhiều cổ xưa tu sĩ muốn ở phương diện này cùng đại sư huynh đ ọ s ứ c cũng là không thể nào chỉ bất quá đám bọn hắn đại sư huynh nhớ kỹ sư tôn dạy bảo chứ ở nhóm người mình trước mặt triển lộ qua loại năng lực này bên ngoài ở bên ngoài cũng rất ít h i ể n lộ đến mức mấy người bọn họ cũng là không nghĩ lên thủ ngu còn có năng lực này lúc này trải qua thủ ngu nhắc nhở bọn họ lúc này mới ghi lên cũng rõ ràng sư tôn vì sao muốn cho đại sư huynh lên thủ ngu cái này tên thật Cái kia đại sư huynh thế í n toán thời bao khác, những người khác, còn có bao lâu thời gian có lâu đ n Thiên hồng chấp chấp xinh đẹp con mắt, nét mặt tươi cười như hoa nói. Haha, chuyện nào có đáng sư sư tinh năm, bọn họ tự nhiên đây. đẹp đệ đây mắt, mặt tươi tọa tự chấp chấp hoa Haha, Chư họ cười mùi ội, gì? có sư sư vị ở ba là sẽ đến đến. Thế là mấy người liền ở chỗ này dựng một tòa lều i cỏ thủ ngu vì mấy người giảng đạo thuyết pháp giải đáp nghi hoặc như thế ba năm thoáng qua một cái mấy người nhìn về phía phương xa bầu trời chỉ gặp ở phương xa có mấy đạo đột quang nhanh chóng qua lại trong lây hướng về thủ ngu mấy người bên này mà tới làm những thứ này đội quang đi tới mấy người trước mặt từ đó h i ể n lộ ra mấy người mấy người kia nhìn thấy thủ ngu rõ ràng phi thường kinh hỷ vội vàng hướng thủ ngu xoay người hành lễ đối với thủ ngu cung kính nói trường sinh bái kiến đại sư h u n h nguyên phủ bái kiến đại sư h u n h lục nhĩ bái kiến đại sư h u n h sư đệ thiên tả bái kiến thủ ngu đại sư h u n h sư đệ thiên h i ế u bái kiến thủ ngu đại sư h u n h sư đệ phù hoa b á i kiến thủ ngu đại sư huynh h à n h đều là người một nhà cũng không cần đa lễ như vậy thủ ngu kiên nghị trên mặt hiện ra kích động nụ cười vui vẻ thế là mấy người đều là lẫn nhau gặp qua một phen về sau thủ ngu mở miệng nói xá bảo sư đệ ngươi đem lần này làm việc dự định nói một chút đi đúng đại sư huynh xá bảo hướng đám người thi lễ lúc này mới nói ra tính toán của mình nguyên lai xá bảo là dự định lấy truyền tống trận làm cơ sở ở mỗi cái truyền tống trận bên cạnh thành lập một tòa lầu các tên là vạn bảo các vạn bảo các cùng chuyển vận sứ hợp tác vì hồng hoang thiên địa sinh linh cung cấp bù đắp nhau tiện lợi lại có thể thông qua này tiện lợi thụ thiên địa các loại bảo vật cứ như vậy liền có thể rất tốt phổ biến hồng hoang kim tệ khiến cho hồng hoang kim tệ không ngừng ở hồng hoang thiên địa lưu thông như thế xá bảo cũng coi là hoàn thành một cọc thiên địa công đức lớn đã xá bảo sư đệ có này kế hoạch chúng ta liền này kế hoạch làm việc đi chờ việc này hoàn thành không sai biệt lắm chúng ta lại tách ra cũng không mượn thủ n g u vô bàn nói phải c ầ n tuân đại sư huynh pháp dụ diệu thần mấy người cùng kêu lên đáp lời đã như vậy chúng ta liền đi cùng thiên mệnh linh n ệ n nhất tộc tộc t r ư ở n g thương lượng chuyện cụ thể đi thôi xá bảo thoại âm rơi xuống trong tay xuất hiện rất nhiều hồng kim tệ hắn đi tới cái kia truyền t ố n g trận đứng bên cạnh định một đạo pháp quyết kết động tòa kia truyền t ố n g sáng lên một đạo ánh sáng từ truyền t ố n g trận nội bộ xuất hiện một bóng người chính là không gian truyền thống t r u y ề n vận sứ tiền bối chuyện gì cái kia t r u y ề n vận sứ hướng xá bảo hỏi mang chúng ta mấy người đi gặp các n g ư ờ i tộc trưởng đi xá bảo nói xong rất nhiều hồng hoang kim tệ rơi vào t r u y ề n vận sứ trong tay tiền bối cái này hồng hoang kim tệ có chút nhiều mỗi người chỉ cần năm cái kim tệ liền có thể hiện tại ấn truyền thống trận phân đông tây nam bắc tứ đ ạ i v ự c t năm cái kim tệ liền có thể ở một vực bên trong truyền thống t r u y ề n vận sứ kính cần nói nhiều thì nhiều đi không cần để ý đưa chúng ta đi qua đi chờ truyền tống trận chính thức đối với hồng hoang sinh linh mở ra về sau các ngươi coi như có chút bận điệu xá bảo cười đối với truyền vận sứ nói xong tiền bối nghiêm trọng đây là chúng ta phải làm truyền vận sứ nói xong mấy chục miếng hồng hoang kim tệ ném ra ngoài dung nhập truyền tống trận bên trong cai chán truyền vận ấn phủ huyền quang l ó e lên truyền tống trận pháp khởi động chư vị tiền bối mời truyền vận sứ nói xong hướng thủ ngu mấy người thi lễ một cái thủ ngu mấy người đứng tại truyền tống trận pháp bên trong về sau một đạo không gian thần quang lóe qua thủ ngu mấy người liền biến mất không thấy gì nữa mà cái kia t r u y ề n vận sứ cái chán ấn p h ù huyền quang lóe lên về sau liền biến thành một đạo ánh sáng dung nhập vào truyền tống trận bên trong cũng biến mất không thấy gì nữa ở thủ ngu mấy người tiến đến cùng thiên mệnh linh nhện tộc trường thương lượng chuyện cụ thể lúc ở xa bất chu sơn chân núi huyền hồn tự nhiên có cảm ứng quả nhiên vẫn là ta huyền hồn giáo đồ có phương a đô lệ hoa thuận ta cái này làm sư tôn thế nhưng là ít nắm rất nhiều tâm huyền h ồ n trên mặt hiện hiện mấy phần vẻ đắc ý huyền h ồ n đắc ý một lúc sau thu tâm thần nhìn qua bất chu sơn suy tư lần kia thiên đạo d ị động thời điểm có mười hai đạo đặc biệt khí tức lưu chuyển hẳn là cái kia mười hai tổ vu huyền h ồ n nghĩ tới đây lại nhữ mày đến thần thông không ngừng vận chuyển hồi lâu sau mới tự l ầ m bẩm quả nhiên không dễ tìm a không chỉ có thiên đạo lực lượng ở trong đó còn có m ộ truyền loại khủng bố đến cực điểm lực lượng điểm khủng đến bố cực t ộ n lẫn ở trong là ở gì đó, sẽ là gì chứ? h h ồ n nhìn qua bất chu sơn đau khổ tự hỏi thẳng đến hồi lâu sau huyền hồn trong đầu mới bỗng nhiên một tia sáng hiện lên huyền h ồ n đột nhiên n g n g đầu trong mắt thần quang nhấp nháy bật thốt lên trái tim bàn cổ trái tim bàn cổ điện chương một trăm bảy mươi hai xem bất chu hóa thân gia lượng kiếp gia tốc chương một trăm bảy mươi hai xem bất chu hóa thân gia lượng kiếp gia tốc đối với bàn cổ điện huyền hồn tự nhiên là có chút ấn tượng trước k i a một chút trong tin tức cái này bản cổ điện mặc dù xem như vu tộc chấn tộc trí bảo có thể độc lập với thiên đạo bên ngoài nhân quả không lộ nhưng bởi vì vu tộc tương đối đặc thù không cách nào có được nguyên thần không thể tế luyện ngự sử linh bảo cho nên cái này bản cổ điện chưa từng có đất dụng võ không cách nào phát huy ra chính mình tuyệt thế uy lực chỉ có thể là xem như vu tộc một cái tổ điệu biểu tượng mà thôi mà lại ở trong trí nhớ cái này bàn cổ điện hẳn là một kiện tiên thiên trí bảo mới đúng nhưng huyền hồn lần này d o xét cũng là có chút ngoài dự liệu cái này bàn cổ điện tán phát khí thế khủng bố tuyệt đối không phải là tiên thiên trí bảo vốn có cái này hắn mẹ rõ ràng là hỗn độn linh bảo mới có khí thế khủng bố bàn cổ quả nhiên không hổ là là bàn cổ cho dù là thân hóa thiên địa đi cái này vô thượng vĩ lực cũng là không ai bằng một khoả trái tim thế mà biến thành hỗn độn linh bảo lợi hại, lợi hại. huyền h ồ n cảm thụ được không biết từ chỗ nào tỏa ra khí thế khủng bố bản cổ điện không khỏi là tán thưởng không thôi ai ta vốn còn nghĩ vào xem bây giờ nghĩ lại là ta nghĩ đến quá mức đơn giản huyền h ồ n không khỏi là lắc đầu nói kỳ thật lấy huyền hồn thực lực bây giờ muốn theo thiên đạo cùng bản cổ điện che lấp lại tìm tới các tổ vu tồn tại cũng không phải là không thể được nhưng nếu thực như thế làm mà nói huyền hồn phải thi triển một chút thủ đoạn mà lại có rất lớn khả năng dẫn động thiên đạo quy tắc bản nguyên vận chuyển ra mặt chấn áp huyền hồn càng lớn có thể là sẽ khiến bản cổ điện kịch liệt bắn ngược cứ như vậy có lẽ sẽ đối với các tổ vu xuất thế có chút ảnh hưởng tiến tới ảnh hưởng thiên đạo viên mãn vậy thật là liền có chút phiến phức cho nên huyền hồn vừa mới lên tâm tư này liền nhanh chóng bị huyền hồn chính mình bỏ đi mà lại huyền hồn hiện tại một phen d o xét phát hiện lúc này toàn bộ bất chu sơn s ơ n mạch đã có vài chỗ ngông lung mơ hồ địa phương tồn tại những địa phương này có nồng đậm thiên đạo bản nguyên chi lực ra chỉ ở phía trên so với cái kia vạn thọ sơn còn muốn nồng đậm rất nhiều rất nhiều cũng càng thêm mịt mờ nếu không thể tự mình đến đến cái này mấy chỗ địa phương muốn thông qua thần thông tìm tới mấy cái này địa phương độ khó không nhỏ hơn nữa còn muốn lo lắng một cái thiên đạo đối với cái này phản ứng cho nên huyền hồn cũng liền chỉ là dò xét một phen liền không giải quyết được gì huyền hồn tự nhiên biết cái này mấy chỗ địa phương là ai vị trí đối với hiện tại huyền hồn đến nói những người này lại như thế nào trải qua phi phạm cũng chỉ là v ã n bối của hắn mà thôi thậm chí có mấy cái như vậy người còn biết là đồ đệ của hồng quân ngày sau cũng là muốn xưng hắn một tiếng lao tổ huyền hồn bất quá là bởi vì một chút ký ức đối bọn hắn có chút hiếu kỳ cho nên mới dò xét một cái mà thôi bất quá huyền hồn cũng chỉ là có như vậy một chút điểm hiếu kỳ thôi lúc này đã phát hiện thiên đạo như thế che lấp cũng liền không đi thỏa mãn trong lòng hiếu kỳ dù sao ngày sau luôn luôn muốn gặp mặt mà huyền hồn bây giờ muốn chính là ngày sau nhìn thấy hồng quân đồ đệ muốn hay không cho lễ gặp mặt đâu đây là một năn đề ha ha nghĩ xa như vậy làm gì trước kia không phải là có một câu như vậy đi kêu cái gì quyền đánh tam thanh nữ hoa chân đá chuẩn để tiếp dẫn ta huyền hồn không phải là như vậy dung tục người ta bất quá là để bọn hắn gọi tiếng l a o tổ đi vạn bối chi lễ mà thôi ha ha ha huyền hồn lẩm bẩm ngược lại là đem chính mình làm cười thế là huyền hồn cười ha hả leo lên bất chu sơn tìm một chỗ sơn mạch linh địa vào chỗ về sau tâm niệm vừa động đỉnh đầu liền có ba đạo huyền diệu thần quang thoát ra ba đạo huyền diệu thần quang biến thành ba cái đạo nhân chính là quan thiên quan địa quan nhân ba hóa thân lần này lượng kiếp không thể so hung thú lượng kiếp chính là thiên đạo xuất thế sau、so、thứ nhất lượng kiếp lại việc quan hệ hôn nguyên con đường trong đó trình độ hung hiểm tuyệt không thể khinh thường cho nên cần ba vị đạo hữu nhiều hơn hao tâm tổn trí huyền hôn nhìn lấy mình tam tài hóa thân thân sắc ngưng trọng đối với ba người nói bản tôn không cần khách khí chúng ta một thể tự nhiên là không có hao tâm tổn trí nói chuyện quan thiên vừa cười vừa nói h u y ề n hôn nhẹ gật đầu tiếp tục nói ba vị đạo h ư u chuyến này nhiệm vụ chủ yếu chính là đối với một chút cỡ lớn linh mạch làm chút bảo hộ dạng này có thể tránh một chút thiên địa bản nguyên trôi qua lại có ta tọa c h ấ n bất chu sơn lấy c ử u cực huyết tuyển tế thiên liên điều động một chút xíu bất chu sơn chấn áp thiên địa lực lượng cần phải có thể cam đoan đại bộ phận thiên địa bản nguyên một bên quan đ i ệ nhìn thoáng qua dưới chân bất chu sơn đối với huyền hồn nói bản tôn không cần lo lắng quá mức có cựu cực huyết tuyển tế thiên liên nhiều năm như vậy đối với bất chu sơn huyết tế đã khiến cho thiên địa bản nguyên tăng nhiều ở bất chu sơn ảnh hưởng dưới rất nhiều linh mạch cũng là bản nguyên không ngừng thâm hậu cho nên lượng kiếp mặc dù hung hiểm tán khốc nhưng cũng chưa chắc sẽ như bản tôn nghĩ b ế t bát như vậy một bên quan nhân cũng là gật đầu nói phải huyền hồn nhìn một chút bất chu sơn lại cảm thụ một cái cựu cực huyết tuyển tế thiên liên tồn tại liền lộ ra mấy phần ý cười đối với ba hoa thân nói Hi như thế、đi. Huyền hôn nói xong, pháp tay háo đi. nói vọng vung xong, lên, liền tay chuyến ó món mấy n l i bảo bà vào trong rơi cái kia hóa thân Chỉ nhìn tay. q a n thiên được thái h được sơ u ề n văn Quan hôn nguyên ngộ đạo bi. Quan nhân được văn tổ công đức bút cùng tinh thần đạo địa được đạo được đức thư. tổ bút châu. h u c y bi. này mặc dù không phải là đấu pháp tranh chấp nhưng dù sao cũng là ở lượng kiếp bên trong vẫn có một ít chuẩn bị cho thỏa đáng lại các ngươi làm sự t ì n h có linh bảo tương trợ cũng có thể làm ít công to như bản tôn không có phân phó khác cái kia chúng ta trước hết đi mà ở huyền hồn nhập định lúc tu luyện thiên đạo quy tắc bản nguyên vận chuyển lượng kiếp nhanh chóng phát triển chủng tộc tranh càng ngày càng nghiêm trọng long tộc cùng phượng tộc minh tranh long tộc cùng kỳ lân tộc c á m đấu phượng tộc cùng kỳ lân tộc thù cũ phượng tộc cùng thiên hạc tộc vương giả chi tranh còn có kỳ lân tộc cùng huyền ngưu tộc vương giả chi tranh lại thêm thiên hạc huyền ngưu hai tộc liên hợp nhường còn lại tam tộc phi thường k i ê n kỵ lại có long tộc cái này nhường bốn tộc tộc nhân đều chán ghét tồn tại đây hết thể tất cả trực tiếp nhường hết thể hoang cổ chủng tộc quân vào bất luận có nguyện ý hay không những thứ này chủng tộc cũng chỉ có thể ở cỗ này dòng lũ bên trong không ngừng dãy giụa lúc này một chút nhỏ yếu chủng tộc coi như phi thường ao ước hoang cổ linh dương tộc cựu mệnh thiên miêu tộc cùng với thiên mệnh linh nhện nhất tộc nghĩ cái kêu hoang cổ linh dương tộc tổ địa bây giờ đang ở sơn hải giới vực mặc dù ở cỗ này dòng lũ bên trong cũng có hoang cổ linh dương tộc nhưng đây chẳng qua là một chút vòng ngoài hoang cổ linh dương tộc tu sĩ thôi mà còn có rất nhiều là bộ tộc này bên trong bởi vì khốn tại cái nào đó cảnh giới tu vi nhiều năm không thể đột phá thế là chính mình gia nhập vào cái này dòng lũ bên trong hy vọng lấy đi sát phạt sự tình đột phá cảnh giới tu vi cho nên người ta đây là tự nguyện nhập kiếp là cầu đạo hướng đạo lớn không sợ thể hiện mà cựu mệnh thiên miêu nhất tộc bởi vì có hai cái tộc nhân ở sơn hải giới vực trèo lên nhất nguyên sơn đỉnh núi cho nên tổ địa cũng chuyển hướng sơn hải giới vực tình hình bây giờ cũng là cùng hoang cổ linh dương tộc đồng dạng mà thiên mệnh linh nện nhất tộc tự nhiên là không cần nhiều lời có huyền hồn đạo tôn bạo bọc trừ phi là những cái kia tự nguyện nhập kiếp thiên mệnh linh nện tu sĩ mới có thân tử đạo tiêu nguy hiểm cái khác thiên mệnh linh nhện tu sĩ cho dù là những thiên địa đại n ă n g đó cũng là không dám đối bọn hắn như thế nào cho nên rất nhiều hoang cổ chủng tộc mang đối với tam tộc cao t h ước đấu kỵ tâm tình tiếp tục tại thiên địa này dòng lũ bên trong rẽ rủa lấy bốn mà lúc này ở hồng hoang phương nam một chỗ trong mây có hai cái đạo nhân nhìn phía dưới một hồi tranh đấu một người trong đó mở miệng hỏi đạo hưu thấy thế nào chương một trăm bảy mươi ba hai đạo nhân thai kiếp bên trong chủng tộc sát phạt đại thịnh t r ư ớ c 173, hai đạo nhân thai kiếp bên trong chủng tộc sát phạt đại thịnh hai người này không phải là người khác chính là cùng huyền hồn dương mi phân biệt về sau cùng một chỗ nhập kiếp hồng quân đạo nhân cùng càn khôn đạo nhân càn khôn đạo hữu là hỏi cái này long phượng tranh đấu đâu hay là cái khác hồng quân nhìn xem càn khôn trên mặt có nụ cười ý vị thâm trường tức hỏi long phượng cũng hỏi cái khác càn khôn nhìn phía dưới mấy cái long tộc tiểu bối cùng phượng tộc tiểu bối tranh đấu trong mắt có không tên thần quang lấp lóe long phượng giả bất quá là chủng tộc tranh ngươi về phần cái khác nha ha ha hồng quân nhìn xem phía dưới tranh đấu không khỏi là nở nụ cười lạnh sau đó hồng quân mới tiếp tục đối với càn khôn nói cái khác nha chính là la hầu vậy xem ra la hầu muốn hành động càn khôn nói xong liền đối với hồng quân hỏi đạo hữu phải làm như thế nào hồng quân nhìn về phía tu di sơn phương hướng tự tin cười một tiếng mở miệng nói ra hắn la hầu có thần t h ô n g ta hồng quân cũng có đại đạo cho nên ta chuẩn bị ở hồng hoang thiên điệu bên trong r ộ n g truyền ta hồng quân đại đạo còn kết quả như thế nào vậy liền rửa mắt mà đợi đi can k h ô n tán đồng nhẹ gật đầu sau đó đối với hồng quân nói bất quá từ hiện tại tình hình đến xem la hầu mặc dù xuất thủ nhưng còn chưa có bắt đầu hành động chỉ là khiến cái này tiểu g i a hỏa t i ề m phục tại những người này nguyên thần chốt sâu như thế xem ra cái này la hầu cũng là ở chờ đợi thời cơ a ừng đạo hưu nói không sai cái này l à hầu thần thông mặc dù quỷ dị nhưng bây giờ hoàn toàn chính xác không có phát động dấu hiệu những người này sở dĩ tranh đấu đơn giản là chủng tộc như thường tranh đấu thôi hồng quân cũng là tán đồng nói ha ha những người này l à hầu thần thông cũng không phải không có nguyên nhân càn khôn nhìn phía dưới long phượng tranh chấp hai tộc hậu bối trong mắt cũng không có bao nhiêu đồng tình lượng kiếp phía dưới nhân quả tự gọi đạo tâm không chừng kiếp sát mê tâm tâm niệm không thuần t ạ p niệm nổi lên bốn phía la hầu chẳng qua là thuận thế mà làm thôi trung quy là chính bọn họ vấn đề la hầu chẳng qua là đem cái này vấn đề phóng đại hồng quân nhìn xem hai tộc người lắc đầu mạnh hồng quân nói xong liền quay đầu đối với càn khôn nói đạo hữu đi thôi càn khôn yên lặng nhẹ gật đầu sau đó chỉ nhìn hướng cái kia long tộc mấy người phương hướng tùy tiện nhấn một ngón tay sau đó liền có thể nhìn thấy cái kia long tộc mấy người liền tiếng kêu thảm thiết cũng không có phát ra liền biến thành một sợi khói xanh biến mất không thấy gì nữa trong đó lại có mấy sợi không dễ dàng phát giác hắc khí cũng tiêu tán ở giữa thiên địa long tộc hừ càn khôn hừ lạnh một tiếng về sau liền cùng hồng quân rời đi mà phía dưới phượng tộc mấy tiểu bối không khỏi là hai mặt nhìn nhau sau đó kịp phản ứng về sau liền hướng về hư không thi lễ một cái đối với đi ngang qua tiền bối biểu thị tôn kinh bốn cùng lúc đó thiên thanh động thiên phụ cận sơn mạch bên trong thanh hồng cùng huyền ngư ở sơn mạch một chỗ trên núi nhỏ một bên quan sát hai tộc hậu bối ở giữa diễn luyện một bên trò chuyện một ít chuyện huyền ngưu đạo h ư u kỳ lân tộc gần nhất như thế nào đây ha ha còn có thể như thế nào hiện tại ta huyền ngưu tộc cùng kỳ lân tộc thế nhưng là h u y ề n náo lợi hại ai cũng không có chiếm ai thượng p h ò n g nên là như thế nào chính là như thế nào thanh hồng nhìn xem một đám hậu bối diễn luyện vừa cười vừa nói đạo hưu trước tạm thời nhẫn mại một chút đi tôn giả kệ ngữ ta hai người đã toàn bộ lĩnh mộ chỉ cần dựa theo kế hoạch làm việc ta hai người có thể thoát k ế t đi ta hai người chủng tộc cũng có thể được hưởng tạo hóa đạo hữu yên tâm ta huyền n h ư u rõ ràng huyền n h ư u đối với mình h ả o hữu lộ ra một cái không cần phải lo lắng dáng tươi cười tộc trường ra ra cái gì rõ ràng a có thể để cho ngộng hình biết sao một đạo dễ nghe êm thai tiểu nữ hải âm thanh vang lên về sau từ thanh hồng hai người nơi xa đi tới ba nam cùng hai nữ hai tộc hậu bối ha ha、Hạc、ngộng hình tiểu nha đầu các gia gia thương lượng thế nhưng là đại sự ngươi cái này tiểu nữ hoa hoa thế nhưng là không sao biết được hiểu huyền ngưu nhìn xem đi tới mấy cái hậu bối đối nó bên trong một cái một mươi một m ư ơ i hai tuổi tiểu nữ hoa hoa bộ dáng hậu bối nói mấy người đi tới huyền ngưu cùng thanh hồng trước mặt đối với hai người hành lễ nói ngưu vô nhan bái kiến hai vị lao tổ ngưu vô t r ì n h bái kiến hai vị lao tổ ngưu vô chiến bái kiến hai vị lao tổ hạc huyết khi bái kiến hai vị lao tổ hạc n g c hình bái kiến hai vị lao tổ năm người đi xong lễ về sau cái kia lớn lên giống cái bút bê hạc mộng hình nhảy nhảy nhót nhót đi tới huyền ngưu bên người nũng nịu nói ra ra ra ra nói đi nói đi tốt rồi mộng hình chớ có hồi nháo trong này sự tình còn không phải các ngươi mấy người hiện tại có thể biết được hiểu chưa thanh hồng có chút uy nghiêm nhìn xem hạc mộng hình cùng với ngưu vô nhan ngưu vô trinh ngưu vô chiến hạc huyễn khi bốn người chúng ta rõ ràng hạc mộng hình thấy tộc trưởng ra ra nói như thế cũng biết tất nhiên là đại sự cho nên cùng ngưu vô nhan mấy người cùng c u n g kính kính hồi đáp các ngươi đi xuống trước đi ta cùng các ngươi huyền ngưu ra ra còn có một ít chuyện phải thương lượng phải chúng ta cáo lui thế là mấy người hướng thanh hồng huyền ngưu hai người hành lễ về sau liền tiếp tục cùng còn lại tộc nhân diễn luyện đạo pháp đi đạo hưu cũng c h ư a có quá nghiêm khắc lệ rồi cái này năm cái tiểu ra hỏa thế nhưng là chúng ta hai tộc bên trong tư chất tốt nhất tiểu bối ngay sau chúng ta ở lui cái này trong tộc sự tình vẫn là muốn giao đến trong tay bọn họ hiện tại biết một ít chuyện cũng không sao huyền n g u nhìn xem năm người rời đi thân ảnh mặt mùi ý cười lời mặc dù nói như thế nhưng bọn hắn hiện tại hay là cố gắng tu luyện cho thỏa đáng dù sao cũng là h n g hoang tu vi mới là trọng yếu nhất chuyện còn lại giao cho ta hai người là được thanh hồng nhìn xem h ồ n g hoang thế giới trong mắt có vô tận vẻ kiên nghị thiện huyền n g u nghe trên mặt cũng là hiện hiện ánh mắt kiên nghị thế là hai người liền một ít chuyện lại bắt đầu kỹ càng thảo luận bốn tuế nguyệt vô tình một cái nguyên hội thời gian trôi qua giữa thiên địa một hồi gió t a n h m ư a máu kinh khủng chiến đấu ở trong thiên địa các nơi diễn ra quan thiên quan địa quan nhân ba cái hóa thân ở cái này dung chuyển thiên địa thế cục phía dưới không ngừng lui tới ở giữa thiên địa các nơi cơ lớn linh mạch không ngừng bày ra đủ loại vững chắc c h â n áp linh mạch c h â n pháp hoặc là không ngừng mà trải vớt địa khí linh mạch huyền hồn ba hóa thân lần này hành vi tự nhiên gây nên rất nhiều người chú ý bất quá ba đạo hóa thân tu vi thế nhưng là có hốn nguyên kim tiên sơ kỳ tu vi cảnh giới ở cái này trong hồng hoang cũng là đỉnh cao nhất cao thủ cho nên cũng không có cái nào đuôi mù người đến quảng cái này tam tài hóa thân quỷ dị hành vi ở cái này một nguyên hội thời gian bên trong ngũ đại chủng tộc càng đấu càng hung càng đấu càng hung ác ngũ đại chủng tộc bên trong không biết có bao nhiêu tu sĩ mất mạng mà những thứ khác hoang cổ chủng tộc càng là không biết có bao nhiêu người ở trong trận kiếp nạn này thân tử đạo tiêu liền xem như đại la kim tiên ở trong trận kiếp nạn này cũng không biết vẫn lạc bao nhiêu v ề phần giữa thiên địa sinh linh đối với đủ loại lớn nhỏ chiến sự đã là chết lặng ai cũng không biết trận này kiếp nạn sẽ kéo dài bao lâu bao lâu bốn đông hải long cung tổ long trúc long thương long ba cái long tổ lạnh lùng nhìn xem đối diện người tổ long nhìn người trước mặt hồi lâu đ ỗ n g nhiên cuồng tiếu lên long nhãn bên trong có nước mắt rơi xuống ha ha ha ha ha ha ha ha ha. tam đệ tam đệ tam đệ nghe thấy sao tam đệ nghe thấy sao h á n thế mà muốn cùng ta long tộc liên hợp tam đệ nghe thấy sao h á n thế mà muốn liên hợp liên hợp a ha ha ha ha ha ha chương một trăm bảy mươi bốn lân tổ đến đông hải lân tổ khí long tổ chương một trăm bảy mươi bốn lân tổ đến đông hải lân tổ khí long tổ tổ long cùng tiếu trúc long cùng tiếu thương long cùng tiếu ba cái long tổ một bên cùng tiếu một bên nước mắt không ngừng rơi xuống toàn bộ đông hải cũng bởi vậy phong vũ lôi điện m á n h liệt hồi lâu sau thương long nhìn xem đối diện người không khỏi là nghiêm nghị q u á to lân tổ chết đi thương long nói xong bảo đồ nơi tay hướng lân tổ đánh tới ha ha ta lúc đầu coi là long tộc long tổ vẫn còn có chút trí tuệ không nghĩ tới chỉ là ba cái nhược trí mà thôi xem ra ta lân tổ lần này là đến không lân tổ nói xong né tránh thương long công kích về sau liền muốn thoát ra đông hải hướng hồng hoàng thế giới đi lân tổ ngươi quá mức càn rỡ ngươi nói ai là nhược trí hôm nay không đem lời nói rõ ràng ra chúng ta thù mới hận cũ cùng một chỗ tính t r ú c long trong tay xuất hiện quang ám diệt linh đao thần s ắ c gâm chầm nhìn qua lân tổ bóng lưng mà tổ long nhìn xem lân tổ bóng lưng trong mắt có từng đạo dị quang lấp lóe lân tổ quay lại thân hình nhìn qua ba cái long tổ châm chọc cười nói chẳng lẽ ta lân tổ nói đến không rõ ràng sao nha quên các ngươi là nhược trí ta không nên nói quá mịt mờ còn thật sự là ta không phải cái kia ta một lần nữa nói một lần đi lân tổ nói xong chế dễu nhìn qua long tộc tam tổ sau đó mỗi chữ mỗi câu đối với long tộc tam tổ nói ta lân tổ nói ngươi mấy cái long tộc tam tổ đều là nhược trí lân tổ hôm nay chính là ngươi bỏ mình nói chúc long cùng thương long còn chưa nói xong tổ long lại mở miệng nói lân tổ ta long tộc cùng kỳ lân tộc giống như không có gì có thể liên hợp a ta tam đệ bỏ mình nguyên nhân giống như cũng có người lân tổ tham dự người lân tổ bây giờ nói liên hợp giống như hơi trễ đại ca chớ có cùng hắn nói nhảm trực tiếp diệt sát hắn xong việc được t r ú c long cùng thương long nói xong liền hướng về lân tổ đánh tới nhị đệ tứ đệ chớ có bị lựa giận làm choáng váng đầu góc cái này lân tổ chỉ là phái một đạo hóa thân đến thôi đánh giết với hắn không nên việc nhị đệ tứ đệ chớ có nhiều người chê cười t r ú c long cùng thương long nghe tổ long lời nói không khỏi đều là s ư ơ n g sở trận tập trung nhìn vào phát hiện trước mặt lân tổ khí tước có một chút quái dị một phen dò xét phát hiện quả nhiên là một đạo hóa thân lân tổ ngươi vậy mà như thế trêu đùa chúng ta t r ú c long cùng thương long sắc mặt có chút đỏ lên trận mắt nhìn ha ha bất quá là các ngươi có mắt không chồng thôi ta lân tổ nhưng không có như thế nhàn tình nhã trí để đùa bỡn các ngươi hai vị long tổ nghĩ có chút nhiều lắm lân tổ hóa thân một mặt ghét bỏ vẻ lân tổ ta trước hết diệt rồi ngươi đạo này hóa thân lại nói t r ú c long giống to liền chuẩn bị diệt sắt lân tổ đạo này hóa thân nhị đệ trước tạm dừng tay nhìn hắn nói như thế nào đại ca t r ú c long cùng thương long có chút không thể tin nhìn xem tổ long lùi ra đây là tộc trưởng pháp lệnh chớ có nhường người cảm thấy ta long tộc không c ó tộc uy không duyên cớ nhường người chê cười tổ long nhìn thoáng qua chính nhiều hứng thú d ò xét long cung lân tổ đối với trúc long cùng thương long lắc đầu nói xong phải đại ca trúc long cùng thương long cực độ không tình nguyện lên tiếng l ù i ở tổ long phía sau nói đi ta ngược lại muốn xem xem ngươi lân tổ có thể nói ra hoa gì tới tổ long cười lạnh nhìn xem lân tổ hóa thân nha thương lượng xong sao lân tổ hóa thân tựa như mới từ long cung cảnh đẹp lấy lại tinh thần sau đó lại nhìn một chút chung quanh kiên nghị uy nghiêm khắp khuôn mặt là ghét bỏ sau đó lắc đầu nói tổ long a ngươi mấy cái long tộc đạo đại khách so với ta kỳ lân tộc kém xa tốt xấu ta lân tổ cũng là khách nhân không nói cái kia linh quả lót dạ tối thiểu cũng hẳn là có cái ngồi địa phương đi sau đó lân tổ nhìn một chút mặt không biểu tình long tộc tam tổ lại tiếp tục lắc đầu nói xem ra nghe đồn long tộc giàu có đỉnh điểm nói chuyện Có chút hư giả rồi, quả người h i ê n n h chính là nghe đồn, cho e đồn đồn, là giờ tới bây giờ là không thể tin. Người lân tổ nghĩ rất t h ẳ n g đẹp còn muốn linh quả lót dạ cùng ngồi địa phương xem ra người lân tổ còn chưa tỉnh ngủ đây hôm nay nếu không thể nói nhường ta hài lòng người lân tổ đạo này hóa thân cũng không cần rời đi ta cái này đông hải coi như là tế điện một cái ta tam đệ anh linh tổ long lạnh lùng nhìn xem lân tổ hóa thân sắc ý dần dần sinh ra lân tổ hóa thân nhìn xem long tộc tam tổ chấn định tự nhiên cười nói ta không phải mới vừa nói sao ta kỳ lân tộc nguyện ý cùng lòng tộc kết làm minh hữu nhất trí đối ngoại có thể lân tổ hóa thân sửng sốt trên mặt có chút ngạc nhiên vốn muốn nói đi xuống một ít lời cũng bởi vì tổ long sảng khoái như vậy đáp ứng im bặt mà dừng nhưng ta có điều kiện mặt không biểu tình tổ long quỷ dị nợ nụ cười cái này hiển nhiên đạo hữu đều có thể nói đi lân tổ hóa thân cấp tốc khôi phục chấn định tự nhiên t h ầ n sắc chờ lấy tổ long nói ra điều kiện của mình tổ long một đôi mắt rồng nhìn chằm chằm lân tổ hóa thân sau đó toàn thân bá đạo long uy tràn ngập đối với lân tổ hóa thân c h ậ m rãi nói chỉ cần kỳ lân tộc thần phục với ta long tộc cái này minh h i ể u tự nhiên là có thể kết không biết lân tổ đạo hữu ý như thế nào mà đứng ở một bên trúc long cùng thương long nghe tổ long lần này nói đều là có ý vị sâu xa ý cười hiện lên ở trên mặt cái kia thương long nhìn xem lân tổ hóa thân đối với lân tổ hóa thân nói lân tổ ta đại ca điều kiện thế nhưng là nâng rồi chỉ cần ngươi đáp ứng ngày xưa thù hận có thể xóa bỏ lân tổ hóa thân đang nghe tổ long yêu cầu về sau sắc mặt liền âm trầm xuống hắn nhìn một chút long tộc ba cái long tổ gàn tương chữ các ngươi chẳng lẽ cảm thấy ta lân tổ đến đây đông hải là đến cầu các ngươi sao chẳng lẽ không đúng sao t r ú c long nhìn xem lân tổ hóa thân mặt mũi vẻ đùa cợt ha ha các ngươi thật đúng là vô cùng ngu xuẩn các ngươi như thế ngu xuẩn lại có thể vì vạn tộc vị trí đầu não quả thật thiên địa vượt vậy lân tổ hóa thân nhìn xem long tộc ba vị long tộc lắc đầu mạnh trong mắt tràn ngập ghét bỏ vẻ sau đó lân tổ hóa thân tiếp tục nói ta lân tổ có thể nói cho các ngươi mấy cái ngu xuẩn ta lân tổ sẽ không cầu người ta kỳ lân tộc càng sẽ không cầu người ta lân tổ lần này đến đây bất quá là cho ngươi mấy cái long tộc một cơ hội thôi rồi không muốn các ngươi mấy cái ngu xuẩn vậy mà như thế được đà lần tới không biết điều t h ừ mà chúc long cùng thương long tại nghe xong lân tổ những lời này về sau coi như có chút không giống nhau lắm chỉ nhìn hai người này thất khiếu sinh ra gió lửa hơi khói hơi khói bên trong có chân long tiếng giống giận dữ vang lên hai người tóc từng chiếc đứng thẳng giống như lợi kiếm lại nhìn hai người sắc mặt cũng là dễ nhìn đến cực điểm trắng biến đỏ đỏ biến xanh r a trời xanh r a trời biến tím tím biến đen toàn bộ biến đổi mặt đại sư trong lòng hai người cái kia khí a đường đường long tộc long tổ ở bản thân tổ địa bị có huyết hải thâm cửu người chỉ vào cái mũi bên trái một câu ngu xuẩn bên phải một câu ngu xuẩn mang lấy không tức giận mới là lạ đại ca cái này không thể nhịn trúc long cũng nhịn không được nữa dẫn theo quang ám diệt linh đ ạ o thần thông cũng không ngừng sử dụng ra hướng về lân tổ hóa thân đánh tới mà lân tổ hóa thân cũng có thần thông sử dụng ra chỉ nhìn hắn bước ra một bước thân hóa một đạo huyền ảo thần quang né tránh trúc long công kích đây là kỳ lân tộc một đạo bảo mệnh thần thông kỳ lân đạp giới bước bước ra một bước có thể vượt trư thiên văn giới chính là kỳ lân tộc tộc nhân bắt buộc thần thông lân tổ ngươi cũng không cần xính miệng lưỡi ta long tộc không phải là những cái kia nhỏ chủng tộc còn chưa xuống phách đến cần ngươi kỳ lân tộc cho một cái cơ hội tình trạng cho nên ngươi đạo này hóa thân hay là tế điện ta tam đệ đi thôi tổ long tiếng nói vang lên thanh âm bên trong có sát ý nồng n ặ n g mà lúc này tổ long sắc mặt cũng là khó coi vô cùng h i ệ n nhiên bị lân tổ hóa thân khí không nhẹ bất quá xem như long tộc tộc t r ư ở n g tổ long hay là duy trì một điểm lý trí cho nên lúc này tổ long mặc dù sắc mặt rất khó nhìn nhưng vẫn là có tộc trưởng uy nghi phong phạm chỉ là băng lánh vô tình nhìn xem lân tổ hóa thân vậy xem ra ta lân tổ muốn đi bái phỏng một cái mấy cái khác chủng tộc nhìn xem có khả năng hay không một lần nữa bốn tộc liên hợp t ổ long ngươi nói khả năng này sẽ có bao nhiêu lớn đây lân tổ hóa thân không quan trọng nói đối với tổ long sát ý cũng là không thèm để ý chút nào chỉ là lẳng lặng mà nhìn xem tổ long chương một trăm bảy mươi lăm ép buộc long tộc bốn tộc liên thủ tiếp chương một trăm bảy mươi lăm ép buộc Long tổ ộ tộc c bốn tộc liên thủ tiếp. t long nghe lân tổ hóa thân lời nói, hóa lời tổ sắc ý hóa thành thực chất gió lốc, ở tổ long quanh không theo hiếp gió đó xoay ta sao? tổ trung trọn, trào. tại tộc Tổ là Long ngừng nước biển cũng Người Long Long lốc, sắc sôi ở uy đây mặt cực độ dữ tợn mà trúc long cùng thương long đang nghe lân tổ lời nói về sau hai người liền thu thần thông linh bảo không tiếp tục đối với lân tổ hóa thân tiến hành công kích trúc long cùng thương long nhìn xem lân tổ hóa thân khuôn mặt cũng là dữ tợn hai người hết hầu giật giật như có lời gì muốn nói ra đến nhưng lại lộ ra c ố kỵ tầng tầng lớp lớp trung quy cũng không nói ra miệng chỉ là hung dữ nhìn xem lân tổ hóa thân uy hiếp chưa nói tới chỉ là một sự thật mà thôi lân tổ nhìn xem tổ long mấy người mang trên lưng hai tay kiên nghị uy nghiêm trên mặt tất cả đều là dáng tươi cười chỉ bất quá nụ cười này ở long tộc ba cái long tổ xem ra là như vậy không có hảo ý ha ha tốt một cái sự thật xem ra ta long tộc không muốn đáp ứng đều không được a tổ long thu hồi mặt mũi dữ tợn ánh mắt sâu kín nhìn xem lân tổ trúc long thương long hai người nghe tổ long lời nói v ờ môi g i ậ t g i ậ t tựa như muốn nói gì lời nói nhưng cuối cùng cũng là cũng không nói lời nào đi ra trong lòng hai người rõ ràng lân tổ cái kia lời nói ngữ bên trong tràn đầy uy hiếp lấy long tộc cùng còn lại tam đại chủng tộc không quá hữu hảo quan hệ chỉ cần kỳ lân tộc tạm thời buông xuống cùng huyền ngưu tộc vương giả chi tranh thật l à có cực lớn khả năng xuất hiện lần nữa bốn tộc liên hợp xu thế mặc dù kỳ lân tộc cùng phượng tộc có một chút tần đoán phượng tộc cùng thiên hạc tộc cũng co vương giả chi tranh nhưng cùng lòng tộc các loại nhân quả so ra những chuyện kia cũng có thể để ở một bên t r ú c long cùng thương long thầm nghĩ lấy những chuyện này tự nhiên biết bây giờ không phải là hành động theo cảm tính thời điểm cho nên hiện tại hai người nhìn xem lân tổ trận mắt nhìn nắm đấm nắm chặt chỗ khớp nối ẩn ẩn có tráng bệnh dấu hiệu như thế nào kết minh tổ long có chút chán ghét nhìn xem lân tổ hóa thân lạnh lùng hỏi rất đơn giản ta hai tộc hợp binh một chỗ cùng còn lại tam tộc khai chiến chờ diệt rồi tam tộc về sau chúng ta lại quyết nhất tử chiến như thế nào lân tổ hóa thân một bên chắp tay sau lưng thưởng thức long cung cảnh đẹp một bên chậm rãi nói xong ta lại dựa vào cái gì tin tưởng n g ư ơ i lân tổ đâu lân tổ nghe tổ long tra hỏi thu hồi thưởng thức long cung ánh mắt nhìn xem tổ long ánh mắt bên trong không có một chút nhiệt độ hắn lạnh lùng nói với tổ long bởi vì ngươi mấy cái long tộc không có lựa chọn cho nên ta đề nghị của lân tổ ngươi mấy cái long tộc nhất định phải tiếp nhận cái kia các ngươi liền liên hợp tốt rồi lớn không được tranh tài một hồi thương long rốt cục nhịn không được nói chuyện nha thật sao tổ long ngươi ý tứ đâu lân tổ nhìn cũng không nhìn thương long chỉ là lạnh lùng nhìn xem tổ long lúc này tổ long trong mắt tràn ngập phẫn nộ cùng bị khuất nếu không phải còn có một điểm lý trí tồn tại tổ long nói cái gì cũng muốn diệt sát cái này lân tổ dù là cái này lân tổ chỉ là một bộ hóa thân mà thôi mà lại đề nghị của lân tổ mặc dù đối với hai tộc đến nói đều là có lợi nhưng lúc này đối với tổ long ba người đến nói tuyệt đối là một loại vũ n h ụ tổ long tại nguyên chỗ thật sâu hô hấp mấy hơi thở mới lạnh lùng nói với lân tổ ngươi để ý ta đáp ứng ngươi có thể đi lân tổ nhìn tổ long trúc long thương long vài lần sau đó lân tổ lớn tiếng cười nói ha ha ha đã như vậy cái kia ta liền cáo t ử Ha ha ha lân tổ nói xong cũng không nhiều làm dừng lại thần thông vận chuyển thân hóa đ ộ t quang bay ra đông hải long cung mà tường đợt cười to thanh âm ở phương xa hồi vang đại ca chúng ta trong lòng biệt khúc ta t r ú c long gầm nhẹ nói ta biết bất quá cái này đề nghị của lân tổ cũng coi là một loại tốt sách lược đã hắn nói muốn cuối cùng quyết nhất t ử chiến vậy liền cuối cùng đi ta sẽ để cho hắn biết vì cái gì ta long tộc mới là trong thiên địa này chủng tộc mạnh nhất tổ long nghe càng ngày càng xa tiếng cùng tiếu h không khỏi là sát phạt chi khí càng nặng thế nhưng là đại ca cái này lân tổ lần này đề nghị sẽ có hay không có những thứ khác cạm b ấ y ở bên trong thương long có chút bận tâm mà hỏi có lẽ có có lẽ chưa chúng ta chỉ cần cẩn thận một điểm liệu cái kia lân tổ cũng đùa nghịch không ra hoa dạng gì tới tổ long nhìn xem lân tổ hóa thân đi xa phương hướng cười lạnh liên tục thế là tổ long trúc long thương long trở lại một chỗ trong m ậ t thất tiếp tục nghiên cứu thảo luận việc này đi bốn m à ở lân tổ hóa thân cùng long tộc tam tổ ngôn từ giao phong cùng trong lúc nhất thời địa linh thiên bên trong huyền ngưu cùng thanh hồng cũng thảo luận một ít chuyện. Thanh hồng đạo hữu cái này lân tổ mà nói đến cùng có thể hay không tin lão gia hỏa này một bụng âm mưu quỷ kế không thể không phòng à. huyền ngưu ăn trong mâm linh quả đối với thanh hồng cười hỏi hắn có gì âm mưu quỷ kế liền để hắn thi triển đi thôi hắn có mưu tính chúng ta không phải cũng có sao. đồng dạng thanh hồng trong tơi ư cười lộ ra một c ố bình tĩnh vẻ ung dung huyền ngưu nghe cũng là điểm một cái sau đó nói vạn năm trước lao gia hỏa này đi tới địa linh thiên đề nghị chúng ta kỳ lân thiên hạc huyền ngưu phượng tộc bốn tộc lần nữa liên hợp cộng đồng đối phó long tộc chính hắn thì là cưỡng bức long tộc cùng kỳ lân tộc kết minh chuẩn bị ở thời khắc cuối cùng tập bốn tộc lực lượng d i ệ t s á t long tộc sau đó chúng ta bốn tộc lại quyết nhất tử chiến kế hoạch này mặc dù đơn giản nhưng hoàn toàn chính xác dùng rất tốt chỉ bất quá hắn không biết ta hai người chí không ở chỗ này à thanh hồng thì là cười nói cho nên huyền ngưu đạo h ư u cần gì phải nghĩ nhiều như vậy chứ ta hai người c h u n g quy cùng hắn không phải là người một đường cho nên cũng không cần nghĩ quá nhiều chúng ta ấn kế hoạch của mình làm việc là được chớ để ý người khác lại lân tổ kế hoạch tuy tốt nhưng ngày sau sẽ như thế nào ai nào biết đây huyền ngưu im lặng gật gật đầu liền bông u xuống việc này cùng thanh hồng thảo luận ngày sau một chút việc cần phải làm đi mà cùng lúc đó bất tử hòa sơn phượng tộc tổ điệu bên trong nguyên phượng vợ chồng không nói gì hai người chỉ là một bên nhớ lại lân tổ bái phỏng tình hình một bên nhìn qua đông hải phương hướng có thể nhìn thấy hai người ánh mắt bên trong đều là sát cơ vô hạn bốn tu di sơn bên trong lúc này la hầu ngồi tại diệt thế hắc liên phía trên trên mặt có lãnh khốc đến cực điểm dáng tươi cười chỉ nhìn la hầu hai tay đạo quyết kết động bờ môi khẽ nhúc ních toàn thân huyền diệu hắc khí không ngừng tràn ngập cuồn cuộn chín hơi sau đó la hầu đ ỉ n h chỉ hết thể động tác sau đó đứng dậy thu diệt thế hát liên đi ra ngoài m a có một đạo tự lẩm bẩm thanh â m ở cái này trong tu luyện mật thất quanh quẩn tâm ma thức tỉnh ma đạo xuất thế bất chu sơn một chỗ linh mạch bảo đ ị a bên trong huyền hồn ngay tại vận công tu luyện trên thân huyền diệu khí không khô chuyển đ ộ g nhiên huyền hồn mở hai mắt ra trong mắt thần quang không ngừng nhân quả vạn tượng huyễn diệt không chừng đột nhiên huyền hồn hơi nhún mày hai tay kết vô thượng huyền diệu phát tuấn trong nguyên thần thái dịch vạn tượng định thần đồ không ngừng xoay trọn hồi lâu sau huyền hồn mới ngưng thần thông cùng đạo quyết phát ấn nhìn qua giữa thiên địa nơi nào đó phương hướng nhìn hồi lâu xem ra cái này la hầu là được che lấp thiên cơ nhân quả bảo vật bằng không ta suy tính không thể nào như thế phí sức sẽ là bảo vật gì đâu chương một trăm bảy mươi sáu huyền hồn tính la hầu triệu kiến tâm ma chương một trăm bảy mươi sáu huyền hồn tính la hầu triệu kiến tâm ma nguyên lai、like、bởi vì lần này l ư ợ n g kiếp chính là thiên đạo xuất thế sau thứ nhất lượng kiếp cho nên lần này lượng kiếp bên trong sẽ có thiên đ ị a nhân quả vận mệnh vận chuyển huyền diệu t r í lý hiện ra mà đây đối với huyền hồn đến nói cũng là một lần phi thường trọng thị cảm nộ g cơ hội đây cũng là huyền hồn cùng hảo h ữ u sau khi tách ra không có quay lại huyền hồn thiên nguyên nhân một trong phải biết bất chu sơn là hồng hoang thiên đ ị a trung tâm ở chỗ này cảm nộ g huyền diệu t r í lý hiệu quả là tốt nhất mà liền tại huyền hồn cảm nộ g thiên đ ị a u c í lý thời điểm bỗng nhiên lòng có cảm giác như có chuyện quan trọng phát sinh thế là huyền hồn rất tự nhiên suy tính nhân quả không nghĩ tới thế mà suy tính mơ mơ hồ hồ không phải t h ậ t cắt cái này nhường huyền hồn đặc biệt hiếu kỳ dù sao lấy huyền hồn thực lực bây giờ muốn suy tính một chút nhân quả thiên cơ hay là rất đơn giản trừ phi có che lấp nhân quả thiên cơ trí bảo mang theo hoặc là giống như hồng quân như thế đặc thù nhân vật lại hoặc là chứng đạo hôn nguyên bằng không trong thiên địa này rất khó có dấu diếm được huyền hồn suy tính nhân quả thiên cơ tồn tại cho nên huyền hồn trong lúc nhất thời lên hưng thú rất lớn huyền h ồ n một phen suy tính mặc dù không có tính ra cái gì chuyện cụ thể nhưng cũng biết được đại khái là cùng la hầu có quan hệ huyền h ồ n chưa từ bỏ ý định lại một lần nữa vận chuyển thần thông lấy h ồ n nguyên đại la kim tiên pháp lực lại một lần nữa toàn lực suy tính ba năm về sau huyền hồn mới thu thần thông huyền h ồ n nhìn xem tu di sơn phương hướng nhìn hồi lâu sau đó nhiều hứng thú cười cười nói thật đúng là phí công phu a nguyên lai、like、là tạo hóa ngọc điệp mạnh vỡ ta còn tưởng là cái gì nguyên lai huyền hồn lấy h ố n nguyên đại la kim tiên toàn bộ thực lực suy tính tự nhiên cho ra một chút kết luận ở la hầu nhân quả vận mệnh quỹ tích chỗ sâu có một ngọc điệp thoái phiến hiền hóa chính là một khối nhỏ tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ cái kia tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ tản ra thần bí pháp tắc ánh sáng che giấu lấy la hầu nhân quả vận mệnh còn tốt cái này ngọc điệp thoái phiến trung quy quá nhỏ thiên đạo quy tắc bản nguyên lực lượng không đủ nồng đậm lúc này mới có thể suy tính ra bằng không thật là có chút treo huyền h ồ n lắc đầu trên mặt ngược lại là không có quá nhiều vẻ ngạc nhiên huyền h ồ n nói xong một chỉ điểm hướng hư không ở huyền h ồ n trước mặt tựa như xuất hiện một mặt bảo kính bảo kính bên trong có rất nhiều sinh linh chủng tộc tu sĩ hoạt động cảnh tượng huyền h ồ n nhìn trong chốc lát về sau tay trái hơi vung lên liền có một cô gió lạ cuốn lên hướng về bảo kính thổi đi gió lạ thổi vào bảo kính bên trong giống như cũng chỉ là ở trong kính cảnh tượng bên trong thổi lên một hồi không có ý nghĩa gió nhẹ thôi nhưng lúc này trong kính lại có một chút biến hóa chỉ gặp ở cái kia giống như bảo kính trong hư không rất nhiều sinh linh đỉnh đầu có một đoàn hắc khí hiện hiện huyền h ồ n mỉm cười đối với trong gương trong đó một đoàn hắc khí dùng tay khẽ vẫy đoàn kia hắc khí liền không tự chủ được từ trong gương bay ra hắc khí bay ra cái kia trong hư không bảo kính cũng theo đó hóa thành hư vô chỉ nhìn hắc khí kia rơi vào huyền hồn trong tay không ngừng hóa thành đủ loại quỷ dị khủng bố hình dạng càng có một cố kỳ dị khí tức từ trong hắc khí phát ra n à y khí tức rất là quỷ dị nó có thể câu dẫn ra sinh linh trong lòng đủ loại tâm tình tiêu cực khiến cho sinh linh có khác hẳn với thường ngày cử chỉ thâm ma sao huyền h ồ n đánh giá trong tay đến cái này đoàn hắc khí trong mắt lập lọe từng đạo dị quang do xét hồi lâu huyền hồn sắc mặt từng bước c h ầ m xuống đối với đoàn kia hắc khí hừ lạnh một tiếng nói thế nào còn không ra sao ngươi nếu là không còn ra tin hay không ta trực tiếp tìm tới các ngươi mười ba người bản thể nhường các ngươi mười ba người t h ầ n tử đạo tiêu vĩnh viễn không tồn tại ở h ư n g hoang ta nghĩ các ngươi người chủ nhân kia cũng sẽ không nói cái gì huyền h ồ n tiếng nói rơi xuống đoàn kia hắc khí run dày một cái sau đó hơi qua một hai hơi thời gian đoàn kia hắc khí phát sinh một chút biến hóa chỉ gặp ở huyền hồn trong tay đoàn kia hắc khí không ngừng c u ộ n cuộn trong đó có vô số có thể kích thích sinh linh cảm xúc nói nhỏ t h a n h âm truyền r a huyền h ồ n thần sắc đạm mạc nhìn xem trong tay hắc khí biến hóa mở miệng nói ra tốt rồi chớ có khoe khoang những thứ này tiểu thủ đoạn liền xem như ngươi chủ tử tự mình thi triển mạnh khóe ta cũng sẽ không để ở trong mắt huống chi là ngươi huyền hồn trong tay hắc khí ở huyền hồn thoại âm rơi xuống về sau quả nhiên thu quỷ dị âm thanh sau đó hắc khí kia bay ra huyền hồn trong lòng bàn tay trong hư không không ngừng khuếch tán chỉ trong chốc lát liền tan làm một cái tướng mạo phi thường mơ hồ bóng người màu đen cứ như vậy đồng bình ở hư không bên trong cái kia màu đen bóng người ngưng tụ về sau liền lập tức hướng huyền hồn thi lễ một cái lập tức liền có chút khẩn trương nói thất tình sứ giả ma dục b á i kiến huyền hồn đạo tôn huyền hồn nhìn ma dục liếp mắt nhẹ gật đầu nói la hầu thủ đoạn vẫn còn có chút lợi hại thế mà dùng thần thông ngưng tụ ra các ngươi m ư ờ i ba người nếu không phải ta một phen dò xét vẫn thật là phát hiện không được đạo tôn nói đùa đạo tôn chính là giữa thiên địa vị thứ nhất hôn nguyên đại la kim tiên cái này thần thông tự nhiên phi phạm muốn biết được trong thiên địa này mọi việc đây còn không phải là chuyện dễ như t r ở bàn tay sao ma dục có chút thấp thỏm nhìn xem huyền hồn cẩn thận từng ly từng tí nói ha ha không hổ là la hầu dạy dỗ đi ra cái miệng này quả nhiên đều là giống nhau biết nói chuyện huyền hồn cười như không cười nhìn xem ma dục đạo tôn đạo tôn đạo tôn quá tán dương quá tán dương ma dục hiển hóa ra bộ này hóa thân không khỏi là run rẩy lên nói chuyện cũng là l ấ p bắp trên mặt càng là có to bằng hạt đậu mồ hôi rơi xuống yên tâm ta lại còn không mất mặt đến đối với ngươi đám tiểu bối động thủ tình trạng lần này triệu ngươi đến đây bất quá là ra ngoài một chút hiếu kỳ thôi bây giờ đã gặp qua ngươi có thể tự trở về huyền hồn nhìn ma dục khẩn trương như vậy không khỏi nở nụ cười hắn huyền hồn cỡ nào dạng thân phận làm sao có thể đối với tương đương với hắn đổ tôn bối tâm ma xuất thủ như thật muốn xuất thủ đó cũng là ra tay với la hầu mới là ở huyền hồn nghĩ như vậy thời điểm cái kêu ma dục như được đại xá vội vàng hướng huyền hồn đi ba gõ chín bái lễ sau đó nói ma dục cảm ơn đạo tôn triệu kiến đã đạo tôn không có sự tính khác cái kêu ma dục trước hết đi cáo lui ma dục lần nữa hướng huyền hồn thi lễ một cái lập tức liền thấy đạo này ma dục hóa thân không lửa tự đốt hóa thành một đạo khói đen t á n đi huyền hồn nhìn xem tiêu tán khói đen trong mắt t h n có thần quang lướt qua liếc mắt xem hết hồng hoang thiên địa chậm rãi nói thất tình lục dục chính là sinh linh gốc dễ sinh ra đã có chỉ có tu tâm cẩn thận Đạo tâm t huyền ô n g t h ấ hạ người, mới có thể không nhận thất tình lục dụng trái phải, thành tiêu giao tự tại chi sĩ, hồng quân đạo hữu tại đạo đạo, người, dụng quân tiên giao mới trái tiêu có lục tự t sĩ, â phương lập hầu h dương la ma tu, u âm dương đối y h ồ n nói xong đứng dậy đứng thẳng nhìn xem dưới chân bất chu sơn thần sắc có chút nghiêm túc phải nói đạo ma tranh cũng nhanh ta cũng nên làm chút chuẩn bị cuối cùng này đạo ma tranh trung quy là muốn tiến đến quan sát một phen huyền h ồ n nói xong liền hướng bất chu sơn đỉnh núi bay đi bốn mà ở tây phương đại địa cho vô tận sinh linh giảng giải ma đạo tinh yếu la hầu ở huyền hồn cường thế triệu hoán ma giúp lúc liền đình chỉ giảng đạo thuyết pháp lúc này la hầu trong mắt hát viêm huyễn diệt không nớt hắn ngẩng đầu nhìn về phía bất chu sơn phương hướng kiệt ngạo cười nói lao giả ngươi phát hiện lại có thể thế nào chương một trăm bảy mươi bảy tâm ma loạn hồng hoang loạn tượng nổi lên bốn phía chương một trăm bảy mươi bảy tâm ma loạn hồng hoang loạn tượng nổi lên bốn phía la hầu nói xong nhìn xem chung quanh rất nhiều vào tới ma đạo hóa thành ma tu tu sĩ trên mặt hiện ra ý cười sau đó lại cảm giác một cái tâm ma phát triển một vòng hài lòng thần sắc từ la hầu trong mắt lóe lên chỉ gặp cái này la hầu đạo quyết một chút kết động b ờ ngôi động mấy lần sau đó thổi ra một đạo huyền diệu màu đen ma khí chui vào hư không bên trong biến mất không thấy gì nữa la hầu làm xong những thứ này liền đã không còn động tác mà là tiếp tục vì rất nhiều sinh linh bắt đầu bài giảng ma đạo chân ý đi la hầu bên này bắt đầu bài giảng ma đạo chân ý thủ hạ của hắn thất tình lục dục sứ giả cũng không có nhàn rỗi ở la hầu thổi ra cái kia đạo màu đen ma khí về sau cái kia hóa thân vô số tâm ma bóng đen tiềm ẩn ở vô số sinh linh nguyên thần chỗ sâu thất tình lục dục sứ giả dưới đáy lòng chỗ sâu có một đạo thanh âm uy nghiêm vang lên kế hoạch bắt đầu đúng chủ thượng thất tình lục dục sứ giả thông qua trong cõi u minh cùng la hầu liên hệ lấy tâm ma thủ đoạn đặc thủ hướng la hầu đáp trả thất tình lục dục sứ giả đáp lại la hầu về sau liền phát động tâm ma lực lượng bắt đầu dẫn dụ lên rất nhiều hồng hoàng sinh linh tới hồng hoàng cũng bởi vậy tiến vào một loại quỷ dị bầu không khí ở trong bốn đông hải long cung tổ long ngươi có phải là cần phải cho ta một cái công đạo lân tổ sắc mặt âm trầm như nước dùng có thể phệ nhân ánh mắt nhìn tổ long bàn giao cái gì bàn giao tình yêu nam nữ vốn là thiên địa âm dương trí lý sao là bàn giao nói chuyện tổ long nhìn xem lân tổ rất có hạ giận thần sắc ở bên trong mà đứng sau lưng tổ long trúc long cùng thương long nhìn xem lân tổ tức giận như vậy bộ dáng không khỏi đều là có dáng tươi cười h i ề n hiện chỉ nghe cái kia trúc long đối với lân tổ cười nói lân tổ đạo hưu chớ có tức giận chúng ta đã liên minh đã là người một nhà cái này hậu bối con cháu có thể kết hợp chúng ta cần phải cao hứng mới là cái này thế nhưng là thân càng thêm thân nha ha ha ha trúc long cười to thanh âm ở trong long cung vang lên trong biển sóng lớn cũng bởi vậy bình tĩnh rất nhiều lân tổ đạo hưu có phải là bởi vì ta long tộc không có lớn xử lý việc vui cho nên đạo hưu mới tức giận như vậy à nếu là dạng này ta thương long liền đại biểu long tộc hướng lân tổ đạo hưu xin lỗi ha ha ha thương long nói xong cũng là cười ha h a trong mắt như có đại thù đến báo tâm tình vui sướng bộc lộ lân tổ nhìn xem ba cái long tổ t h ầ n sắc sắc mặt càng thêm âm trầm trong mắt càng là có l ử a giận hiện ra tựa như có thể hóa thành thực chất lân tổ nhìn ba người hồi lâu mới nói từng chữ từng câu các ngươi tốt nhất là quản tốt phía dưới những cái kia bỏ sát nếu không ta sẽ để cho bọn họ hối hận đi tới trên thế giới này lân tổ nói xong nhìn xem không quan trọng long tộc tam tổ liền tiếp theo nói như lại có loại này sự tính phát sinh ta lân tổ tuyệt đối sẽ để ngươi mấy cái long tộc cảm thụ một chút cái gì là tuyệt vọng nhất định lân tổ nói xong nhìn cũng không nhìn long tộc tam tổ có gì phản ứng liền hóa thành một đạo đ ộ t quang hướng về hồng hoang thế giới đi đại ca chuyện này có chút kỳ quặc t r ú c long nhìn xem lân tổ đi xa về sau lúc này mới thu hồi dáng tươi cười sắc mặt biến đến nghiêm túc lên nhị ca nói không sai ở trong đó hoàn toàn chính xác có chút không quá như thường ta long tộc hậu bối mặc dù có chút tinh lực quá thừa nhưng ở chúng ta ba người căn dặn về sau bọn họ tuyệt không dám như thế làm việc thương long cũng là hơi nghi hoặc một chút nói tổ long nghe t r ú c long cùng thương long mà nói không nói gì thêm chỉ là nhẹ gật đầu sau đó chắp hai tay sau lưng nhìn xem vô biên đông hải hồi lâu sau tổ long mới mở miệng nói giống như vậy l ộ t ngột trái ngược lẽ thường sự tình toàn bộ hồng hoang nhiều không căn cứ tộc nhân đến báo giống như vậy trái ngược lẽ thường sự tình còn giống như không ít đại ca ý là trúc long nói xong hơi nghi hoặc một chút nhìn qua tổ long ta không biết bất quá vô luận như thế nào loại này không bị khống chế sự tình nhất định muốn đoạn tuyệt đúng đại ca trúc long cùng thương long cùng kêu lên đáp thế là ba người bắt đầu liền long tộc một vài vấn đề thảo luận mà lân tổ đang bay ra đông hải về sau đi tới bờ biển một chỗ trên đảo nhỏ ở trên đảo nhỏ có cổ vô nhất chờ bảy tám cái kỳ lân tộc tu sĩ tồn tại nhìn thấy lân tổ đã đến đều là đứng dậy đón lấy hiển nhiên mấy người kia ở đây chính là ở chờ đợi lân tổ mấy người vừa muốn hành lễ lúc liền bị lân tổ ngăn cản chỉ nghe lân tổ nói không cần đa lễ chúng ta vừa đi vừa nói đi phải mấy người cùng kêu lên đáp lời thế là lân tổ mang theo mấy người một bên phi đội Một kém một đám tam một Tộc Tộc Tộc nhất cổ vô nhất Tổ Tổ, thế thể thế sát thói biết toàn tinh trùng thực thể tổ thế treo ta tốt bên bỏ kêu nói, nhỏ hướng Lân Long nói nào? còn nói nào, Long tộc những cái kêu sát kém thói quen, ngươi cũng là biết được, hoàn toàn chính là một đám tinh lên nao không thể nói lý. Cái kêu Long tộc tam tổ thế nhưng phên có cái hỏi, cái cái Cái chỉ cổ được, chọc Hừ, hỏa, gặp kêu kêu kêu vô Lão là là là lý. là đây. quả ra lân tổ nói xong liền đối với mấy người hỏi trong tộc tình huống như thế nào cái này cái này lão tổ lân tổ nhìn cổ vô nhất ấp tha ấp ấp úng liền biết là tình huống như thế nào sau đó mặt không biểu tình nói có phải là đối với ta tộc trưởng này rất bất mãn lao tổ bất mãn là không có chỉ là mọi người rất không minh bạch vì sao muốn cùng lòng tộc liên hợp cổ vô nhất vội vàng giải thích nói trong đó lại có một tóc hồng kỳ lân tộc trưởng lao nói với lân tổ tộc trưởng tộc nhân tuyệt đối không có phản đối tộc trưởng ý tứ dù là tộc trưởng muốn mọi người đi chết mọi người cũng là nguyện ý chỉ là long tộc cùng ta kỳ lân tộc oán hận chất chứa quá sâu mọi người đối với cùng lòng tộc liên hợp thực sự là khó hiểu lại lần này lại có long tộc khi nhục ta trong tộc nữ tu sự t ì n h phát sinh t h u mới hận cũ cùng một chỗ s ô n g lên đầu mọi người trong lòng khó tránh khỏi là có chút ý kiến cho nên còn mời tộc trưởng thông cảm một hai ta rõ ràng tộc nhân tâm tình ta lân tổ tự nhiên là lý giải xin mọi người yên tâm ta lân tổ sẽ để cho long tộc trả giá đắt cũng mời chư vị trưởng lão sau khi trở về chuyển cáo ta kỳ lân tộc tộc nhân ngày xưa long tộc ở hoàng cổ vạn tộc trong liên minh đối với ta kỳ lân tộc nhục nhã ta lân tổ chưa từng có quên chưa từng có phải chúng ta cần tuân tộc t r ư ở n g pháp lệnh cổ vô nhất cùng mấy vị kỳ lân tộc t r ư ở n g lão thần s ắ c trang trọng nhìn xem lân tổ cùng kêu lên hẳn là mấy người cũng đi theo lân tổ quay lại kỳ lân nhai đi ngay tại lân tổ quay lại kỳ lân nhai đồng thời thanh hồng cùng huyền ngưu ở thiên thanh động thiên bên trong thần s ắ c lộ ra ngưng trọng đến cực điểm chỉ nhìn thanh hồng trong tay nâng một cái trong suốt ngọc chất bảo châu này châu trong suốt trong trẻo dị thường nếu có người liếc nhìn lại liền có thể lòng yên tĩnh như nước t ậ p niệm không sinh đạo tâm không bùi hoàn mỹ quả thực là thần diệu lại nhìn thanh hồng tế ra bảo châu có đạo đạo trong trẻo thần quang b ắ n ra những thứ này thần quang chiếu rọi ở hai tộc mấy cái hậu bối con cháu trên thân. mặt à này mấy m cái con cháu bối trên hậu hiện ra cực độ vẻ mặt thống khổ thậm chí có mấy cái ôm đầu ngã xuống đất không ngừng lăn lộn đúng đất trong miệng phát ra rên dị thống khổ gầm rú thanh âm ba mươi sáu tức về sau những thứ này hậu bối con cháu trên thân không ngừng có quỷ dị hắc khí toát ra trong hắc khí không ngừng có kích thích sinh linh đủ loại cảm xúc gâm thanh xuất hiện lại có mấy đạo cười khẳng khặc quái dị thanh âm chuyên r a lộ ra có mấy phần quỷ dị mấy cái này thiên hạc tộc cùng huyền ngưu tộc tiểu bối h i ệ n nhiên là bị tâm ma phụ thân chỉ không lại bị thanh hồng dùng thần kỳ linh bảo đem những này tâm ma lại đuổi ra ngoài thanh hồng đạo hữu Cái Ngọc Châu, khai thiên Linh nhiên này thanh thanh tịnh huyền ngọc linh châu, quả nhiên là khí quả một trăm bảy mươi tám khu ma khí kinh nghi lên hạc ngưu nhìn tây phương một trăm bảy mươi tám khu ma khí kinh nghi lên hạc ngưu nhìn tây phương khai thiên thánh khí thanh tịnh huyền ngọc linh châu chính là một đạo khai thiên thanh khí đến thiên địa tạo hóa thai nghén mà thành hình vì bốn mươi tám đạo tiên thiên cấm chế cực phẩm linh bảo là thanh hồng một kiện sen lẫn linh bảo này châu mang theo thì thiên địa pháp tắc trong sáng bảo châu lơ lửng ở nguyên thần phía trên thì lòng yên tĩnh như nước đạo tâm không b ụ i nguyên thần cùng pháp tắc cộng minh chính là ngộ đạo tham huyền trí bảo vệ này châu tuy không công phạt năng lực nhưng quả thật đỉnh tiêm phòng ngự linh bảo bảo châu như tế cách đỉnh đầu thì có thể rơi vô tận thanh khí huyền quang hộ thể chư tả không bảo vạn pháp bất s â m lại bởi vì là khai thiên thanh khí biến thành cho nên trời sinh thần thánh chính là tất cả tà ma ngoại đạo khắc tinh đối với khu trục tâm ma đến nói hay là một kiện tương đối đơn giản sự t ì n h cho nên thanh hồng mới có thể sử dụng bảo vật này châu có mấy hậu bối khu trục r a giấu tại nguyên thần chỗ sâu tâm ma bóng đen thanh hồng thu bảo châu đối với huyền n h ư u cười nói đạo hữu cũng chớ có quá mức tản án dương ta giữa hai người lẫn nhau rất quen thuộc thủ đoạn của chính mình cũng đều là hiểu được lần này bất quá là vừa v ặ n đụng tới ta tương đối lấy tay thôi huyền n h ư u nghe cũng liền cười cười không nói gì nữa lập tức liền nhìn về phía hai tộc mấy cái hậu bối sắc mặt nghiêm túc đối với mấy người phẫn nộ quát bình thường cứ gọi các ngươi nhiều hơn tôi luyện tâm cảnh không nên gấp tại cầu thành không nên gấp tại cầu thành có thể các ngươi là thế nào làm ừng hiện tại ngược lại tốt bị người hạ thủ đoạn cũng không tự biết kém chút đủ ra đại họa nguy hiểm ta hai tộc quan hệ các ngươi biết tội hay không chúng ta biết tội còn mời hai vị lão tổ xử lý mấy người vội vàng hướng thanh hồng cùng huyền n h ữ hai người quỳ xuống nhận lầm k h ắ p khuôn mặt mặt vẻ hay n ấ y được rồi các ngươi biết sai liền tốt tốt nhớ kỹ lần này giáo huấn liền có thể rồi các ngươi đi xuống trước đi ta cùng huyền ngưu tộc trưởng có một ít sự tỉnh phải thương lượng thanh hồng khoát tay áo ra hiệu mấy người lui xuống trước đi chúng ta cảm ơn hai vị lao tổ chúng ta cáo lui hai tộc mấy tiểu bối liền vội vàng đứng lên hành lễ cáo lui huyền ngưu nhìn xem mấy người rời đi vẫn còn có chút tức giận nói đạo hữu không nên khinh xuất tha thứ nếu không thể nhờ vào đó cho các tộc nhân một cái cảnh cáo ngày sau còn không biết sẽ như thế nào đây thanh hồng cười cười trong mắt có từng đạo dị sắc lưu chuyển không chừng sau đó nói với huyền ngưu đạo hưu cho rằng ta hai tộc quan hệ như thế nào tự nhiên là cực tốt bởi vì ta hai người quan hệ hai tộc cao tầng cùng tiểu bối ở giữa thường xuyên đi lại thân cận đã giống như người một nhà lại ta hai tộc tiểu bối có nhiều tự nguyện kết hợp thành đạo lữ cái này cũng khiến cho ta hai tộc càng thêm thân cận thanh hồng nghe huyền ngưu mà nói nhẹ gật đầu sau đó nói cái kia huyền ngưu đạo h ư u cũng là trông thấy những hắc khí kia hẳn phải biết chúng ta những bọn tiểu bối này là thụ người khác tính toán mới tranh chấp ừm cái này ta nhìn ra những hắc khí kia hoàn toàn chính xác rất quỷ dị nếu không phải có đạo h ư u khai thiên thanh khí thanh tịnh huyền ngọc linh châu ở dù là chúng ta phát hiện hậu bối con cháu có chút dị thường chỉ sợ cũng là tìm không thấy nguyên nhân huyền ngưu cái kia thu c ạ c h hào phóng khuôn mặt bên trên hiện lộ ra m ấ y phần c h ấ n kinh cùng nghĩ mà sợ vẻ mặt sau đó huyền ngưu lại nói với thanh hồng mặc dù có người khác tính toán ở bên trong nhưng nếu không phải là những thứ này hậu bối bình thường không khắc khổ rèn luyện đạo tâm cũng sẽ không có những hắc khí này tiềm ẩn ở bọn họ trong nguyên thần mà không biết kể một ngàn nói một vạn nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là chính bọn họ bình thường quá buông l ò n g chính mình bằng không cũng không biết bởi vì một chút nhỏ không thể lại nhỏ v i ệ c v ậ t dựng lên khoe miệng thậm chí bị người mưu hại đến mức đến sinh tử tương bắc tình trạng lợi mặc dù nói như thế nhưng trung quy là bị ám hại bằng không bọn tiểu bối coi như lại không biết điều cũng không biết ngáo đến tình trạng như thế dù sao chúng ta hai tộc giao tình thế nhưng là có vô tận tuế nguyệt không phải là nói dứt bỏ liền có thể dứt bỏ huyền l ư u nghe thanh hồng lời nói này không chỗ ở gật đầu trên mặt cũng có ý cười h i ề n hiện phải biết hai tộc bọn họ thân mật chặt chẽ quan hệ ở hồng hoang trong vạn tộc r õ như ban ngày không phải là hư giả có lẽ hai tộc giao hảo có hai bọn họ nguyên do ở bên trong nhưng tuyệt không vẹn vẹn như thế càng nhiều hay là ở hai bọn họ có ý dẫn đạo phía dưới hai tộc tu sĩ không ngừng rèn luyện không ngừng ở hồng hoang thiên địa bên trong sinh tử làm bạn huyết hỏa tôi luyện khảo nghiệm đi ra hai tộc thế hệ trước tu sĩ như thế tân sinh hậu bối tu sĩ cũng là như thế một đời truyền một đời giao tình càng sâu khí vận tương liên huyền ngữ nghĩ đến hai tộc tình nghĩa lại nghĩ tới hai tộc tộc nhân bị người mưu hại sự tình sắc mặt liền âm x u ố n g dưới liên đối với thanh hồng hỏi đạo hữu nhưng có biết được cái này tính toán chúng ta hai tộc người là ai chăng khó mà nói a thanh hồng lắc đầu trong ánh mắt có một chút vẻ kinh nghi khó mà nói huyền ngưu nhìn xem hảo hưu thanh hồng có một chút điểm nghi hoặc lập tức huyền ngưu còn nói thêm xem ra đạo hưu cần phải có chút suy đoán đạo hưu không ngại nói nghe một chút thanh hồng không có vội vã nói ra suy đoán của hắn mà là đối với huyền ngưu nói huyền ngưu đạo hưu gần đây bế quan tu luyện thần t h ô n g cần phải có rất ít thời gian nghe ngóng hồng hoang phát sinh sự tình đi đúng là như thế thanh hồng đạo hưu đã nói như vậy vậy xem ra hẳn là phát sinh chuyện rất thú vị huyền ngưu nói với thanh hồng trên mặt cũng có một tia tò mò ha ha thú vị chưa nói tới chỉ là long tộc mấy cái hậu bối khi nhục mấy cái kỳ lần tộc nữ tử phượng tộc cũng có mấy cái tuyệt thế dáng người nữ tù gặp nạn đương nhiên phượng tộc cùng kỳ lân tộc hai tộc hậu bối cũng có đối với long tộc xuất thủ qua thanh hồng mặc dù là cười nói với huyền ngưu nhưng đ ấ y mắt cái kia bôi vẻ kinh nghi càng nặng sau đó thanh hồng lại nói trừ cái đó ra từng cái chủng tộc ở giữa đều có thật nhiều đột ngột phát sinh xung đột chúng ta hai tộc cùng long tộc phượng tộc kỳ lân tộc cũng là ma sát đột nhiệt tăng thậm chí một chút nhỏ chủng tộc cũng là thái độ khác thường cùng long tộc kỳ lân tộc làm lớn mấy cẩm thanh hồng nói tới chỗ này nhìn xem huyền ngưu có chút ngưng trọng nói với huyền ngưu huyền ngưu đ ạ o hữu những chuyện này có phải là rất thú vị huyền ngưu nghe thanh hồng lời nói này trong mắt có ngạc nhiên cùng nghĩ hoặc sắc mặt cũng là biến đông trầm sau đó đối với thanh hồng nói đạo hữu ý là bất luận là chúng ta hai tộc hậu bối xung đột hay là đạo hữu đề cập những thứ này đều là có người ở thao túng tính toán mà căn nguyên chính là những cái kia quỷ dị hắc khí huyền ngữu nói tới chỗ này nguyên thần nghiệm động ở giữa các loại ký ức hiện hiện như thế qua một hồi lâu mới lên tiếng có thể ta lật khắp ký ức cũng không có cái gì người có thể có như thế quỷ dị thần thông muốn nói cùng n à y quỷ dị thần thông có một chút tương tự ngược lại là có một người như vậy có được la hầu thanh hồng đột nhiên lớn tiếng nói mà trong mắt có thần quang bay ra ngàn trượng xa đích thật là la hầu nhưng không nên a thân phận của thái cổ thiên đ ệ u thần ma thực sự là quá mức siêu nhiên không có lý do như thế huyền ngưu không quá tin tưởng nói thanh hồng trong mắt thần quang không tiêu tan nhìn qua tu di sơn phương hướng nói từng chữ từng câu nhất định là la hầu thầy phương la hầu ma tu nguồn gốc ma tổ la hầu chương một trăm bảy mươi chín ma tu tiên đạo chương một trăm bảy mươi chín ma tu tiên đạo ma tu ma tổ huyền ngưu mặt mũi nghi hoặc không giải sau đó huyền ngưu lại có chút cảm khái nói xem ra ở ta bế quan tu luyện thần thông khoảng thời gian này có rất nhiều chuyện phát sinh thật đúng là là thời gian cực nhanh a thanh hồng đạo hữu cái này ma tu cùng ma tổ cùng la hầu có quan hệ gì sao huyền ngưu cảm khái song sau mới hướng thanh hồng hỏi thanh hồng thu hồi nhìn về phía tu di sơn phương hướng ánh mắt đối với huyền ngưu nói huyền ngưu đạo hữu cần phải biết được cái này hồng hoang thiên địa các pháp cùng tồn tại không phân đúng sai cũng không cao thấp trên dưới phân chia tất cả đều là đạo đây là tự nhiên huyền ngưu gật đầu thanh hồng lại tiếp tục nói với huyền ngưu cái này ma tu giả chính là không tu đạo tâm đi giết chóc tàn sát sự tình thôn p h ệ sinh linh huyết nục dùng cái này đến gia tăng tu vi cảnh giới mà ma, ma tu đầu nguồn chính là cái kia tây phương la hầu vì vậy có thật nhiều sinh linh xưng hô la hầu vì ma tổ huyền ngưu nghe thanh hồng giải thích không khỏi là những mày khuôn mặt hiện hiện mấy phần không thích vẻ sau đó đối với thanh hồng lắc đầu nói mặc dù hồng hoang rất nhiều tu đạo phát m ô n không có phân đúng sai cũng không thiện ác khác biệt nhưng chúng ta xem như giữa thiên địa sinh linh tự nhiên có người yêu thích cùng kiên trì cho nên cái này ma tu phương pháp tuy có quỷ dị khó lường chỗ nhưng ta huyền ngưu không thích ngươi ta thanh hồng cũng là không thích ngươi thanh hồng cùng huyền ngưu nhìn nhau cười một tiếng trong mắt có vô cùng kiên định ánh sáng hai người lời nói này ngôn t ử kỳ thật chính là đại đa số hồng hoang sinh linh chân thực khắc họa đạo pháp mặc dù không có đúng sai nhưng đạo pháp chúng quy là người tới tu tự nhiên sẽ bởi vì cái người yêu thích mà có lựa chọn như theo đạo hữu nói có lẽ cái này rất nhiều chủng tộc phát sinh sự tình thật đúng là theo la hầu có chút quan hệ chỉ là không biết cái này la hầu tại sao lại như thế huyền ngưu n h u mảy khổ sở suy nghĩ thanh hồng hơi xúc động nói có lẽ chỉ có tiên đạo tri tổ hồng quân lao tổ hoặc là hôn nguyên cường giả mới hiểu đi tiên đạo c h i tổ huyền ngưu lại là vẻ mặt nghi hoặc tại đạo hưu bê quan tu luyện khoảng thời gian này cái kia hồng quân l á o tổ ở cản khôn l á o tổ cùng đi không ngừng xuất hiện ở hồng hoang các nơi đối với thiên địa sinh linh giảng đạo thuyết pháp lớn nói hồng quân đại đạo có phần bị thiên địa sinh linh hoang n h ê n vì cúng ma tu có một ít khác nhau cái này hồng quân đại đạo cũng bị hồng hoang sinh linh xưng là tiên đạo cái kia hồng quân lão tổ chính là cái kia tiên đạo thủy tổ thanh hồng cười vì huyền l g ư u giải thích sau đó tiếp tục nói với huyền ngưu tiên đạo c h i tu sĩ kính sợ thiên địa chuyên cần đạo tâm lấy nguyên thần làm hạch tâm đi cảng nộ tôi luyện bản thân viên mãn tu đạo con đường cùng cái kia ma tu phương pháp có thể nói là hoàn toàn tương phản không hổ là tôn giả hảo hữu trí dao quả nhiên không tầm thường huyền ngưu khắp khuôn mặt là tán thưởng t h ầ n sắc sau đó huyền ngưu nói với thanh hồng mặc kệ cái kia la hầu vì sao muốn đi chuyện như thế cũng không quản cái này la hầu như thế nào thần thông cao minh nhưng đã hắn xuất thủ chúng ta hai tộc tự nhiên không thể ngồi mà chờ chết cho nên còn mời thanh hồng đạo h ư u nhiều hơn hao tâm tổn trí dù sao đạo h ư u khai thiên thánh khí thanh tịnh huyền ngọc linh châu là những thứ này ma khí khắc tinh vậy liền chỉ có thể phiền phức một cái thanh hồng đạo h ư u thanh hồng nghe đối với huyền ngưu cười nói không sao cả một chút việc nhỏ ngươi đạo h ư u liền không cần phải khắc khí chúng ta hai người hay là thương lượng một chút về sau nên làm sự tình đi thiện thế là thanh hồng cùng huyền ngưu liền một chút sự tình khác thương lượng bốn mà ở hồng hoang bắc địa một chỗ trong rừng trúc bị thanh hồng cùng huyền ngưu đề cập hồng quân đạo nhân lúc này ngay tại cho một đám thiên địa sinh linh giảng đạo thuyết pháp chỉ nhìn ở hồng quân cùng càn k h ô n đạo nhân trước người không ngừng có thiên địa dị tượng nổi lên bốn phía tiên quang không ngừng tiên âm lượn lờ không ớt tiên c h i khí tức nồng đậm thẳng đến hồng quân ngừng giảng đạo thuyết pháp thanh âm những thiên địa này kỳ diệu dị tượng mới biến mất không thấy gì nữa hôm nay chỉ nói đến chỗ này bên trong các ngươi trở về đi hồng quân phất phất tay đối với tới nơi đây nghe đạo học pháp mọi người nói phải chúng ta bái biệt hai vị tiền bối những cái kia tới nơi đây nghe đạo tu sĩ cùng kêu lên trả lời lập tức những thứ này tới nghe đạo tu sĩ liền lái mây độn thần thông bay ra cái này một mảnh nhỏ d ừ n g trúc càn không nhìn qua những tu sĩ này rời đi liền đối với hồng quân cười nói tiên đạo chi pháp của đạo hưu đã ở hồng hoang lưu truyền tiên đạo chi tổ tên i tuổi thế nhưng là ở trong thiên địa vang lên đạo hưu thế nhưng là hủy phong vô cùng ha ha bất quá là một chút tiểu đạo m à t thôi không thể cùng càn khôn đại đạo của càn khôn đạo hưu đánh đồng hồng quân nói đến đây lời nói ngữ không khỏi có một chút tiểu đắc ý dáng tươi cười ở trên mặt hiện hiện càn khôn có chút im lặng nhìn xem chính mình hào hưu sau đó đối với hồng quân cười mắng đạo hưu ra mặt này là càng ngày càng dày cũng càng ngày giống như huyền hồn đạo hưu hồng quân nghe thì là cười lên ha hả sau khi cười xong hồng quân nói trùng tóc tranh hẳn là nhanh đến thời khắc cuối cùng chúng ta cơ duyên gặp trắc trở cũng nhanh bắt đầu chờ ta tiên đạo chi pháp lại truyền một lúc về sau chúng ta cũng nên tụ tập một chút cùng c h u n g trí hướng tu sĩ cùng cái kia l à hầu định vị thắng thua vậy xem ra ta huấn nguyên cơ duyên cũng là muốn xuất hiện ta rất chờ mong cái cơ duyên này đến lúc này càng khôn nói xong mong đợi lời nói trên khuôn mặt càng có kiên định không sợ thần sắc hiện hiện sau đó càng khôn n ở nụ cười bất quá có một sợi vẻ băng lánh trong mắt hiện ra chỉ nghe càng khôn đối với hồng quân nói chúng ta nói lại đạo thuyết pháp một chút thời gian về sau liền đi tìm cái kia âm dương ngũ hành đi ta thế nhưng là rất tưởng niệm bọn họ đây ừng nhân quả cũng là đến nên chấm dứt thời điểm hồng quân cùng càng khôn nói xong lần này nói ngữ về sau hai người liền hướng nơi khác đi tiếp tục hồng quân tiên đạo chân ý giảng thuật đi bốn mà theo thời gian không ngừng hướng về phía trước ngũ đại chủng tộc càng là lớn nhỏ ma sát không ngừng nhường ngũ đại chủng tộc ở giữa lúc đầu như nước với lửa quan hệ biến càng thêm ác liệt mà long tộc cùng kỳ lân tộc vốn cũng không phải là cỡ nào r ắ n chắc liên minh quan hệ cũng bởi vì tâm ma quay phá lộ ra là như vậy như vậy y ê u ớt không chịu nổi kỳ thật rất nhiều nhỏ chủng tộc tộc trường cũng l o a n g thoáng rõ ràng hiện tại thiên địa đại thế đã là không ở ngũ đại chủng tộc trong khống chế bây giờ hồng hoang thế cục thực sự là quá mức quỷ dị một chút cái kia vô số đột ngột trong xung đột tuyệt đối có một đôi nhìn không thấy hát thủ tồn tại tất cả tất cả biến là quỷ dị như vậy khó lường những thứ này nhỏ chủng tộc rõ ràng sự tình ngũ đại chủng tộc tộc trưởng tự nhiên cũng rõ ràng nhưng xung đột đã sinh suy nghĩ tiếp nhiều như vậy đã là không có ý nghĩa ngay tại chủng tộc tranh trình độ kịch liệt dần dần hướng về tối đỉnh phong phát triển thời gian huyền h ồ n ở đỉnh bất chu sơn cũng có một chút động tác chỉ nhìn ở bất chu sơn đỉnh núi cảng nộ thiên địa trí lý huyền hồn từ nhập định cảng nộ bên trong t ì n h lại huyền h ồ n liếc mắt xem hết thiên địa các loại biến hóa trong mắt hiện hiện rất nhiều thiên địa cảnh tượng sau đó huyền hôn nói nhỏ chủng tộc tranh cũng nhanh có một cái kết quả đại chiến cùng một chỗ tất cả thiên địa vì màu máu cựu cực huyết tuyển tế thiên liên cũng nên hiện lộ một điểm y lực b a n g không cái này vô tận thiên địa sinh linh bản nguyên tinh huyết chưa hẳn có thể thuận lợi hội tụ đến cái này bất chu sơn chương một trăm tám mươi huyền hồn gọi huyết liên la hầu có chu tiên chương một trăm tám mươi huyền hồn gọi huyết liên la hầu có chu tiên huyền hồn nói xong cảm thụ một cái cùng cựu cực huyết tuyển tế thiên liên yếu ớt liên hệ một đạo huyền ảo pháp quyết bấp ra liền có một vệ thần quang từ huyền hồn trong tay bay ra dung nhập vào huyền hồn dưới chân bất chu sơn bên trong mấy tức sau đó một đoá hư hảo tinh hồng ngọc chất huyết liên xuất hiện ở huyền hồn trước mặt này hoa sen chính là cựu cực huyết tuyền tế thiên liên bất quá đây chỉ là cựu cực huyết tuyền tế thiên liên một loại đạo vận hiển hoa thôi không phải là tế thiên liên bản thể bởi vì tế thiên liên cùng bất chu sơn hòa là một thể nguyên nhân cho dù là huyền hồn cái này người l u y ệ n chế cũng vô pháp hoàn toàn trưởng khống tế thiên liên Chỉ có thể thông qua một chút cảm mặc chỉ chút cũng cùng công có coi cười cười. thể thông hồi ra một đoá đạo vận hư ảnh hiển hóa, nhưng thể nhất thể như khiển thiên thủ Huyền hồn nhìn xem đoá này hư hào tế thiên liên, hài một triệu một Bất một trí, một tiếp tế tế ứng, vận vận bản năng gián liên đoạn. này liên, lòng qua quá xíu điều ra ra. xem đi loại đoá đạo đạo đoá dù là sau đó lại là một đạo pháp quyết đạo ấn bốc ra liền có thể trông thấy ở tế thiên liên bên trong có bốn đạo bảo quang hư ảnh hiển hóa ra ngoài mà bốn đạo bảo quang hư ảnh tựa như biết huyền hồn đang nhìn chúng không ngừng lập lòe trói mắt bảo quang tựa như là đối với người thân nhất chào hỏi nam đó dùng một đạo khai thiên thanh khí kết hợp càn khôn huyền ngọc lại dựa vào đủ loại chân quý linh tài mới vừa luyện chế ra các ngươi các ngươi trước ở chỗ này thật tốt chậm đợi thời cơ đi ngày sau thế nhưng là có đại sứ mạng chờ lấy các ngươi bốn đạo bảo quang tựa như biết huyền hồn ở nói với chúng lời nói bảo quang lấp lõe càng thêm lợi hại huyền hồn nhìn cũng là có một ít dáng tươi cười hiện lên ở trên mặt huyền hồn nhìn trong chốc lát cũng liền thu ánh mắt nhìn hồng hoang thế giới lên mắt các loại sinh linh chém giết đấu pháp cảnh tượng liền hiện ra ở huyền hồn trong mắt đại địa đều là màu đỏ như máu a cái này trang kiếp khó khăn cũng là đến đỉnh phong nhất một cái giai đoạn thiên địa chúng sinh nhân quả chấm dứt trả thiên địa trong sáng hình dạng thiên địa chúng sinh khí vận cũng theo đó ngưng tụ hồng quân đạo hữu hợp đạo con đường cũng đi h ư ớ n g cuối lại là một cái thời đại mới muốn mở ra huyền cảm khái xong liền đối với tế thiên liên mấy đạo pháp quyết đánh ra lại nhìn tế thiên liên ở huyền hồn mấy đạo pháp quyết ảnh hưởng dưới không ngừng xoay tròn đại phóng vô lượng huyết quang hoa sen trung tâm cái kia mắt suối máu dâng trào tốc độ cũng nhanh thêm mấy phần huyền hồn thấy này mỉm cười lại là mấy đạo huyền diệu thâm ảo pháp quyết đánh về phía tế thiên liên liền có thể trông thấy có vô cùng vô tận k i a máu đỏ thắm từ tế thiên liên cùng bất chu sơn ngọn núi xuất hiện hướng về hồng hoàng thế giới đi lại nhìn huyền hồn cuối cùng một đạo pháp lớn đạo quyết đánh về phía cựu cực huyết tuyển tế thiên liên sau đó trong miệng khẽ quát một tiếng huyết liên tế thiên vạn máu về núi huyền hồn thoại âm rơi xuống những thứ này chỉ có huyền hồn có thể nhìn thấy tinh hồng màu máu sợi tơ đột nhiên huyết quang đại phóng yêu diễm mà thanh khiết lại mỗi cái màu máu sợi tơ đều có vô cùng vô tận huyền ảo phù văn hiện ra chỉ gặp những thứ này đỏ như máu sợi tơ hướng hồng hoang thế giới lan tràn đi ra đồng thời những cái kia đỏ như máu sợi tơ bên trên phù văn co thần quang lưu c h u y ể n sinh diệt không nớt một sinh một diệt ở giữa giống như hút vào thổ nạp rất là quỳ dị huyền h ồ n làm xong đây hết thảy liền vận chuyển mắt thần nhìn về phía hồng hoang thế giới chỉ gặp lúc này hồng hoang thế giới đã bị vô số tinh hồng màu máu sợi tơ b à o trùm ở một chút linh mạch động h u y ệ t chỗ những sợi tơ này càng là tụ thành một đoàn phun ra nuốt vào bởi vì không ngừng nghỉ sinh linh chém giết vô tận sinh linh vẫn lạc mà lưu lại ở giữa thiên địa sinh linh bản nguyên tinh huyết huyền h ồ n nhìn lấy thiên địa ở giữa cảnh tượng như vậy cười nhẹ một tiếng sau đó liền tán thần thông trong mắt huyền diệu thần quang cũng chầm chầm t ố i lui huyền hồn nhìn qua trước người cái kêu đó hư hảo c ử u cực huyết tuyền tế thiên liên lơ lửng ở giữa không trùng không ngừng xoay trọn tế thiên liên bên trong có thiên địa phủ văn huyễn diệt không nớt phun ra nuốt vào lấy sinh linh bản nguyên tinh huyết chậm rãi tế luyện cường hóa lấy bất chu sơn huyền hồn nhìn xem đây hết thảy trong mắt hiện ra hết vẻ hài lòng sau đó huyền hồn khoanh chân ngồi tại bất chu sơn trên đỉnh núi tiện tay vung tay háo liền trong hư không bày biện ra chủng tộc chém giết cảnh tượng sau đó lại từ huyền hồn tạo hóa châu bên trong lấy ra một chút lá trà ngộ đạo đi ra lại dùng thần thông ngưng tụ ra thiên địa thần thủy ngâm lên ngộ đạo trà tới huyền h ồ n một bên thích đi uống vào trà ngộ đạo một bên nhìn lấy thiên địa sinh linh chém giết cảnh sắc sau đó tự lẩm bẩm đầu la hầu thiên địa này sinh linh vẫn lạc bản nguyên tinh huyết cho ngươi cũng là lãng phí còn không bằng lấy ra tế luyện tẩm bổ bất chu sơn dạng này ngươi cũng coi là có chút công đức hồng hoang tây phương dưới tu di sơn một chỗ bí cảnh bên trong lúc này bị huyền hôn nhớ la hầu trên mặt nhưng không có cái gì tốt sắc mặt trên mặt hắn xương lạnh dày đặc hình như có huyền băng ngưng kết hình dạng trong mắt có vô tận lửa g i ậ n tiêu đốt tựa như cái kia bất tử hòa sơn không ngừng dâng trào lúc này la hầu cứ như vậy một bức khuôn mặt ở cái này bí cảnh bên trong nhìn qua trong hư không mấy món sự vật im lặng không nói chỉ nhìn chỗ này bí cảnh bên trong tận trời sát khí tràn ngập thậm chí là sát khí hóa nước ở cái này bí cảnh bên trong trầm trầm lưu động như không có đại la kim tiên thực lực ngay cả đứng ở cái này bí cảnh bên trong tư cách đều không có lại có thể nhìn thấy cái này bí cảnh ở trung tâm có một quyển màu máu thần đ ồ l ơ lửng đại phóng màu máu giết người thần quang mà ở thần đ ồ phía trên ớ n đông tây nam bắc bốn cái phương vị sắp xếp đều có một thanh cổ phát huyết ngọc thần kiếm treo ngược hư không bốn chuôi bảo kiếm chỗ i chuôi kiếm đều có một đạo thiên địa huyền diệu thần văn hiện ra hướng chính đông vị bảo kiếm chuôi kiếm có một thần văn viết chu hướng chính tây vị bảo kiếm trôi kiếm có một thần văn viết lục chính nam vương vị bảo kiếm trôi kiếm có một thần văn viết hãm phía chính bắc vị bảo kiếm trôi kiếm có một thần văn viết tuyệt cái này bốn trôi bảo kiếm ở hư không bên trong hơi rung nhẹ ở giữa liền có vô tận sát khí ngưng tụ hóa thành vô thượng sát phạt kiếm khí chém phá hư không có đoạn tuyệt tất cả sinh cơ vi năng này bí cảnh bên trong cái này sát phạt trí bảo không phải là khác chính là này thiên địa ở giữa thứ nhất sát phạt kiếm trận dị bảo chu tiên kiếm trận thiên dựng nó hình đất dưỡng nó thế vạn linh huyết tế mở kỳ phong vô tận t u ế nguyệt đến nay rốt cuộc hoàn thành phía trước hai bước đến cái này bước thứ ba thời điểm c h u n g quy là gặp cả tay ha ha la hầu nhìn qua bốn trôi bảo kiếm cùng với chu tiên trận đổ một hồi cười lạnh sau đó la hầu nhìn về phía bất chu sơn phương hướng hư lạnh một tiếng về sau mới mở miệng nói mặc dù trước kia liền có dự liệu được loại này sự tính phát sinh nhưng bây giờ thật phát sinh thật đúng là khiến người nổi nóng vô cùng Huyền hồn. Người cuối á i này trong hốn nhìn sơn phương hướng, trong nồng trên thần hiện hiện, biến trờn. chu châm chập xem mắt đậm, mặt bất rất trọc tức có sắc c u lập loại ảo vẻ là đủ cùng la hầu khắp khuôn mặt là quyết tuyệt vẻ điên cuồng một chút thanh âm trầm thấp ở cái này bí cảnh bên trong vang lên huyền hồn lao giả đây là người ép ta lúc đầu không muốn đi bước này có thể ngươi cái này ti tiện hỗn độn sinh linh vậy mà như thế bức bách cái kia ta la hầu cũng không phải sợ chết hạng người ta la hầu tuyệt đối sẽ để ngươi cái này ti tiện đến cực điểm hỗn độn sinh linh đẹp mắt nhất định la hầu nói xong toàn thân pháp lực vận chuyển quỷ dị mà huyền diệu đạo quyết bóp ra tự có dị tượng sinh ra chương một trăm tám mươi mốt huyết tế khai phong đại chiến trước chương một trăm tám mươi mốt huyết tế khai phong đại chiến trước chỉ gặp ở la hầu đạo ấn bóp ra về sau phương này bí cảnh chỗ hư không đột nhiên xuất hiện rất nhiều sinh linh bản nguyên tinh huyết nhỏ huyết trâu chỉ trong chốc lát những thứ này nhỏ huyết trâu càng ngày càng nhiều từng bước hội tụ thành một cái màu máu sông dài huyết tế la hầu một tiếng q u á t nhẹ đạo quyết cấp tốc kết động liền trông thấy cái kia màu máu sông dài chậm dại hướng chu tiên kiếm trận chạy tới mà cái kia chu tiên trận đồ hơi chấn động một chút giết người thần quan g càng sâu trên đó chu lục hãm tuyệt buôn kiếm thì là có kiếm gieo thét dài thanh âm truyền ra từng đạo hung lệ sát phạt kiếm khí tràn ngập tại cái này hư không bên trong làm à u máu sông dài tới gần nơi này chu tiên kiếm trận về sau liền chậm rãi dung nhập vào trong kiếm trận la hầu lúc này sắc mặt có chút ngưng trọng một đạo kiếm quyết pháp tấn đánh về phía chu tiên kiếm trận trong miệng hét lớn trận lên tiếng nói rơi chu tiên trận đồ xoay tròn không nớt đại phóng giết người thần quang về sau lại thần quang nội liễm nhìn qua chỉ là một chương tương đối tiên diễm bản vẽ mà thôi m à chu lục hãm tuyệt bốn thanh thần kiếm một tiếng kiếm reo vô tận sát phạt kiếm khí hóa mưa như thế chín hơi sau đó bốn thanh thần kiếm sắc bén nội liễm quy về chất phác chậm rãi cùng chu tiên trận đồ dung hợp làm bốn thanh thần kiếm cùng chu tiên trận đồ hoàn toàn dung hợp về sau liền có vô thượng trận thế vận chuyển trong n g á y mắt chu tiên kiếm trận đã thành chu tiên kiếm trận bố thành có thể thành một phương sát phạt hung lệ kiếm khí thế giới không phải đại la kim t i ê n giả không xứng vào trận nhìn qua kiếm khí thế giới đông tây nam bắc tứ phương tất cả bốn một tòa kiếm môn trên có chu lục hãm tuyệt bốn cái thiên đạo thần văn hiển hóa bốn tòa kiếm môn bên trong diêm phần mình hiển hóa một thanh bạch ngọc bảo kiếm ấn phủ treo trên bầu trời treo ngược nếu là thôi động bảo kiếm ấn phủ thì trận thế vận chuyển hung uy khủng bố đến cực điểm la hầu thấy đại trận bố thành khuôn mặt không vui không buồn chỉ gặp la hầu kiếm quyết lần nữa kết động đánh về phía bốn đạo bảo kiếm ấn phủ trong miệng quắc nhẹ khai phong bạch ngọc bảo kiếm ấn phủ ở la hầu tiếng nói vang lên thời điểm hơi rung động sau đó liền thấy có từng sợi đỏ như máu sợi tơ không ngừng ở bạch ngọc bảo kiếm ấn phủ trên thân lan tràn ra mà bạch ngọc bảo kiếm ấn phủ chậm dãi hướng về huyết ngọc bảo kiếm ấn phủ biến hóa như thế như vậy đi qua ngàn năm làm bốn đạo bạch ngọc bảo kiếm ấn phủ có gần tám thành bộ phận biến thành màu máu thời điểm cũng là lại khó tiếp tục huyền hôn lao giả lao thất phu lao tàm bao lao hôn đản người cái này ti tiện đến cực điểm hỗn độn sinh linh chết không yên lành chết không yên lành a la hầu nhìn xem có gần tám thành biến thành màu máu bảo kiếm ấn phụ không khỏi là tức hồn hển mắng to huyền hồn ngươi cái này hôn đản hôn đản hôn đản lao tạp thoái có lẽ là vừa rồi mắng không đủ thông khoái thế là la hầu tiếp lấy mắng lên cái này một mắng chính là dòng dã chín năm chín năm chửi rủa rốt cục phát tiết ra trong lòng các loại cảm xúc la hầu cũng khôi phục ngày xưa lý trí la hầu nhìn chu tiên kiếm trận một hồi lâu mới hướng về kiếm trận đánh ra mấy đạo pháp quyết tán kiếm trận khôi phục trước kia bộ dáng mà la hầu ngay tại cái này bí cảnh bên trong một người ngẩn người một hồi lâu không biết đang suy nghĩ gì hồi lâu sau la hầu trong mắt hắc khí l o e lên l ã n h khóc vô tình đối với hư không nói các ngươi độ mạnh yếu còn chưa đủ lớn à. ta rất thất vọng mời chủ thượng thứ tội chúng ta nhất định tăng lớn cường độ nhất định sẽ không để cho chủ thượng thất vọng thất tình lục dục sứ giả âm thanh thông qua cùng la hầu đặc thù liên hệ ở phương này bí cảnh bên trong vang lên ừng ta rửa mắt mà đợi la hầu thanh âm lạnh lùng ở phương này bí cảnh bên trong quanh quẩn la hầu nói xong liền nhắm mắt nhập định đi bốn bất chu sơn đỉnh núi huyền h ồ n uống vào tràng n ộ đạo nhìn xem trong hư không các loại sinh linh đại chiến cảnh tượng thỉnh thoảng cũng phê bình một cái thảnh thơi vô cùng làm huyền h ồ n uống một ngụm tràng n ộ đạo về sau tựa như nhớ ra cái gì đó liền vừa cười vừa nói cái này la hầu hiện tại hẳn là tức hổn hển đến cực điểm Ừm. có lẽ còn tại m a n g ta bất quá xem ở hắn tương đối khả linh phân thượng ta liền không cùng hắn tính toán chi ly h u y ề n hôn nói xong tiếp tục quan sát mây gió đất trời đi như thế chính là vạn năm trôi qua hoang cổ các chủng tộc ở giữa bởi vì dạng này như thế xung đột chiến đấu không nớt mà ngũ đại chủng tộc đi qua nhiều năm như vậy chém giết cũng c h u n g quy là đến đại quyết chiến thời điểm hồng hoang phương đông một mảnh vô biên vô hạn bình nguyên địa phương lúc này long tộc phượng tộc thiên hạ tộc kỳ lân tộc huyền ngưu tộc nam tộc đều tại ở riêng phần mình tộc trưởng dẫn đầu phía dưới vô số năm tộc tu sĩ tất cả tại một chỗ phương vị đứng thẳng thanh hồng cùng huyền ngưu l i ế c nhau đều có một sợi ý cười lơ lửng ở khoe mắt chỗ sâu sau đó huyền ngưu nhìn về phía long tộc kỳ lân tộc phượng tộc không khỏi nở nụ cười sau đó huyền ngưu mở miệng đánh vỡ năm tộc lặng im không khí huyền ngưu cười nói ha ha tổ long lân tổ nguyên phượng nguyên hoàng chúng ta đã lâu không gặp a、ừ. đạo hưu hay là không muốn cùng ta gặp nhau cho thỏa đáng nếu không đạo hưu đầu lâu hẳn là khó giữ được thương long nhìn xem huyền lưu s ắ c ý bộc phát h ừ nho nhỏ thương long mà thôi hay là không cần nói tốt thanh hồng nhìn xem thương long mặt mũi khinh thường tổ long trúc long thương long các ngươi ba người nghe ta vợ chồng hai người hôm nay liền đưa các ngươi tịch diện cùng cái kia ứng long thân tử đạo tiêu nguyên hoàng nhìn xem long tộc ba cái long tổ trong mắt tràn đầy sát khí thật tốt ta sẽ vì ta tam đệ báo thủ các ngươi đều đáng chết diệt s á t các ngươi tế điện ta tam đệ anh linh tổ long mặt không biểu tình nhìn xem còn lại bốn tộc tộc nhân trong tay đã là xuất hiện tổ long thương thật sao đều đáng chết cái kia lân tổ có phải là cũng nên chết ta hán thế nhưng là n g ư ờ i long tộc minh hữu như tổ long đạo hữu hiện tại liền đem lân tổ xử lý cái kia ta huyền ngưu đối với đạo hữu có thể nói là bội phục vô cùng huyền ngưu nói xong lần này nói giống như c ư ờ i chế nhạo nhìn xem không nói một lời mặt trầm như nước lân tổ hắn sẽ chết thổ long chém đinh chặt sắt nói t ố t chúng ta lấy lân tổ nhìn thoáng qua tổ long bình thản nói xong lúc này thanh hồng thì là hướng nguyên phượng vợ chồng nói nguyên phượng nguyên hoàng ta thiên hạc tộc cùng phượng tộc mặc dù có chút tranh chấp nhưng chỉ là vì riêng phần mình chủng tộc lợi ích mà thôi chính là công mà t ư t h o á n ta hai tộc thế nhưng là không có về phần nói những năm gần đây xung đột Ta nguyên h hai h ĩ vị đạo hưu trong ta rõ ràng cho lòng cùng, ta liền không nói nhiều, vô ta phượng vợ chồng nghe thanh hồng mà nói lại không để lại dấu vết nhìn thoáng qua lân tổ về sau hai người trong mắt đều là có một đạo dị quang lấp lóe sau đó vợ chồng hai người liếc mắt nhìn nhau tâm hữu linh tê lẫn nhau nhẹ gật đầu liền nghe nguyên phượng nói thanh hồng đạo hữu nói không sai chúng ta hai tộc ở giữa đích thật là chỉ có công thủ không có tư thoán đã đạo hữu nguyện ý liên hợp ta nguyên phượng tự nhiên là đáp ứng trờ trừ cái này hai tộc chúng ta hai tộc lại phân cái thắng bại đạo hữu nghĩ như thế nào ha ha nguyên phượng đạo hữu thật là một cái người sảng khoái ta huyền ngưu bội phục đạo hữu đề nghị ta thay thanh hồng đạo hữu đáp ứng huyền ngưu p h o n g khoáng âm thanh ở trong thiên địa vang lên chỉ bất quá ở cùng thanh hồng đối mặt thời điểm có mỉm cười giấu tại k h o e mắt dài r ò n g văn tự buồn cười đỉnh điểm các ngươi liên hợp lại như thế nào thương a Long tộc làm tộc c vô đ ị tại tộc. Giết. t vạn h long nhìn xem thanh hồng huyền ưu nguyên phượng nguyên hoàng bốn người mặt mùi chế rêu v ẻ thần thông linh bảo tế ra thẳng hướng bốn người chương một trăm tám mươi hai đại chiến mới nổi lên quan chiến chương một trăm tám mươi hai đại chiến mới nổi lên quan chiến thương long khẽ động t h ư ợ n h ư làm cho vang nam tộc tu sĩ đều có động tác nhao n h a u linh bảo bay ra thần thông vận chuyển bất quá là mấy hơi ở giữa nam tộc tu sĩ liền chiến làm một đoàn thương long chớ có can rỡ ta nguyên hoàng ổn thỏa đưa người tịch diệt nguyên hoàng nói xong sen lẫn linh bảo ngũ sắc tường thụy phượng hoàng cung quần thần quang lấp lóe trong tay cựu thiên nguyên hoàng linh văn động từng đạo âm ba công hướng thương long ha ha đến hay lắm huyền ngưu cười to về sau trong tay xuất hiện trầm thiên vô lượng truy chỉ gặp huyền ngưu đem bảo truy ném công t r ú n g đón gió liền lớn biến vô cùng to lớn chỉ nghe huyền ngưu hét lớn một tiếng chết đi liền thấy bảo truy đột nhiên rơi xuống đánh tới hướng thương long huyền mưu chớ có can rỡ ta trúc long đến cùng ngươi đọ xước trúc long nói xong bảo đăng tế ra tỏa ra ánh sáng trói lọi ánh sáng ngăn cản được trầm thiên vô lượng truy hạ xuống xu thế gặp lại cái kia trúc long run lên quang ám diệt linh đao bảo đao một hồi thần quang huyện diệt hóa thành một chỉ một tối hai đầu ngũ t r ả o thần long xoay quanh vào hư không bên trong huyền mưu bản long tổ tất sát ngươi trúc long gầm thét một đạo pháp quyết đánh về phía cái kia hai đầu quang ám thần long khẽ quát một tiếng đi liền thấy hết tối song long ngửa mặt lên trời gào thét hướng về huyền ngưu đánh tới g ô n g ngâm rung trời quang ám giao thoa vỡ tan hư không tiểu đạo mà thôi huyền ngưu khinh thường nói một đầu viền vàng ngọc bội lơ lửng ở đỉnh đầu có hêm thai kim ngọc thanh â m truyền ra lại gặp ngọc bội kia rủ xuống từng đạo kim ngọc thần quang bảo vệ tự thân ngăn cản được t r ú c long công phạt đây là huyền ngưu sen lẫn linh bảo địa cực thủy kim ngọc bội chính là một đạo địa khí linh mạch đến thiên địa tạo hóa diễn biến mà tới là một kiện đỉnh cấp cực phẩm tiên thiên linh bảo có thể rủ xuống từng đạo kim ngọc thần quang bảo khí hộ thân chính là phòng ngự trí bảo huyền ngữ ngăn cản được trúc long công phạt về sau liền thần thông sử dụng ra bảo truy đảo ngược cùng trúc long chiến cùng một chỗ bên này chiến đấu náo nhiệt mấy người còn lại cũng không có nhàn rỗi thanh hồng nguyên phượng hai người cũng là linh bảo tế gia các loại tuyệt thế huyền diệu đại thần thông sử dụng ra thẳng hướng tổ long cùng lân tổ tổ long nhìn xem hai người đánh tới hư lệnh một tiếng tiện tay hất lên liền có c h ấ n tộc trí bảo tổ long châu bay ra đại phóng bảo quang long ảnh dày đặc xoay quanh ngăn cản được thanh hồng cùng nguyên phượng công kích tổ long lại một chỉ điểm hướng tổ long châu bảo châu có chút xoay tròn tiếng long ngâm vang vọng đất trời hiện hóa một cái sóng âm thần long thẳng hướng thanh hồng cùng nguyên phượng sau đó tổ long quay đầu lạnh lùng nhìn thoáng qua lân tổ tiện tay nâng tổ long thương phi thân hướng về thanh hồng cùng nguyên phượng đánh tới lân tổ tự nhiên nhìn thấy tổ long ánh mắt nhưng lân tổ không nói gì hơi buông xuống đôi mắt bên trong có chỉ là băng lánh vô tình che kín sát cơ ánh mắt khoe miệng còn có mấy phần không dễ dàng phát giác vẻ trầm trọc lân tổ lập tức quan sát chiến cuộc về sau liền cũng là tế gia linh bảo sử dụng g i a thần thông cùng tổ long cùng một chỗ hướng thanh hồng nguyên v ư ợ n g hai người đánh tới trong lúc nhất thời chỗ này rộng lớn bình nguyên nơi sát phạt thanh âm nổi lên bốn phía đủ loại linh bảo xoay quanh hư không đụng nhau h oanh kích cũng có vô số đếm không hết thần thông bí pháp ở phương này đại địa hiện ra đại chiến tiếp tục thiên địa pháp tắc hôn loạn không nớt hư không ẩn ẩn có vỡ vụn cảm giác đây cũng chính là bởi vì dương my bày ra không gian truyền t ố n g đại trận lấy ba mươi sáu tòa không gian truyền t ố n g tế đàn pháp trận linh bảo t r ấ n áp hồng hoàng thế giới không gian khiến cho hồng hoàng thiên địa không gian so với trước kia càng thêm vững chắc cường hãn bằng không y theo năm tộc hiện tại khủng bố chiến đấu chém giết trình độ phiến chiến trường này khu vực không gian bích lũy sớm đã bị đánh vỡ đủ loại hung hiểm không gian pháp tắc luận cũng biết ở phiến khu vực này xuất hiện một khi xuất hiện loại tình huống này dù là lấy hồng hoang không gian biến thái khép lại tốc độ không có một hai và năm cũng là rất khó khôi phục lại mà ngũ đại chủng tộc cùng với giới quyền bọn họ đủ loại hoang cổ chủng tộc ngay tại mảnh không gian này sắp nát không nát trên chiến trường tiếp tục giết ngũ đại chủng tộc kịch liệt như thế hung hiểm quyết chiến tự nhiên không thể nào giấu giếm được một chút thiên địa đại năng cùng một chút thiên địa tàn tu một chút không có chủng tộc giảng buộc tu sĩ thông qua truyền tống trận đi tới chiến trường nơi xa lẳng nhìn trận này chém giết như sơn hải giới vực lạ thạch cầm hoa nghịch tùng còn có tử huyền các loại còn có một chút tu vi cao thâm m à tu cũng tại nơi xa quan sát mà giờ khắc này tại chiến trường phương xa một chỗ bên trong ngọn núi nhỏ có m ộ ư ơ i hai cái bộ dáng không đồng nhất nhưng khí chất phi phàm tu sĩ cũng l ặ n g lặng nhìn năm tộc đại chiến n à y m ộ ư ơ i hai người không phải là người khác chính là huyền hồn chín đồ cùng càn khôn ba đồ nguyên lai thủ ngu mấy người cùng thiên mệnh linh n ệ n tộc trưởng gặp mặt một phen sau khi thương nghị liền riêng phần mình tách ra thế là mười hai người dựa vào truyền tống trận thành lập được vạn bảo c á t mở rộng hồng hoàng kim tệ bởi vì thủ ngu mấy người đã sớm ở trong hồng hoàng sông r a to như vậy tên tuổi lại có huyền hồn cùng càn khôn uy danh gia trì cái này mở rộng hồng hoàng kim tệ sự tình ngược lại là không có lên cái gì khó khăn chắc trở dù sao hồng hoàng kim tệ đối với tu sĩ tu luyện hoàn toàn chính xác có thể tạo được rất tốt hiệu quả lại trải qua thủ ngu mấy người ra sức mở rộng tự nhiên mà vậy ở cái này hồng hoàng giữa thiên địa thịnh hành thủ ngu mấy người ở mở rộng một đoạn thời gian hồng hoang kim tệ về sau liền thông qua truyền tống trận quay lại sơn hải giới vực gặp nhau mấy người gặp nhau tự nhiên lại là một phen nói say x ư a thiên địa đại đạo t r í lý chờ luận đạo hoàn tất mấy người vốn muốn lần nữa tách ra không muốn năm tộc đại chiến bắt đầu mấy người liền thông qua truyền tống trận đi tới chiến trường này nơi xa quan sát lúc này thiên tả trong mắt có huyền quang lấp lóe nhìn phía xa đại chiến nhưng cười nhìn lấy đối với thủ ngu hỏi đại sư huynh nam trong tộc coi trọng nhất một tộc kia thiên tả sư đệ cái này có cái gì tốt hỏi đại sư huynh tự nhiên là xem trọng thiên hạc tộc cùng huyền ngưu tộc bọn họ cùng chúng ta mấy người quan hệ thế nhưng là rất tốt lục nhĩ nghe thiên tả tra hỏi thu hồi thấy có chút lửa nóng ánh mắt nhìn qua thủ ngu một mặt chắc chắn vẻ ha ha lục nhĩ sư đệ cái này có thể chưa hẳn diệu thần cũng là thu hồi ánh mắt một mặt vui vẻ nói diệu thần sư tỷ lời này giải thích thế nào thiên hữu cùng phù hoa hai huynh đệ trăng miệng một lời hỏi khắp khuôn mặt là hiếu kỳ mà lục nhĩ cũng là nghi ngờ nói chẳng lẽ đại sư huynh xem trọng cái khác tam tộc hay sao không nên a một bên trường sinh xá bảo nguyên phủ thiên hồng sơ tễ thính vũ mấy người giống như nghĩ đến cái gì đều là lộ ra bừng tỉnh đại nộ biểu tình diệu thần thấy lục nhĩ hay là một mặt mờ mịt không khỏi dùng cái kia thần ngọc thiên thiên ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái lục nhĩ không cao hứng c ư ờ i mắng ngươi cái này biết man lực bị hầu cái này đầu góc là càng ngày càng không được việc rồi chẳng lẽ ngươi con khỉ nhỏ này quên sư tôn đối với hai tộc tộc trưởng nói kể n g a sao cười mang xong diệu thần lại là dùng tay kia chỉ nhẹ nhàng điểm lục nhi mấy lần sư tỷ chờ đánh chờ đánh lục nhi biết sai lục nhi nói xong giả ra một bước rất đau biểu tình ngược lại là dẫn tới tất cả mọi người nở nụ cười thủ ngu trên mặt hiện hiện một chút ý cười l ặ n g lặng mà nhìn xem các sư đệ sư m ộ i cười đùa sau đó thủ ngu lại trông thấy thiên tả ba huynh đệ hay là một bộ nghi ngờ biểu tình liền đem cái kia kệ ngữ nói cho ba người nghe ba người nghe xong suy nghĩ trong chốc lát lại nhìn một chút năm tộc đại chiến phương hướng cũng là có một chút minh ngộ đại sư huynh lần này năm tộc đại chiến sau đó đại sư huynh cơ duyên hẳn là cũng nhanh đến đi nguyên phủ đột nhiên nói với thủ ngu nhìn về phía thủ ngu ánh mắt có chờ đợi cùng kích động thủ ngu nghe nguyên phủ mà nói nhìn về phía vạn rằm xa một chỗ rừng rậm đối với nguyên phủ gật đầu nói ừ n nhanh chương một trăm tám mươi ba đại chiến tiếp tục hạc ngưu căn nguyên chương một trăm tám mươi ba đại chiến tiếp tục hạc ngưu căn nguyên đám người nghe thủ ngu đều là vui mừng sau đó thuận thủ ngu nhìn qua phương hướng nhìn lại không khỏi đều là nhữ mày một cái ma tu diệu thần c a o mày tự lẩm bẩm một bên trường sinh nhìn xem rừng rậm phương hướng có chút không thích lắc đầu nói mặc dù hồng hoang bao rung rộng lớn rất nhiều pháp môn đều có lấy chỗ độc đáo không có thiện ác phân đúng sai nhưng ta c h u n g quy là không thích cái này thốn vệ cướp đoạt tàn sát ma tu phương pháp thủ ngu gật đầu nói đúng là như thế pháp này mặc dù nhiều có huyền ảo chỗ uy lực không tầm thường nhưng cùng ta bản tâm không hợp ta rất là không thích mà mấy người còn lại cũng đều là gật đầu biểu đạt đối với ma tu không thích t r thủ ngu mấy người ở mở rộng hồng hoang kim tệ thời điểm tự nhiên cũng là cùng ma tu từng quen biết mặc dù không có lên cái gì xung đột nhưng cũng không có làm sao thâm giao mấy người có huyền hồn cùng càn khôn dạy bảo đối với rất nhiều thiên địa tu đạo pháp môn đều có đọc lướt qua có thể nói là kiến thức phi phạm theo lẽ thường là sẽ không đối với đủ loại pháp môn có cái gì khúc mắc nhưng bây giờ cái này ma tu phương pháp thế mà có thể để cho mấy người bọn họ như thế không thích cũng có thể thấy cái này ma tu phương pháp cùng bọn hắn b ả n tâm là lớn đến mức nào làm trái tốt rồi bây giờ không phải là thảo luận những thứ này thời điểm về sau đụng tới lại nói hiện tại chúng ta hay là tiếp tục quan chiến đi như thế đại chiến cũng không thấy nhiều thủ ngu nói xong lại nhìn rừng rậm kia vài lần sau đó cười lắc đầu phát tay háo q u ơ q u ơ liền không ở nói thêm cái gì tiếp tục xem nam tộc chém giết tranh đấu đi mà diệu thần mấy người nghe thủ ngu mà nói cũng liền không còn đi xem cái kia vạn g i m xa rừng rậm cũng là tiếp tục xem nam tộc đại chiến đi ở thủ ngu mấy người tiếp tục quan chiến thời điểm chỗ kia trong rừng rậm có chín cái đại la kim tiên ma tu cao thủ tồn tại mà ở cái này chín cái ma tu trong cao thủ Có một người mặc có cái, hắc chút chung có cũng đó lóe một màu máu một mị mặt ma tu, đồng nhiên mày một một mắt mấy một rậm lộ bộ tướng tương tuổi trẻ, tà tu, tiếng. trong sát thấy không có gì phát hiện, cũng liền không tiếp tục dò xét. Thánh tử, như thế người vằn đen khôn đồng nhiên nhữ lên phần quang, quan rừng quanh, không hiện, liền không như nào gì đối rồi? quỷ Sau pháp lấp hề, khẽ bạo ra dị dò một cái mái tóc dài màu đỏ ngòm ma tu hướng thanh niên này hỏi không có gì chỉ là cảm giác có người thăm dò mà thôi bất quá một phen dò xét cũng là không có cái gì phát hiện xem ra là ta ma l à quá đa tâm tốt rồi tiếp tục xem năm tộc chiến đấu đi cái này năm tộc vẫn còn có chút đồ vật còn lại mấy cái ma tu thấy ma la nói như thế cũng liền yên lòng tiếp tục quan sát năm tộc đại chiến đi mà ma, ma la lại dùng thần thông quan sát một chút chung quanh thấy không có gì phát hiện liền thu hồi thần thông tiếp tục quan chiến đi chỉ nhìn cái kia năm tộc đại chiến càng ngày càng kịch liệt sát khi ở cái này không có giới hạn phương đông giải đất bình nguyên tràn ngập ẩn ẩn biến thành như thực chất màu đỏ như máu lúc này tổ long nhìn xem thanh hồng huyền y ê u nguyên v ư ợ n g vợ chồng bốn người trên mặt hiển lộ r a quyết tuyệt vẻ chỉ nhìn tổ long pháp thiên tượng đ ị a thần thông sử dụng ra biến thành chín mươi ngàn trượng lớn nhỏ một tiếng khủng bố tiếng long âm từ tổ long trong miệng phát ra mà vô số tứ hải chân long ở trong tiếng long â m này cũng là không tự chủ được phát ra tiếng long â m tiếng long â m hội tụ hóa thành một đạo bản long trường mâu hướng về thanh hồng mấy người đánh tới sau đó chỉ nhìn tổ long thân hóa tổ long bản thể quát lớn tứ hải long tộc hết thẻ chân long nghe lệnh bố vạn long thôn thiên cực diệt đại trợn ngự trận giết địch không chết không thôi chúng ta cần tuân tộc t r ư ở n g pháp lệnh bày trận giết địch không chết không thôi hết thẻ chân long cùng nhau hô to hiển hóa chân long bản thể bay về phía hư không mà trúc long thương long cũng là hét dài một tiếng thân hóa bản thể bay vào hư không cùng tổ long tụ hợp theo huyền diệu trận thế vận chuyển bố vạn long thôn thiên cực diệt đại trợn tổ long người kỹ cùng vậy thanh hồng cười to trong tay nhất nguyên thiên thanh huyền kiếm bay giữa không trùng mà thanh hồng kiếm quyết dẫn động cái kia hóa đạo kiếm khí quy thiên trận đã thành hình sau đó thanh hồng một tiếng kêu nhỏ lớn tiếng nói kiếm linh q u ý vị thanh hồng âm thanh rơi xuống liền có nhất nguyên chi số thiên hạc tộc thái ớt kim tiên tu sĩ hóa thành thiên thanh thần hạc bản thể bay giữa không trùng cùng cái kia nhất nguyên chi số thiên thanh huyền kiếm dung hợp làm một thân thể thổ long nhất quyết thắng bại đi thanh hồng nói xong bước ra một bước tiến vào hóa đạo kiếm khí quy thiên trận vận chuyển đại trận đi một bên nguyên phượng vợ chồng thấy thế hai người trong mắt cũng là một mặt quyết tuyệt vẻ vợ chồng hai người nhìn lẫn nhau một cái khẽ gật đầu tử kim bảo linh ném ra ngoài vạn phượng cùng văng lên bố phượng hoàng niết bản sinh tử âm dương trợn ha ha tốt đã như vậy cái kia ta huyền ngưu tộc cũng tới tham gia náo nhiệt huyền ngưu nói xong trầm thiên vô lượng truy ném không trung chỉ nhìn huyền ngưu đem cái kia bảo truy ném ở không trung về sau trong miệng phát ra huyền n ư u gầm trong tay một đạo pháp quyết đánh về phía trầm thiên vô l ư ợ n g truy mà khi huyền ngưu làm xong đây hết thảy cái kia huyền ngưu tộc khí vận pháp tướng lơ lửng ở hư không mà cái kia trầm thiên vô l ư ợ n g truy một hồi thần quang biến ảo về sau hóa thành một cái cực lớn vô cùng thiết ngưu huyền ngưu tộc các minh đệ bày trận huyền ngưu nói xong liền hóa thành một đầu bốn sừng con bò giả toàn thân có nhàn nhạt hỗn độn khí tức lưu c h u y ể n huyền ngưu một tiếng trâu giống hóa thành một đạo ánh sáng lấp lánh bay vào cái kia bảo truy biến thành thiết n g u bên trong mà huyền ngưu tộc hết thệ con cháu cũng là hiển hóa bản thể hóa thành một đạo ánh sáng lấp lánh bay vào cái kia khí vận pháp tướng bên trong khí vận thần ngưu cùng bảo truy thiết ngưu một tiếng lớn giống đại phóng thần quang về sau liền nhanh chóng d u n g hợp lại với nhau chờ thần quang tán đi liền có thể trông thấy có một đầu toàn thân vô tận hỗn độn khí lưu chuyển bốn sừng con bò già xuất hiện ở trên chiến trường n à y hỗn độn bốn sừng con bò già bộ dáng sinh linh trên thân có vô tận đại đạo thần văn hiện ra thần diệu dị thường、à. hỗn độn sinh linh nam hải chư thiên đ ả o bên trong dương mi nhìn xem trước mặt trong hư không cảnh tượng thì là lộ ra một chút vẻ chật hiểu sau đó tự lẩm bẩm k h ó trách huyền hồn đạo hữu muốn ta đối với thiên hạc cùng huyền ngưu cái này hai tộc chiếu khán một hai nguyên lai là dạng này a hiện tại xem ra hoàn toàn chính xác cần phải chiếu khán một hai thanh hồng khó trách cái này tên thật nghe có chút q u e n hai dương mi nói xong liền không ở suy nghĩ tiếp tục quan sát lên đại chiến tới bất chu sơn huyền h ồ n nhìn xem cái kia hỗn độn huyền mưu không khỏi là cười nói lấy linh bảo cùng tộc vận làm môi giới lấy tộc nhân tụ trận lấy huyền mưu bản nguyên vị thân thế mà nhường huyền mưu như ngưng tụ ra hỗn độn thời kỳ bản thể tạm thời biến thành hỗn độn sinh linh hỗn độn huyền mưu trận pháp này có chút lợi hại a huyền h ồ n nói xong tiếp tục uống trà ngộ đạo nhìn xem trong hư không cảnh tượng tu di sơn la hầu nhìn xem trước mặt hư không cảnh tượng bên trong cái kia hỗn độn huyền mưu sắc mặt liền có chút không tốt chỉ nghe la hầu hừ lạnh một tiếng lạnh lùng nói hỗn độn sinh linh lại là hỗn độn sinh linh ta còn tại buồn bực đâu làm sao cái này hai tộc quan hệ tốt như vậy liền tâm ma dạng này am hiểu nhất mê hoặc nhân tâm tồn tại cũng vô pháp giao động cái này hai tộc thân mật quan hệ làm nửa ngày nguyên lai、like、cái này căn nguyên ở hỗn độn a hừ ti tiện hỗn độn sinh linh không đáng để lo la hầu nói xong liền tiếp tục quan sát cái này nằm tộc đại chiến đi lúc này phía trên chiến trường kia hỗn độn huyền ngưu một tiếng giống to mở miệng nói tổ long tiểu nhi đây là ta huyền ngưu tộc c h ấ n tộc đại trợn tên là hỗn độn huyền ngưu túng hoành thần trợn dùng cái này trận diện sát ngươi tổ long cũng coi là ngươi tổ long phúc khí đã các ngươi đều có thể có c h ấ n tộc đại trợn cái kia ta kỳ lân tộc há có thể nhường các ngươi mấy thi đấu trong tộc đi xuống lân tổ nói xong một mặt ngạo sắc mà nhìn xem vài tòa đại trợn chương một trăm tám mươi bốn đại trợn ngang trời làm nhẫn quả chương một trăm tám mươi bốn đại trận ngang trời làm nhẫn quả lân tổ nhìn trên chiến trường bốn cái đại trận vài lần nhất là nhìn thấy long tộc đại trận thời điểm vô tận sát cơ không tiếp tục cần giấu lân tổ hư lệnh một tiếng về sau chấn tộc trí bảo kỳ lân ấn ở lân tổ trong tay không ngừng xoay tròn kỳ lân ấn chậm rãi lên không mà lân tổ đối với kỳ lân ấn đánh ra mấy cái huyền ảo phát ấn sau đó quát to kỳ lân tộc con cháu nghe lệnh bố kỳ lân đạp thiên thái giới cấm trận diệt long tộc báo trước kia mối thủ không chết không thôi chúng ta cần tuân tộc t r ư ở n g pháp lệnh b à y trận diệt long tộc không chết không thôi không chết không thôi không nớt thôi vô số kỳ lân tộc hết thệ con cháu hiển hóa bản thể ngửa mặt lên trời gào thét cái kia đáp lại lân tổ âm thanh tại thiên điệu bên trong không ngừng vang vọng chỉ gặp cái kia vô số kỳ lân tổ con cháu lấy bản thể thi triển ra kỳ lân tộc độc hữu đại thần thông kỳ lân đạp giới bộ đi lại không ngừng bay vút lên hư không vô số đạo huyền diệu thần quang trên người bọn hắn lưu truyền ở chiến trường trên không hình thành một cái vô thượng huyền ảo trận thế cùng cái kia kỳ lân ấn không ngừng hô ứng lân tổ cũng là hiển hóa bản thể ngửa mặt lên trời gào thét nhìn về phía long tộc đại trận băng lánh vô tình nói nói tổ long trúc long thương long hôm nay liền cùng ngươi mấy cái long tộc quyết nhất tử chiến báo các ngươi khi nhục ta kỳ lân tộc đại cửu lân tổ nói xong kỳ lân đạp d ư ớ i bộ vận chuyển bước ra một bước đi vào đến kỳ lân ấn bên trong tới dung hợp hét lớn một tiếng tại thiên địa bên trong quanh quẩn kỳ lân đạp thiên thoái dưới cấm trận mở lân tổ âm thanh rơi xuống cái kia kỳ lân ấn đại phóng huyền thần ánh sáng trong đó có v ô tận phù văn huyễn diệt không chừng mà vô số kỳ lân tộc con cháu trong hư không vận chuyển kỳ lân đạp g i ớ i bộ tốc độ càng nhanh chỉ trong chốc lát trên thân thần quang đại thịnh cùng kỳ lân ấn huyền diệu thần quang kết nối hình thành một ánh sáng trói mắt đoàn thẳng đến ánh sáng tán đi liền thấy có một chút hình hồng hoang thế giới hiện ra ở giữa thiên địa trận này hình thành hồng hoang thế giới mặc dù nhỏ nhưng lại ẩn ẩn có vô thượng sức mạnh to lớn tồn tại mà ở bên trong thế giới kế bộ có vô cùng vô tận kỳ lân chạy ở phương thế giới này bên trong treo núi vượt biển như giống trên đất bằng chân đạp vô tận sao trời truy nhật từng tháng nhẹ nhõm tự tại nam tộc cái này c h ấ n tộc đại trận bố trí mặc dù nói đến rất chậm kỳ thật bất quá là mấy hơi thời gian thôi làm kỳ lân tộc đại trận bố thành lúc long tộc đại trận bên trong tổ long cái kia không phân biệt phương hướng âm thanh truyền ra h ừ bản long tổ đã sớm ngờ tới ngươi lân tổ sẽ như thế hôm nay ta long tộc liền xem như đối đầu các ngươi bốn tộc lại như thế nào bất quá là đánh một trận mà thôi các ngươi bốn tộc muốn diệt sát ta long tộc vậy sẽ phải làm tốt đồng quy vô tận chuẩn bị tổ long ngươi biết lại có thể thế nào chúng ta mấy tộc đều là có chấn tộc đại trận cái này chấn tộc đại trận ưu điểm cùng khuyết điểm chúng ta đều là biết được đã ngươi mấy cái long tộc bố trấn này tộc đại trận cái kia ta kỳ lân tộc liền không cần lại cùng ngươi mấy cái long tộc giả vờ giả vịt ngươi mấy cái long tộc trong lòng cũng nên làm tốt toàn quân bị d i ệ t chuẩn bị dù sao lần này cũng không phải lần trước cái kia lần tình hình ngươi mấy cái long tộc như còn muốn toàn thân trở ra cái kia nhất định là si tâm vọng tưởng tổ long nghe lân tổ những lời này có chút im lặng còn lại mấy tộc tộc chứng nghe cũng là không nói nguyên lai、like、cái này chấn tộc đại trận nếu là hoàn chỉnh không thiếu sót bố trí uy lực tuyệt không so một chút đỉnh cấp thiên địa đại trận kỳ trận yếu hơn một chút thậm chí là có một chút cường thế lại chấn tộc đại trận bố trí đối với những cái kia đỉnh cấp trận pháp đến nói cũng là đơn giản thô bạo trực tiếp nhiều nhưng chấn tộc đại trận khuyết điểm đồng dạng cũng là cũng là hết sức rõ ràng thậm chí là phi thường trí mạng đó chính là cái này chấn tộc đại trận nếu là hoàn chỉnh không thiếu sót bố trí một khi trận phá nhất định thụ đại trận phản vệ hết thể chủ trận cùng với người bày trận tất nhiên sẽ bản thân bị trọng thương lại không một chút chiến lực tồn tại lại chủng tộc tập vận tất nhiên là muốn s ó i mòn hơn phân nửa mặc dù nói chúng đường có thể sử dụng bí pháp cưỡng chế nhanh chóng triệt hồi đại trận nhưng pháp này không chỉ có đối tượng thân có một ít phản vệ đối với chủng tộc khí vận cũng là một loại tiêu hao lại nếu là đến dùng thủ đoạn cưỡng chế tán đi trận pháp tình trạng cũng tất nhiên là nói rõ thế cục vô cùng nguy hiểm dùng r a loại này bất đắc dĩ thủ đoạn cưỡng chế cũng chỉ là vì bảo tồn một chút chủng tộc nguyên khí thôi cho nên bất luận là thanh hồng huyền ưu nguyên p ư ợ n g vợ chồng hay là lòng tộc tam tổ nghe lân tổ mà nói đều là có chút im lặng không nói bất quá cuối cùng cái kia hỗn độn huyền ngưu cũng là nợ nụ cười ha ha ha ha ha hỗn độn huyền ngưu cười to ở giữa phía sau có hỗn độn thế giới hư ảnh hiện hiện toàn thân hỗn độn khí lưu điên quần quần quận không chừng uy thế kinh người hỗn độn huyền ngưu cười to hồi lâu mới đình chỉ sau đó mở miệng nói dạng này cũng tốt đã tất cả mọi người bày ra chấn tộc đại trận vậy liền lấy trận công đi sau đó lại nhìn về phía long tộc đại trận phương hướng nói thổ long trúc long thương long chúng ta ở giữa ân ân đoán đoán từ hoang cổ vạn tộc liên minh bắt đầu mai cho đến bây giờ cũng coi là cực kỳ dài dòng buồn chán thời gian hiện tại chúng ta nhất quyết sinh tử cũng có thể đối với ngày xưa c h i nhân quả làm kết thúc ha ha ta thanh hồng cũng có ý đó thanh hồng âm thanh từ thiên hạc tộc c h ấ n tộc đại trận bên trong truyền r a thổ long trúc long thương long hôm nay chính là ngươi mấy cái long tộc t ử k ỳ nguyên phượng cái kia tràn ngập sát y âm thanh từ phượng tộc chấn tộc đại trận bên trong truyền r a mà nguyên hoàng cái kia h ê m t hai động nhưng lại vô tình đến cực điểm âm thanh cũng tại chấn tộc đại trận bên trong vang lên tổ long trúc long thương long các ngươi hiện tại cái này chấn tộc đại trận thế nhưng là có thiếu b ư ớ c này có thiếu chấn tộc đại trận lại có thể phát huy ra mấy thành ủy lượt đây cho nên các ngươi nhất định vong hôm nay ta nhất định làm dùng các ngươi máu tươi tế điện ta phượng tộc vô số anh linh nhà có thiếu a là giống như có một cái chán ghét cá chạch không ở giống như kêu cái gì ứng long tới danh tự có chút nhớ không rõ lân tổ thanh âm lạnh lùng ở đại trận bên trong vang lên sau đó lại là một thanh âm từ trong trận truyền ra tổ long đầu kia cá chạch danh tự ta giống như quên đi không biết tổ long đạo hữu có thể hay không cho biết một hai ta lân tổ vô cùng cảm kích ta lân tổ lạnh lùng vô tình âm thanh rơi xuống chỉ nhìn cái kia từ kỳ lân đạp thiên toái giới cấm trận biến thành hồng hoàng tiểu thế giới bên trong vô số kỳ lân huyễn ảnh hiện hiện không ngừng ở trong trận biến thành thế giới bên trong lao nhanh cùng ngửa mặt lên trời cười to các ngươi nói xong rồi nói xong vậy liền chịu chết đi ta tổ long ngược lại muốn xem xem các ngươi cái này chấn tộc đại trận phải trang giống như các ngươi như vậy miệng lưỡi bén nhọn giết tổ long âm thanh vừa dứt chúc long cùng thương long chăm miệng một lời phẫn nộ quát thanh hồng huyền ưu nguyên vượng nguyên hoàng lân tổ hôm nay sẽ làm lấy các ngươi bỏ mình đạo tiêu tế điện ta tam đệ ứng long vô thượng anh linh các ngươi cho ta đi chết đi âm thanh c h ấ n trời cao đại trận vận chuyển tiếng long ngâm nổi lên bốn phía vạn long thôn thiên cực diệt đại trận phát động mấy cái c ử u t r à o thần long huyễn ảnh bay ra thẳng hướng cái kia bốn tòa chấn tộc đại trận giết tiếng nói rơi hỗn độn huyền ngưu động giết tiếng nói rơi vạn kiếm t ề minh giết tiếng nói rơi âm dương luân chuyển lên sinh tử luân chuyển hình dạng giết tiếng nói rơi kỳ lân đ ạ c thiên mang theo thiên địa thần uy một tiếng gầm rung động non sông nhật nguyệt chương một trăm tám mươi năm đại trận đối doanh nghiệp lực hiển hóa chương một trăm tám mươi năm đại trận đối doanh nghiệp lực hiển hóa mấy cái đại trận sát phạt thanh âm đồng thời phát ra đại trận vận chuyển lên vô thượng công phạt thủ đoạn hỗn độn huyền ngưu nhìn xem long tộc đại trận sử dụng ra thủ đoạn thân thể khẽ nhúc đ í c h toàn thân hỗn độn khí lưu lan lộn hóa thành hỗn độn lợi kiếm lúc này phượng tộc cũng không cam chịu yếu thế trận pháp tạo thành thái cực gâm dương niết bản đồ xoay tròn không nớt một đoàn khủng bố đến cực điểm lưu ly bảy màu sắc niết bản thần hỏa lơ lửng ở hư không sau đó hỏa diễm nổi lên cực tốc lan tràn hướng về kia cựu chào thần long đốt cháy đi về phần kỳ lân tộc kỳ lân đạp thiên toái giới cấm trận thì là từ trong trận bay ra vài đầu to lớn kỳ lân pháp tướng chạy băng băng hư không hướng về kêu cựu chào thần long huyễn ảnh đánh tới làm cái này mấy đạo đại trận công phạt thủ đoạn cùng long tộc cái kêu mấy đạo cựu chào thần long huyễn ảnh va nhau lúc mấy đạo kinh khủng tiếng vang trong chiến trường ở giữa vang lên chuyến đi không biết có bao nhiêu xa thổ long chúng ta vô tận tuế n g u y ệ n tân đoán hôm nay liền làm triệt để kết thúc đi hỗn độn huyền n ư u nói xong vừa lớn tiếng quát huyền n g u tung h à n h hỗn độn oai long tộc làm không còn hỗn độn huyền n g u hét lớn thanh em rơi xuống toàn thân hỗn độn khí lần nữa c u ầ n c u ộ n một đạo cổ xưa c h â u giống thanh em phát ra sau đó thân thể không ngừng bành trướng hóa thành một triệu trượng cao to lớn hỗn độn huyền n g u hỗn độn huyền n g u nhìn thoáng qua long tộc đại trận liền chân đạp hỗn độn cực tốc chạy vội hướng về l o n g tộc đại trận đánh tới mà hóa đạo kiếm khí quy thiên trận bên trong thanh hồng thanh em lanh khóc truyền ra thiên rõ ràng kiếm khí chém linh hóa đạo long tộc về trời Thanh xong, trận vô vô tận thiên thanh Hồng nói xong, cùng có đại i vô vô k ẩm dương luân chuyển sinh tử niết bàn niết bàn hóa tịch diệt long tộc nên bị diệt nguyên phượng vợ chồng cái kia tràn ngập sát ý ngự a ở trong trận truyền ra thái cửa cơm dương niết bàn đ ổ cũng theo đó không ngừng xoay tròn mở rộng hướng về long tộc đại trận bao phủ xuống đi kỳ lân đặc không vỡ vụn chư thiên l o n g tộc làm hóa hư vô lân tổ cái kia không có tình cảm âm thanh thông qua chấn tộc đại trận quanh quẩn ở giữa thiên địa lân tổ âm thanh rơi xuống vô số kỳ lân hư ảnh ở trong trận thế giới không ngừng lao vùn vụt cái kia cỡ nhỏ hồng hoang thế giới giống như bị cái này vô số kỳ lân hư ảnh khu động hướng về l o n g tộc đại trận mau chóng đuổi theo tới tốt lắm trận chiến này sẽ làm diệt hết các ngươi bốn tộc ta long tộc sẽ làm vì vạn tộc chi hoàng tổ long ba đạo nói xong mà vạn long thôn thiên cực diệt đại trận biến thành chân long long vực thế giới cũng có vô tận thần long hiện ra lại nghe trận kia bên trong có tổ long trúc long thương long ba vị long tộc l o n g tổ bá đạo quyết tuyệt thanh âm chuyển đến ra vang ở thiên địa long đẳng thiên địa âm thanh nát hư không thôn tính tiêu diệt chư thiên vạn tộc xưng ơ hoảng người thuận hưng người nghịch vong các ngươi có tội đang chém vừa mới nói xong rồng ngâm không ngừng đại trận nổ vang hướng về phía trước ấm, ẩm ẩm ẩm Ngũ đại, chủng tộc, chấn tộc đại trận giao hội một chỗ, cái chỗ, một không i a có t ể nhường thiên địa pháp tắc đều muốn hóa thành pháp hóa hư tắc địa đều v k h ủ bố t i ế ngừng vang, đã không biết đi bao xa. không chuyển trận không n g đã đi Đại biết va chạm phát ra nổ vang tiếng vang dòng dã ngàn năm thời gian từ phương đông đại địa chiến đến vô tận đông hải lại từ đông hải đánh tới đại đ ị a một đường chiến đấu không biết có bao nhiêu đi theo năm tộc còn lại chủng tộc tu sĩ bởi vậy mất mạng vẫn lạc tại cái này trong đại kiếp cũng không biết có bao nhiêu linh mạch phúc điệu bởi vì lần này đại chiến mà tiêu tan mất ở giữa thiên địa chiến đấu chém g i ế t tăng lên nam tộc khí vận cũng là không ngừng dung chuyển nơi này liền thể hiện hiện ra thiên hạc tộc cùng huyền ngưu tộc cái kia c h ấ n tộc khí vận linh bảo ưu thế thiên hạc tộc nhất nguyên thiên thanh huyền kiếm cùng huyền ngưu tộc trầm thiên vô lượng truy đều là cực phẩm công đức linh bảo chấn áp khí vận hiệu quả so với cực phẩm linh bảo thừa không chỉ một bậc cho nên đại chiến mặc dù còn tại tiếp tục nhưng cái này hai tộc đại trận đều có công đức ánh sáng vàng hiển hóa khiến cho chủng tộc khí vận mặc dù có chỗ gợn sóng nhưng không có cái gì trở ngại Mà tam lắm. mặc chiếm thêm này hoàn Long lân Long lồ tứ hải khí vận, lại lại lân là coi so phượng tình huống như không khổng vận, chỉnh trường, vận nhưng cường giáp tộc, tộc, tộc tộc, chút tốt tộc tứ thế tộc, cái có cư cái chi cái khác kỳ khí kêu khí phải hải vì dù đây ạ i hùng hậu lần. vô số đ cũng là long tộc có thể dùng chấn tộc đại trận đối kháng bốn tộc liên hợp lâu như thế nguyên nhân dù sao nói cho cùng cái gọi là chấn tộc đại trận khí vận mới là cái này chấn tộc đại trận hạch tâm khí vận càng là cường đại hùng hậu Cái này, chấn tộc lực, cũng càng đại nhiên liền này trận uy h tự t ê mà cường trung đại. Bất quá quy l địch nhân quá nhiều, một phen đại đổ chiến xuống tới, long tộc khí vận chuyển có nhân nhiều, phen khí không thế. xuống long vận rung ngớt, ẩn ẩn quá tiêu tán xu tán tới, một Mà sụp bởi vì long tộc người mang tứ hải khí vận lần này đại chiến khí vận bị hao tổn tứ hải cũng bởi vậy thụ ảnh hưởng sóng biển không ngừng sôi trào tứ hải khu vực pháp tắc hỗn loạn sinh linh khó khăn tồn mà càng nghiêm trọng hơn chính là đông hải bởi vì là long tộc tổ địa nhận ảnh hưởng nghiêm trọng nhất không chỉ có kể trên những tình huống kia ở bên trong nó đông hải hải nhãn càng là thụ long tộc khí vận ảnh hưởng có một chút tổn hại khiến cho đông hải có trở về hỗn độn nguy hiểm mà phượng tộc cũng cùng long tộc không sai biệt lắm bởi vì khí vận cùng bất tử hỏa sơn tương liên bây giờ khí vận bị hao tổn khiến cho bất tử hỏa sơn biến như t u y ê n ngắn cổ thời kỳ đồng dạng không chỉ có núi lửa phun trào huy lực đại tăng núi lửa phun trào số lần cũng biến thành cực kỳ tấp nập bất tử hỏa sơn lần nữa biến thành sinh mệnh cấm khu Về phần kỳ lân kỳ tộc, mặc dù không có tới khí vận tương liên địa phương nhưng tình huống cũng không khá hơn chút nào chỉ nhìn lúc này kỳ lân tộc chấn tộc đại trận đã là đại biến bộ dáng lại không cái kia thần quang lấp l ó e cảnh sắc mà là có một tầng màu đỏ thấm kỳ dị sương mù bao phủ ở phía trên đại t r ậ n mà bất luận là ngũ đại chủng tộc hay là ở phía xa quan sát thiên địa tu sĩ cùng với thông qua thần t h ô n g quan sát thiên địa đại năng đều từ trong cõi u minh chuyển đến trong tin tức biết được cái này màu đỏ thấm sương mù là cái gì đại sư huynh cái này thiên địa nghiệp lực còn là lần đầu tiên biết cùng trông thấy đây n à y thiên đạo xuất thế về sau thật đúng là nhiều hơn rất nhiều biến hóa đây thủ ngu nghe tiểu sư mội thính vũ mà nói cũng là gật đầu nói hoàn toàn chính xác n à y thiên đạo xuất thế về sau giữa thiên địa xác thực có biến hóa rất lớn cho nên chúng ta xem như tu sĩ càng đem tâm tồn kính sợ chúng ta cần tuân đại sư huynh dạy bảo một đám sư đệ sư mội chắp tay hành lễ cùng kêu lên nói mà ở phương đông một chỗ khu rừng nhỏ bên trong hồng quân cùng càn khôn hai người ngồi đối diện nhìn xem trong hư không năm tộc đại chiến cảnh tượng cũng là thảo luận hồng quân đạo hữu không nghĩ tới còn có cái này thiên địa nghiệp lực tồn tại a đạo hữu trước k i ế t nhưng không có nhắc qua càn khôn có chút hiếu k ỳ hỏi càn khôn đạo hữu ta cũng là lần thứ nhất biết được quả nhiên là thiên đạo khó lường đây xem ra thiên đạo xuất thế về sau còn có rất nhiều biến hóa là chúng ta không biết được xem ra chỉ có hợp đạo về sau mới có thể biết được hồng quân lắc đầu nói xong tiếp tục cùng càn khôn quan sát năm tộc đại chiến đến tiếp sau dưới tu di sơn chu tiên bí cảnh bên trong la hầu tay bấm đạo quyết dẫn dắt sinh linh bản nguyên tinh huyết vì chu tiên tứ kiếm khai phong ngần đầu nhìn liếc mắt trong hư không cảnh tượng nhìn cái kia thiên địa nghiệp lực liếc mắt liền không ở quan tâm mà là nhìn xem năm tộc đại chiến cảnh tượng trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn tự lẩm bẩm tiếp tục không ai ngừng không ai ngừng nói xong liền lần nữa bóp lên đạo quyết tiếp tục dẫn dắt sinh linh bản nguyên tinh huyết đi bốn trụ trời bất chu sân đỉnh huyền hồn nhìn xem hư không cảnh tượng lẩm bẩm thiên địa nghiệp lực sao mặc dù biết cái này hồng hoang giữa thiên địa là có nghiệp lực tồn tại nhưng tận mắt nhìn thấy cái này thiên địa nghiệp lực cụ thể hiền hóa hay là một lần đầu huyền hồn nói xong có chút đáng thương nhìn cái kia kỳ lần tộc đại trận liếp mắt nhỏ giọng thầm thì nói cái này nghiệp lực thật nhiều thật sự là thật đáng thương nha c h ư một trăm tám mươi sáu đại trận không ổn định song long vẫn mệnh c h ư một trăm tám mươi sáu đại trận không ổn định song long vẫn mệnh huyền hôn lẩm bẩm xong trong mắt hiện hóa một chút thần quang nhìn một chút long tộc phượng tộc thiên hạc tộc huyền ngưu tộc cái này bốn tộc khí vận phát hiện cái này bốn tộc khí vận cũng có thật nhiều biến hóa long tộc cùng phượng tộc cái này hai tộc khí vận bị màu đỏ t h â m thiên địa nghiệp lực hóa thành từng đầu màu đỏ t h â m nghiệp lực xiềng xích xoay quanh quấn quanh ở chủng tộc khí vận phía trên những thứ này màu đỏ t h â m thiên địa nghiệp lực đều là những năm gần đây không ngừng chiến đấu chém giết đối với thiên địa cùng sinh linh tạo thành phá hư cùng giết chóc chỗ sinh ra là thiên đạo đối với cái này mấy tộc trừng phạt chỉ bất quá những thứ này thiên địa nghiệp lực bởi vì long tộc phượng tộc kỳ lân tộc tam tộc lúc này ngay tại lượng kiếp bên trong lại thêm tam tộc từng có qua nhiều lần thiên địa công đức gia thân cho nên những thứ này thiên địa nghiệp lực không có triệt để bộc phát từ đó hạ xuống thiên phạt thần lôi d i ệ t s á t tam tộc nhưng thiên địa nghiệp lực gia thân tự nhiên không phải là đơn giản như vậy n một, mơ hồ mơ hồ, một khi cưỡng ép nhập định tu luyện tất nhiên sẽ có trong lòng vô cùng phiền muộn cảm giác tạp nghiệm nổi lên bùn phía thậm chí pháp lực bạo loạn bạo thể mà chết trừ đó ra về sau chủng tộc ra đời con mới sinh nó tư chất tu luyện sẽ đ ạ i giảm lại không trời tư đỉnh cao nhất h à n g người lại thiên địa nghiệp lực gia thân nhân quả tự gọi ngày sau chủng tộc muốn sống yên ổn kia là không thể nào mà so sánh với tam tộc t h n g trạng thiên hạc tộc cùng huyền ngưu tộc sẽ phải tốt nhiều lắm hai tộc mặc dù cũng có thiên địa nghiệp lực nhưng bởi vì chấn tộc khí vận linh bảo là công đức linh bảo ở thiên địa nghiệp lực muốn dung nhập chủng tộc khí vận thời điểm chấn tộc khí vận linh bảo có cảm ứng thế là đại phóng vô lượng đại đạo huyền hoàng công đức kim quang lại thêm hai tộc đã từng cũng là từng có công đức gia thân cho nên hai bên kết hợp ngăn trở tuyệt đại bộ phận thiên địa nghiệp lực muốn dung nhập vào chủng tộc khí vận nguy hiểm cho nên hai tộc thiên địa nghiệp lực mặc dù rất là thâm hậu nhưng chỉ có một chút điểm thiên địa nghiệp lực dung nhập vào hai tộc khí vận bên trong một chút dung nhập so với long phượng kỳ lân tam tộc vậy liền không đáng giá nhắc tới huyền hồn xem hết năm tộc khí vận tình huống lại nhìn một chút năm tộc cục diện bây giờ cười nói xem ra muốn chết đến mấy cái đại chiến cũng muốn kết thúc hai người bọn họ cũng đến quyết đoán thời điểm huyền hôn nói xong lại nhìn long tộc đại trận liếc mắt lắc đầu không nói nữa tiếp tục quan sát nam tộc đại chiến đi lúc này trên chiến trường nam tộc lại dây dưa chém giết hồi lâu sau nam tộc đại trận cũng đều là có một chút không ổn định dấu hiệu hiển lộ chỉ nhìn cái kia thiên hạc tộc hóa đạo kiếm khí quy thiên trận biến thành thiên thanh kiếm khí thế giới nội bộ kiếm khí bay loạn ẩn ẩn có vỡ tan giải trận nguy hiểm huyền ngưu tộc hỗn độn huyền ngưu túng hoành thần trận biến thành hỗn độn huyền ngưu toàn thân hỗn độn khí tán loạn hỗn độn thân thể cũng là vết thương c h ố n g chất hô hấp ở giữa khí tức gấp rút hiển nhiên cũng là trạng thái không tốt phượng tộc phượng hoàng niết bàn sinh tử âm dương trận hiện hóa ra thái cực âm dương niết bản đồ cũng là ánh sáng ả m đạm bảo đồ bên trên càng có vài chỗ vỡ vụn địa phương đã là uy lực giảm nhiều ma kỳ lân tộc kỳ lân đạp thiên toái g i i cấm trận hiển hóa hồng hoang tiểu thế giới giữa thiên địa khắp nơi không gian xe rách lô đen liên tiếp、hiện. m ộ trong bức tận thế hình tượng. t hình trận biến thành kỳ lân hư ảnh cũng là lại không chân thực cảm giác hư hào đến cực điểm nhìn một cái đại trận đã là nỏ mạnh hết đà mà lại nhìn cái kia long tộc đại trận vậy coi như thật sự là rách nát không chịu nổi lại không thần uy chỉ gặp cái kia long tộc đại trận hiển hóa chân long long vượt thế giới lại không chân long bay vút lên hình dạng thậm chí có thể thấy rõ ràng có vô số chân long bản thể thổ huyết dáng chống đỡ trận pháp thậm chí là hiến tế chính mình vận chuyển đại trận mà tổ long Trúc l o n g còn hơi tốt như vậy một chút điểm nhưng trúc long cùng thương long trừ những thứ này bên ngoài toàn thân, lớn, nhỏ, nát động vô số. Toàn thân tử khí lợn lờ h i ệ n nhiên là chiến lược hoàn toàn không có ở trong trận này cũng là gáng gượng chịu đựng còn lại bốn tộc trông thấy long tộc bộ dáng như thế không khỏi đều là tinh thần đại trấn bốn tộc đại trận lại có thần quang lấp lóe khiến cho đại trận khôi phục mấy phần trạng thái thổ long ngươi mấy cái long tộc từ hôm nay bắt đầu chỉ sợ muốn triệt để ngã vào vực sâu thật đúng là có chút thổn thức à. thanh hồng thanh e m bên trong hơi xúc động nhưng đại trận cũng là vận chuyển không ngừng chuẩn bị làm ra một kích cuối cùng thổ long mặc dù ta huyền ngư hoàn toàn chính xác rất không thích ngươi mấy cái long tộc nhưng ta huyền ngư đối với ngươi mấy cái long tộc thực lực hay là tán thành cùng bội phục có thể ở chúng ta bốn tộc vây công phía dưới kiên trì lâu như vậy ngươi mấy cái long tộc hoàn toàn chính xác xứng đáng hoang cổ vạn tộc vị trí đầu não danh hiệu sau trận chiến này ngươi mấy cái long tộc dù bại nhưng tuyệt không đỏa ngươi mấy cái long tộc quy danh ngươi mấy cái long tộc vẫn là hoang cổ vạn tộc vị trí đầu não c h u n g quy là chúng ta lấy nhiều khi ít huyền ngưu nói một hơi trong lòng cảm khái về sau hôn đ ộ i huyền ngưu thân thể lắc lư một thân gầm rú khí thế ngưng tụ hiển nhiên cũng là muốn khởi xướng sau cùng công kích mà nguyên vượng vợ chồng cũng là vận chuyển đại trận u i lực không ngừng ngưng tụ ở giữa cái kia nguyên phượng thanh âm lạnh lùng từ trong đại trận truyền ra tổ long ta phượng tộc cùng ngươi mấy cái long tộc huyết hải thâm cửu coi như dốc hết tứ hải cũng là khó mà rửa sạch hôm nay ngươi mấy cái long tộc bại vong ta vợ chồng trong lòng hai người chỉ có vô tận vui sướng không sai ban đầu ở hoang cổ vạn tộc liên minh thời điểm ta liền đối với mình tộc nhân nói qua không báo long tộc khi nhục mối thủ ta lân tổ thì vĩnh viễn không nhìn đại đạo lân tổ vô tình âm thanh từ trong đại trận chuyền gia lại nói tiếp tổ long ngươi mấy cái long tộc ngày xưa gieo xuống ác nhân nên nghĩ đến bây giờ lần này ác quả lần này cục diện đều là ngươi mấy cái long tộc tự tìm chẳng trách ai lân tổ nói xong đại trận uy thế cấp tốc ngưng tụ muốn làm cái kia một k í c h cuối cùng h ừ kẻ thắng làm vua kẻ thua làm giặc các ngươi cũng chớ có nói những lời nhảm n h ư này có cái gì chiêu số toàn bộ dùng ra ta long tộc tiếp lấy là được thương long cái kia có chút suy yếu nhưng ý nguyên bá đạo thanh âm v à n g vọng mây xanh lúc này long tộc đại trận bên trong t r ú c long cùng thương long trong mắt không có bất kỳ cái gì sợ hãi chỉ là nhìn về phía đại ca tổ long trong mắt đầy vẻ không muốn tỉnh tổ long nhìn xem hai người trong mắt thần s ắ c tự nhiên biết bọn họ muốn làm gì chỉ gặp lúc này tổ long đầu dòng điên c u ồ n g lắc đầu miệng dòng bên trong có long huyết tràn ra thần s ắ c sợ hãi tự lẩm bẩm không thể như thế không thể như thế không thể như thế t r ú c long cùng thương long nhìn xem trước kia bá đạo huy nghiêm tộc t r ư ở n g đại ca biến bộ dáng như thế lại vô nhất tộc giải phong phạm không khỏi như thằng bé con vui vẻ bật cười mà ánh mắt của hai người bên trong tràn đầy đau lòng cùng không bỏ đại ca chớ có như thế ta cùng tứ đệ đi về sau chỉ còn lại đại ca một người đại ca nhất định muốn thật tốt còn sống ta long tộc cần đại ca t r ú c long nhìn xem tổ long nước mắt rốt cuộc khống chế không nổi không ngừng nhỏ giọt xuống thương long nhìn xem đại ca của mình mang theo tiếng khóc nước nở nói đại ca ta cùng nhị ca đi về sau long tộc gánh nặng liền đặt ở đại ca trên người một người đại ca nhất định phải làm cho long tộc khôi phục nguyên khí lại cùng cái này mấy tộc đấu một trận đến lúc đó ta long tộc nhất định sẽ thắng ha ha thương long nói xong lời nói này mang theo tiếng khóc nước nở nở nụ cười nước mắt không ngừng chạy xuống trôi có thể ta là đại ca sao có thể để cho mình đệ đệ vì long tộc hy sinh mà ta cái này làm đại ca lại chỉ có thể chỉ có thể chỉ có thể núp ở phía sau bên cạnh kéo dài hơi tàn đại ca mặc dù là lòng tộc tộc trưởng nhưng càng là các ngươi đại ca tổ long nước mắt rơi như mưa thấp giọng gào thét lại nhìn một chút chúc long cùng thương long một vòng sinh không thể luyến muốn chết ý h i ể n hiện trong mắt bình tĩnh nói ngày xưa tam đệ rời ta đi hôm nay nhị đệ tứ đệ lại muốn rời ta đi cái kia ta tổ long còn sống còn có cái gì ý nghĩa cũng tốt chúng ta huynh đệ cùng nhau ra đời hôm nay nếu là cùng đi nghĩ đến tam đệ liền sẽ không cô đơn đại ca người chính là tộc trưởng không thể hành động theo cảm tính ta long tộc cần đại ca a nhược đại ca theo chúng ta cùng đi cái k i a tam đệ tam đệ tất nhiên sẽ sinh khí a t r ú c long khóc lớn đối với tổ long giống to đại ca người chính là tộc trưởng chính là long tộc toàn bộ cân nhắc không thể vứt bỏ ta long tộc tại không để ý a đại ca thương long cũng là khóc giống to thương thế trên người càng thêm nghiêm trọng nhưng có thể ta là đại ca bây giờ lại muốn nhìn lấy đệ đệ của mình đi chịu chết nhị đệ tứ đệ các ngươi có hay không nghĩ tới đại ca trong lòng là cái gì cảm thụ đại ca trong lòng khổ à. đại ca trong lòng thật thương tâm t r ú c long nhìn xem đại ca đối với mình hai người khóc thảm thương gầm thét nụ cười vui vẻ lần nữa h i ệ n hiện đối với tổ long một bên khóc vừa cười nói đại ca nhị đệ tin tưởng đại ca nhất định sẽ không bỏ xuống long tộc nhất định sẽ làm cho long tộc đứng lên lần nữa đại ca nhị đệ nói rất đúng không đúng tổ long nghe chính mình nhị đệ tra hỏi thút thít thanh âm vang lên kinh ngạc nhìn trúc long cùng thương long im lặng không nói trúc long không khóc c ư ờ i đến càng thêm vui vẻ càng thêm sán l ạ chỉ gặp trúc long trên thân có ảm đạm huyền quang loay lên hai kiện c ự c phẩm linh bảo xuất hiện ở tổ long bên người chính là trúc long thường dùng linh bảo trúc long đang cùng quang ám diệt linh đao đại ca ta cùng tứ đệ đi về sau cũng không có cái gì người có thể bồi đại ca nói say sưa đại đạo cái này hai kiện linh bảo lưu tại bên cạnh đại ca cũng coi cạnh ca. chật cũng vũ vũ nhị đệ thường bạn bên long lớn, Thương long nhìn, long thân run lớn, thanh âm không ngừng. gật đại hồi là lệ là lệ thể thuốc thít đệ đầu. Tổ vật tổ một mưa mưa ở âm dậy, sau đó thương long đối với tổ long khóc nói đại ca tứ đệ cũng tới sau đó liền thấy thương long trên thân cũng là một đạo ảm đạm huyền quang loại qua hai kiện cực phẩm linh bảo xuất hiện ở tổ long bên người chính là thương long thường dùng linh bảo bất hủi bàn long bảo cùng hải cảnh diệt thế đồ đại ca ta cùng nhị ca sau khi đi đại ca nhất định muốn bảo trọng tốt chính mình nhất định muốn thật tốt còn sống dạng này ta cùng nhị ca tam ca sẽ rất cao hứng nha đúng đại ca ta cùng nhị ca đi về sau đại ca nhất định không nên quên định kỳ ngắt lấy một chút san hô mật đào quả cho tam ca nếm thử hắn trước kia thế nhưng là rất thích ă n cái quả này cho nên đại ca nhất định không nên quên bằng không tam ca sẽ rất sinh khí còn có thương long giữ lại nước mắt nói liên miên lại nhải tổ long c ù nhìn g Long Trúc c ả cảm y chuyển nước nghe. Thẳng đến đoạn Long nhận được trận pháp bên ngoài có khủng bố đến cực điểm sức công phạt đến. Liên được khác, Trúc có cực sức mắt, một điểm thời phạt vui vẻ pháp bố b h tĩnh Thương thu hồi rất nhiều Tổ rút trận rút trận rất Long nói, Long đối đại đi. Đại đi. với cười ca, ca, cảm xem ú c cũng là cười nói với tổ Long. Tổ long nhìn là với Tổ Tổ x chính mình hai cái đệ đệ nước mắt lần nữa phun ra ngoài thống khổ nhắm hai mắt lại tổ long bản thể một đạo huyền quang loại qua hóa thành đạo thể cánh tay chật vật nâng lên run run rẩy rẩy kết mấy cái đạo ấn khuôn mặt không ngừng run r ẩ y khoe miệng núp ních thống khổ gầm nhẹ nói tán đại trận tán đi t r ú c long cùng thương long nhìn về phía thống khổ nhắm mắt rơi lệ tổ l ò n g hai người trong mắt có không bỏ cùng không đành lòng nhưng cuối cùng vẫn là chật vật quay đầu đi chỗ khác hai người nhìn xem đã bắt đầu công kích bốn tộc đại trận tương tự cười một tiếng không nói nữa phi thân hướng về bốn tộc đại trận đi bạo bạo chỉ nghe hai tiếng hét lớn thanh em vang lên tiếp lấy chính là giống như thiên khiển thần lôi khủng bố tiếng vang tại thiên đ ị a bên trong vang vọng thật lâu ầm ầm ầm ầm ầm ầm long tộc long tổ trúc long vẫn lạc long tộc long tổ thương long vẫn lạc nhị đệ tứ đệ tổ long gào lên đau xót thanh âm ở cái này trong tiếng nổ lộ, lộ ra rõ ràng như thế hồi lâu sau tiếng vang thanh âm tiêu tán tổ long gào lên đau xót khóc giống thanh âm cũng là không thôi chương một trăm tám mươi bảy chương một trăm tám mươi bảy long tộc bị loại thoái ý t r ú c long cùng thương long hai cái này đại la kim tiên đỉnh phong đại viên mãn long tổ thiêu đốt long tổ bản nguyên tự bạo chân linh nguyên thần cùng pháp lực trong đó vai lực tuyệt đối là to lớn cái này tự bạo huy lực trong n g á y mắt liền n h ư ờ n g bốn tộc đại trận sức công phạt trừ khử ở vô hình mà t r ú c long cùng thương long tự bạo sinh ra khủng bố lực phá hoại phân bốn c ố hướng về bốn tộc đại trận đi kỳ thật ở long tộc đại trận tán đi thời điểm bốn tộc tộc trưởng liền biết long tộc muốn làm gì nhưng bọn hắn vốn cho rằng là long tộc những người khác muốn đi này quyết tuyệt sự tình nhưng nhìn thấy chúc long cùng thương long bay ra thời điểm bọn họ liền có chút xứng sờ cái này thế nhưng là long tộc long tổ không phải là cái gì cái khác long tộc tu sĩ nó thân phận của vốn có địa vị tu vi bản nguyên hùng hậu trình độ cũng không phải là cái khác long tộc có thể đánh đồng cho nên bốn tộc tộc trưởng khi thấy hai vị long tộc long tổ muốn đi ngọc thạch câu phần sự t ì n h lúc lập tức lấy lại tinh thần Quyết đ ị tộc tộc nhau nhau long long như thế ở không biết dài đến đâu thời gian to lớn nổ vang tiếng vang về sau trên chiến trường tự bạo sinh ra vô lượng thần quang mới tán đi hiện ra năm tộc tộc nhân thân ảnh chỉ gặp long tộc hiện có nhân số so với đại chiến bắt đầu thời điểm nhân số ít đi rất nhiều rất nhiều đại khái chỉ có lúc đầu một phần m ư ờ i có thể nói là nội tình mất sạch không có vô tận tuế y nguyệt n là tuyệt khó khôi phục lại lại thêm thiên địa nghiệp lực đã là dung nhập vào long tộc khí vận bên trong cái này long tộc có thể nói là thê thê t h ả g thảm buồn bi thương lạnh mà kỳ lân tộc cùng v ư ợ n g tộc trạng thái cũng không khá hơn chút nào c h ú n g tộc nhân số ở đại trận đối oanh bên trong không biết có bao nhiêu chủng tộc con cháu mất mạng. Hiện tại nhân con mạng. cũng biết bao tại tộc mất có số liền về phần thiên hạc tộc cùng huyền ngưu tộc mặc dù cũng là cưỡng chế triệt hồi đại trận đại trận phản vệ khí vận có chỗ trôi qua tộc nhân cũng chỉ còn lại một phần sáu trái phải nhưng bởi vì chấn tộc khí vận linh bảo đ ặ thù hai tộc tộc trường cũng c là huyền ỉ là nhận một chút không tính quá nặng thương thế, cùng với một chút một q á ngưu nhìn xem cái kia tổ long kinh ngạc nhìn nhìn qua t r ú c long cùng thương long tự bạo địa phương không ngừng khóc thảm rơi nước mắt huyền ngưu thần sắc có chút thổn thức không nói gì thanh hồng nhìn tổ long liếc mắt cũng không nói gì thêm chỉ là pháp quyết k í c động thu nhất nguyên thiên thanh huyền kiếm cho dù là cùng long tộc có thâm cựu đại hận nguyên phượng vợ chồng cùng lân tổ lúc này cũng không có đi chế d ê u tổ long địch nhân mặc dù đáng hận nhưng thiên địa trí tình bọn họ cũng là nguyện ý đi tôn kính trong lúc nhất thời chiến trường có chút tiến tĩnh mà người quan chiến tự nhiên cũng là có chút cảm xúc ở phía xa quan sát thủ ngu m ộ ư ơ i hai người cũng là có chút im lặng cuối cùng vẫn là thính vũ nói mặc dù hay là không thích long tộc nhưng bọn hắn tình huynh đệ hoàn toàn chính xác có thể kính có thể khâm phục tiểu sư m ộ i nói không sai cái này long tộc mặc dù đáng ghét nhưng bực này t ì n h huynh đệ bực này vì tộc tinh thần hy sinh hoàn toàn chính xác không thể n h ụ lục n h i nói chuyện thần ma bất diệt tùy tâm thiết cầm trong tay nhìn xem tổ long phương hướng khuôn mặt bên trên không có cười đùa tí từng vẻ sắc mặt có một chút trang nghiêm m a thủ ngu trường sinh xá bảo nguyên phủ thiên hồng sơ tễ thiên tả thiên h i ế u phù hoa mấy người cũng đều là có một chút trang nghiêm vẻ ha ha thật đúng là huynh đệ tình thâm đây ma la nhìn xem tổ long khóc thảm thương tình hình trên mặt hiện hiện vẻ trầm trọng cũng là xem như tính tình thật một chỗ trong rừng trúc càng khôn hơi xúc động nói với h ư n g quân h ừ thật quá ngu xuẩn la hầu nói xong tiếp tục kết lấy huyền ảo quỷ dị phát ấn cho chu tiên tứ kiếm khai phong đi mặc dù biết sẽ có người vất lạc nhưng cũng không có nghĩ đến sẽ lấy quyết tuyệt như vậy cương liệt phương thức mà vất lạc ngược lại là ta huyền hồn có chút xem thường long tộc huyền hồn khẽ lắc đầu có chút cảm xúc nói xong tiếp lấy huyền hồn nhìn một chút trong hư không cảnh tượng mở miệng nói thanh hồng cùng huyền y ê u cần phải muốn bắt đầu bất q u a cuối cùng có chút làm trái lời thề cái này thiên phạt khẳng định là sẽ có chỉ là hai tộc cử động lần này cũng coi là thuận theo thiên ý cái này thiên phạt lực lượng hẳn là sẽ nhỏ hơn một chút tất cả cũng chỉ có thể nhìn chính bọn họ tạo hóa huyền hồn nói xong uống một ngụm trà ngộ đạo tiếp tục xem trong hư không cảnh tượng nam tộc trên chiến trường trầm mặc hồi lâu hay là nguyên hoàng mở miệng nói ra tổ long đây hết thể đều là nhân quả báo ứng các ngươi ngày xưa gieo xuống nhân cái này quả đương nhiên phải từ ngươi mấy cái long tộc chính mình đến tiếp nhận các ngươi chẳng trách bất luận kẻ nào đứng tại nguyên hoàng bên người nguyên phượng cũng là mở miệng nói tổ long hôm nay xem ở trúc long thương long quyết tuyệt như vậy cùng các ngươi huynh đệ trí tình trí nghĩa tình nghĩa bên trên ta phượng tộc có thể tha ngươi mấy cái long tộc một mạng nhưng ngày sau gặp lại vẫn là không chết không thôi nguyên phượng nói xong cũng không tiếp tục đi xem tổ lòng khóc thảm mà là quay đầu nhìn về phía thanh hồng huyền y ê u lân tổ ba người sắc mặt nghiêm túc ánh mắt kiên định chỉ nghe nguyên phượng đối với ba người nói thanh hồng huyền y ê u lân tổ bất luận là công thù hay là tư thoán chúng ta bốn tộc chủng tộc tranh đấu nhưng không có hoàn tất chúng ta chủng tộc ở giữa tất có đánh một trận định vạn tộc hoàng giả thuộc về các ngươi nếu là bây giờ m u ố n chiến ta phượng tộc phụng b ồ i tới cùng nếu là ngày sau tái chiến cũng không thể không được nguyên phượng nguyên hoàng chúng ta hai tộc ở giữa từ hoang cổ vạn tộc liên minh về sau liền rất là không hợp nhau người vợ chồng hai người đối với ta lân tổ có ý kiến ta lân tổ cũng không chút coi trọng các ngươi à. lân tổ mỉa mai nói xong lại liếc mắt nhìn còn tại kinh ngạc sững sờ tổ lòng mới tiếp tục đối với nguyên phượng vợ chồng hai người nói lần này đại chiến chủ yếu đối phó là long tộc đã long tộc bị loại chúng ta tự nhiên là muốn giành giật một hồi bất quá chúng ta bốn tộc hiện tại trạng thái không phải tính xong không bằng một cái nguyên hội về sau chúng ta bốn tộc quyết nhất từ chiến định hoàng giả thuộc về như thế nào đương nhiên các ngươi nếu là hiện tại môn chiến ta k ỷ lân tộc cũng là sẽ không e ngại lân tổ nói xong lời cuối cùng thời điểm nhìn về phía thanh hồng cùng huyền ngưu kiên nghị uy nghiêm khuôn mặt bên trên có một chút vẻ kiên g rẻ khí thế cũng là không ngừng tại ngưng tụ nguyên v ư ợ n g vợ chồng cũng là nhìn về phía thanh hồng huyền ngưu hai người trên mặt cũng có chút cho vẻ kiên g rẻ h i ề n hiện vợ chồng hai người không để ý thương thế mạnh vận pháp lực n ư ơ n g tụ khí thế chờ đợi thanh hồng huyền ngư hai người trả lời cách đó không xa tổ long chẳng biết lúc nào ngừng lại khóc thảm khóc giống thanh â m nhìn xem bốn tộc tộc trưởng khuôn mặt bên trên có không che giấu chút nào n ị a mai vẻ đùa cợt thanh hồng cùng huyền ngưu nhìn nhau cười một tiếng hai người lại quay đầu nhìn về phía lân tổ cùng nguyên phượng vợ chồng có chút quỷ dị không tên đối bọn hắn cười cười sau đó chỉ nhìn thanh hồng cùng huyền ngưu hai người toàn thân pháp lực vận chuyển khí thế toàn bộ bộc phát chậm rãi lên không chương một r ư ơ i tám chiêu cáo thoái vị chương một r ư ơ i tám chiêu cáo thoái vị thanh hồng cùng huyền n h ư u cái này khẽ động vẫn thật là đem lân tổ cùng nguyên phượng vợ chồng hai người giật nảy mình ba người mặc dù ngoài miệng nói cường ngạnh vô cùng nhưng ba người lại không phải người ngu chính mình chủng tộc hiện tại là cái gì trạng thái trong lòng bọn họ rất rõ ràng cho nên lân tổ cùng nguyên phượng vợ chồng thấy thanh hồng huyền n h ư u hai người động tác như thế còn tưởng rằng hai người muốn trực tiếp cùng bọn hắn khai chiến đâu cho nên lân tổ cùng nguyên phượng vợ chồng diên phần mình hướng trong tộc còn thừa lại cao tầng liếc mắt ra hiệu ra hiệu bọn họ tụ tập đệ tử trong tộc cùng một chút còn có chút ít chiến lược hoang cổ chủng tộc chuẩn bị nên chiến hai tộc tu sĩ cấp tốc tập kết chuẩn bị nên chiến mà ngay tại miệng mai chế dễ ước nhìn xem bốn tộc tộc trưởng tổ long lúc này cũng có một chút sửng sốt tổ long mặc dù bây giờ chỉ hy vọng bốn tộc lập tức đánh lên tốt nhất là đánh đều thần tử đạo tiêu cho thỏa đáng nhưng tổ long trong lòng cũng rõ ràng bốn tộc hiện tại tuyệt đối là không đánh được cho nên tổ long chỉ là ở trong lòng mơ màng một cái mà thôi lúc này gặp thanh hồng cùng huyền ngưu cử động như vậy trong lòng của hắn mặc dù không tin nhưng sững sờ trong chốc lát về sau liền lập tức hưng phấn lên một bên nhìn xem một bên ở trong lòng âm thầm hô nhị đệ tam đệ tứ đệ bọn họ muốn đánh lên đại ca thật là cao hứng thế nhưng là vì cái gì chỉ có đại ca tự mình một người nhìn đây tổ long một bên hưng phấn mà nhìn xem một bên nước mắt không ngừng chạy xuống chạy xuống thanh hồng huyền ngưu các ngươi hai người là muốn c h i ê n sao l â n tổ rốt cục vẫn là không có vững vàng mở miệng hỏi thanh hồng cùng huyền ngưu không nói gì hai người lúc này t h ầ n sắc có vẻ hơi ngưng trọng đang chậm rãi lên không thời điểm hai người đại la kim tiên đỉnh phong đại viên mãn khí thế ở trong thiên địa tùy ý tỏa ra đại sư huynh thanh hồng đạo hữu cùng huyền ngưu đạo hữu muốn bắt đầu sao ở phía xa quan sát sơ tễ có chút hiếu kỳ hỏi thủ ngu mấy người còn lại mặc dù có suy đoán nhưng cũng đều là hướng thủ ngu nhìn lại ừ n bắt đầu bất quá làm trái lời thề là sẽ có thiên đạo trừng phạt một kiếp này bất quá tất cả đừng nói tất cả vẫn là muốn nhìn chính bọn họ tạo hóa chúng ta cũng chỉ có thể ở đây mong ước bọn họ thành công thủ ngu gật đầu nói thân s ắ c có chút ngưng trọng vì chính mình đám người hảo hữu lo lắng đến thánh tử cái này tình huống như thế nào một cái mặt mũi hoa văn ma tộc tu sĩ hướng ma la hiếu kỳ hỏi không biết trước xem tiếp đi ta ngược lại là muốn nhìn một chút hai người này rốt cuộc muốn làm cho gì ma quân nhìn xem chậm rãi lên không hai người lắc đầu nói xong đạo hữu huyền hồn đạo hữu đã tưởng đối với chúng ta thần bí nhắc qua nói cái này hai tộc sẽ cho hồng hoang sinh linh một chút c h ấ n kinh xem ra ngay tại lúc này hồng quân nghe càn khôn mà nói nhìn xem trong hư không cảnh tượng gật đầu nói hẳn là huyền hồn đạo hữu còn nói qua như hai người này thành công có lẽ ta hồng quân cũng phải trở thành nhân vật chính ha ha xem trước một chút đi mà ngay tại vì chu tiên tứ kiếm khai phong la hầu lúc này lại là nhữ n g mày la hầu nhìn xem trong hư không lấy thần thông hiển hóa ra ngoài năm tộc chiến trường cảnh tượng hồi lâu lại nhìn một chút chu tiên kiếm trận bên trong cái kia bốn cái bạch ngọc bảo kiếm ấn phủ chỉ gặp cái kia bốn cái bạch ngọc bảo kiếm ấn phủ còn dư một chút xíu m ũ i kiếm không có biến thành màu máu liền kém một chút chỉ là một chút cũng là khó khăn nhất hy vọng đừng ra cái gì ngoài ý mớn la hầu nói xong lại nhìn một chút trong hư không hiện hiện ra thanh hồng cùng huyền n g u không khỏi là hừ lạnh nói hừ quả nhiên cái này hỗn độn sinh linh đều là ti tiện đến cực điểm chính là như thế khiến người chán ghét la hầu nói xong liền tiếp tục vì chu tiên tứ kiếm khai phong đi hy vọng các ngươi có thể chịu nổi đi kiếp nạn này trôi qua về sau thiên địa rộng lớn a huyền hôn ở bất chu sơn đỉnh núi nhìn xem trong hư không thanh hồng cùng huyền n g u thân ảnh trên mặt cũng có một chút vẻ mặt ngưng trọng xuất hiện mà năm tộc trên chiến trường làm tổ long một bên hưng phấn một bên rơi nước mắt nhìn thời gian làm lân tổ nguyên v ư ợ n g nguyên hoàng ba người cao độ để phòng thời điểm thanh hồng cùng huyền n h u đã chậm rãi thăng đến giữa không trung chỉ nhìn hai người đột nhiên hiển hóa nguyên thần lơ lửng ở hư không sau đó hai người nguyên thần cảm ứng thiên đạo hai người đạo âm khẽ mở thiên điệu chiêu cáo thanh âm vang vọng đất trời thiên đạo ở trên ta thiên hạc tộc chiêu cáo hồng hoang thiên địa chúng sinh ta thiên hạc tộc vốn là giống chim vũ dực chi trường vì bầu trời chi vương làm tại giống chim vũ dực nhất mạch bên trong đi giáo hóa sự tỉnh nhưng có phượng tộc bất tuân giáo hóa lên tranh hoàng tâm khiến hồng hoang năm tộc đại chiến thiên địa có hại sinh linh gặp nạn bởi vậy tội ở n ă m tộc cho nên ta thiên hạc tộc nguyện ý hướng tới trời khẩn cầu ta thiên hạc tộc không còn vì giống chim vũ dực chi trường không còn vì bầu trời chi vương không còn đi giáo hóa giống chim vũ dực nhất mạch trách nhiệm vọng thiên đạo thân g á m thiên đạo ở trên ta huyền ngưu tộc chiêu cáo hồng h o a n g thiên địa chúng sinh ta huyền ngưu tộc vốn là tẩu thú chi trưởng vì đại địa c h i vương làm tại hồng h o a n g tẩu thú nhất mạch bên trong đi giáo hóa sự tỉnh nhưng có kỳ lân tộc bất tuân giáo hóa lên tranh hoàng tâm khiến hồng h o a n g nam tộc đại chiến thiên địa có hại sinh linh gặp nạn bởi vậy tội ở nam tộc cho nên ta huyền ngưu tộc nguyện ý hướng tới trời khẩn cầu ta huyền ngưu tộc không còn vì hồng h o a n g tẩu thú chi trưởng không còn vì đại địa c h i vương không còn đi giáo hóa hồng hoàng tẩu thú nhất mạch trách nhiệm v ọ n g thiên đạo thân giám thanh hồng người vô s ỉ đến cực điểm nguyên phượng vợ chồng mắng to huyền mưu người đ ồ vô s ỉ kia lân tổ giận mắng hai tộc tộc trưởng mắng to thanh âm vang vọng đất trời lân tổ cùng nguyên phượng vợ chồng mắng to xong lại nhìn xem bản thân chủng tộc khí vận đột nhiên hiền hóa có tình hình quỷ dị tại chủng tộc khí vận bên trong phát sinh không khỏi là muốn rách cả mí mắt chỉ gặp kỳ lân tộc chủng tộc khí vận hiền hóa một đầu màu tím b ầ m thần quang khí vận kỳ lân lơ lửng ở hư không phượng tộc cũng là hiện hóa khí vận pháp tướng hóa thành bảy màu sắc thần quang một phượng một hoàng xoay quanh hư không chỉ bất quá lúc này cái này hai tộc khí vận pháp tướng đã là rất khó nhìn ra bọn chúng thần quang chỗ bởi vì cả hai đều là bị màu đỏ thấm thiên địa nghiệp lực thần quang bao vây lấy cả hai hiện tại cũng là toàn thân yêu dị màu đỏ thấm hai tộc khí vận pháp tướng xuất hiện về sau liền không ngừng gào lên đau xót gào thét lộ ra thống khổ khó chịu đến cực điểm mà thiên h ạ tộc cùng huyền n ư u tộc ở thanh hồng cùng huyền ngưu hai người chiêu cáo thiên địa âm thanh rơi xuống về sau hai tộc chủng tộc khí vận pháp tướng cũng là lơ lửng ở hư không chỉ bất quá hai tộc khí vận pháp tướng không giống kỳ lân tộc cùng phượng tộc như thế toàn thân đều là màu đỏ thâm nghiệp lực mà là chỉ có một chút đoàn màu đỏ thâm nghiệp lực mà kỳ dị là ở hai tộc khí vận pháp tướng phía trên có nồng đ ầ m thiên địa nghiệp lực tồn tại tựa như muốn hạ thấp xuống đi dung nhập vào chủng tộc khí vận pháp tướng bên trong nhưng ở những thứ này thiên địa nghiệp lực muốn hạ thấp xuống lúc Hai tộc khí vận pháp tướng, liền đại phóng vô lượng đại đạo huyền hoàng quang, liền đại đại kinh tiếp tộc tướng, trực t công đức vận vô lượng ngăn đạo r ở thanh i ê n đ ị g i ệ p ép lực muốn ép xuống dung hồng xu ợ phượng vợ p xu nguyên thế. tổ h Mà lân cùng c sở dĩ muốn giận mắng và tức giận và t ứ các giận, nguyên hồng nhiên nhân. thanh tự là có c Ở thanh hồng các loại huyền ngưu chiêu cáo thanh âm rơi xuống về sau thiên hạc huyền ngưu hai tộc cái kia phía trên thiên địa nghiệp lực thế mà phân ra một phần năm bộ phận phân biệt dung nhập vào kỳ lân tộc cùng phượng tộc khí vận pháp tướng bên trong khiến cho cái này hai tộc thiên địa nghiệp lực càng thêm nặng cho nên điều này có thể không nhường lần tổ cùng nguyên phượng vợ chồng mắng to cùng phẫn nộ đây ngay tại ba người chuẩn bị tiếp tục mắng to lúc đột nhiên thiên đ ị a run lên rất nhiều dị tượng sinh ra thiên đ ị a chấn nộ thiên đạo pháp nhãn ra chương một t r ư ơ chín thiên phạt hạc bay thanh minh không hướng phượng huyền mưu đạp đất không bái lân chương một t r ư ơ chín thiên phạt hạc bay thanh minh không hướng phượng huyền mưu đạp đất không bái lân thiên đ ị a rung động hông hoang thế giới lên vô tận gió bão vô tận thiên đ ị a kiếp vân xuất hiện ở giữa thiên đ i ệ lại có thiên địa n ộ lôi từng trận một chút tu vi hơi thấp tu sĩ trực tiếp ở cái này n ộ lôi âm thanh bên trong hôn mê bất tỉnh màu tím bầm hình phạt tia chớp hóa thành vô số long xả du động hư không mà ở hai người chiêu cáo thiên địa âm thanh rơi xuống qua chín hơi về sau ở hai người đỉnh đầu có một màu tím bầm thiên đạo pháp nhãn xuất hiện thiên phạt đây là vô tận hồng hoang sinh linh thông qua trong cõi u minh truyền đến tin tức mà biết được thiên phạt thiên phạt ha ha thanh hồng Huyền các hôm nha. hôm hai thiên Yêu. muốn qua nay nay ngươi cũng lân ngược ngươi người này Các có các vượt lại xem xem, làm Ta sao Tốt. Tốt. Tốt. tổ t điệu r ừ n g p h ạ ta Lân mừng như điên nói xong. tổ t Hừ. vợ chồng hai người cũng muốn nhìn xem các ngươi hai người làm sao tại thiên địa này k i ế p phạt phía dưới bình yên n ó o thân nguyên phượng nhìn xem lơ lửng ở hư không đối mặt k i ế p phạt thanh hồng cùng huyền ưu thì là cười lạnh liên tục lân tổ xem ra cái này hai tộc không cần đi cân nhắc rồi ngươi nói muốn một cái nguyên hội về sau lại quyết nhất tử chiến tốt ta phượng tộc đáp ứng nguyên hoàng nói xong nhìn xem giữa không trung hai người có chút thương hại lắc đầu tốt ta lân tổ đáp ứng rồi một cái nguyên hội về sau chúng ta quyết nhất tử chiến định vạn tộc hoàng giả thuộc về lân tổ không còn đi xem giữa không trung thanh hồng cùng huyền y ê u mà là quay đầu sắc mặt không sợ nhìn xem nguyên phượng vợ chồng về phần ở phía xa tổ long cũng cười, chính Lúc cái tộc tộc có cao cùng. cần còn tộc, cùng, ước gì còn lại 4 tộc chết sạch, chết hận nở nụ nhĩ Nhìn ứng này này trưởng, nói hứng giận Long không nhiều hắn hiện thống hận giải gì là lầm là là lời, lại là lại tại đối đối thấy thể hạ hết. bầm, tam tam báo đệ, đệ, đệ. Đây tuyệt tứ Tổ sao? A. vô vô mà lân tổ cùng nguyên phượng vợ chồng mặc dù lúc trước có liên hợp cử chỉ nhưng kia cũng là có chính mình chủng tộc mục đích tồn tại không tính toán hiện tại thấy thanh hồng cùng huyền ngưu như thế tự nhiên là cao hứng dị thường bọn họ đối với thiên hạc huyền ngưu hai tộc mặc dù không giống tổ long như vậy thống hận nhưng cũng tuyệt đối cũng không khá hơn chút nào lại thêm vừa mới có cái kia quỷ dị sự tình phát sinh lân tổ cùng nguyên phượng vợ chồng hiện tại cũng là ước gì thanh hồng huyền ngưu hai người nhanh đi chết mà ở thanh hồng huyền ngưu hai người thiên địa chiêu cáo thanh âm vang vọng ở giữa thiên địa lúc tự nhiên gây nên sóng to gió lớn phải biết nhất mạch chủng tộc tri vương thế nhưng là có khí vận ra thân mà hồng hoang thế giới bên trong bất luận là tu vi bực nào người ở cái này trong hồng hoang tranh không phải là khí vận hai chữ sao mà bây giờ hai tộc cũng là làm trái ngày xưa l ờ i t h ề chiêu cáo hồng hoang thiên địa nguyện ý thoái vị không còn vì nhất mạch chủng tộc c h i vương không còn hưởng nhất mạch chủng tộc vương giả khí vận điều này có thể không nhường vô số hồng hoang sinh linh trấn kinh dù l à mạch này chủng tộc vương giả khí vận chỉ là một phần hai vương giả khí vận nhưng thì tính sao khí vận chính là khí vận sẽ không bởi vì chỉ có một phần hai liền biến giá rẻ đại sư huynh bọn họ có thể chịu nổi sao diệu thần có chút bận tâm hỏi khó mà nói chúng ta hiện tại chỉ có thể nhìn không giúp đỡ được cái gì thủ ngu lắc đầu tiếp tục xem muốn tiếp nhận thiên phạt hai người thoái vị thật l à lớn quyết đoán bất quá muốn đơn giản như vậy thoát ly lượng tiếp cũng sẽ không nhẹ nhõm ma la nhìn xem muốn tiếp nhận thiên phạt hai người có chút bội phục nói xong hồng quân đạo hữu xem ra thật đúng là rất khiếp sợ bỏ khí vận thoát ly thiên địa lượng kiếp mặc dù biết c ó thiên phạt nhưng chỉ cần vượt qua tất nhiên thiên đ ị a rộng lớn càn khôn nhìn xem trong hư không cảnh tượng gật đầu tán thưởng ừm là rất khiếp sợ bất quá cái này cũng chỉ có thể là lượng kiếp nhân vật chính chuyên môn lại nhất định phải đi qua một phen lượng kiếp tẩy lễ thuận theo một điểm thiên ý mới có thể làm như vậy chỉ có thể nói hai người này hiện tại chỉ là chiếm một điểm thiên thời mà thôi cuối cùng vẫn là muốn nhìn trận này thiên phạt hồng quân nhìn xem trong hư không cảnh tượng cũng là gật đầu nói quả nhiên cái này hỗn độn sinh linh liền không có thứ gì tốt hai tên khốn kiếp này hết lần này tới lần khác muốn ở như thế thời khắc mấu chốt rời khỏi thiên địa lượng kiếp đây rõ ràng là ở cùng ta la hầu đối nghịch la hầu nhìn xem trong hư không cảnh tượng lại nhìn về phía đã đến khai phong thời khắc mấu chốt chu tiên tư kiếm không khỏi là mắng to lên sau đó nhìn về phía muốn tiếp nhận thiên phạt hai người sắc m ặ tâm trầm nói thử. c á ẩm ẩm ẩm ẩm ngay tại huyền hồn thoại âm rơi xuống cái kia năm tộc trên chiến trường một hồi sấm vang Hai đạo thứ o à n t â phân n thanh hồng cùng huyền màu tím bầm Ẩm. Ẩm. nhưu. tia biệt Xoẹt. Xoẹt. t phía bổ chớp, về Đạo thứ nhất thiên phạt thần lôi ra thân thanh hồng cùng huyền ngư hai người lấy thân chống đỡ quỷ dị thần d i ệ u tia chớp vang động thanh âm truyền ra hai người vượt qua đạo kiếp lôi thứ nhất tia chớp đạo thứ hai lấy thân kháng đạo thứ ba đạo thứ tư. đạo thứ chín đều là lấy thân kháng trên thân đã có vết thương đạo thứ mười hai người hiển hóa chân thân bản thể pháp thiên tượng địa thần thông sử dụng ra rất nhiều phòng ngự thần thông vận chuyển chống cự kiếp lôi thứ mười một mười hai mãi cho đến hai mươi đạo kiếp lôi hai người hiển hóa bản thể vận chuyển rất nhiều thần thông chống đỡ xuống dưới lại đi nhìn hai người đã là toàn thân đỏ như máu lỗ rách vô số thần huyết không ngừng chảy ở đại địa phía trên hội tụ thành một cái màu máu dòng suối nhỏ không ngừng lưu động làm thứ hai mươi mốt đạo kiếp lôi rơi xuống hai người tế ra chính mình sen lẫn linh bảo thanh hồng trên đầu lơ lửng khai thiên thánh khí thanh tịnh huyền ngọc linh châu rủ xuống từng đạo vô tận thiên thanh huyền quang huyền ngưu đỉnh đầu địa cực thùy kim ngọc bội tỏa ra từng đạo kim ngọc bảo quang bảo vệ tự thân này hai bảo đều là phòng ngự trí bảo đối với lần này hai người đối kháng thiên phạt có tuyệt hảo viện trợ thứ hai mươi mốt đạo kiếp lôi qua thứ hai mươi hai thứ hai mươi ba đạo kiếp lôi làm muốn rơi xuống thứ hai mươi bốn đạo kiếp lôi thời điểm thiên đạo pháp nhãn tựa như nháy một cái con mắt sau đó một đạo mang theo một chút vằn đen màu tím bầm tia chớp cấp tốc rơi xuống hai người vội vàng nhịn xuống muốn nôn máu tươi cố nén thương t h ế trên người cưỡng ép vận chuyển không nhiều pháp lực chống cự đạo này có chút đặc thù thiên phạt thần lôi ầm ầm ầm ầm giang g i á c giang g i á c ở cái này thiên phạt thần lôi ra thân to lớn tiếng vang bên trong có mấy đạo rõ rệt có thể nghe vỡ vụn thanh âm vang lên làm đạo này kiếp lôi sau đó thiên đạo pháp nhãn tựa như nhìn hai người liếp mắt tiếp vân bên trong vẫn như cũ thiên phạt thần lôi dày đặc một bộ tiếp tục đánh rất tư thế nhưng cuối cùng thiên đạo pháp nhan biến mất kiếp lôi cuối cùng tán đi quả nhiên thuận theo thiên ý cái này thiên phạt thần lôi uy lực nhỏ rất nhiều bằng không cũng không phải là hai mươi b ố đạo thiên phạt thần lôi mà là ba mươi sáu đạo hoặc là bốn mươi chín đạo rồi đến lúc đó hai người này chắc chắn thân tử đạo tiêu huyền h ồ n nhìn xem trong hư không cảnh tượng bung ô xuống trong lòng dâng lên một chút lo lắng mà lúc này lại đi nhìn cái tia thanh hồng cùng huyền y ê u hai người hiện tại đã hôn mê bất tỉnh cũng nhìn không ra hai người ban đầu bộ dáng hai người lúc này toàn thân huyết nhục mơ hồ chính là một đoàn lớn huyết cầu bộ dáng chỉ có trái tim yếu ớt khiêu động âm thanh truyền ra biểu thị hai người này còn sống hai kiện sen lẫn linh bảo cũng là bảo quang biến cực độ ảm đạm vô số đạo lệnh lòng người kinh hai vết rách dày đặc tựa như có chút đụng một cái liền có thể vỡ v ụ n ra hai tộc cao tầng thấy thế cấp tốc tiếp cận đem hai người vây quanh ở bên trong rất nhiều nghịch thiên thánh dược chữa thương tắc dụng hai người mới hồi tỉnh lại mạnh vận còn sót lại không nhiều pháp lực hóa thành đạo thể mà liền tại hai người hồi tỉnh lại thời điểm lại có thiên địa dị tượng phát sinh chỉ gặp thiên hạc tộc huyền ngưu tộc kỳ lân tộc phượng tộc bốn tộc khí vận pháp tướng lần nữa hiển hóa ở giữa thiên địa cái kia kỳ lân tộc cùng phượng tộc khí vận pháp tướng mặc dù hay là như thế tiếp tục gào lên đau xót gào thét nhưng cả hai nhìn về phía huyền ngưu tộc cùng thiên h ạ tộc khí vận pháp tướng ánh mắt hung ác đến cực điểm không ngừng tỏa ra h uy thế hướng về sau giả ép đi mà lúc này thiên hạc tộc cùng huyền mưu tộc khí vận pháp tướng hình thể co lại rất nhiều rất nhiều khí thế cũng không giống trước k i a n h ư vậy khủng bố Đi. lân tổ thay thế mừng rỡ trực tiếp ném ra ngoài kỳ lân ấn dung nhập vào chủng tộc khí vận pháp tướng bên trong Đi. nguyên phượng vợ chồng cũng là mừng rỡ ném ra ngoài cựu thiên phượng hoàng linh cũng là dung nhập vào chủng tộc khí vận pháp tướng bên trong hai tộc khí vận pháp tướng được trí bảo tương trợ khí thế tăng nhiều Pháp tướng bay lên, hướng về thiên h tướng lên, bay về ạ cái tộc tộc cùng huyền ngưu khí h vận p p tướng t ớ đánh、tới. Nhưng Thanh Hồng cùng huyền ngưu người hai thấy thế, cũng kia h ô n g k n hoảng. h Chỉ h gặp i người nguyên thiên ầ n dung nhập chủng tộc khí vận、pháp、tướng bên trong. bay ra, khí Pháp tộc c á kia i t h hạc tộc pháp tướng bỗng nhiên bay về phía bầu trời cao nhã vũ cánh rõ ràng âm thanh hạc đều. cái kia huyền ngưu tộc pháp tướng cũng là bỗng nhiên chìm xuống đại địa nhàn nhã dậm chân châu giống không ngừng hai tộc pháp tướng hạ ơ châu giống ở giữa có thiên địa chiêu cáo thanh âm chuyển ra thiên đạo ở trên ta thiên hạc tộc chiêu cáo hồng hoang thiên địa chúng sinh linh phượng tộc tuy là giống chim vũ dực chi trường cũng vì bầu trời chi vương nhưng hung hãn tự tiện lên năm tộc tranh khiến thiên địa có hại sinh linh gặp nạn cho nên phượng tộc quả không xứng là giống chim vũ dực chi trường không xứng là thiên không chi chủ bởi vậy ta thiên hạc tộc không muốn thần phục vì vậy ta thiên hạc tộc lập xuống thiên đạo lời t h ề ta thiên hạc tộc làm bay tại thanh minh phân thiên địa thanh trọc thiên hạc nơi sống yên ổn sẽ làm thanh trọc có thứ tự thiên địa an bình thanh t ị n h tường hòa bởi vậy ta thiên hạc tộc làm hạc bay thanh minh không hướng phượng vọng thiên địa chúng sinh chứng kiến vọng thiên đạo giám thiên đạo ở trên ta huyền ngưu tộc chiêu cáo hồng hoang thiên địa chúng sinh linh kỳ lân tộc tuy là hồng hoang tẩu thú chi trường cũng vì đại địa c h i vương nhưng hung hãn tự tiện lên năm tộc tranh khiến thiên địa có hại sinh linh gặp nạn cho nên kỳ lân tộc quả không xứng là hồng hoang tẩu thú chi trường không xứng là đại địa c h i chủ bởi vậy ta huyền ngưu tộc không muốn thần phục vì vậy ta huyền ngưu tộc lập xuống thiên đạo lời thể ta huyền ngưu tộc nên làm đi đại địa trải vớt địa khí ôn dưỡng linh mạch huyền ngưu đặt chân nơi sẽ làm địa khí không tiêu tan linh mạch bản nguyên tăng sẽ làm đại địa an bình có vô tận sinh cơ bởi vậy ta huyền ngưu tộc làm huyền ngưu đạp đất không bái lân vọng thiên địa chúng sinh chứng kiến vọng thiên đạo giám nước chảy bẻo trôi thiên đạo lời thể nhất mạch tri trường nên làm giáo hóa lượng kiếp tẩy lễ thấy nước x i ế t liền lui hạt bay thanh minh định thanh trọc huyền ngưu đạp đất co sinh cơ từ đó có thể khí vận kéo dài vậy huyền hôn ở bất chu sơn đỉnh núi nghiệm động lấy ngày xưa cho hai tộc lưu lại cậy ngữ lẳng lặng nhìn giữa thiên địa đã dâng lên dị tượng chương một trăm chín mươi hạc ngưu thoát kiếp hoàng giả ai thuộc chương một trăm chín mươi hạc ngưu thoát kiếp hoàng giả ai thuộc làm thiên hạc tộc cùng huyền n ư u tộc chiêu cáo thanh âm vang vọng đất trời về sau liền thấy cái kia thiên đạo pháp nhãn xuất hiện lần nữa tại giữa thiên địa mà lúc này có thể nhìn thấy đại địa tuân gia vô tận sen vàng có đại địa sinh cơ h i ể n hóa bầu trời rơi vô số kim hoa có vô tận thanh tịnh huyền quang lộ ra ở chân trời về phần ngay tại đánh tới kỳ lân tộc khí vận pháp tướng cùng phượng tộc khí vận pháp tướng lúc này cũng không còn cách nào tiến lên nửa bước ở hai tộc lời thề sau khi truyền ra liền có thể cảm nhận được kỳ lân tộc cùng phượng tộc đối với thiên hạc huyền ngư hai tộc vương giả áp chế hóa thành hư vô cái này khiến lân tổ cùng nguyên phượng vợ chồng ít nhiều có chút phiền muộn dù sao một khi thành công ngăn chặn hai tộc khí vận pháp tướng liền có thể lấy chủng tộc vương giả nghiệp vị khiến cho hai tộc khí vận pháp tướng túi đầu xương thần cứ như vậy từ khí vận phương diện đến nói thiên hạc muốn hướng phượng huyền ngưu muốn bái lân tiến tới có thể đưa đến chủng tộc huyết mạch giáp chế tác dụng như ngày sau lại nổi lên tranh đấu không chỉ có kỳ lân tộc phượng tộc hậu bối con cháu chắc chắn chiếm cứ tuyệt đại ưu thế vô địch cùng cảnh giới cho dù là lân tổ đối đầu huyền mưu nguyên phượng vợ chồng đối đầu thiên hạc cũng tất nhiên sẽ có một chút ưu thế chỉ tiếc đây hết thảy cũng chỉ có thể là lân tổ cùng nguyên phượng vợ chồng ảo tưởng ngay tại lân tổ cùng nguyên phượng vợ chồng có chút buồn bực đồng thời lại có để bọn hắn cực độ tức giận sự tính phát sinh chỉ nghe thiên hạc tộc khí vận pháp tướng cùng huyền mưu tộc khí vận pháp tướng đ ỗ n g nhiên cao giọng h ạ t đều, châu giống tiếp lấy hai tộc khí vận pháp tướng trên không hiện ra rất nhiều thiên đ i ệ nghiệp lực sau đó những thứ này thiên địa nghiệp lực thế mà phân ra hơn phân nửa phân biệt dung nhập vào kỳ lân tộc phượng tộc chủng tộc khí vận pháp tướng bên trong cái này khiến lân tổ cùng phượng hoàng vợ c h ồ n g c h ọ c tức mặt đều xanh mà tổ long thấy gọi là một cái cao hứng bừng bừng a mấy người hiện tại cũng đều biết tại sao lại như thế cái này thiên hạc tộc cùng huyền ngưu tộc thiên địa chiêu cao âm thanh bên trong câu câu không rời kỳ lân tộc cùng phượng tộc sai lầm lại thêm thiên hạc tộc cùng huyền ngưu tộc không còn vì nhất mạch tri vương lại có thiên đạo lời thề mang theo k h i ế ngay cho cái này hai tộc, cái kia còn hai h kia này n k ô có dung nhập vào khí vận pháp tướng thiên khí pháp vào đ ị nghiệp vẫn nước. nên thiên đạo có cảm, phân ra rất nhiều nghiệp lực, hòa tan vào kỳ lân tộc cùng phượng tộc khí vận bên trong. n g chỗ tháo Cho hòa khí tới cái lực, lý lực, có có cảm, tộc tộc vừa vào ra a do đạo tìm một rất kỳ tại lân tổ cùng nguyên phượng vợ chồng muốn mở miệng mắng to thời điểm chỉ nhìn cái kia thiên đạo pháp nhãn bắn ra hai đạo thiên đạo công đức của sáng rơi vào thiên hạ tộc huyền ngưu tộc khí vận pháp tướng bên trong công đức gia thân hai tộc khí vận pháp tướng đại phóng công đức kim quang đã dung nhập khí vận pháp tướng thiên địa nghiệp lực cấp tốc tiêu tán mà cái kia còn tại khí vận pháp tướng vòng ngoài thiên địa nghiệp lực cũng tại cái này công đức kim quang chiếu dọi xuống cấp tốc tán đi cùng lúc đó ở cái này công đức kim quang chiếu dọi phía dưới thanh hồng cùng huyền ngưu thương thế cũng trên cơ bản khôi phục một chút làm những thứ này công đức kim quang xong về sau thiên đạo pháp nhãn bên trong lại có hai đạo huyền diệu pháp quang bắn ra rơi vào thiên hạc tộc huyền ngưu tộc hai tộc con cháu chiến thân về sau liền có thể trông thấy hai tộc con cháu chô mi tâm đều có một hạc một ngưu hình dạng huyền diệu ấn phủ hiện ra đây chính là ứng hai tộc lời thể thiên đạo ban thưởng ấn phủ bởi vì thiên hạc tộc chính là một đạo khai thiên thanh khí biến thành mà huyền ngưu tộc cũng là giữa thiên địa đạo thứ nhất địa khí linh mạch t h a n h é n vì vậy thiên hạc tộc tử đệ vốn là có phân rõ lý đục năng lực thiên phú mà huyền ngưu tộc cũng có trải vớt ư địa khí ô n dưỡng linh mạch bản sự bây giờ lại thêm thiên đạo ban thưởng ấn phủ cái này hai tộc năng lực thiên phú tăng nhiều đối với hai tộc chỗ tốt nhiều hơn pháp quan g tán thiên đạo pháp nhãn tối lui hai vị đạo hưu thật đúng là h ả o thủ đoạn h ả o phách lực ta tổ long không thể k h n g phục tổ long nhìn xem dần dần biến mất hai tộc khí vận pháp tướng không khỏi là ghen tị nói xong lân tổ nguyên phượng nguyên hoàng ba người cũng là vẻ mặt giống như nhau nhìn xem thanh hồng cùng huyền y ê u hiện tại tất cả hạ màn kết thúc mấy người cũng biết vì sao hai người này sẽ thành công vì sao chỉ là mấy cái thiên địa chiêu cáo lần i có có hiệu quả như thế. Đơn giản một điểm khái gian người cái riêng ề n như Đơn chính chính nghĩa. có có cảm đó thể thế. một quát, tá theo thụ một h quả Mấy là, bỏ p m ì này h chủng tộc khí thiên nghiệp không tộc vận bên trong thiên địa nghiệp lực, không khỏi địa lực, l có vẻ cười vẻ khổ, lơ lửng ở trên ở mặt. m ấ người i b ế thiên nam n tộc ữ n năm này không ngừng g g chém ế đến t t sớm làm đã cho h i đạo vô cùng c hạc á n tình ghét t r n bằng không g ũ n g sẽ k h ô n g x u ấ t thứ hiện những n à y t h i ê n địa ngưu h thiên hạc, i ệ p lực. Lần này thiên hạc, huyền như hai tộc cử động tự nhiên là thuận tiên h ý được thiên đạo chiếu cố bằng không thiên đạo lời thề cũng không phải rau cải trắng sao có thể nói làm trái liền có thể làm trái mà lại thiên địa chiêu cáo cũng không phải nghĩ phát liền có thể phát muốn đến thiên địa lực lượng phát thiên địa chiêu cáo thanh âm nhất định phải có ba điều kiện đệ nhất người có đại khí vận thứ hai công đức lớn sự tình thứ ba thuận thiên đạo ý chỉ cần thỏa mãn trong đó một cái điều kiện có thể dẫn động thiên địa lực lượng ra chỉ chuyển thiên địa chiêu cáo thanh âm lần này hai tộc thuận thiên ý tự nhiên là thiên đạo hưởng ứng bằng không thiên đạo cỡ nào vô tình vô tư tồn tại mới sẽ không hơi một tí đi ra khoe khoang một cái chính mình tồn tại cằm đây ha ha các ngươi cũng không cần như thế nhìn xem ta hai người kỳ thật cơ hội đều là bình đẳng chỉ bất quá ta hai người chiếm một điểm tiên cơ thôi thanh hồng thấy đại sự đã định lại không lo lắng liền vẻ mặt tươi cười đối với mấy người nói xong tổ long lân tổ nguyên v ư ợ n g nguyên hoàng bốn người nghe thanh hồng mà nói đều là im lặng không nói thanh hồng lời này nói hoàn toàn chính xác không giả nam tộc cơ hội đúng là bình đẳng chỉ cần giống như thiên hạc huyền ngưu cái này hai tộc lúc trước như vậy làm việc long tộc kỳ lân tộc phượng tộc cái này tam tộc cũng là có khả năng thoát ly lượng kiếp bên trong nhưng tất cả thì đã trễ tiên cơ đã bị thiên hạc huyền ngưu hai tộc chiếm hết còn lại mấy tộc lại như thế nào thề sinh thể thiên đạo cũng không biết đi chìm bọn họ nói không chừng làm số lần nhiều trực tiếp thiên phạt hầu hạ vậy bọn hắn liền muốn hoàn toàn biến mất ở giữa thiên đ i ệ lân tổ nguyên phượng nguyên hoàng ta huyền ngưu tộc cùng thiên hạc tộc cùng với long tộc đều là rời khỏi người hoàng giả này tranh các người hai tộc nếu là muốn định người hoàng giả này thuộc về ta huyền ngưu là không có gì ý kiến dù sao thiên đạo lời thề đã phát các người hai tộc lại như thế nào xưng hoàng xưng bá cũng cùng thiên hạc huyền ngưu hai tộc không có gì quan hệ các ngươi tiếp tục chúng ta xem kịch là được huyền ngưu cười ha hả nói trong mắt tràn đầy vẻ trêu tức hiển nhiên đối với cái này hai tộc Ai làm b ê nhưng trên c ủ n hoàng giả, đều là không không g giả, tộc tộc phát lời thề Mặc hai hạc h là là lời đều để quá ý. dù ớ phượng, châu không phượng lân, nếu là kỳ lân tộc, phượng tộc, trong tộc, tộc, kỳ bái là đây ó nói, đó nhất thượng trên luận nhiên thiên huyền ngưu trong đó nhất tộc, hình thành một loại thượng Nhưng hạc hoặc huyết mạch chế. tất tộc tới tộc, một cắp giả vị, với vị lý loại đối sẽ đ chỉ là trên lý luận không nói trước kỳ lân tộc phượng tộc có thể hay không ngồi lên hoàng cổ vạn tộc hoàng giả bảo tọa liền xem như có thể ngồi lên người hoàng giả này bảo tọa thiên h ạ huyền n ư u hai tộc cũng không biết bị người hoàng giả này huyết mạch c á p chế phải biết hai tộc thế nhưng là có thiên đạo ban thưởng thiên đạo ấn phủ nói theo một ý nghĩa nào đó cái này hai tộc là ở cho thiên đạo làm công tiến thêm một bước nói cái này hai tộc hiện tại chính là thiên đạo thuộc h ạ hai tộc lại như thế nào huyết mạch c á p chế tại thiên đạo trước mặt cũng chính là cái sâu kiến ngươi cho nên lý luận liền chỉ có thể là cái lý luận ta tổ long mặc dù rất chán ghét các ngươi nhưng huyền ngưu lúc này nói lời ta vẫn tương đối thích Ta Tổ long cũng là muốn nhìn một chút, các người hai tộc có thể hai hay không đem nao Long là cũng muốn nhìn người không các có đem h ồ tổ cho đánh ra tới. t long đạo hữu cũng tại a làm sao không tiếp tục khóc rồi đạo hữu khóc thảm thương huynh đệ đi xa âm thanh hay là thật là dễ nghe lân tổ nghe tổ long lời nói này cũng bắt đầu đối với tổ long nghĩa mai nói móc nguyên phượng cũng là cười lạnh nói tổ long ngươi nếu là còn ở nơi này k ỳ k ỳ h o à i h o à i tin hay không ta vợ chồng hai người trực tiếp đem ngươi mấy cái long tộc đốt cháy ở đây l i ê n ngươi tổ long ta vợ chồng hai người như nguyện ý cũng có thể hóa thành cái kia một đạo cho bụi cùng ngươi cái kia chết sớm huynh đệ gặp gỡ cũng coi là toàn các ngươi tình nghĩa huynh đệ h ừ các ngươi m u ố n chiến ta long tộc sẽ sợ sao muốn làm cái kia vạn tộc chi hoàng các ngươi cũng xứng tổ long ba khí ầm ầm khinh thường nhìn xem lân tổ cùng nguyên phượng vợ chồng cái này lão nê thu nói không sai ta thiên hạc tộc cùng huyền ngưu tộc của huyền ngưu đạo hưu cũng là sẽ không sợ các ngươi nếu là m u ố nước hiếp chúng ta hai tộc chúng ta hai tộc lại cùng các ngươi đánh nhau một trận lại có gì ngại thanh hồng khinh thường nói xong rất có lại chơi lên một hồi tư thế huyền ngưu cũng là ở một bên không có hảo ý nhìn xem lân tổ cùng nguyên phượng vợ chồng thiên hạc tộc cùng huyền n ư u tộc mặc dù thoát ly l ư ợ n i ế p nhưng cùng cái khác tam tộc cân đoán cũng không biết bởi vì thoát ly lượng kiếp liền giảm bớt nửa phần mà lại hai người thế nhưng là biết tam tộc thiên địa nghiệp lực thực sự là quá thâm hậu hiện tại nếu là có thể diệt bọn hắn không chỉ có sẽ không lại lần bước vào lượng kiếp bên trong còn có thể có công đức có thể kiếm hai người thế nhưng là rất động tâm nha lân tổ cùng nguyên phượng vợ chồng nhìn thanh hồng huyền y ê u tổ long ba người liếp mắt không khỏi đều là hư lạnh một tiếng không nói gì lân tổ nguyên phượng nguyên hoàng ba người biết bây giờ không phải là lúc khai c h i ế n hai tộc bọn họ hiện tại tộc nhân đều là có thương tích trong người nếu là hiện tại đi công phạt sự tình không khác để cho mình tộc nhân đi chịu chết về p h ầ n long tộc vậy cũng không cần nâng nam tộc bên trong là thuộc cái này lòng tộc tổn thất nặng nề nhất cho nên tổ long cái kia có chút bá khí lời nói ở mấy người nghe tới cũng chỉ là mạnh miệng thôi mà thiên hạc cùng huyền ngư hai tộc tuy nói thoát ly lượng kiếp nhưng tộc nhân phần lớn cũng là có thương tích trong người hai người mặc dù muốn kiếm một kiếm lời công đức nhưng cũng biết tình huống hiện tại không cho phép làm như vậy cho nên mấy người một phen miệng pháo về sau liền mắt lớn chừng mắt nhỏ bắt đầu trầm mặc bầu không khí xấu hổ vô cùng ha ha thanh hồng đạo hữu huyền ngưu đạo hữu từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ ở chúc mừng hai vị đạo hữu thoát thân lượng tiếp từ đó đại đạo có hy vọng ngay tại trên chiến trường bầu không khí càng ngày càng lúng túng thời gian một cái mang theo mấy phần ý cười trầm ồn thanh âm vang vọng đất trời thanh hồng cùng huyền ngưu nghe tất nhiên là mừng rỡ vội vàng hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại chỉ gặp có mười hai cái khí chất đặc biệt hiện ra có đạo chân tu làn gió phạm nam nữ đạo nhân cưới mây bay mà tới cái này mười hai người tự nhiên là huyền hồn chín đồ cùng càn khôn ba đồ ha ha huyền ngưu gặp qua các vị đạo hữu về phần chúc mừng câu chuyện liền không cần trong đó nguyên do các vị đạo hữu cần phải rõ ràng huyền ngưu thấy thủ ngu đám người cưới mây bay mà đến vội vàng cười to nói xong làm thủ ngu mười hai người đi tới năm tộc tộc trưởng trước mặt trừ tổ long lạnh lùng nhìn xem bên ngoài thanh hồng huyền ngưu lân tổ nguyên phượng nguyên hoàng nhao nhao lộ ra dáng tươi cười cùng thủ ngu mấy người chào lẫn nhau vân an các vị đạo hữu có thể đến ta thanh hồng cùng huyền ngưu đạo hữu thế nhưng là rất cao hứng nha ta hai người lần này thoát thân đại kiếp ngày sau có thể cùng các vị đạo hữu thanh tịnh không lo nói say sưa đại đạo trong lòng rất mừng thủ ngu nghe thanh hồng lời nói cũng là vừa cười vừa nói loại kia hai vị đạo hữu xử lý xong trong tộc sự tình về sau chúng ta mấy người luận đạo một phen như thế nào đại thiện thanh hồng cùng huyền n h ữ hai người cùng t ê u lên xương thiện ý cười không thôi h ừ các ngươi mấy người ngược lại là tới thật là khéo làm sao cái kia đều có các ngươi mấy người thật sự là s u ố i quậy tổ long lạnh lùng nói xong mặt không thay đổi nhìn xem thủ ngu mười hai người này người cái này lão n ê thu thật sự là không biết tốt xấu ta đại sư huynh nhìn các ngươi rằng co không sóng lúc này mới ra mặt cho các ngươi giải vây ngươi cái này lão nê thu không tới gặp lễ không động cảm kích tâm cái này cũng liền thôi không muốn ngươi cái này lão nê thu vậy mà như thế không t h ứ c thời như thế không biết nói chuyện lao nê thu đến lượt ngươi cái kêu ba huynh đệ thân tử đạo tiêu hiện tại xem ra tuyệt không a n lục nhĩ nổi giận mắng to trong tay thần binh nơi tay rất có thần binh vùng già xu thế mà lân tổ nguyên phượng nguyên hoàng ba người thì là lộ ra vẻ trào phúng nhìn xem tổ long ba người ước gì tổ long ăn thêm chút nữa thua thiệt đây tốt nhất là bị người đánh giết thân tử đạo tiêu tốt nhất thanh hồng cùng huyền n h ư hai người nhìn thì l à lắc đầu nhìn về phía tổ long ánh mắt có chút thương hại hai người biết tổ long không phải là như thế vô trí người nhưng năm tộc đại chiến trúc long thương long thân tử đạo tiêu bi thương tình không tiêu tan một bộ tộc dài tâm trí đã bị che đậy lại thêm thiên địa nghiệp lực gia thân nhân quả tự gọi cho nên mới nói ra lần này vô trí ngữ điệu bằng không lấy tổ long trí tuệ dù là cùng thủ ngu mười hai người có ân oán sẽ không hướng về phía trước làm lễ nhưng cũng không thể nói ra lời nói này lục nhĩ sư đệ được rồi không cần cùng hắn đưa khí long tộc cần phải lập tức liền muốn có thai ư ơ n g rồi ân kỳ lân tộc cùng phượng tộc hẳn là cũng phải tao ư ơ n g thủ ngu vốn là muốn nói cái gì nhưng đ ỗ n g nhiên lòng có cảm giác linh bảo vô tự thiên thư bay ra hiện ra chỉ có thủ ngu có thể nhìn thấy cảnh tượng mà thủ ngu sau khi xem xong không khỏi có chút thương hại nhìn xem tam tộc tộc trường mới chậm dãi đối với lục nhĩ nói ra cái kia lời nói ở thủ ngu nói xong lời này về sau tổ long nguyên v ư ợ n g nguyên hoàng lân tổ bốn người không lo được cái khác không khỏi tất cả giật mình mấy người con mắt chừng to lớn nhìn xem thủ ngu muốn thu lại vô tự thiên thư thế nhưng là linh bảo thần diệu không phải người không có duyên có thể quan sát đây đại sư huynh xảy ra chuyện gì sao diệu t h ầ n hiếu kỳ hỏi Thủ ngu cười cười, đáng ố i với mấy người nói, biết thời, giữa thiên giả, nhiên mấy thêm một cảm cảm nguyên nên ngu ứng đồng hôn lên cường giả, tự nhiên là đều có chỗ cảm ứng. được. được chờ có có lúc, Cơ chỗ thể hồ thủ trở tự là địa đều đ ở chết quả nhiên có biến hóa những thứ này đáng chết h ô n độn sinh linh xấu ta la hầu đại sự đáng chết đáng chết la hầu cảm ứng đến giữa thiên địa muốn phát sinh biến hóa lại nhìn một chút chu tiên kiếm trận mắng to thanh âm không ngừng ở bí cảnh bên trong vang lên muốn bắt đầu sao xem ra ta dương mi xuất thủ thời gian sắp đến rồi huyền hồn đạo hữu yêu cầu vẫn là muốn làm được chư thiên đ ả o bên trong dương mi bỗng nhiên mở hai mắt ra cảm ứng đến giữa thiên địa sẽ phải phát sinh sự tình mỉm cười hồng quân đạo hữu xem ra đạo hữu cơ duyên đến càn khôn nói xong cười nhìn về phía hồng quân hồng quân cảm ứng đến giữa thiên địa sẽ phải phát sinh sự tình trong mắt có rất nhiều nhân quả vận mệnh quỹ tích hiện ra sau đó đối với càn khôn cười gật đầu nói hoàn toàn chính xác ta hồng quân cơ duyên đã tới bất quá càn khôn đạo hữu cơ duyên cũng mau tới tiếp lấy hồng quân đứng dậy đối với càn khôn nói đạo hữu cơ duyên đã tới ta hai người cũng nên đi càn khôn gật đầu đứng dậy cùng hồng quân cùng một chỗ cơi mây bay bay vút lên trời quả nhiên hoang cổ vạn tộc không có một cái là đơn giản có lẽ c o i chủng tộc là thật tâm thần phục nhưng càng nhiều hay là vì chủng tộc ủy khuất cầu toàn thôi đã bây giờ thiên ý như thế đương nhiên phải thuận thiên ý mà đi hồng hoang nhưng không có thật đồ đẩn h u y ề n hôn ở bất chu sơn đỉnh núi cảm ứng đến giữa thiên địa sẽ phải phát sinh biến hóa cảm thán nói xong chương một trăm chín mươi hai thoát khỏi áp chế toán khí nghiệp lật tụ chương một trăm chín mươi hai thoát khỏi áp chế toán khí nghiệp lật tụ h u y ề n hôn nhất nghiệm có thể nhìn lượt hồng hoang đối với hoang cổ vạn tộc tâm tư không dám nói toàn bộ hiểu rõ nhưng cũng là đối với đại đa số hiểu rõ rõ ràng thật muốn nói hoang cổ vạn tộc đối với ngũ đại chủng tộc đến cỡ nào tôn sùng trung tâm Nguyện ý vì 5 tộc hy sinh tất cả. Không nói huyền hồn không tin, chỉ sợ 5 tộc, tộc trưởng cũng hy ý vì tộc tất tộc tộc cả. chỉ sợ lần à không tin. l này thiên hạc tộc cùng huyền ngưu tộc thuận thiên ý thoát ly lượng kiếp đối với rất nhiều hoang cổ chủng tộc có rất lớn dẫn dắt những thứ này hoang cổ chủng tộc mặc dù không có biện pháp thoát ly lượng kiếp nhưng lại có thể y dạng h ỏ a hồ lô thoát ly vương giả chủng tộc mang tới vương giả huyết mạch tác chế cứ như vậy đối với tộc đàn về sau phát triển có rất lớn viện trợ đặc biệt là đối với trong tộc một chút tư chất ưu dị người trẻ tuổi đến nói không có huyết mạch bên trên áp chế ở gặp được một ít chuyện thời điểm liền không có rất nhiều bận tâm bọn họ có thể cùng vương giả tộc tộc nhân phân cao thấp d à i ngắn mở ra ngạo thế thiên tư huyền h ồ n nghĩ đến những chuyện này lại nhìn một chút hư không cảnh tượng bên trong thủ ngu mấy người cười nhẹ một tiếng sau đó chỉ gặp huyền h ồ n pháp tay háo vung lên hư không cảnh tượng đại biến xuất hiện rất nhiều hoang cổ vạn tộc hình tượng cảnh tượng huyền hôn cười nhạt một tiếng một chỉ điểm hướng trong đó một cái hình tượng quan sát lúc này ở hồng hoang phương đông cùng phương bắt chỗ giao giới một chỗ linh khí coi như tương đối nồng đậm trong dãy núi hoang cổ linh dương tộc tộc trưởng thanh dương mang theo rất nhiều cao tầng tộc nhân ngay tại chỗ này sơn mạch ở trung tâm yên lặng nghiêm túc đứng yên thanh dương đạo hữu nghĩ được chưa một bước này bước ra nhưng là muốn đắc tội với người một đạo khàn khàn vang lên đánh vỡ an tĩnh bầu không khí chỉ gặp một cái có chút l a o thái trung nhân nhân cầm một cây tẩu thuốc bộ dáng linh bảo k hít vài hơi một bên phun ra huyền diệu mây k h ó i đến một bên nhìn xem thanh dương hải yên đạo hữu nghĩ kỹ thanh dương trong tay nắm lấy chấn tộc linh bảo tam dương ngọc như ý sắc mặt kiên định đối với hải yên gật đầu nói thanh dương đạo hữu vì sao muốn như thế hoang cổ linh dương nhất tộc tổ địa là ở sơn hải giới vực coi như năm tộc thế lực lại như thế nào cường đại cũng là tuyệt không dám đến sơn hải giới vực dương oai a hải yên có chút không hiểu nhìn xem chính mình hảo hữu k hải ô n g rõ h o hưu nhãn g trùng ũ đại tộc. ả phải Hải i người, nhiên Xin thai yên không trùng không trong lắng nghe. n đạo đó hưu chốt chỗ. h mấu là tộc tự rõ nghe hảo hữu mà nói không khỏi tò mò không gì khác t r ù n g tộc c á p chế đạo hữu có thể suy nghĩ một chút thiên hạc tộc cùng huyền ngưu tộc lời thể liền rõ ràng ta thanh dương vì sao muốn như thế mà lại trong tộc sự tình ta đại đa số đã giao cho hậu bối đi xử lý ở ta chính thức thoái ẩn phía trước đem mọi chuyện xử lý tốt giao cho hậu bối một cái hoàn chỉnh không có lo lắng âm thầm h o a n g cổ linh dương tộc cái kia ta cái này l a o tộc trưởng sứ mệnh cũng coi là hoàn thành thanh hồng dùng tay vuốt ve lấy tam dương ngọc như ý trong tơi ư cười lộ ra kiên định c ũ n g không sợ lao tổ lao tổ thanh dương sau lưng rất nhiều cao tầng tộc nhân cung kính đối với thanh dương hành lễ cảm tạ thanh dương trả giá thanh dương đối bọn hắn khoát tay háo ra hiệu bọn họ không cần như thế sau đó đối với có chút minh ngộ hải yên cười nói lại bởi vì thiên hạc tộc cùng huyền ngưu tộc lúc trước cử chỉ không còn là vua mà ta hoang cổ linh dương nhất tộc lại thuộc tẩu thú nhất mạch thật muốn tính toán ra bất quá là đắc tội một cái kỳ lân tộc thôi sau đó thanh dương ánh mắt sâu kín nhìn xem hồng hoang thế giới có chút thần bị nói đồng thời thông qua các tộc nhân tin tức truyền đến cũng không chỉ là ta bộ tộc này sẽ có động tác rất nhiều chủng tộc đều biết nhân cơ hội này thoát khỏi khí vận thần phục mang đến huyết mạch t á p chế ồ như thế nói đến đạo hưu cũng không tính là một mình phân chiến ngược lại là hải yên m ù nhọc lòng đạo hưu chớ có nói như thế ta thanh dương là biết được đạo hưu hảo ý thanh dương nói xong trang trọng đối với hải nhãn thi lễ một cái ha ha ta hai người tương giao nhiều năm liền không cần như thế đã đạo hưu trong lòng đã coi chủ ý vậy thì bắt đầu đi ta hải yên tự nhiên là duy trì hải yên nói xong thu hồi đốt tâm mây khói túi hướng thanh dương đáp lễ lại cười nhìn về phía thanh dương thanh dương nhẹ gật đầu thần sắc biến nghiêm túc nghiêm biến sắc lập ê n l tức chỉ gặp cái kia thanh dương một tay cầm tam dương ngọc như ý một tay pháp lực phun trào kết huyền diệu bí thuật đạo ấn bí thuật đạo ấn kết thúc liền có một đạo huyền quang hiển hóa thanh dương tay vung đạo này huyền quang đánh vào c h ấ n tộc linh bảo tam dương ngọc như ý bên trong lại nhìn thanh dương ném ra ngoài ngọc như ý treo ở hư không pháp lực lại tuôn một chỉ điểm hướng tam dương ngọc như ý trong miệng hét lớn tộc vận tụ pháp tướng ra thanh dương tiếng nói vừa ra liền thấy tam dương ngọc như ý ở không trung xoay c h ậ m chậm không ngừng có hoang cổ linh dương tộc khí vận hội tụ đến ngọc như ý bên trong sau đó ngọc như ý hào quang tỏa sáng chờ lại nhìn lúc một đầu đầu sinh tam giác hoang cổ bạch ngọc linh cựu khí vận pháp tướng xuất hiện ở giữa không trung làm hoang cổ linh dương tộc khí vận pháp tướng hiện ra về sau thanh dương liền nguyên thần hiển hóa hóa thành một đạo ánh sáng lấp lánh bay vào cái k i a khí vận pháp tướng bên trong khí vận pháp tướng chân đạp hư không ôn nhuận thanh linh, linh cựu gọi tiếng không ngừng một đạo thiên địa chiêu cáo thanh âm vang vọng đất trời thiên đạo ở trên ta hoang cổ linh dương tộc chiêu cáo thiên địa chúng sinh linh kỳ lân tộc vốn là hồng hoàng tẩu thú chi trường vốn là đại địa chi vương nên c o i che trở giáo hóa tẩu thú nhất mạch trách nhiệm lớn nhưng kỳ lân tộc không chỉ có không che trở giáo hóa tẩu thú nhất mạch ngược lại hung hãn đi ức hiếp bắt nạt tẩu thú nhất mạch cử chỉ quả không xứng là tẩu thú chi trường không xứng là đại địa chi vương cho nên Ta hoang cổ linh dương nhất tộc lập thiên thề, ta hoang cổ linh dương nhất tộc, không còn thừa nhận kỳ lân tộc hoang linh hoang linh không nhận đạo dương dương còn lân cổ cổ lập lời kỳ vọng ì tẩu thú nhất trường, ta hoang cổ linh dương nhất tộc không còn thần thuộc kỳ lân tộc. điệu mạch chi chi hoang linh không vương, dương còn lân đại cổ v kỳ thiên địa chúng sinh biết được vọng thiên đạo giám hoang cổ linh dương tộc thiên địa chiêu cáo thanh âm ở trong thiên địa quanh quẩn có lẽ là thiên địa này chiêu cáo thanh âm có một loại nào đó ma lực thần kỳ làm thiên địa này chiêu cáo thanh âm ở trong thiên địa hồi vang đồng thời giữa thiên địa lại có vô số thiên địa chiêu cáo thanh âm vang lên liên tiếp nối liền không dứt thiên đạo ở trên ta thâm hải cự kinh tộc chiêu cáo hồng hoang thiên địa chúng sinh linh long tộc vốn là không còn thừa nhận long tộc vì lân giáp chi t r ư ở n g không còn thừa nhận long tộc vì thủy tộc chi vương vọng thiên đạo giám thiên đạo ở trên ta hoang cổ huyền lương tộc chiêu cáo hồng hoang thiên địa chúng sinh linh phượng tộc vốn là không còn thừa nhận không còn thừa nhận vọng thiên đạo giám thiên đạo ở trên ta sơn vương thiên phong hổ tộc vọng thiên đạo giám thiên đạo ở trên ta thâm hải huyết x a tộc vọng thiên đạo giám thiên đạo ở trên ta c ử u thiên thần điêu tộc vọng thiên đạo giám thiên đạo ở trên thiên đạo ở trên từng đạo từng đạo thiên địa chiêu cáo thanh âm vang lên không ngừng trong lúc nhất thời rộng lớn vô biên vô cực vô lượng hồng hoang đại thế giới tựa như một cái món chính thị trường ẩm ĩ vô cùng mà giữa thiên địa Bởi vì chương á i n à một trăm chín mươi ba ảnh hưởng huyền hồn thi pháp gia bất chu chương một trăm chín mươi ba ảnh hưởng huyền hồn thi pháp gia bất chu kỳ thật ở thủ ngu nói ra bọn họ phải có thai hương thời điểm liền trong lòng bản năng có một loại kính sợ chỉ là bọn hắn coi là sẽ là cái gì khác có thể tuyệt đối không ngờ rằng sẽ là hiện tại loại tình hình này một bên thanh hồng cùng huyền y ê u nghe giữa thiên địa không ngừng vang lên thiên địa c h i ề u c á o thanh âm nhìn xem càng ngày càng nhiều sinh linh đ o á n khí thiên địa nghiệp lực không ngừng ngưng tụ hiện hóa tại cái kia thiên địa ở giữa hai người trên khuôn mặt cũng là có mấy phần trắng xanh vẻ trên thân không khỏi có mồ hôi lạnh nhỏ xuống hai người hiện tại phi thường vui mừng chính mình hai tộc thoát ly lượng kiếp vòng x u á y cũng phi thường vui mừng chính mình hai người được tôn giả chỉ điểm nếu không phải là bởi vì được tôn giả chỉ điểm chính mình hai người cùng chủng tộc chắc chắn là những sinh linh này t o á n khí cùng thiên địa nghiệp lực nhằm vào đối tượng nó hậu quả thiết tưởng không chịu nổi ngay tại hai người nghĩ như vậy thời điểm tổ long run rẩy âm thanh vang lên hán bọn họ bọn họ sao dám như thế sao dám như thế tổ long sắc mặt xanh xám toàn thân run rẩy nhìn lấy thiên địa ở giữa càng ngày càng nhiều sinh linh t o á n khí thiên địa nghiệp lực trong mắt vẻ sợ hãi càng ngày càng nặng lân tổ cùng nguyên phượng vợ chồng không nói gì nhưng ba người này tâm tình lúc này cùng thần sắc cùng tổ long không có gì khác biệt mà lại hiện tại lân tổ cùng nguyên phượng vợ chồng nhìn xem giữa bầu trời kia oán khí cùng thiên địa nghiệp lực trong lòng còn có một loại cực độ biệt khuất cảm xúc ở bên trong ba người nhìn về phía thanh hồng cùng huyền ngư ánh mắt bên trong tràn đầy vô tận l ử a giận nếu không phải lúc này thời cơ không đúng ba người đã sớm nghĩ không để ý tộc nhân thương thế tình huống trực tiếp cùng thanh hồng huyền ngư làm thanh hồng huyền ngưu cảm thụ được ba người lựa giận tự nhiên biết là nguyên nhân gì thiên hạc huyền ngưu hai tộc lui nhất mạch chi vương giả nghiệp vị khiến cho kỳ lân tộc phượng tộc có thể hưởng nhất mạch hoàn chỉnh khí vận cái này vốn là l à một chuyện thật tốt dù sao bọn họ tranh chính là khí vận nhưng lúc này xuất hiện sinh linh đoán khí cùng thiên đ ị a nghiệp lực vậy cái này nhất mạch vương giả hoàn chỉnh khí vận nhưng chính là trí mạng độc dược những sinh linh này đoán khí cùng thiên đ ị a nghiệp lực vốn là hướng về phía nhất mạch vương giả đi hiện tại có hai cái vương giả thoái vị mặc kệ còn được đến thiên đạo ủng hộ vậy những n à y sinh linh đ oán lực cùng thiên địa nghiệp lực tự nhiên không thể tìm hai cái này về vườn vương giả như vậy đi tìm ai tự nhiên là chuyện rõ rành rành cái này tương đương với kỳ lân tộc cùng vợ n tộc bị ép buộc cho thiên hạc huyền n h ư hai tộc có nổi cái này hai tộc tộc trưởng nếu là nguyện ý vậy liền thật là làm trò cười cho thiên hạc ai đến các ngươi tự cầu phúc đi thù ngu thở dài một tiếng thương hại nhìn xem hư tổ long lân tổ nguyên phượng vợ chồng thủ ngu tiếng nói vừa ra cái kêu bởi vì vô số hoang cổ chủng tộc thiên địa chiêu cáo thanh âm đưa tới vô tận sinh linh đoán khí cùng vô tận thiên địa nghiệp lực hỗn hợp lại với nhau biến thành một đoàn một trăm ngàn dặm đỏ thấm bên trong mang theo màu cho tàn quỷ dị đám mây hướng về năm tộc chiến trường bay tới ở này quỷ dị đám mây chậm rãi tung bay đồng thời long tộc kỳ lân tộc phượng tộc cái này tam tộc khí vận pháp tướng không tự chủ được hiển hóa ở trong hư không t a m tộc khí vận pháp tướng lơ lửng giữa trời không ngừng run rẩy ngay cả phát ra âm thanh năng lực cũng không có cùng lúc đó đông hải hải vực hải nhãn lại lần nữa vỡ vụn rất nhiều diện thế cảnh tượng hiện ra bất tử hòa sơn đột nhiên hết thể núi lửa toàn bộ bộc phát bất tử hòa sơn đặc hưu núi lửa r u n g nham hướng về phía ngoài hồng hoang thế giới c h ạ y x u ôi những nơi đi qua một phiến đất hoang vu lại không sinh cơ mà hồng hoang thế giới linh mạch bắt đầu bạo loạn đặc biệt là hồng hoang trung ương khu vực linh mạch có hủy hết nguy hiểm đây hết thảy tự nhiên là bởi vì vô tận sinh linh đoán khí cùng thiên địa nghiệp lực dẫn dắt long tộc kỳ lân tộc phượng tộc tam tộc khí vận bố trí làm cái kia quỷ dị đám mây đi tới đi tới trên bầu trời của chiến trường bất chợt dừng lại liền phân ba đám rơi vào đến tam tổ khí vận pháp tướng bên trong kết thúc ta cũng nên đi xem một chút từng cái cắt đều sắp tiến vào hồi cuối hoang cổ cái này dài đằng đắng nhất thời đại rốt cuộc sắp kết thúc bất chu sơn đỉnh núi huyền hồn nhìn xem trong hư không cảnh tượng đứng dậy đứng thẳng sau đó hỗn độn chuông tế ra treo ở cái kia đó a hư hảo cựu cực huyết tuyển tế thiên liên phía trên huyền hôn pháp lực vận chuyển mấy đạo pháp lớn kết ra đánh về phía hỗn độn chuông cùng cựu cực huyết tuyển tế thiên liên sau đó huyền hồn trong miệng hét lớn huyết liên làm dẫn bất chu lực lượng lộ ra huyền hôn hét lớn thanh em rơi xuống bất chu sơn tựa như chấn mấy chấn sau đó ở cái kia huyết liên ở trung tâm cái kia đạo dâng trào suối máu bên trong hiện hiện một màu tím bầm núi nhỏ bộ dáng hư ảnh chính là bất chu sơn khí vận pháp tướng đương nhiên đây không phải toàn bộ bất chu sơn khí vận pháp tướng chỉ là một chút xíu bất chu sơn khí vận hiển hóa thôi nhưng cái này đối với huyền hồn đến nói cũng là đầy đủ dùng huyền hồn thấy đỉnh núi xuất hiện liền không làm dừng lại pháp lực tuân ra một chỉ điểm hướng hôn đ ộ n chuông huyền hồn q u á t nhẹ hôn đ ộ n chuông vang bất chu chấn d ư ớ i chấn hôn đ ộ n chuông động một đạo chuông vang thanh âm ở cái này bất chu sơn đỉnh núi vang lên mà bất chu sơn khí vận pháp tướng đại phóng màu tím bầm thần quang công đức huyền hoàng lực lượng không ngừng rủ xuống thông qua cựu cực cử huyết tuyển tế thiên liên vô số tơ máu chuyển vào hồng hoàng thế giới bất chu sơn bản thể thì l à đống nhiên rung động dữ dội một cái một đạo nhỏ không thể thấy huyền diệu thần quang ở bất chu sơn bản thể lấp loe mấy cái liền trở về tại bình tĩnh huyền h ồ n làm xong đây hết thảy nhìn về phía hồng hoàng thế giới chỉ gặp hồng hoàng thế giới khắp nơi công đức huyền hoàng lực lượng tràn ngập bất chu sơn cái kia độc hữu mà cường đại trần giới trấn áp địa khí linh mạch bản nguyên chi lực công hiệu thông qua những k i ê u máu kia tỏa ra đến hồng hoàng thế giới các nơi bất quá cái này mặc dù giảm bớt một chút bởi vì hoán khí cùng nghiệp lực mang đến ảnh hưởng nhưng đây chỉ là trị phần ngọn căn bản nguyên nhân vẫn là muốn tam tộc chính mình đi đối mặt hắn huyền hồn cũng không muốn làm bảo mẫu nên đi huyền hồn nói xong chậm rãi hướng năm tộc chiến trường đi huyền hồn đi mà bất chu sơn chỗ đỉnh núi một đó hư hào huyết liên lơ lửng ở giữa không trung cái kia huyết liên bên trong trung tâm có một suối máu dâng trào một tòa tương đối hư hảo màu tím b ầ m đỉnh núi ở suối máu bên trong chìm nổi phía trên ngọn núi kia t r ố n g không lại có một màu hỗn độn bảo chuông lơ lửng tiếng chuông không ngừng c h ấ n áp ổn định lại đây hết thảy huyền h ồ n làm xong đây hết thảy đi tiêu sái nhưng hồng hoang thế giới bên trên biến hóa mặc dù mịt mờ có thể che giấu đại la kim tiên nhưng đối với hôn nguyên kim tiên đến nói tự nhiên là có thể biết được chu tiên bí cảnh la hầu cảm thụ được hồng hoang thế giới biến hóa trầm mặc không nói chỉ là thần sắc không ngừng biến hóa mà hồng quân cùng càn khôn một bên hướng năm tộc chiến trường chậm rãi bay lên một bên lại nhìn mấy lần hồng hoàng thế giới biến hóa hai người liền nhìn nhau cười một tiếng liền sử dụng r a phi đội thần thông cực tốc hướng về năm tộc chiến trường phi đội ở phương đông trong một chỗ núi rừng một cái ôn nhu như nước mỹ lệ nữ tử ngay tại quan sát năm tộc trên chiến trường biến hóa đột nhiên lòng có cảm giác vận chuyển thần thông cái k i a như nước mỹ lệ trong hai con người lấp lóe tia sáng nhìn về phía hồng hoàng thế giới chỉ trong chốc lát liền mặt lộ vẻ vui mừng cười vui vẻ sau đó cơi mây bay hướng về năm tộc chiến trường phương hướng đi ở rất nhiều đại năng có cảm đồng thời một chút tương đối đặc thù tồn tại tựa như cũng có như vậy một chút điểm phát giác chương một trăm chín mươi b ố tiên thiên thần ma có cảm vạn thọ sơn bên trong nghi hoặc tiên chương một trăm chín mươi b ố tiên thiên thần ma có cảm vạn thọ sơn bên trong nghi hoặc tiên bất chu sơn nơi nào đó sơn mạch một cái đỉnh cấp động thiên phúc địa bên trong chỉ gặp nơi đây động thiên không biết nó rộng lại có nói x ư ơ n g mù bốc hơi x ư ơ n g trắng tràn ngập như mộng như huyễn hư thực khó phân biệt cảnh tượng giống như trí thánh đạo thôn quê vị trí lại có cái kia hang sâu tăm tối thật sâu tuôn ra suối nước nóng mây tiếng ngưng tụ trên không tươi thắm sán l ạ n nhân l â n chi khí lượn lở mị cảnh tồn tại n h ờ n g ư ờ i nhìn nhất định sinh trưởng ở ở lâu thơm mà tinh hoa nhật nguyệt khí trầm tích tích lũy hóa thành đủ loại bảo thạch bộ dáng lắt thành mặt đất liếc nhìn lại ánh sao lấp lóe còn có đủ loại ánh sáng huyền hóa ánh sáng từng trận nhuộm đến tựa như một mảnh sắc thái trói lọi ánh sáng màu thế giới ở cái này huyền diệu trí thánh động thiên giải đất trung tâm có ba đám huyền diệu khí lơ lửng hư không toàn thân càng có huyền hoàng công đ ứ c khí không ngừng lưu chuyển ba đám huyền diệu khí có chút chìm nổi ở giữa liền có vô tận tiên thiên linh khí rót vào cái này ba đám huyền diệu khí bên trong giúp đỡ trưởng thành đột nhiên cái này ba đám huyền diệu khí run run mấy lần ở cái này ba đám huyền diệu khí trên không hiện hiện ba đạo nguyên thần hư ảnh một đạo hư ảnh hiển hóa làm một cái tóc trắng nếp ốn láo giả bộ dáng một đạo hư ảnh hiển hóa làm một cái uy nghiêm túc mục trung niên nhân bộ dáng một đạo hư ảnh hiển hóa làm một cái cao ngạo mày kiếm người thanh niên bộ dáng đây chính là ngày sau b ả n cổ tam thanh thái thanh thái thượng ngọc thanh nguyên thủy thượng thanh thông thiên đại ca tam đệ có cảm nhận được sao nguyên thủy mở miệng hỏi nhị ca hoàn toàn chính xác cảm nhận được rồi mặc dù không biết xảy ra chuyện gì nhưng tựa như là hồng hoang thiên địa có một chút biến hóa thông thiên hồi đáp ừ n xem ra hồng hoang thiên địa có thật nhiều bí mật là chúng ta không biết được thái thượng ánh mắt xa xôi chậm rãi nói thông thiên nghe cười lớn nói đại ca có bí mật lại như thế nào chúng ta chính là bản cổ tam thanh toàn bộ hồng hoang thiên địa đều là phụ thần mở ra đại ca lại có thiên địa huyền hoàng linh lung tháp mang theo chúng ta lại sợ đến ai đến tam đệ hay là tất cả cẩn thận là hơn thái thượng lắc đầu nói tam đệ hồng hoang nhất định sẽ không đơn giản chúng ta vẫn là muốn cẩn thận một chút mới tốt nguyên thủy nghe thông thiên lời nói cũng là khuyên nhủ mà thông thiên mặc dù ngoài miệng nói hiểu được nhưng trên mặt vẫn như cũng là không quá quan tâm biểu tình cái này khiến thái thượng cùng nguyên thủy đều là lắc đầu tốt rồi không cần để ý những thứ này bất luận hồng hoang phát sinh chuyện gì cũng không phải chúng ta hiện tại có thể biết được chúng ta hiện tại thiết yếu nhất nhiệm vụ hay là hóa hình nhị đệ tam đệ có thể hay không rõ ràng đại ca Nhị đệ hiểu được. nguyên h hiểu ị đệ được. n thủy gật đầu nói. Đại nói. cùng a tam ta hóa bay Thông thiên cũng là gật đầu đáp. Thiện. Chúng ta tiếp tục tu luyện đi thôi. Thái thượng thần thể trong, tiếp tục tu luyện đi. Nguyên Thủy đệ được. đầu đáp. đi đi. luyện luyện hiểu Chúng ánh nói Nguyên Nguyên cũng c xong, sáng, bản bên là vào thông thiên không còn suy nghĩ hồng hoang đến cùng phát sinh chuyện gì cũng là nguyên thần hóa thành một vệ thần quang rơi vào bản thể bên trong tiếp tục tu luyện để vọng sớm ngày hóa hình xuất thế cùng lúc đó ở bất chu sơn một cái khác đầu trong dãy núi hai đạo âm dương tạo hóa chi khí dây dưa diễn hóa vô tận tạo hóa huyền liền diệu đ ỗ n g nhiên cái này hai đạo tạo hóa chi khí tách ra hiển hóa một nam một nữ hai người đầu thân rắn nguyên thần đi ra chính là ngày sau sắp xuất thế nữ hoa cùng phục hy k a ca, ca có cảm nhận được trong hồng hoang biến hoa sao nữ hoa hướng phục hy hỏi cảm nhận được bất quá chỉ là có một chút điểm cảm ứng thôi chuyện cụ thể cũng không hiểu được lại ta dùng thuật tính toán xem xét cũng là không có bất kỳ cái gì kết quả phục hy lắc đầu nói với nữ hoa tiếp lấy phục hy cười nói nội muội ta hai người hay là thật tốt tu luyện đi chỉ cần hóa hình xuất thế cái này trong hồng hoang bí mật ta hai người tự sẽ hiểu được nữ hoa nhẹ gật đầu liền cùng phục hy nguyên thần trở về bản thể tiếp tục tu luyện đi không chỉ là tam thanh cùng nữ hoa phục hy còn có ở tam thanh đầu kia sơn mạch về phía tây cũng chính là ngày sau tây c ô lôn nơi đó tiên thiên thuần âm khi biến thành tây vương mẫu cũng là có cảm ứng còn có ở bất chu sơn nơi nào đó bí cảnh bên trong bản cổ đại điện bên trong cái kia mười hai tổ vu cũng có cảm ứng còn có thái dương tinh bên trong hai cái tam túc kim ô vô tận huyết hải minh hạ phương đông nơi nào đó động thiên bên trong thứ nhất đoá thiên địa hường vân đông hải nơi nào đó tiên đảo tiên thiên thuần dương khí bắc hải chỗ sâu bắc minh khí còn có đại lục phương tây cái kia từ tam thập lục phẩm hỗn độn tạo hóa thanh liên lụy sen chỗ dựng dục tiếp dẫn cùng với từ một đạo tiên thiên canh kim chi khí biến thành đỉnh cấp thượng phẩm linh căn bồ đề thụ trừ đó ra còn có rất nhiều tiên thiên thần ma đều có chỗ cảm ứng đương nhiên đó cũng không phải nói bọn họ liền so phía ngoài những đại la kim tiên đó cường đại tương phản tu vi của bọn hắn hiện tại là yếu ớt quá sở dĩ có thể cảm nhận được liền đại la kim tiên cũng không cảm giác được biến hóa đó là bởi vì bọn họ là cuối cùng một nhóm thiên địa thần ma cũng là thiên đạo xuất thế về sau dựng dục tiên thiên thần ma trời sinh liền có đại khí vận mang theo cùng hồng hoang thiên địa cảm ứng muốn mẫn cảm nhiều cho nên ở huyền hồn thi triển thủ đoạn về sau bọn họ mới có thể cảm ứng được mà vạn thọ sơn nhân tham quả thụ phía dưới có một cái g i ả vẫn trắng kiện dâu dài dâu đẹp đạo nhân nguyên thần h i ể n hóa nay nguyên thần h i ể n hóa chính là huyền hồn cùng hồng quân thấy qua cái kia thiên địa thần thai cũng chính là c h ấ n nguyên tử chỉ bất quá lúc này thiên địa thần thai đã biến mất chỉ là ở nhân tham quả thụ phía dưới có một đạo lưu truyền đại địa bản nguyên khí tức huyền diệu khí tồn tại chính là từ thiên điệu thần thai bên trong dựng dục ra đến chấn nguyên tử bản thể chỉ nghe chấn nguyên tử nguyên thần mở miệng nói quả nhiên cái này hồng hoang tuyệt sẽ không đơn giản như vậy chỉ vì cái gì ta trong truyền thừa đối với hồng hoang không có quá nhiều do nói ra hồng hoang thật không có so chúng ta những thứ này tiên thiên thần ma còn phải sớm hơn tồn tại sao chấn nguyên tử nói xong nguyên thần khẽ nhúc ních một cái màu tím b ầ m bảo ấn một thanh pháp kiếm một cái bảo hạp một ngọn cổ đăng một viên huyền diệu thạch liên tử dòng d ã năm dạng linh bảo lơ lửng ở c h ấ n nguyên tử nguyên thần chung quanh những thứ này linh bảo ở ta trong truyền thừa thế nhưng là không có mà lại mỗi một dạng đều so ta ban đầu sen lẫn đồ vật tốt hơn rất nhiều rất nhiều nếu đây là ta sen lẫn đồ vật vậy làm sao không có một chút điểm thiên đạo truyền thừa đây cái này không hợp lý c h ấ n nguyên tử nhìn xem những thứ này linh bảo khổ sở suy nghĩ sau đó c h ấ n nguyên tử nguyên thần lại cử động một đạo huyền quang loại qua có một viên huyền diệu kim châu xuất hiện cũng là lơ ở chấn lửng nguyên tử nguyên thần chung quanh. là lơ tử ở đây cũng là cái gì khác linh bảo cũng còn có thể thông qua tế luyện biết được nó công dụng cho dù là cái kia thạch liên tử cũng biết được chỉ cần tu luyện đến kim tiên liền có thể có huyền diệu biến hóa có thể cái này huyền diệu kim châu bất luận ta dùng loại phương pháp nào cũng không cách nào biết được nó cụ thể công dụng đây cũng là vì sao chấn nguyên tử nhìn c h ầ m c h ầ m trước người bảo vật nhìn hồi lâu cũng nghĩ hồi lâu cuối cùng chấn nguyên tử không khỏi thở dài một hơi đem những n à y bảo vật thu vào sau đó nguyên thần h ó a ánh sáng trốn vào bản thể bên trong chỉ có một đạo giọng ôn hòa ở vạn thọ sơn quanh quẩn hay là tiếp tục tu luyện đem tranh thủ sớm ngày hóa hình xuất thế cái này hồng hoang thiên địa bí mật ngày sau tự có thăm dò thời gian ngay tại nhóm tiên thiên thần ma tiếp tục tu luyện thời điểm nam tộc trên bầu trời của chiến trường đột nhiên vang lên một đạo tức đạo mạc lại cực kỳ thành âm uy nghiêm tổ long lân tổ nguyên vượng nguyên hoàng các ngươi cũng biết tội Các người cũng cũng mạc tộc của chiến Trước chiến Trước chiến tộc chiến chính Chu đáp án. đáp án. người thanh nghiêm, trên trường, vang vọng không tan. trường trường thanh này vang lên đồng thân ảnh hiện trên trường, Sơn đến huyền hồn. trời thời, biết tội,、cũng、biết tội, biết tội, tội. tiêu bầu Bất thật tụ tụ một xuất từ Đạm đạo âm Làm âm mà huy lâu ở ở là đệ tử thủ ngu bái kiến sư tôn nguyện sư tôn vạn phúc kim an đệ tử diệu thần bái kiến sư tôn nguyễn sư tôn vạn phúc kim an đệ tử trường sinh bái kiến sư tôn nguyễn sư tôn vạn phúc kim an đệ tử sa bảo bái kiến sư tôn nguyễn sư tôn vạn phúc kim an đệ tử nguyên phủ bái kiến sư tôn nguyễn sư tôn vạn phúc kim an đệ tử lục nhĩ bái kiến sư tôn nguyễn sư tôn vạn phúc kim an đệ tử thiên hồng bái kiến sư tôn nguyễn sư tôn vạn phúc kim an đệ tử sơ tễ bái kiến sư tôn n g u y ệ n sư tôn vạn phúc kim an đệ tử thính vũ bái kiến sư tôn nguyện sư tôn vạn phúc kim an thiên tả thiên h i ế u phú hoa bái kiến lao tổ nguyện lao tổ vạn phúc kim an thủ ngu m ư ờ i hai người thấy huyền hồn đi tới tự nhiên không dám thất lễ liền vội vàng tiến lên quỷ lệ hành lễ các ngươi trước đứng dậy chớ có đa lễ trước tiên đem chuyện trước mắt xử lý về sau lại nói cái khác đi huyền hồn nhìn một chút mấy người tu vi hài lòng cười cười sau đó liền phất tay ra hiệu bọn họ phải thế là thủ ngu m ư ờ i hai người đứng dậy đứng tại huyền hồn phía sau thanh hồng huyền n g u bãi kiến tôn giả chúng ta cảm ơn tôn giả chỉ điểm ơ n thanh hồng huyền n g u nguyện tôn giả vạn phúc kim an thanh hồng cùng huyền n g u thấy huyền hồn đã đến cũng là liền vội vàng tiến lên hành lễ không cần đa lễ trước đứng ở một bên đi huyền hồn cười đối với hai người nói hai người hẳn là liền lui ở huyền hồn phía sau mà tổ long lân tổ nguyên phượng nguyên hoàng bốn người đang nghe huyền hồn âm thanh thời điểm liền biết là huyền hồn đến bốn người vốn là muốn đáp lời cũng là nghĩ tiến lên hành lễ nhưng bọn hắn lúc này tình hình khiến cho bọn họ chỉ có thể có lòng mà không có sức nguyên lai ở những cái kế toán khí cùng thiên địa nghiệp lực dung nhập vào tam tộc khí vận pháp tướng về sau mảnh này năm tộc chiến trường liền xuất hiện một chút biến hóa bởi vì thiên phạt xuất hiện lần nữa ở giữa thiên địa chỉ nhìn lúc này năm tộc trên bầu trời của chiến trường k i ế p vân dày đặc lôi phạt thanh âm không ngừng vang lên thiên đạo pháp nhãn treo ở hư không lúc này cái kia vô tình thiên đạo pháp nhãn bên trong giống như có vô tận lửa giận nhường người không dám nhìn nhiều hết t h ể long tộc kỳ lân tộc phượng tộc cái này tam tộc con cháu đỉnh đầu đều có một đạo thiên phạt kiếp mắt tồn tại từng đạo từng đạo thiên phạt thần lôi k i a chớp du t ẩ u hư không trong đó uy lực cũng tại không ngừng gia tăng hiển nhiên một hồi sẽ qua cái này thiên phạt thần lôi liền muốn rơi xuống vậy phấn lúc này tam tộc tộc trưởng đối mặt tình huống càng thêm không ổn chỉ gặp lúc này tổ long lân tổ nguyễn p ư ợ n g nguyên hoàng bốn người toàn thân bị h o à n khí nghiệp lực bao khỏa đã nhìn không ra d á n g dấp ban đầu mà lại mấy người trên thân thỉnh thoảng lóe qua mấy đạo kiếp lôi thần quang hiển nhiên đây là bị thiên phạt cho khóa chặt bốn người lúc này ngay tại mạnh vận pháp lực muốn bước ra trong cơ thể h o à n khí cùng nghiệp lực nhưng không cần nói bọn họ như thế nào đi làm cũng vẫn là không làm nên chuyện gì nam tộc chinh chiến tạo xuống vô số s á t nhiệt g dẫn đến vô tận sinh linh mất mạng hồng hoang sinh linh giảm mạnh càng làm cho hồng hoang bản nguyên bị hao tổn mặc dù có thiên hạc tộc huyền ngưu tộc cải tà quy chính nhưng cuối cùng vẫn là cần phải có người trả giá đắt một đạo nhân âm thanh ở năm tộc trên chiến trường vang lên tiếng nói rơi hai thân ảnh xuất hiện ở trên chiến trường chính là hồng quân cùng càn khôn mà lời nói mới rồi chính là hồng quân nói thủ ngu m ộ ư ơ i hai người tự nhiên là liền vội vàng tiến lên hành lễ vân an thành thạo xong lễ về sau thiên tả thiên h i ế u p h ú hoa ba người lại kích động đơn độc cho càn khôn đi sư đồ đại lễ hiện ra hết tưởng nhiệm tình mấy người một phen làm lễ về sau mới lui ở huyền hồn c à n g khôn hồng quân ba người phía sau thanh hồng cùng huyền n h ư hai người tự nhiên cũng là tiến lên làm lễ một phen cũng là không cần nói thêm huyền hồn vừa định cùng hai vị hảo hữu nói chuyện một đạo ôn nhu như nước gâm thanh văng lên tĩnh linh b á i kiến huyền hồn đạo tôn gặp qua các vị đạo hữu âm thanh rơi xuống tĩnh linh cái kia h u y ề n chuyển linh lung thân ảnh xuất hiện đi tới huyền hồn mấy người trước mặt chắp tay hành lễ mấy tiểu bối cùng với thanh hồng huyền m ư hướng tịnh linh hành lễ gặp qua về sau liền lui ở mấy người phía sau ha ha xem ra thật đúng là mưa gió tế hội liền tịnh linh cũng tới huyền hồn nhìn xem tịnh linh vừa cười vừa nói tịnh linh cảm ứng được giữa thiên địa xuất hiện biến hóa nghĩ đến nhất định là đạo tôn xuất thủ duyên cớ cũng biết được đạo tôn tất nhiên sẽ đến cái này nằm tộc trên chiến trường đến cho nên tịnh linh chuyên tới để bái kiến đạo tôn hy vọng lần nữa lắng nghe đạo tôn dạy b ả o đây tịnh linh đối với huyền hồn vừa cười vừa nói dạy bảo không tính là bất quá là lẫn nhau luận đạo thôi ngươi cũng là hôn nguyên kim tiên viên mãn lần này thiên địa cơ duyên làm thật tốt nắm chắc nếu có thể nhờ vào đó cơ duyên kết thúc thiên địa nhân quả vậy liền hôn nguyên có thể chứng h u y ề n hôn nhìn thoáng qua tịnh linh tu vi liền cười nói với tịnh linh tịnh linh rõ ràng tịnh linh thu hồi dáng tươi cười trịnh trọng gật đầu nói h u y ề n hôn đạo hưu chúng ta trước thong thả ôn chuyện cái này tam tộc tình huống chúng ta cũng nhìn thấy đạo hưu cho rằng nên như thế nào càn khôn nhìn xem sắp rơi xuống thiên phạt trong mắt có một chút vẻ thương hại hồng quân đạo h ư u cho là thế nào huyền h ồ n không có trả lời ngay mà là hướng hồng quân hỏi ha ha đạo h ư u không phải là biết đáp án sao làm gì lại đến khảo giáo ta hồng quân đây thịnh linh nghe hồng quân mà nói không khỏi nghi ngờ hỏi đáp án đạo tôn hồng quân đạo h ư u ý là huyền h ồ n không nói gì mà là một chỉ điểm hướng hư không trong hư không xuất hiện ba loại cảnh tượng loại thứ nhất loại hải vực b ạ l o n n rất h ề u d i ệ thứ ế cảnh sắc hiện ra, đặc biệt là đông hải hải hiện đông hiện từng từng hôn đột khí. h sởi biệt kia Loại ra, đã đột xuất t là là vực, hai, là ba ấ t tử h ỏ sơn càng không ngừng phun trào khủng bố đến rung nham, hướng về hồng hoang thế giới không ngừng cực chạy. trào giới thế bố điểm về là o ạ i thứ ba, l giữa thiên địa rất nhiều linh mạch bạo loạn đặc biệt là hồng hoàng trung ương khu vực linh mạch bản nguyên đang từ từ ở tiêu tán những thiên địa này ở giữa ngay tại phát sinh tình hình hay là bởi vì huyền hồn thi triển thủ đoạn khiến cho những thứ này ngay tại phát sinh hủy diệt cảnh tượng uy lực có chỗ yếu bớt bằng không cái này rất nhiều diệt thế cảnh tượng uy lực không biết phải lớn hơn bao nhiêu t ị n h linh cùng càn khôn nhìn huyền hồn dùng thần thông hiển hóa ra ngoài rất nhiều thiên địa cảnh tượng lại nhìn một chút tam tộc tộc trưởng vài lần không khỏi đều là có mấy phần minh n g ộ sau lưng thủ ngu mười hai người cùng với thanh hồng cùng huyền ngưu hai người nhìn một chút những cảnh tượng này suy tư trong chốc lát về sau liền đều là có mấy phần cảm lộ tổ long lân tổ nguyên phượng nguyên hoàng các ngươi bốn người có thể rõ ràng huyền h ồ n nhìn về phía bị oán khí cùng nghiệp lực bao phủ bốn người uy nghiêm hỏi bốn người chịu đựng oán khí cùng thiên địa nghiệp lực mang đến khó chịu đối với huyền hồn mấy người quỳ lệ hành lý cùng nói cảm ơn t ổ long rõ ràng cảm ơn đạo tôn chỉ điểm lân tổ minh ngộ cảm ơn đạo tôn chỉ điểm nguyên phượng rõ ràng nguyên hoàng rõ ràng cảm ơn đạo tôn chỉ điểm bốn người nói xong đứng dậy cái k i a lân tổ thì là đột nhiên mở miệng hỏi xin hỏi đạo tôn những năm gần đây trong thiên địa này xuất hiện rất nhiều không hiểu thấu tranh đấu là có người hay không đang thao túng mà lân tổ lời nói này mở miệng bất luận là tổ lòng nguyên v ư ợ n g nguyên hoàng hay là thanh hồng cùng huyền y ê u bọn họ đều đưa ánh mắt đặt ở huyền hồn trên thân chờ đợi huyền hồn trả lời chương một trăm chín mươi sáu đạo ma tranh chính thống kết cục chương một trăm chín mươi sáu đạo ma tranh chính thống kết cục các ngươi trong lòng không phải là có đáp án sao huyền hồn nói xong quay đầu nhìn thoáng qua tu di sơn phương hướng liền đối với mấy người nói tiếp hoàn toàn chính xác có người điều khiển nhưng đối với ngươi đến nói đã không trọng yếu cuối cùng hay là các ngươi vấn đề như các ngươi tộc nhân đạo tâm kiên định cũng không biết bị hắn điều khiển tổ long lân tổ nguyên phượng vợ chồng bốn người cùng với thanh hồng huyền ngưu hai người nghe huyền hồn lời nói này đều là đưa ánh mắt nhìn về phía tu di sơn phương hướng không khỏi có l ử a giận sinh ra thanh hồng huyền ngưu hai người mặc dù đã từng mượn nhờ khai thiên thánh khí thanh tịnh huyền ngọc linh châu đ ổ i đi tâm ma ở trong lòng cũng có đáp án nhưng trung quy hay là có một chút điểm không tin nhưng bây giờ có huyền hồn xác nhận tự nhiên là lại không thể nghi ngờ mễ hoặc l ử a giận trong lòng sông lên đầu m à tổ long lân tổ nguyên v ư ợ n g vợ chồng mặc dù trong lòng cũng là có suy đoán nhưng bởi vì không có chứng cứ cũng chỉ có thể mặc cho nó phát triển không có bất kỳ cái gì đối sách bây giờ nghe được huyền hồn xác định ý nghĩ trong lòng tự nhiên là lựa giận bộc phát phải biết thiên hạc tộc cùng huyền ngưu tộc bởi vì thanh hồng có trí bảo mang theo cho nên chỉ là phát sinh một chút chuyện nhỏ mà thôi lại hai tộc cao tầng cũng là không có bị tâm ma k h ô n g chế khiến cho hai tộc cao tầng duy trì tinh khiết lúc này mới không có ra cái gì nhiễu loạn lớn mà còn lại tam tộc nhưng liền không có vận tốt như vậy không chỉ là việc nhỏ không ngừng càng có thật nhiều cao tầng bởi vì bị tâm ma k h ô n g chế mà dẫn phát rất nhiều náo động lớn sự kiện cái này khiến tam tộc trả giá rất nhiều thê thảm đau đớn giá phải trả không chỉ có cùng h o à n g cổ vạn tộc quan hệ giữa biến như nước với lửa tam tộc cao tầng cũng có thật nhiều cùng chủng tộc tàn sát lẫn nhau tình hình cái này khiến mấy cái chủng tộc tộc trường không thể không lớn xuống sát tâm giết mấy cái chủng tộc cao tầng nhưng nhận được hiệu quả cũng là cực kỳ bé nhỏ bây giờ được huyền hồn khẳng định tin tức mấy người có thể nào không phẫn nộ đây tổ long lân tổ nguyên phượng nguyên hoàng bốn người nhìn tu di sơn phương hướng hồi lâu sau sau đó mấy người cùng kính hướng huyền hồn mấy người thi lễ một cái cuối cùng tổ long lân tổ nguyên phượng vợ chồng bốn người lại đối hồng quân quỳ dạp xuống đất cùng kêu lên nói ta long tộc một đám con cháu nguyện ý nghe hồng quân lão tổ phân phó ta kỳ lân tộc một đám con cháu nguyện ý nghe hồng quân lão tổ phân phó ta phượng tộc một đám con cháu nguyện ý nghe hồng quân lão tổ phân phó mà ở mấy người nói xong thanh hồng cùng huyền ngưu hai người cũng là tiến lên hành lễ nói với hồng quân ta thiên hạc tộc trên dưới nguyện ý nghe hồng quân lão tổ sai khiến ta huyền n ư u tộc trên dưới nguyện ý nghe hồng quân láo tổ sai khiến ha ha không hổ là ngũ đại chủng tộc tộc trưởng lợi hại xem ra các ngươi mặc dù sự vụ bận rộn nhưng đối với giữa thiên địa thế cục hay là thấy phi thường t ấ u triệt hồng quân nhìn xem năm tộc tộc trưởng nở nụ cười hồng hoang giữa thiên địa năm tộc đại chiến không ngớt nhưng hồng quân tiên đạo cùng la hầu ma tu hai loại hoàn toàn khác biệt tu luyện đại đạo cũng là minh tranh ám đấu lợi hại hai người mặc dù không giống năm tộc dạng này têu đánh têu giết nhưng cũng là tấp nập hiện ra tại hồng hoang sinh linh chỗ tụ tập vì bọn họ giảng giải đại đạo áo nghĩa truyền bá đạo pháp huyền liền diệu mở rộng tự thân pháp môn lực ảnh hưởng cùng thụ nhiều số nam tộc tranh là hoàng giả khí vận mà hồng quân cùng la hầu tranh là thiên địa chính thống cái này ở rất nhiều thiên địa đại năng trong lòng đã là một cái không cần công khai bí mật mà nam tộc những năm này mặc dù đánh trận không nớt nhưng đối với mấy cái này tình huống hay là hiểu rõ ràng tốt rồi các ngươi nên đi bằng không cái này thiên phạt rơi xuống các ngươi lại không có cơ hội tổ long lân tổ nguyên phượng nguyên hoàng bốn người nghe huyền hồn mà nói vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía thiên phạt thấy thiên phạt đã hoàn toàn ngưng tụ hoàn tất như tiếp qua mấy hơi thời gian thiên phạt chắc chắn rơi xuống đến lúc đó không có đường lui nữa mấy người lại không thôi nhìn mấy lần tộc nhân của mình liền hiển hóa ra riêng phần mình chân thân bản thể chỉ gặp tổ long bay lên không dẫn động tứ hải long tộc khí vận một đạo tiếng long ngâm vang lên thiên địa chiêu cáo t h a nhâm vang vọng đất trời thiên đạo ở trên ta long tộc là bản cổ huyết mạch vì thủy tộc c h i vương nhưng ta long tộc lại tùy ý sát phạt khiến thiên địa bản nguyên trôi qua lại dùng vô số thủy tộc sinh linh mất mạng ta tổ long hổ thẹn không chịu nổi lại không còn mặt mùi sống chui nhủi ở thế gian cho nên ta tổ long tự nguyện binh giải nhục thân nó nguyên thần cùng bản nguyên nguyện vĩnh trấn đông hải hải nhãn không trả lại l o n g tộc sát nhiệt nhân quả nghiệp lực thế không rời đi mà ở tổ long âm thanh vang lên thời điểm lân tổ cùng nguyên phượng vợ chồng cũng không có nhàn Chỉ không nhàn gặp rỗi. lân ta ổ bản thể đứng thể đại đ ở ị phía trên, dẫn động kỳ lân tộc h thanh âm văng là ê Thiên trên, n lân ta tổ đạo ở trên. Ta kỳ l bản cổ huyết mạch vì tẩu thú c h i vương nhưng ta kỳ lân tộc lại tùy ý sát phạt khiến thiên địa bản nguyên trôi qua lại dùng vô số tẩu thú sinh linh mất mạng ta lân tổ hổ thẹn không chịu nổi lại không còn mặt mui sống chui nhủi ở thế gian cho nên ta lân tổ lập thiên đạo lời thề tự nguyện binh giải nhục thân nó nguyên thần cùng bản nguyên n g u y ê n vĩnh trấn hồng hoang trung ương đại địa không trả lại kỳ l ầ n tộc sát nhiệt nhân quả nghiệp lực thế không rời đi nguyên phượng vợ chồng cũng là bản thể xoay quanh hư không tiếng phượng hót vang lên thiên địa chiêu cáo bỏ thanh âm lại nổi lên thiên đạo ở trên ta phượng tộc là bản cổ huyết mạch vì giống chim vũ dực nhất tộc c h i vương nhưng ta phượng tộc lại tùy ý sát phạt khiến thiên địa bản nguyên trôi qua lại dùng vô số giống chim cánh chim sinh linh mất mạng ta nguyên phượng nguyên hoàng hổ thẹn không chịu nổi lại không còn mặt mùi sống chui nhủi ở thế gian cho nên ta nguyên phượng nguyên hoàng lập thiên đạo lời thề tự nguyện binh giải nhục thân nó nguyên thần cùng bản nguyên nguyễn vĩnh c h ấ n bất tử hòa sơn không trả lại phượng tộc sát nghiệt nhân quả nghiệp lực thế không rời đi tam tộc lời thề ở trong thiên địa quanh quẩn cái kia thiên đạo pháp nhãn tựa như nháy một cái con mắt thiên phạt thần lôi tia chớp trong hư không không ngừng lượn vòng lấy muốn rơi mà không rơi thiên đạo tựa như cân nhắc một hồi lâu như thế qua mấy chục giây thời gian thiên đạo hiển hóa ra ngoài thiên đạo pháp nhãn rốt cục có động tĩnh chỉ gặp cái kia thiên đạo pháp nhãn đột nhiên trước một cái thiên phạt kiếp vân cấp tốc tiêu tán sau đó liền nhìn từ thiên đạo pháp nhãn bên trong bắn ra bốn đạo huyền diệu màu tím b ầ m thần lôi bổ vào tổ lòng lân tổ nguyên phượng huyền hoàng bản thể phía trên thần lôi rơi xuống bốn người thân thể cấp tốc tăng h ăn dã nó nguyên thần cùng bản nguyên xuất hiện lơ lửng ở hư không bên trong bốn người nguyên thần kết hợp bản nguyên biến thành một đạo hư ả o bóng người bốn người hướng huyền hồn mấy người thi lễ một cái về sau liền bị thiên đạo pháp nhãn bắn xuống mấy đạo thần quang đánh c h ú n g hóa thành ánh sáng lấp lánh hướng về chấn áp nơi đi ánh sáng lấp lánh rơi xuống giữa thiên điệu tận thế cảnh tượng chậm rãi tiêu tán mà ở nguyên phượng vợ chồng vừa mới binh giải địa phương có hai đạo phượng tộc bản nguyên là nguyên phượng vợ chồng binh giải lúc lưu lại đến cái này hai đạo phượng t ộ chồng n binh n giải lúc lưu lại đến thiên điệu lực lượng, thế mà diễn hóa thành hai viên huyền diệu linh bị thiên đạo pháp nhãn rơi xuống một đạo pháp quang hướng về phương xa bay đi tư chất mặc dù không tệ nhưng nhận phượng tộc nhân quả nghiệp lực chỉ sợ ngày sau là khó được thiệt quả tĩnh linh nhìn xem đi xa hai cái linh thai có chút đáng tiếc lắc đầu nói huyền h ồ n mấy người nghe cũng là mang theo đáng tiếc nhẹ gật đầu chương một trăm chín mươi bảy hồng quân chỉ đường chậm đợi trừ ma ngày chương một trăm chín mươi bảy hồng quân chỉ đường chậm đợi trừ ma ngày n g huyền h ồ n nhìn xem đi xa hai cái linh thai mắt lộ ra vẻ t i ế c n u ố i huyền hôn tự nhiên biết hai cái này linh thai sẽ dựng dục ra cái dạng gì sinh linh không phải là giữa thiên địa cái thứ nhất khổng tước cùng giữa thiên địa cái thứ nhất kim sĩ、sí、đại bằng đ i ề u sao chỉ bất quá cũng đúng như là tịnh linh nói hai cái này sinh linh ngày sau tư chất rất không tệ nhưng tương tự cũng là nhân quả quấn thân k i ế p nạn tầng tầng lớp lớp thiện quả khó khăn tu mấy người nhìn đi xa hai cái linh thai vài lần liền không nhìn tới hồng quân nhìn thoáng qua đã là bi y dâng lên không biết làm sao tam tộc con cháu về sau liền quay đầu đối với huyền hồn mấy người nói các vị đạo h ư u lần này ta hồng quân muốn mưu đại sự cái này tam tộc con cháu ta cũng là muốn dùng bên trên dùng một chút mong rằng các vị đạo h ư u duy trì ha ha đạo h ư u dùng tới dùng một chút lại có gì ngại như đạo h ư u có thể thành công những thứ này nhân quả nghiệp lực quấn thân người ngày sau cũng có thể được một chút công đức chuyện này đối với bọn h ắ n bọn họ đến nói cũng là chuyện tốt huyền h ồ n đạo h ư u nói không sai những thứ này nhân quả nghiệp lực quấn thân người nếu có thể vì đạo hữu đại sự ra một phân lực ngày sau đạo hữu thành công cái này công đức tự nhiên thiếu không được bọn họ bằng không lấy bọn họ nhân quả nghiệp lực về sau muốn nhập định tu luyện tất nhiên là không thể nào càn khôn nhìn tam tộc con cháu vài lần có chút đáng thương lắc đầu hồng quân đạo hữu không cần có cái gì lo lắng đạo hữu nếu là có thể thành công trên người bọn họ nhân quả nghiệp lực cũng biết ít hơn một chút chuyện này đối với bọn hắn đến nói cũng là một chuyện thật tốt thịnh linh nhìn tam tộc vài lần cũng là mở miệng nói với hồng quân hồng quân gật đầu lập tức khí thế tản ra đạo âm khẽ mở âm thanh truyền lòng phượng kỳ lân tam tộc con cháu các ngươi tam tộc bởi vì chém giết không ngừng khiến thiên địa bản nguyên trôi qua sinh linh tử thương t h ả g trọng cố hữu vô tận sinh linh đ o á n khi cùng thiên địa nghiệp lực ra thân lại có thiên phạt muốn rơi bất quá các ngươi tộc trưởng trung quy lạc đường biết quay lại nguyện binh giải tự thân lấy nguyên thần bản nguyên chấn áp thiên địa cho nên thiên phạt chưa rơi các ngươi mặc dù không vẫn lạc tại kiếp phạt bên trong nhưng cũng là nhân quả nghiệp lực khó tiêu khó khăn vào tính tâm tu luyện tuyệt diệu cảnh như không có công đức khí vận ra thân các ngươi đời này đạo đồ nên ngừng vậy hồng quân âm thanh ở tam tộc con cháu ở giữa hồi vang vô số tam tộc con cháu m ở mịt trên mặt hiện r a sinh không thể luyến v ẻ mong rằng lão tổ lòng từ bi tâm chỉ điểm ta kỳ lân tộc một cái đừng ra cổ vô nhất thay mặt kỳ lân tộc đi đầu cảm ơn lão tổ âm thanh rơi xuống kỳ lân tộc bên trong cả người bị thương nặng người trẻ tuổi chật vật hướng hồng quân quỳ lạy hồng quân hài lòng nhẹ gật đầu lộ ra một chút ý cười mà long tộc cùng phượng tộc cũng là phản ứng lại còn sót lại mấy cái cao tầng cũng là không để ý thân thể thương thế khẩn cầu hồng quân chỉ c o n đường sáng thế là hồng quân mở miệng lần nữa nói các ngươi tam tộc tuy có đại tội nhưng ở trong đó cũng là bởi vì có người ở lửa cháy thêm dầu mới dùng các ngươi tội nghiệt tăng thêm xin hỏi lão tổ đây là người nào cổ vô nhất liền vội vắng hỏi hồng quân nhìn thoáng qua cổ vô nhất cười n h ạ t nói chính là cái kia tây phương ma tổ la hầu là vậy người này không tu đạo tâm bạo ngược thích giết chóc càng lấy quỷ dị thần thông mê hoặc lòng người chỉ sợ thiên hạ không loạn chính là hồng hoang một hại lớn ta hồng quân muốn ở thứ ba mươi tám l ư ợ n g kiếp đi trừ ma vệ đạo sự t ì n h vì hồng hoang thiên địa diệt sát hại lớn các ngươi có thể nguyện theo ta làm cái kia trừ ma vệ đạo sự t ì n h ta kỳ lân tộc nguyện ý ở cổ vô nhất dẫn đầu phía dưới vô số kỳ lân tộc con cháu nhao nhao hướng hồng quân quỳ lạy ta long tộc nguyện ý long tộc quỳ lạy ta phượng tộc nguyện ý phượng tộc quỳ lạy mà thanh hồng cùng huyền ngưu hai người nhìn nhau cười một tiếng đi tới hồng quân trước mặt xoay người hành lễ cùng kêu lên nói ta thiên hạc tộc huyền n ư u tộc nguyện theo lão tổ trừ ma hồng quân thấy thế ý cười càng sâu sau đó hướng huyền hồn mấy người nhẹ gật đầu liền bay vào hư không chuyển thiên địa chiều cáo thanh âm thiên đạo ở trên ta hồng quân thông báo thiên địa chúng sinh hiện có tây phương ma tổ la hầu bạo ngược thích giết chóc càng là sử dụng quỷ dị thần thông tận lực mê hoặc châm ngòi hồng hoang vạn tộc dùng thiên địa vô tận sinh linh bởi vậy mất mạng quả thật đại tội đến cực điểm vì thiên địa lớn hại cho nên ta hồng quân làm tại thứ ba mươi tám lượng kiếp đôi u đi trừ ma vệ đạo sự tình vọng thiên đạo giám hồng quân thiên địa chiêu cáo thanh em rơi xuống thiên địa nhân quả vận mệnh chuyển động thiên địa chúng sinh trong lòng đều có tôi tâm ý sinh ra thành tiên hay là thành ma hồng quân chiêu cáo hoàn tất về sau lại nhìn về phía nam tộc tử đệ chỉ gặp cách khác ánh mắt quang thiểm nhấp nháy sau đó hồng quân h ừ lạnh một tiếng tay phải vung lên một đạo tiên quang bay ra hóa thành vô tận mưa ánh sáng rơi vào nam tộc tử đệ trên thân mưa ánh sáng rơi vào nam tộc tử đệ trên thân liền có thể trông thấy có thật nhiều nam tộc tử đệ trên thân toát ra quỷ dị hắc khí hắc khí toát ra đồng thời một đạo lạnh lùng vô tình âm thanh vang lên hồng quân người cái này phong chiến thư ta la hầu đ ó lấy ta hai người cũng nên phân cái cao thấp thắng thua la hầu âm thanh quỷ dị ở trên phiến chiến trường này vang lên không ngừng quanh quẩn theo những hắc khí kia chậm rãi tiêu tán la hầu âm thanh mới dần dần biến mất hồng quân nghe la hầu lời nói ngược lại là không có cái gì lớn phản ứng chỉ là nhìn xem năm tộc tử đệ đối với năm tộc người chủ sự nói các ngươi về trước đi đem trong tộc sự tỉnh xử lý tốt chờ thời gian đã đến lúc theo ta trừ ma vệ đạo phải long phượng kỳ lân tộc người chủ sự hướng hồng quân cùng huyền hồn mấy người thi lễ một cái về sau liền dẫn tộc nhân trở về tổ địa chỉnh đốn đi mà thanh hồng cùng huyền ngưu hướng huyền hồn mấy người hành lễ về sau lại cùng thủ ngu mấy người tạm biệt lúc này mới mang theo tộc nhân quay lại tổ địa chờ đợi trừ mang ngày ha ha hồng quân đạo hữu lần này chiêu cáo chỉ sợ ở cái này giữa thiên địa nhấc lên to lớn sóng gió a hoặc thành tiên đạo hoặc nhập ma đạo không có người thứ ba có thể chọn càn khôn nhìn qua hồng hoang thế giới hơi xúc động nói vậy liền nhìn vô tận sinh linh lựa chọn thế nào đi mọi việc đều ở trong trận chiến ấy huyền hồn nhìn xem hồng hoang thế giới cười nhạt lấy nói đã hồng quân đạo h ư u mọi việc bố trí xong cái kia chúng ta không bằng này luận đạo một phen chậm đợi c h ừ ma ngày đã đến như thế nào t h ị n h linh cười hướng huyền hồn mấy người để ý thiện huyền hồn càng khôn hồng quân ba người đều là cười gật đầu đáp ứng thế là thủ ngu mười hai người vội vàng ở chỗ này dựng d i n g đạo thuyết pháp lô lều điểm thanh tịnh thơm thiết lập giảng lập đạo đ bộ mà n thủ ngu mười hai người cũng là ở cái này huyền diệu đạo âm bên trong nhao n h a u hiển hóa tự thân khánh vân nguyên thần tắm rửa ở vô tận dị tượng thần quang bên trong xa vào đến ngộ đạo trạng thái bên trong như thế không biết bao nhiêu năm qua đi làm đến cái nào đó thời gian điểm về sau huyền hồn mấy người đạo âm dừng lại thu khánh vân phát quang thủ ngu mười hai người cũng từ ngộ đạo trạng thái bên trong hồi tỉnh lại ha ha thời gian đến chúng ta liền đi gặp một lần cái này m à tổ l à hầu đi huyền hồn nhìn xem tây phương tu di sơn phương hướng trên thân lại có một chút chiến ý nảy m ầ m chương một trăm chín mươi tám gia nhập cùng hủy diệt một đường hướng tây chương một trăm chín mươi tám gia nhập cùng hủy diệt một đường hướng tây đạo tôn tu vi bực nào cảnh giới lần này tự mình tiến đến cái kia tu di sơn địa giới cái này l à hầu mặt mũi không thể bảo là không lớn t ị n h linh cảm thụ được huyền h ồ n nhàn nhạt chiến ý không khỏi là vừa cười vừa nói can khôn cùng hồng quân nghe t ị n h linh mà nói cũng là gật đầu nói phải dù sao có thể để cho hốn nguyên đại la kim tiên cường giả nhớ thương cũng đủ để chứng minh cái này l à hầu mặt mũi và bản sự huyền h ồ n chỉ là cười cười không nói gì bất quá nhìn về phía tu di sơn phương hướng ánh mắt bên trong Có một chút một nguyên h hoặc cũng không chút i giải, cũng còn có một x í ngưng trọng cảm giác. cảm h u ề n hồn trong lòng nói chuyện này? Không n thầm thầm, ra? sao loại gì giác lại âm cảm có xảy Vì à. Nguyên lai、like、ở thời gian đến thứ ba mươi tám lượng kiếp hồi cuối thời điểm huyền hồn trong lòng đột nhiên phun lên một chút cảm giác kỳ dị đó chính là hắn phát giác chỉ cần hướng tây phương tu di s ơ n đi hắn liền biết cảm thấy có một tia cảm giác nguy hiểm ở trong lòng quấn quanh cái này khiến huyền hồn thế nhưng là giật nảy cả mình hắn hiện tại thế nhưng là h u n nguyên đại la kim tiên tầng thứ năm cho dù là tầng thứ sáu hắn hiện tại chỉ cần bế quan một lúc liền có thể thuận lợi vô cùng đ ạ tới t mà cái kia la hầu bất quá là h u n nguyên kim tiên cảnh giới đại viên man thôi coi như hắn là đỉnh cấp thiên địa thần ma coi như hắn có nghịch thiên linh bảo mang theo cái kia cũng không nên đối với hắn huyền hồn tạo thành uy hiếp mới đúng nhưng là bây giờ cảm ứng được có một chút tồn tại nguy hiểm cái này sao có thể không nhường huyền hồn giật mình cùng nghi hoặc đây nguy hiểm cũng tốt Ta, xem xem, ta h u về phần thủ ngu mười hai người không có tiếp tục đi theo huyền hồn mấy người mà là riêng phần mình tản l à a ở hồng hoang thiên địa bên trong đi trừ ma vệ đạo sự tình tiện thể góp nhặt một chút công đức cùng tài nguyên bởi vì huyền hồn đã lần nữa đối với mấy cái đồ đệ nói qua kiếp nạn này sau đó bọn họ liền không cần quay lại huyền hồn thiên mà là muốn ở hồng hoang thiên địa bên trong lập xuống đạo tràng độc phủ chuyển huyền hồn chín mạch về phần thiên t ả thiên hữu phù hoa ba người cũng là bị cản khôn yêu cầu tại lần này lượng kiếp sau đó không cần quay lại cản khôn động tiên h cũng cần ở hồng hoang thiên địa bên trong lập xuống đạo tràng độc phủ chuyển cản khôn tuyệt diệu pháp cho nên cho dù là thủ ngu cái này đã là hôn nguyên kim tiên cường giả cũng không cùng lấy huyền hồn cùng một chỗ tiến về trước tây phương tu di sơn địa giới mà là một thân một mình lên đường đi trừ ma sự t ì n h tiện thể làm một chút linh bảo cùng linh tài dù sao lập tức liền muốn lập xuống đạo tràng động phủ xem như chính thức xuất sư cái này về sau nếu là chuyển pháp thu đồ đủ loại linh bảo linh tài kia là không thể thiếu lần này đạo ma tranh nhất định tu sĩ đông đảo đủ loại linh bảo linh tài tuyệt sẽ không ít cho nên thủ ngu mười hai người hiện tại liền ôm ở cái này trong đại kiếp kiếm một món lớn ý nghĩ vì về sau đạo tràng động phủ làm chút nội tình bằng không về sau lại từ chính mình sư tôn nơi đó đòi hỏi đủ loại tài nguyên đó thật là quá mức mất mặt h u y ề n hôn cùng càn khôn tự nhiên biết thủ ngu mấy người tiểu tâm tư cũng không nói phá chỉ là đặt trước dặn bảo bọn họ cẩn thận một chút chớ có quá mức rêu r a o h u y ề n hôn cùng càn khôn thế nhưng là biết được cái này trong h ư n g hoang có rất nhiều thời thái cổ kỳ đại năng bọn họ mặc dù so ra kém ban sơ thiên địa thần ma nhưng thực lực tuyệt đối không t í n h yếu rất nhiều từ thời thái cổ kỳ tồn tại đến nay đại năng tại thiên đạo xuất thế phía trước đã tu tới hôn nguyên kim tiên cảnh giới chỉ bất quá đám bọn hắn một lòng cầu đạo không có đại sự không ở hồng hoang thiên địa bên trong đi lại mà là thân ở trong đạo trường khổ tâm tu luyện cho nên bên ngoài đến xem hồng hoang giữa thiên địa hôn nguyên kim tiên cừng giả cứ như vậy mấy cái nhưng lần này đạo ma tranh chấp cùng một chỗ Cùng thiên đương ị a ra, kết thúc nhân hiện những cơ duyên n quả g ờ i đối đi đại sinh nhiên biết đối với cái mới hai. này trong lòng bọn ngay mình cũng không bận cũng không huyền hồn cùng cán khôn đồ đệ có cái gì tốt lo lắng.、Cho、nên huyền hồn cùng cán khôn mới muốn dặn do đồ đệ của mình tuyệt tử tâm, tự tốt một đệ đệ đạo, đồ đồ đ sẽ sẽ ra. của Vì gì lo Cho họ cả có do ư nhiên hai người cũng không phải muốn đồ đệ của mình tránh những người này mà lại như thường lui tới là đủ nên tôn một tiếng tiền bối liền tôn một tiếng tiền bối nhưng nếu là lên xung đột cái k i a cũng không cần mong triệu bọn họ t cùng lúc đó ở cái này thứ ba mươi tám lượng kiếp hồi cuối đã đến thời điểm long tộc kỳ lân tộc phượng tộc thiên hạ tộc huyền ngưu tộc cái này đã từng ngũ đại chủng tộc toàn thể xuất động hướng về tây phương đánh tới có người tuyển hồng quân tiên đạo liền có người tuyển la hầu ma đạo thế là trong lúc nhất thời tiên ma đối lập cục diện toàn diện ở hồng hoang triển khai hoặc là gia nhập hoặc là hủy diện đây là lúc này trong hồng hoang duy nhất giọng chính mặc kệ có nguyện ý hay không đều không có lựa chọn bất luận là thiên điệu tán tu hay là hoang cổ vạn tộc hoặc là thời thái cổ kỳ cường giả ở hai loại tu đạo lý niệm phía dưới hoặc tự nguyện hoặc bị ép đều ở trận này đạo ma tranh chấp bên trong giấy rồi lấy lúc này ở phương đông nơi nào đó ngọn núi bên trên ngũ hành cùng âm dương hai người này nhìn qua giữa thiên địa đạo ma tranh chấp trắng cảnh trầm mặc không nói hồi lâu âm dương mới mở miệng nói xem ra cái kia hồng quân quả nhiên có mưu tính ngày xưa kết xuống cái kia lần nhấn quả cũng là hiện tại cần chấm dứt giỏi tính toán âm dương nói xong trong tay xuất hiện một đạo huyền quang huyền quang bên trong có phủ văn lưu chuyển lại ẩn ẩn có huyền âm chuyển đến ra âm dương nhìn cái này huyền quang vài lần mặt không biểu tình trên mặt lóe qua một đạo vẻ giận dữ cuối cùng thở dài một hơi pháp lực khẽ động đạo này huyền quang cũng theo đó tiêu tán ngũ hành hư lạnh một tiếng trong tay cũng là xuất hiện một đạo huyền quang sau đó hắn tức giận bót tán huyền quang chỉ nghe ngũ hành này mở miệng nói ra cái này hồng quân lao đạo là sợ chúng ta không đi sao c ò n nhường cái kia càn khôn lao đạo huyền pháp truyền âm cho chúng ta hắn đây là ý gì nhục nhã ta hai người sao ngũ hành mặc dù là ở hỏi thăm âm dương nhưng trên mặt cũng là hiện ra nhất định biểu tình như vậy lớn không được ta hai người trực tiếp giúp cái kia la hầu được cái gì tiên không tiên ma không ma ở chúng ta thiên địa thần ma trong mắt hai cái này đối với chúng ta đến nói cũng không có trọng yếu như vậy ngũ hành nói xong một mặt khịt mũi coi thường biểu tình mặc dù như thế nhưng dù sao cũng là có nhân quả tồn tại lại cái kia la hầu cũng không phải cái gì tốt sống chung người ta hai người đi gặp hắn hắn chưa chắc sẽ cho chúng ta sắc mặt tốt âm dương lắc đầu nói ngũ hành nghe hảo hữu mà nói không khỏi là im lặng không nói la hầu cao ngạo tiêu căng khó thuần tính cách ở hồng hoang đại năng trong ấn tượng là có tiếng hai bọn họ nếu thật là đi la hầu bên kia cũng chưa hẳn là cỡ nào lựa chọn tốt nói không chừng còn biết bị la hầu chế rêu chế nhạo một phen vậy liền quá không đáng đi thôi nếu là nhân quả vậy liền kết thúc là được huống hồ trận này đ i kiếp ta hai người chúng quy là muốn đi lên một lần cũng là xem như vội vặn ngũ hành nghe hảo hữu âm dương mà nói t i ê n lặng nhẹ gật đầu lập tức liền cùng âm dương cưới mây bay hướng tây phương bay đi ở rất nhiều đại năng cùng sinh linh một bên cùng ma ma đạo tu sĩ tranh đấu một bên hướng hồng hoàng tây phương hội tụ thời điểm la hầu cũng là có động tác chương một trăm chín mươi chín mọi việc đã xong tu di địa giới chương một trăm chín mươi chín mọi việc đã xong tu di địa giới lúc này la hầu không tiếp tục đi vì chu tiên tứ kiếm khai phong mà là thu hồi chu tiên tứ kiếm cùng chu tiên trận đồ đi ra chu tiên bí cảnh ở la hầu đi ra bí cảnh nháy mắt phương kia chu tiên bí cảnh liền lập tức hư không sụp đổ hóa thành hư vô la hầu quay đầu nhìn thoáng qua mở miệng nói mặc dù không hoàn mỹ nhưng hẳn là cũng đầy đủ rồi lại thêm thí thần thường cái kia hồng quân nhất định sẽ không là ta đối thủ bất quá đã lao giả kia không nhường ta la hầu t ố t qua cái kia ta liền nhất định phải làm cho hắn trả giá đắt vừa v ậ n thông qua tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ thôi diễn kết hợp ma đạo tinh túy đạo ý cho ra một loại chu tiên kiếm trận mới vận chuyển phương pháp lần này nếu là chuyện không thể làm liền sử dụng pháp này nhường lao giả kia uống một bình ha ha thiên ma c h i tổ thiên địa c ự câm cũng tốt cũng coi là một loại đường lui đến lúc đó lại cùng các ngươi đấu một trận la hầu lẩm bẩm một hồi lâu cuối cùng trong tay xuất hiện khối kia tạo hóa ngọc điệp m ả n h vỡ la hầu nhìn mấy lần liền thu vào hướng về tu di sơn đỉnh núi đi làm la hầu đi tới đỉnh núi ma tổ cung liền có thật nhiều ma tử ma tôn đứng tại ngoài cung khi nhìn thấy la hầu đã đến lúc vội vàng quỳ lệ hành lễ cùng kêu lên nói chúng ta bái kiến ma tổ đứng lên đi bàn giao các ngươi sự tình đều làm xong chưa hồi bẩm ma tổ ở thánh tử chiếu khán giới tất cả đều làm tốt toàn bộ tây phương đại địa đủ loại linh mạch đều bố trí tốt trận pháp chỉ chờ ma tổ phát động một cái có tóc trắng xanh ma tu đứng dậy về sau cười đối với la hầu trả lời đến ừ m ma la ngươi rất không tệ la hầu nhìn về phía một người mặc màu máu vằn đen pháp y tà mị người trẻ tuổi đối với hắn thỏa mãn lộ ra mấy phần dáng tươi cười đệ tử đến sư tôn dạy bảo không thể hồi báo sư tôn lần này sư tôn có mệnh lệnh đệ tử không dám lười biếng ma la cung kính nói la hầu nhẹ gật đầu sau đó hướng ma la hỏi hết thể ma đạo con cháu phải t r ă n g toàn bộ đi tới tây phương hồi bẩm sư tôn trừ lâm thời gia nhập còn lại ma đạo con cháu đô thông qua cái kia truyền tống trận chạy đến, đến rồi chuẩn bị ở sư tôn dẫn đầu phía dưới một lần hành động đoạn tuyệt tiên đạo chi pháp tôn ta ma đạo vì hồng hoàng chính thống ma la nói xong một mặt cung kính cùng cuồng nhiệt vẻ mà nhìn xem la hầu la hầu nghe hài lòng n ở nụ cười trong lòng thì là âm thầm nói mặc dù cái kia dương mi là một chó nhà có tang nhưng truyền tống trận này đích thật là có chút lợi hại cũng coi là có mấy phần hôn độn thần ma năng lực la hầu nghĩ xong những thứ này liền đối với ma la cùng còn lại ma tử ma tôn nói t ố t đã mọi việc đã xong các ngươi trước hết đi xuống chuẩn bị chờ thời gian đã đến về sau liền cùng cái kia tiên đạo người quyết nhất tử chiến phải cần tuân ma tổ pháp chỉ ma la cùng rất nhiều ma tu hướng la hầu hành lễ về sau liền lui xuống m a la hầu nhìn thoáng qua hồng hoang thế giới về sau liền đi tu luyện m ậ t thất chờ đợi thời khắc cuối cùng đến tuế nguyệt vô tình trôi qua giữa thiên địa không khí biến càng ngày nương trọng là một ngàn năm thời gian trôi qua về sau một chút cỡ nhỏ tiên ma tranh đấu cũng biến mất không thấy gì nữa lúc này ở chư thiên đảo bên trong dương mi thần thông vận chuyển trong mắt thần quang không ngừng quan sát lấy hồng hoang thiên địa Đánh một trận định mọi việc nhân quả, thiên đạo đầu đó, đường phát trận nhân thiên cũng muốn bắt đầu từ đó, hướng về viên mãn con đường phát triển. một mọi bắt từ việc về quả, dương mi x o nói g rồi n tiếp, trước hoàn thành liền đi đi. nói hợp hưu hưu Dương nhắc cùng hoàn huyền hồn nhở huyền hồn đạo nhắc nhở về sau, liền đi cùng huyền hồn đạo sau, về tụ hợp đi. Dương My nói xong nguyên thần hiển hóa hư không miệng tụng chân ôn pháp lực vận chuyển kết hợp một đạo nguyên thần lực đối với hư không đánh ra mấy đạo phát ấn trong miệng nhẹ dõi quát pháp trận chấn lấn giới không gian định linh trận lên hồng hoang ở dương mi làm xong đây hết thể đồng thời những cái kia không gian truyền tống trận tựa như có chút chìm xuống mấy phần từng đạo từng đạo không gian chi lực thông qua từng cái truyền tống trận kết nối ở hồng hoang thế giới phía trên hình thành một tầng không gian bích lũy tầng bảo hộ có thể đưa đến nhất định c h ấ n áp linh mạch tắc dụng dương mi làm xong đây hết thảy liền không ở dừng lại bước ra một bước vết nước không gian hiện dương mi thân ảnh biến mất không gặp xem ra dương mi đạo hưu muốn tới lúc này ngay tại hồng hoang tây phương huyền hồn nhìn xem hồng hoang thế giới bên trên biến hóa lộ ra một chút dáng tươi cười có dương mi đạo hữu phen này xuất thủ lại thêm huyền hồn đạo hữu lúc trước bố trí lần này đại chiến cái này hồng hoang thiên địa bản nguyên cần phải sẽ không sói mòn bao nhiêu càn khôn nhìn xem trên mặt đất biến hóa cũng là lộ ra dáng tươi cười lời tuy nói như thế nhưng cái này tây phương nơi cũng là muốn hao tổn một chút rồi ba vị đạo hữu cũng hẳn là cảm nhận được tây phương đủ loại linh mạch biến hóa đi hồng quân có chút tiếc rẻ nhìn xem tây phương đại đ i ệ ừm cảm nhận được bất quá đây cũng là không có cách nào sự tình chúng ta có thủ đoạn cái này la hầu tự nhiên cũng có biện pháp lại lần này đại chiến ở cái này tây phương muốn ngừng cái này tây phương đại địa không có hao tổn kia là không thể nào càn khôn nói tới chỗ này liền gửi đối với huyền hồn nói lại lần này có thể phát hiện cái này la hầu thủ đoạn hay là nhờ có huyền hồn đạo hữu ngày xưa nhắc nhở lúc này mới khiến cho chúng ta cẩn thận xem xét một phen bằng không vẫn thật là rất khó phát hiện không thể không nói cái này la hầu cũng là có lợi hại thủ đoạn không hổ là cùng một thời kỳ thiên địa thần ma a hồng quân cùng tịnh linh nghe trên mặt hiện hiện một chút vẻ tán đồng ha ha dù sao cũng là hồng hoang trung sưng ma tổ há có thể không có thủ đoạn huyền hốn nhìn xem tu di sơn phương hướng vừa cười vừa nói mà một bên tịnh linh quan sát tây phương đại địa hồi lâu mới có hơi bội phục nói không hổ là hồng hoang ma tổ thủ đoạn này không chỉ có lợi hại mà lại cũng thẳng điên cuồng lấy trận pháp kết nối rất nhiều tây phương thiên địa linh mạch gia trì tự thân cái này uy lực tuyệt đối là kinh khủng bất quá có đạo tôn lúc trước bố trí còn có dương mi tiền bối một phen thủ đoạn cái này tây phương đại địa mặc dù biết có chút tổn thất cũng là nằm trong giới hạn chịu đựng đi tu di sơn địa giới đi nghĩ đến la hầu cũng nên ở loại kia lấy lần này đại kiếp việc quan hệ thiên đạo viên mãn con đường ta ngược lại không tiện nhúng tay trong đó chỉ có thể ở ngoại vi quan sát cho nên các vị đạo hữu không cần thiết khinh thường cái này mà tổ la hầu hồng quân càn khôn tĩnh linh ba người nghe huyền hồn mà nói nhẹ gật đầu sắc mặt đều là biến ngưng trọng lên huyền hồn thấy thế liền sử dụng gia đại thần thông chỉ điểm một chút phá hư chống không một cái vết nước không gian hiện ra mấy người bước vào hướng về tu di sơn địa giới đi lúc này la hầu đã chắp tay đứng tại tu di sơn địa giới phụ cận sau lưng hắn có vô số ma tử ma tôn la hầu nhìn xem hư không trong mắt như có hắc viêm thiếu đốt cái lặng lặng ử động, giữa thiên điệu đếm điệu một tộc thiên lên biến hóa, La Hầu cũng không có bao nhiêu phản ứng. Mà rời La Hầu vạn chỗ, cũng có vô số đếm không trùng sinh linh, thiên giữa rời hóa, La bao La chút hết Hầu Hầu chỗ, Mà dằm có có vô số n cùng tu t h á cổ đại này ă n hiện, trong đó thủ ngu mấy người cũng ở trong n g xuất mấy thủ Cái đó đó. ở hiển nhiên là lựa chọn hồng quân tiên đạo đủ loại tu sĩ đột nhiên ở rất nhiều tiên đạo tu sĩ trên không một khe hở không gian xuất hiện huyền hồn hồng quân càng khôn tịnh linh bốn người xuất hiện ở giữa không trung hồng quân người giống như tới chậm la hầu nhìn huyền hồn mấy người liếp mắt lạnh lùng nói với hồng quân ha ha không muộn không muộn vừa vặn ta dương mi có thể bắt kịp cười k h ẽ thanh âm vang lên lại có một khe hở không gian xuất hiện ở tiên đạo tu sĩ trên không chương hai trăm đạo ma khai chiến khiến người im lặng tính cách chương hai trăm đạo ma khai chiến khiến người im lặng tính cách từ không gian kia khe hở bên trong đi ra một cái lông mày dài rủ xuống ngực lục bảo lão giả chính là dương mi lão tổ dương mi xuất hiện nhường hai phương tu sĩ đều là hơi kinh ngạc từ khi dương mi lão tổ bày ra truyền tống trận về sau dương mi lão tổ danh hiệu ngay tại trong hồng h o à n g triệt để văng lên dù sao không gian kia truyền tống trận bất luận là ma đạo tu sĩ hay là tiên đạo người đều là đã dùng qua chúng ta bái kiến dương mi lão tổ tiên đạo cùng ma đạo tu sĩ đều là hướng dương mi hành lễ cùng kêu lên vân an dương mi đối với hai bên tu sĩ đều là nhẹ gật đầu sau đó lại hướng hồng quân cùng càn khôn chào hỏi một tiếng liền quay người cùng huyền hồn đứng chung một chỗ la hầu nhìn thấy dương mi đã đến lông mày chính là nhữ một cái bất quá không nói gì thêm về phần ma đạo tu sĩ cho dương mi hành lễ la hầu cũng không quá để ý dù sao thân phận của dương mi còn tại đó xứng đáng tiên ma lưỡng đạo tu sĩ hành lễ bất quá khi thấy dương mi cùng hồng quân càn khôn hai người mắt đi mày lại lại cùng huyền hồn đứng chung một chỗ thời điểm sắc mặt liền biến khó coi vô cùng mặc dù ở dương m i đã đến lúc la hầu liền sớm c o i đoán trước nhưng tận mắt thấy vẫn là để la hầu có chút tức giận la hầu ngươi dùng quỷ dị thần thông dụ hoặc châm ngòi hoang cổ vạn tộc chém g i ế t khiến cho vô số sinh linh vẫn lạc quả thật đại tội đến cực điểm vì thiên địa chỗ không cho hôm nay nhất định diệt sát ngươi la hầu tại cái này tu di sơn địa giới la hầu nghe hồng quân mà nói k i n h thường cười cười lạnh lung thốt hồng quân ta hai người tranh là cái gì tất cả mọi người là rất rõ ràng làm gì nhiều như vậy còn con cuốn đây hôm nay đánh một trận như tiên đạo thắng lợi thì tiên đạo thịnh hành như ta ma đạo thắng cái kia nhất định là ma chủ thiên địa hồng quân chúng ta cũng đừng nói nhảm nói đến lại nhiều cũng bất quá là đánh một trận mà thôi la hầu nói xong thì thần đoạt đã là xuất hiện ở, ở trong tay tốt đã la hầu đạo hữu sảng khoái như vậy cái kia ta hồng quân cũng không phải tốn nhiều miệng lưỡi người lần này tiên ma đánh một trận mọi việc nhân quả đều có thể kết thúc chúng ta liền so tài xem hư thực đi hồng quân nhìn xem la hầu thần sắc thản nhiên trong tay cũng là xuất hiện cực phẩm linh bảo long đầu quả trượng như thế rất tốt la hầu nói xong thí thần thương run lên hóa thành h ắ c long hướng về hồng quân đánh tới hồng quân thần sắc cũng thoáng biến ngưng trọng lên chư thiên khánh vân hiển hóa đỉnh đầu rủ xuống khánh vân thần quang bảo vệ tự thân sau đó long đầu quả trượng ném đi hóa thành một cái kim long hướng về la hầu đánh tới như thế như vậy tiên đạo c h i tổ cùng ma đạo c h i tổ như vậy bắt đầu sau cùng tiên ma tranh tiên đạo người để mặc lại ma đạo tu sĩ đang giết tiên ma lưỡng đạo c h i tổ động thủ hai phương vô tận tu sĩ tự nhiên là linh bảo tế gia thần thông không ngừng chém giết thanh âm nổi lên bốn phía hai phương hôn nguyên kim tiên cường giả tự nhiên cũng là chiến lại với nhau đáng nhắc tới chính là ma đạo bên này có hai ba cái hôn nguyên kim tiên sơ kỳ cường giả đều là một chút không biết tên khổ tu chi sĩ mà tiên đạo bên này coi như có chút nhiều giống như càn khôn tịnh linh ngũ hành âm dương thủ ngu vọng thư lục áp thương hải nguyên tượng đám người còn có một chút rất ít ở hồng hoàng đi lại hôn nguyên kim tiên cừng giả cũng là ở tiên đạo trong trận doanh cái này l à hầu bản lãnh s á c thực rất lớn nhưng làm người cũng quá mức kiệt nạo đối với những cái kia muốn lựa chọn ma đạo hôn nguyên kim tiên căn bản mặc kệ thậm chí là chẳng thèm ngó tới rất nhiều hôn nguyên kim tiên thấy thế l i ê n thuận thế tuyển hồng quân đạo hưu bên này cái này la hầu thật đúng là dương mi nói xong lời cuối cùng cũng không biết nên nói như thế nào chỉ là nhìn xem hai phương tranh đấu cùng đội hình lắc đầu mạnh huyền hồn nghe dương mi mà nói cũng là có chút rung ngẩng đầu lên khắp khuôn mặt là đối cái này la hầu im lặng thần sắc huyền hồn biết cái này la hầu rất là kiệt ngạo cũng biết cái này la hầu phi thường kiêu ngạo tự chịu nhưng huyền hồn là thật không biết cái này la hầu tính cách sẽ là như thế kỳ hoa ở tới này tu di sơn địa giới trên đường huyền hồn mấy người cũng nghe đến một chút sự tình ví dụ như giống như lục á c thương hải nguyên tượng bực này coi như tương đối lợi hại thái cổ thần ma cũng là đi tìm la hầu nói nguyện ý viện trợ la hầu chờ v v có thể la hầu nghe con mắt đều không có mở to mắt một cái chỉ là lạnh nhạt nói một câu ta la hầu cần các người hỗ trợ cái kia hồng quân bất quá một ta la hầu lật qua trong lòng bàn tay cái kia hồng quân hẳn phải chết không nghi ngờ cần gì các người hỗ trợ lời này một màn những cái kia hôn nguyên kim tiên cường giả sắc mặt liền không dễ nhìn nhao nhao cáo từ rời đi dù sao cũng là cái người liền muốn mặt húng chi là hôn nguyên kim tiên mặt mũi ở những hôn nguyên kim tiên đó cường giả nghĩ đến n g ư ờ i la hầu cũng bất quá chỉ là hôn nguyên kim tiên cảnh giới đại viên mắn thôi còn không phải hôn nguyên đại la kim tiên đây n g ư ờ i la hầu ở chúng ta trước mặt nói cái gì k h o a n lác trang cái gì lao sói vây bôi những thứ này hôn nguyên kim tiên cường giả tức không nhịn nổi tự nhiên cùng hồng quân liên hệ dù sao hồng quân du lịch qua mấy lần hồng hoang ở một chút đại năng trong lòng thanh danh vẫn là vô cùng không tệ hồng quân thấy thế tự nhiên là sẽ không bỏ qua cái này lôi kéo cường giả cơ hội thế là mấy đạo truyền âm huyền quang thần thông sử dụng ra liền tự nhiên lôi kéo đến mấy cái hôn nguyên kim tiên cường giả ở huyền hồn xem ra hiện tại những thứ này hôn nguyên kim tiên cường giả đích thật là muốn cầu cạnh hồng quân cùng la hầu dù sao việc quan hệ hôn nguyên con đường không có cái nào hôn nguyên kim tiên là không động tâm cho nên chỉ cần hồng quân cùng la hầu hơi lộ ra một chút lôi kéo ý tứ những thứ này hôn nguyên kim tiên tuyệt đối là sẽ cảm kích chỉ là cái này la hầu đối trời đối đất đối không khí ác liệt tính cách thực sự là nhường người quá mức im lặng huyền h ồ n cũng không biết là nên cười cái này la hầu e cờ đáng lo đâu hay là nên đối với la hầu không tên dũng khí thưởng thức điểm khen dương mi đạo h i ế u chớ có nghĩ cái này la hầu ra hỏa này nao đ ừ n g về thực sự là quá mức thanh kỳ chúng ta hai người cho dù là nghĩ lên hồi lâu chỉ sợ cũng nghĩ không ra ra hỏa này đến cùng là thế nào nghĩ ta hai người hay là nhìn trận này tiên ma đấu pháp đi huyền h ồ n nói xong nhìn thoáng qua la hầu lắc đầu sau đó liền đưa ánh mắt nhìn về phía hai phương tu sĩ tranh đấu dương mi nghe huyền hồn mà nói cũng liền không ở suy nghĩ la hầu sự tình cũng là nhìn về phía tiên ma hai phương tu sĩ tranh đấu trên chiến trường pháp lực phun trào ở giữa đủ loại thần thông hiện ra ở cái này tu di sơn địa giới còn có rất nhiều hậu thiên tiên thiên linh bảo ở trên phiến chiến trường này hiện lộ lấy chính mình tuyệt thế u i lực toàn bộ tây phương đại địa một mảnh chém giết đấu pháp thanh âm so với năm tộc đại chiến hung hiểm trình độ kinh khủng không biết to được bao nhiêu lần huyền hôn nhìn xem đấu pháp dư ba không khỏi ở trong lòng nói thầm còn tốt có ta thi triển thủ đoạn lại thêm dương mi đạo hữu trận pháp mới khiến cho lần này đại chiến đối với thiên địa hao tổn cùng không gian phá hư trình độ nhỏ đi rất nhiều bằng không cái này tây phương đại địa lúc này đã không gian nát động vô số huyền h ồ n một bên nghĩ như vậy một bên tiếp tục xem như thế chính là chín năm trôi qua Hử! ừ rác rưởi la hầu nhìn xem chính mình phương này mấy cái hốn nguyên kim tiên vẫn lạc không khỏi nhỏ giọng lẩm bẩm một cái sau đó chỉ gặp cái này la hầu hướng không t r u n g ném ra ngoài một đồ về sau đối với hồng quân cười lạnh nói hồng quân ngươi chuẩn bị kỹ càng thân tử đạo tiêu sao chương 201, kiếm trận gia tụ linh mạch vào trận chương 201, kiếm trận gia tụ linh mạch vào trận ha ha đã sớm ngờ tới ngươi la hầu sẽ có một chút thủ đoạn ngươi d ư ớ i đáy nhỏ chúng ta đã sớm biết được ngươi la hầu liền không cần ở đây khoe khoang càn khôn nhìn xem không c h u n g cái kia la hầu ném ra đồ quyển cười lên ha h a trên mặt lộ ra quả là thế biểu tình cùng la hầu tạm thời tức chiến đấu hồng quân nhìn xem la hầu ném ra đồ quyển trên mặt không có bao nhiêu vẻ kinh ngạc chỉ là lộ ra một chút dáng tươi cười nhìn xem la hầu thủ ngu cùng tịnh linh nhìn xem la hầu ném ra đồ quyển đều là có chút hiếu kỳ nhìn mấy lần bọn họ thế nhưng là được huyền hồn chỉ điểm đối với huyền hồn nghiêm túc n h ấ t lên chu tiên kiếm trận hai người hay là thật tò mò dù sao có thể để cho huyền hồn cái này chứng đạo hôn nguyên cường giả coi trọng như thế hai bọn họ lại như thế nào hiếu kỳ cũng là không quá đáng mà lấy âm dương ngũ hành cầm đầu cái khác hôn nguyên kim tiên cường giả nhìn xem la hầu ném ra đồ quyển có chút kinh nghi bất định ma la nhìn thấy chính mình sư tôn ném ra ngoài cái kia cuốn bảo đồ ta mị cười một tiếng về sau liền hét lớn một tiếng hôm nay tiên đạo nhất định diệt ta ma đạo nhất định thịnh hành giết ma la nói xong cũng không đi xem những hôn nguyên kim tiên đó biểu hiện mà la thần thông sử dụng ra hướng về một cái tiên đạo đại la kim tiên đánh tới ma đạo tu sĩ không buông tha tiên đạo người cũng là vì đạo chém giết trong lúc nhất thời trên chiến trường xuất hiện quỷ dị cục diện bên ngoài chém giết nhiệt liệt mà chiến trường giải đất trung tâm cũng là quỷ dị yên tĩnh trở lại la hầu đang nghe c ả n khôn nói lời về sau lại nhìn một chút hồng quân n ở nụ cười nhìn lấy mình la hầu đột nhiên đột nhiên vừa quay đầu trong mắt hắc viêm s ô n g ra ba thước xa bộ mặt tức giận mà nhìn xem huyền hồn huyền hồn thấy la hầu bộ dáng như thế mà nhìn mình một sợ i ý vị thâm trường ý cười ở huyền hồn trên mặt lóe lên một cái rồi biến mất sau đó huyền hồn tay phải bảo quang lóe lên huyền hồn diệt pháp thoái đạo trúc trượng liền xuất hiện ở huyền hồn trên tay huyền hồn cầm trượng mà đứng mặt không thay đổi nhìn xem la hầu ánh mắt hai người ở không chung nơi nào đó hội tụ hình như có tiếng oanh minh ở không trung vang lên la hầu nhìn huyền hồn hồi lâu một vòng v ẻ điên cuồng từng bước thay thế trên mặt vẻ giận dữ la hầu không nói lời nào chỉ là một chỉ điểm hướng chu tiên trận đồ chu tiên trận đồ cấp tốc biến lớn biến thành vạn dặm phạm vi lớn nhỏ la hầu bay giữa không trung p h á p tay háo vung khẽ bốn đạo có sát phạt hung lệ khí anh kiếm bay đến chu tiên trận đồ phía trên biến thành bốn trôi bảo kiếm chính là cái kia chu tiên tứ kiếm chu tiên kiếm trận lên t h y phương linh mạch Tu. la hầu một bên hét lớn một bên phi thân hướng về c h i u tiên rơi đi mà trong tay hắn cũng bóp lên mấy đạo huyền diệu pháp quyết la hầu bay đến trận đồ thời điểm pháp quyết đã là bóp xong chỉ gặp ở la hầu pháp quyết bóp xong sau toàn bộ hồng hoang tây phương lớn nhỏ linh mạch đều là xuất hiện một đạo yêu dị hát mang lại như có gào thét thanh âm vang vọng đất trời những thứ này hát mang căng vào hư không cùng la hầu tương liên mà la hầu khí thế ở những thứ này hát mang dung nhập một cái cũng là biến càng ngày càng mạnh h u y ề n hôn nhìn tây phương đại địa liếc mắt nhữ mày một cái mới đối bên người dương mi nói nhờ có đạo hưu thi triển thủ đoạn bằng không cái này tây phương đại địa tất nhiên là t h ủ n g trăm ngàn lỗ đáng tiếc không được việc a hợp ta hai người lực lượng cũng chỉ là bảo trụ phương này địa giới mấy phần bản nguyên cái này l à hầu lợi hại a dương mi nhìn xem tây phương trên mặt đất có rất nhiều linh mạch tiêu tán không khỏi cũng là nhữ mày một cái cũng xem là tốt dù sao đây là hắn sân nhà tự nhiên là có ưu thế của hắn chỗ Ta bất hai người bất quá la à là mà tùy ý bố trí một tại thật tốt. gật tiếp tục cùng My huyền ý bố phen, hiện hiệu nghe hồn nhẹ huyền hồn Dương nói, có quả, đầu, u q đã n sát đạo ma đại ma c hầu i ế n La h ở cùng các nơi linh mạch phát ra hắc mang dung hợp về sau khí thế đã là khủng bố đến cực điểm la hầu một đạo kiếm quyết k ế t động chu lục hãm tuyệt b ô n kiếm đại phóng giết chóc lệ khí huyết quang trong nháy mắt đại trận đã bố thành các ngươi không phải là muốn cùng ta la hầu nhất quyết sinh từ sao như vậy liền tiến cái này chu tiên kiếm trận đi la hầu nói xong lạnh lùng nhìn hồng quân mấy người liếp mắt liền quay người bước ra một bước thân ảnh biến mất ở trong trận hiển nhiên là chủ trì chu tiên kiếm trận đi hồng quân cùng càn khôn liếp nhau hai người liền từ chữ chu kiếm môn mà vào vọng thư tỉ tỉ chúng ta cũng đi đi t h ị n h linh đối với bên người vọng thư nói vọng thư gật đầu liền cùng tịnh linh vào chữ lục kiếm môn thủ ngu cũng là cầm hồng ngông lượng thiên s í c h đi chữ hãm kiếm môn ẩm dương ngũ hành hai người thì là vào chữ tuyệt kiếm môn còn lại hôn nguyên kim tiên cường giả thấy thế cũng không lại do dự nhao n h a u lựa chọn một đạo kiếm môn tiến vào chu tiên kiếm trận bên trong xem ra sau cùng đại chiến muốn bắt đầu dương mi nhìn xem chu tiên kiếm trận trong mắt có một chút c h ấ n kinh huyền hồn trong mắt cũng là có kỳ dị thần quang lấp lóe vọng thêm vài lần chu tiên kiếm trận ở trong lòng nói thầm không hổ là đất trời sinh ra sát phạt trí bảo thế mà có thể che đậy hôn nguyên đại la kim tiên thần thức cùng thần thông nhường người nhìn không ra trận này bên trong hư thực lợi hại lợi hại huyền đào ở trong lòng cảm khái lại nhìn một chút chu tiên kiếm trận ở trong lòng âm thầm nghĩ lấy xem ra cái này la hầu sẽ dùng chu tiên kiếm trận tới làm văn t r ư ờ n g chỉ là không biết hắn đến cùng muốn làm gì mặc kệ nếu là hắn xuất thủ ta huyền hồn nhất định phải làm cho hắn sinh tử lưỡng nan huyền hồn nghĩ tới đây trong mắt một mảnh hàn ý mà lúc này chu tiên kiếm trận bên trong la hầu tay cầm thí thần t h ư ơ n g nhìn xem trong trận hồng quân đám người trong mắt một mảnh s á t ý la hầu lại xuyên thấu qua đại trận nhìn thoáng qua huyền hồn s á t ý càng sâu một loại điên cuồng thần s á c cũng là hiện lộ không thể nghi ngờ sau đó hắn mở miệng giao đấu bên trong hồng quân mấy người lạnh lùng nói hôm nay liền n h ư ờ n g các ngươi huyết tế chu tiên kiếm trận la hầu nói xong pháp lực khẽ động cái kia bốn đạo kiếm môn bên trong màu máu bảo kiếm ấn phủ khẽ động kiếm reo thanh âm vang lên chu tiên kiếm trận bên trong cảnh tượng đại biến vô số đạo diết chóc hung lệ màu máu kiếm khí xuất hiện hướng về trong trận tất cả mọi người đánh tới trận này từ bốn chuôi sát kiếm cùng trận đ ồ tạo thành muốn p h á trận thu được thắng lợi nhất định phải lấy xuống bốn chuôi sát kiếm mới thành chư vị thành bại ở đây một lần hành động hồng quân hét lớn thanh âm ở chu tiên kiếm trận bên trong vang lên kỳ thật không cần hồng quân nhắc nhở vào trận người cũng là rõ ràng vô cùng dù sao đều là hôn nguyên kim tiên rất nhiều tu đạo tài nghệ đều có chỗ đọc lướt qua đối với trận pháp này chi đạo tự nhiên là biết nó nguyên lý thế là hồng quân mấy người vận chuyển thần thông do xét bốn kiếm vị trí muốn lấy kiếm phá trận chỉ tiếc nguyên lý tất cả mọi người hiểu nhưng có thể hay không làm được đó chính là một chuyện khác mười năm rất nhiều không biết tên hôn nguyên kìm tiên vẫn lạc hai mươi năm thương hải vẫn lạc lại hai mươi năm nguyên tượng vẫn lạc một trăm n ă m lục áp vẫn lạc một điểm bản nguyên bay ra hướng về phương xa bay đi lại ngàn năm ấm dương ngũ hành hai người rốt cục bị một đạo chu tiên kiếm khí đánh bay hộ thân linh bảo kiếm khí sắp đột kích thân thời điểm âm dương lấy tự b ả o vẫn lạc làm đại giá bảo trụ hảo hữu ngũ hành tính mệnh mà ngũ hành lúc này pháp lực tiêu hao rất lớn mặc dù trốn qua một kiếp nhưng cũng chỉ được nhịn xuống trong lòng bi thống đau khổ ở trong trận trèo trống trong trận căn khôn thủ ngu vọng thư ơ n g tĩnh linh đám người cũng là thụ thương nghiêm trọng mắt thấy la hầu liền phải đem trọng điểm đặt ở mấy người kia trên thân lúc hồng quân cũng là có một chút động tác chương 202, t a m thi ra bàn cổ phiên chân diện mục chương hai t r ă n h hai tam thi ra bàn cổ phiên chân diện mục chỉ gặp hồng quân đột nhiên ở chu tiên trận bên trong hiển hóa ra tự thân đại đạo pháp tắc khánh vân ở khánh vân bên trong có tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ chìm nổi tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ chìm nổi ở giữa lại có ba đạo khác biệt thần quang ở phía trên lưu c h u y ể n không chừng đ ỗ n g nhiên cái này ba đạo huyền quang tỏa hào quang rực rỡ sau đó từ tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ bên trong bay ra chỉ gặp một huyền hoàng ánh sáng vàng bay ra hóa thành từng cái mặt mũi hiền lành láo giả bộ dáng cùng hồng quân có bảy phần tương tự một đạo bay ra màu đen huyền quang biến thành một cái tướng mạ o hung ác vô cùng láo giả cũng là cùng hồng quân có bảy phần tương tự một đạo bay ra huyền ngọc thần quang hóa thành một cái sắc mặt kiên nghị láo giả cùng hồng quân cũng là có bảy phần tương tự độ cái này tự nhiên chính là hồng quân thông qua cái kia chém tam thi chứng đạo pháp chém g i thiện ác chấp tam thi chỉ là hồng quân thời khắc này tam thi có chút đặc biệt tam thi mặc dù hình dạng có chút khác biệt nhưng đều là có một cỗ nhàn nhạt lạnh lùng vô tình cảm giác toàn thân thiên đạo bản nguyên tri lực cực kỳ nồng độc h i ệ n nhiên hồng quân hợp đạo con đường đã là đến thời khắc mấu chốt p h i ề n phức ba vị đạo hưu dẫn dắt thiên đạo bản nguyên tri lực giúp chúng ta phá cái này chu tiên kiếm trận bản tôn không cần khách khí chúng ta chính là một thể tự nhiên cái này phá trận cũng là chúng ta ứ n g hết sự tình thiện ác chấp tam thi mặc dù nói như thế nhưng trên khuôn mặt hay là một mặt lạnh lùng vô tình hồng quân nhìn xem chính mình tam thi có một chút phức tạp thần sắc ở trên mặt xuất hiện cuối cùng chỉ là thở dài một hơi đối với tam thi nói ba vị đạo hữu không dễ thời gian dài xuất hiện hiện tại liền cùng ta cùng nhau phá trận đi tam thi gật đầu liền ở hồng quân tế ra tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ đồng thời tam thi đỉnh đầu sông ra một đạo huyền quang cùng tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ dung hợp một cỗ thiên đạo bản nguyên tri lực thình lình liền xuất hiện ở chu tiên kiếm trận bên trong a thiên đạo bản nguyên tri lực xem ra hồng quân đạo h ư u vận dụng lá bài tẩy ngay tại cảm thụ chu tiên kiếm trận bên trong mơ hồ biến hóa dương mi kinh dị một tiếng về sau nở nụ cười ừ n hẳn là hồng quân đạo h ư u tam thi chỉ là hồng quân đạo h ư u cái này tam thi quá mức đặc thù không thể thời gian dài xuất hiện bất quá đã hồng quân đạo h ư u vận dụng tam thi nghĩ đến cái này đạo ma tranh cũng nên có kết quả huyền hôn cảm thụ được chu tiên kiếm trận bên trong thiên đạo bản nguyên t r i lực trên mặt cũng là có một chút ý cười trong lòng một chút lo lắng cũng xuống. là hơi để、xuống. mặc dù bởi vì chu tiên kiếm trận đặc thù nhường huyền hồn không cách nào trực tiếp nhìn thấy trong trận tình hình nhưng bởi vì cùng thủ ngu khí vận tương liên đối với thủ ngu ở trong trận tình huống vẫn còn có chút mơ hồ cảm ứng nếu không phải cảm thấy được thủ ngu mặc dù thụ một chút tổn thương nhưng không cần lo lắng cho tính mạng lúc này mới khiến cho huyền hồn không có nổi lên bằng không huyền hồn phải một trượng phá cái này chu tiên kiếm trận huyền hồn cùng dương my hai người Tiếp tục t cảm hồng quân đối với trong trận hư không mở miệng nói la hầu không thể không nói ngươi cái này chu tiên kiếm trận hoàn toàn chính xác lợi hại cho dù là ta hồng quân muốn một người phá này đại trận nhất định là si tâm vọng tưởng chỉ bất quá đạo hữu đại trận mặc dù lợi hại nhưng một lần tính đối phó chúng ta nhiều người như vậy nghĩ đến cái này chu tiên kiếm trận cũng không dễ chịu đi hừ hồng quân coi như hiện tại chu tiên kiếm trận có chút dung chuyển nhưng diện s á t các ngươi hay là dư sải la hầu hư lệnh thanh âm ở chu tiên kiếm trận bên trong không ngừng quanh quẩn ở chu tiên kiếm trận nơi nào đó có bốn chuôi bảo kiếm treo ngược hư không chính là cái kia chu tiên tứ kiếm chỉ bất quá lúc này chu lục hãm t u y ệ t bún kiếm có một chút dị dạ chỉ gặp cái này chu tiên tứ kiếm ở vận chuyển đại trận đồng thời bốn chuôi bảo kiếm run dày lợi hại phảng phất có lực lượng khổng lồ ở va chạm chu tiên tứ kiếm khiến cho chu tiên kiếm trận rất có phá trận nguy hiểm lúc này ở bốn chuôi bảo kiếm phía dưới có một tế đài la hầu ngồi ở trung ương tế đàn pháp lực tuân hướng chu tiên tứ kiếm chấn áp lại chu tiên tứ kiếm run run s u thế la hầu một bên chấn áp lại chu tiên tứ kiếm vừa hướng trong trận hồng quân đám người nói các ngươi đã vào cái này chu tiên kiếm trận vậy liền đừng nghĩ đến ra ngoài các ngươi tử kỳ đến vậy la hầu nói xong mấy đạo pháp quyết kết động chu tiên kiếm trận bên trong bốn loại khác biệt giết chóc hung lệ kiếm khí lẫn nhau giao thoa ở trong trận tung h à n h tới lui can khôn t ị n h linh thủ ngu vọng thư ngũ hành đám người cực lực dùng trong tay linh bảo ngăn cản nhưng là cực kỳ nguy hiểm rất có thân tử đạo tiêu hình dạng cho dù là ở bên ngoài huyền hồn lúc này trong tay huyền hồn diện pháp thoái đạo trúc trượng cũng đã là hơi nâng lên một khi phát giác được thủ ngu gặp nguy hiểm liền muốn lấy trượng phá t r ư n nếu thật là đến thủ ngu nguy hiểm thời điểm huyền hồn cũng sẽ không bận tâm thiên đạo phải chăng có thể viên mãn ngay tại huyền hồn chuẩn bị xuất thủ thời điểm trong trận hồng quân đối mặt không tới vô tận kiếm khí cũng không bối rối đỉnh đầu chư thiên khánh vân rủ xuống vô tận thần quang bảo vệ bản thân la hầu hôm nay liền phá ngươi cái này chu tiên kiếm trận cũng làm cho ngươi la hầu biết được biết được cái này khai thiên tam bảo chân chính uy lực hồng quân không vội không trầm âm thanh ở trong trận vang lên nhường càn khôn mấy người trong lòng hơi định cũng làm cho la hầu có chút cẩn thận khai thiên tam bảo chân chính uy lực hẳn là cái này khai thiên tam bảo còn có bí mật hay sao không phải luận l à thái cực đồ của âm dương lão đạo hay là bản cổ phiên của hồng quân mặc dù uy lực thật là không tệ nhưng cũng liền cùng thí thần thương tương tự thôi cái này hồng quân muốn lấy bản cổ phiên phá cái này chu tiên kiếm trận tuyệt đối không có khả năng la hầu nghe hồng quân mà nói trong lòng tràn đầy n g h i hoặc nhưng càng nhiều hơn chính là không tin cái này cũng không trách la hầu đối với khai thiên tam bảo có chút xem thường bởi vì đại đạo cùng thiên đạo quan hệ khiến cho khai thiên tam bảo huy lực hoàn toàn không cách nào phát huy ra mặc dù có tiên thiên trí bảo huy lực nhưng lại không qua sông ra chỉ là ở c h ấ n áp khí vận phương diện có tuyệt cường hiệu quả thôi bất quá la hầu mặc dù nghĩ như vậy nhưng vẫn là có một chút cẩn thận chỉ gặp hắn đem thí thần thương lơ lửng lại một tay bóp lên một cái cực kỳ phức tạp phát ấn đánh về phía chu tiên tứ kiếm như chu tiên kiếm trận có phá trận nguy hiểm cái kia ta là được cái kia ngọc thạch câu phần kế sách bất kể như thế nào cũng muốn nhường lao già kia đánh đổi một số thứ la hầu nhìn thoáng qua thí t h ầ n thương k h ắ p khuôn mặt là điên cuồng cùng vẻ tàn nhẫn ở la hầu nghĩ đến những thứ này thời điểm hồng quân đã hành động chỉ nhìn hồng quân tam thi đại phóng huyền ảo thần quang dẫn dắt cái kia c ổ thiên đạo bản nguyên chi lực tiến vào bản cổ phiên bên trong sau đó hồng quân tam thi hóa thân hóa thành ba đạo ánh sáng lấp lánh bay vào bản cổ phiên lại nhìn cái kia bản cổ phiên đã là đại biến bộ dáng lúc này bàn cổ phiên biến tối tăm mờ mịt toàn thân hỗn độn khí không ngừng lưu chuyển nó lá cờ trên mặt ẩn ẩn có mây tía vờn quanh b à n cổ khai thiên tích địa cảnh tượng hiển hóa một c ố không thuộc về tiên thiên trí bảo khí tức ở trong trận xuất hiện thậm chí cỗ khí tức này xông ra chu tiên kiếm trận quanh quẩn tại giữa thiên địa hỗn độn linh bảo cấp bậc bàn cổ phiên huyền h ồ n cảm thụ được cỗ khí tức này trong mắt lập lọe từng đạo ngạc nhiên tia sáng chương hai trăm linh ba La La La La liệu, là linh loại lên. ra ta khai giữa địa kia quang mang đang Hầu đánh Hầu. Hầu đánh Hầu. nhiên không chỗ thiên không phải thiên thụ thiên nhất thuộc hốn khí Quả tuyệt duy Điên Điên đối đơn được độn tơi bởi tơi bởi cái cái giản tiên cái cùng Trưng cùng này Dương trong cũng cảm cố tức, có gì tâm trí bảo, bảo. bảo My mắt về xem ra hồng quân đạo hữu dùng một loại bí thuật tạm thời nhường bản cổ phiên có được hỗn độn linh bảo uy lực cứ như vậy cái này chu tiên kiếm trợ ngược lại là có khả năng bị bản cổ phiên cho phá vỡ huyền hồn nhìn xem chu tiên kiếm trận cười nói với dương mi dương mi nhẹ gật đầu cùng huyền hồn tiếp tục cảm thụ được chu tiên kiếm trận bên trong biến hóa chu tiên kiếm trận bên trong hồng quân nhìn xem biến bộ dáng bản cổ phiên trên mặt cũng là mặt mũi ngạc nhiên nhưng hồng quân biết bây giờ không phải là suy nghĩ nhiều thời điểm cho nên chiêu qua bản cổ phiên cầm trong tay hồng quân nhìn thoáng qua chu tiên kiếm trận hình thành trận pháp không gian sau đó mở miệng cười nói ha ha la hầu ngươi nếu là hiện tại triệt hồi chu tiên kiếm trận có lẽ có thể giữ được một mạng nếu không nhất định gọi ngươi trận phá người vong hồng quân lão nhi ngươi liền không cần ở đây nói chuyện giật gần ngươi hay là cân nhắc ở ta cái này chu tiên kiếm trận bên trong sống sót bằng cách nào đi chu tiên kiếm trận bên trong khắp nơi quanh quẩn la hầu âm thanh lúc này la hầu một bên c h ấ n áp chu tiên tư kiếm vừa cảm thụ cái kia hỗn độn linh bảo khí tức khủng bố sắc mặt âm trầm vô cùng xem trước một chút đi nếu không thể ngăn trở là được cái kia một bước cuối cùng ta la hầu không dễ chịu cái kia huyền hồn lao giả cũng đừng nghĩ sống yên ổn la hầu lạnh giọng nói xong liền toàn lực vận chuyển lên chu tiên kiếm trận tới la hầu người cái này chu tiên kiếm trận hiện tại có thể ngăn cản không ngừng ta cái này bàn cổ phiên hồng quân cầm lá cờ đứng ở chu tiên kiếm trận bên trong lắc đầu cười lạnh la hầu không nói gì chỉ là chu tiên kiếm trận khủng bố kiếm khí càng nhiều hơn cũng càng thêm nguy hiểm hồng quân thấy thế không nói thêm lời chỉ là pháp lực toàn bộ tràn vào bàn cổ phiên bên trong bàn cổ phiên đến những pháp lực này rót vào ở cái này chu tiên kiếm trận bên trong không ngừng biến lớn biến thành một trăm ngàn trượng lớn nhỏ lá cờ động trận phá hồng quân hét lớn một tiếng bàn cổ phiên lá cờ mặt nhẹ nhàng giơ lên một đạo màu hỗn độn kiếm khí từ lá cờ mặt bay ra hỗn độn kiếm khí xuất hiện về sau đại phóng vô tận nhỏ bé kiếm khí thần quang chu tiên kiếm trận bên trong kiếm khí giống như gặp khắc tinh nhao n h a u biến thành hư vô càn khôn mấy người cũng t ử kiếm trận các nơi hiện ra thân hình tới trên người của bọn hắn lúc này vết máu loang lộ thậm chí có vài chỗ lớn nhỏ huyết động sắc mặt cũng là trắng xanh vô cùng h i ệ n nhiên là chiến lược đại giảm mà giờ khắc này la hầu pháp lực không ngừng dâng trào c h ấ n áp lại không ngừng run run chu tiên tử kiếm la hầu người tử kỳ đến vậy hồng quân nhìn xem hiện ra thân hình la hầu sắc ý hiện ra chỉ gặp hồng quân một chỉ điểm hướng bàn cổ phiên lá cờ mặt vũ động lại là một đạo hỗn độn kiếm khí bay ra trực tiếp chém về phía la hầu la hầu lúc này gặp đại trận bại tướng đã lộ ra trên mặt của hắn cũng là hiện ra điên cuồng dáng tươi cười chỉ gặp la hầu ném ra ngoài thí thân thương hóa thành một đạo khủng bố mũi thương thoáng ngăn cản được hỗn độn kiếm khí sau đó chỉ gặp môi hắn k h ẽ n h ú c nhích ở giữa có huyền ảo quỷ dị chú ngự thanh âm vang lên gặp lại hắn mấy đạo pháp tấn đánh, đánh về phía chu tiên tư kiếm khiến cho không ngừng run run chu tiên tư kiếm thế mà yên tĩnh trở lại、Bạo. La Hầu t o à ngay thân vũ, một nát tạo pháp hóa n cái lực cổ vũ, bể ọ c điệp mảnh lửng, vỡ lơ l ở、la、Hầu trong tiếng hét vang, nhiên nổ tung. Một cỗ tinh thuần đến cực điểm thiên tung. trong tiếng Một đạo vang, đông nổ đến bản điểm cỗ cực ê n tại r i tiên lực, hòa tan tứ trong. bên Ngay vào chu tiên tứ kiếm bên trong. Ngay tại thôi động bản cổ phiên hồng quân nhìn thấy la hầu tự bạo tạo hóa ngọc điệp mạnh vỡ, vỡ cho nên đối với la hầu tế ra cái này tạo hóa ngọc điệp m ả n h vỡ cũng là không phải là quá mức kinh ngạc chỉ là cái này la hầu tự b ạ o cái này tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ cử chỉ thực sự là nhường hồng quân không nghĩ ra hồng quân thấy sự tình có chút quỷ dị mà càng khôn ngũ hành tịnh linh vọng thư n g thủ ngu mấy người đã là không thể lại đi sát phạt sự tình hồng quân lo sự tình ra một chút biến cố không khỏi là ra sức thôi động bản cổ phiên muốn thoát khỏi thí thần thương dây dưa chu sát la hầu mắt thấy một hai hơi ở giữa thí thần thương liền đã không địch lại rất có thua trận xu thế mà la hầu ở cái kia cổ kia thiên điên ạ o bản nguyên chi lực, chu toàn tan t vào bộ hòa i tứ kiếm về sau, trên mặt vẻ điên cùng càng sâu. Trận đồ hóa kiếm điên về vẻ sau, cuồng c h u đ ư k i ế m ấm chém huyền hồn. to ạ m b a chịu c h ế thanh ha ha. ha. La hầu La đ i ê cùng cười to t a n h â m vang lên mà cái kia thí thần thương ở la hầu trong tiếng cười đ ỗ n g nhiên gào thét một tiếng ứng thanh bạo tạc nó thí thần thương bản nguyên ở la hầu dẫn dắt phía dưới Dung nhập vào Chu nhập Tiên vào Tứ kiếm bất ê Tiên n trong. Tứ Chu kiếm l y được ạ đại o áo hóa ngọc điệp mảnh vỡ cùng thí thần thương bản nguyên về sau. Bốn kiếm phi không, đại phóng huyền áo thần sau. ngọc cùng bản nguyên Bốn điệp kiếm vỡ về quá a nhau, bay n dung lẫn Tiên trận cũng Tiên trận lên không, cũng cùng g giải Chu Chu hợp thể. mà kiếm c bởi vậy đồ i kia đã b ắ trong đầu dung hợp Chu dung quá Tiên bốn dung hợp hợp Bất t lại. chốc lát một cái toàn thân tỏa ra chu diệt vạn đạo khí tức yêu dị đỏ như máu bảo kiếm l ơ lửng xuất hiện ở hồng hoang giữa thiên địa kiếm này đỏ như máu trong thân kiếm không ngừng có huyền diệu phù văn huyễn diệt không chừng ở nó chỗ chua kiếm có hai cái huyền ảo đến cực điểm đạo văn hiền hóa tên là chu đạo mà la hầu lúc này một mặt điên cuồng nhìn qua huyền hồn mắng to nói ngươi láo già này không phải là rất c h ả n h sao bất quá là một ti tiện nho nhỏ hỗn độn sinh linh thôi có gì có thể ngang tàng hôm nay ta la hầu nhất định muốn cho ngươi cái này ti tiện hỗn độn sinh linh một điểm nhan sắc nhìn xem ha ha ha chu đạo kiếm chém la hầu cười to thanh n â m đình chỉ một tiếng quát trói thai chu đạo kiếm chậm rãi hướng về huyền hồn đánh tới sư tôn cẩn thận huyền hồn đạo hữu cẩn thận đạo tôn cẩn thận hồng quân càng khôn thủ ngu tĩnh linh đám người âm thanh vang lên tràn đầy lo lắng mà còn tại chiến trường chém giết rượu thần mấy người cũng là một mặt vẻ lo lắng dương mi nhìn xem chậm rãi đến chu đạo kiếm t h ầ n sắc có chút ngưng trọng đối với huyền quan nói kiếm này rất là quỷ dị khí thế uy lực hoàn toàn nội liễm không phát hiện được một chút xíu khí t ứ c lại kiếm này tựa như không tồn tại ở bất luận cái gì thời không không cách nào đối nó tiến hành công kích cùng chặn đường chỉ có lấy lực háng huyền hồn đạo hữu phải cẩn thận à. đạo hữu yên tâm ta huyền hồn tuyệt không phải người nào đều có thể nghĩ cách hôm nay coi như cái này cái gọi là chu đạo kiếm lại như thế nào quỷ dị thần kỳ ta huyền hồn cũng muốn dốc hết sức háng huyền hồn nói xong nhìn xem chậm rãi đến chu đạo kiếm lại nhìn về phía điên cuồng cười to la hầu sắc mặt biến âm trầm vô cùng huyền hồn nghĩ tới cái này la hầu sẽ có đòn sát thủ nhưng hắn không nghĩ tới cái này la hầu như thế tài trí chắc tuyệt thế mà suy nghĩ ra dung hợp chu tiên tứ kiếm cùng chu tiên trận đồ phương pháp biến thành quỷ dị thần kỳ chu đạo kiếm càng làm cho huyền hồn không nghĩ tới chính là cái này la hầu vậy mà là điên cuồng như vậy trực tiếp tự bạo tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ cùng thí thân thương lúc đầu tự bạo tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ đến một cỗ thiên đạo bản nguyên chi lực gia trì đã để cái này chu đạo kiếm rất khủng bố nhưng la hầu lại tự bảo thí thần thương khiến cho thí thần thương toàn bộ bản nguyên gia chỉ ở chu đạo kiếm phía trên đã có thể nhường hốn nguyên đại la kim tiên cảm thấy nguy hiểm thậm chí là nồng hậu dậy đặc khí tức tử vong la hầu ngươi sẽ hối hận hôm nay ta huyền hồn nhất định muốn đánh cho ngươi chết đi sống lại huyền h ồ n nói xong lạnh lùng nhìn thoáng qua còn tại c u ồ n g tiếu la hầu liền không lại đi còn hắn mà là nhìn về phía sắp tới người chu đạo kiếm huyền h ồ n thấy cái này chu đạo kiếm hướng mình đánh tới liền toàn thân pháp lực phun trào huyền hồn vạn tượng pháp bảo sáng lên vô lượng bảo quang huyền hồn chư đạo luân treo ở sau đầu xoay c h ậ m chậm có vô lượng thần quang hiển hóa làm chu đạo kiếm tới người nháy mắt rốt cục lộ ra một tia khí tức cũng h i ể n lộ ra tung tích huyền hồn ở trong nháy mắt này vung lên huyền hồn d i ệ t pháp thoái đạo trúc trượng đánh vào chu đạo kiếm trên thân kiếm trong lúc nhất thời huyền hồn chỗ ngàn tỷ dặm phạm vi khu vực đủ loại pháp tắc thần quang giao thoa trứng mắt vô cùng không thể nhìn thẳng mau mau rời đi p h i ế khu vực này dương mi đối với hồng quân mấy người hô một tiếng liền vẻ mặt nghiêm túc rời đi phiến khu vực này hồng quân c à n khôn tịnh linh vọng thư ngũ hành thủ ngu đám người cũng là vẻ mặt nghiêm túc lại lo lắng rời đi phiến khu vực này ha ha lao tà mau một kích này không dễ chịu đi ha ha ha la hầu một bên cùng tiếu h một bên bay ra mảnh này nguy hiểm khu vực tiên ma hai phương tu sĩ từ lâu ngưng chiến nhao n h a u rời đi mảnh này thần quang lấp lóe khu vực thần quang còn tại lấp lóe ở cái kia phiến thần quang lấp lóe khu vực dần dần có không gian thật lớn sụp đổ thanh âm vang lên âm thanh từng bước biến càng lúc càng lớn đến cuối cùng cho dù là rời đi phiến khu vực này đại la kim tiên ở cái này truyền đến tiếng vang cực lớn bên trong cũng là có nguyên thần run d ậ y cảm giác những thứ này tiếng vang cũng là không ngừng biến nhanh chỉ trong chốc lát liền giống như cái kia pháo nối liền một mảnh mà lại nhìn cái kia phiến pháp tắc thần quang không ngừng lấp lóe khu vực lúc này bày biện ra là một cái ước vạn bên trong phạm vi cự đại không gian lỗ đen toàn bộ không gian lỗ đen thiên địa pháp tắc không ngừng sinh diệt trong đó lại có pháp tắc gào thét âm thanh truyền ra tựa như cái kia hải nhi khóc lóc thanh âm kinh khủng hơn chính là toàn bộ lỗ đen khu vực đã có rất nhiều hỗn độc khí đang nhanh chóng ở không gian này trong lỗ đen lan tràn ha ha lao ra hỏa chết không ha ha ha la hầu nhìn xem không gian kia lỗ đen cản rỡ cười to mà dương mi cùng hồng quân mấy người hiện tại cũng không d i à n h phản ứng cái này như kẻ điên la hầu đều là khẩn trương nhìn về phía không gian kia lỗ đen la hầu hôm nay nhất định phải làm cho ngươi biết biết cái gì là chết đi sống lại một đạo nhường người c u ộ sống phát lệnh âm thanh ở không gian kia trong lỗ đen vang lên chính là huyền hồn âm thanh sau đó huyền hồn lại hét lớn một tiếng c h ấ n cái kia huyền hồn chấn đạo ấn bay ra hóa thành một cái cực lớn thành tấn chấn, chấn áp lại không gian lỗ đen phối hợp hồng hoang không gian biến thái khép lại lực lượng dùng cái không gian này lỗ đen chậm rãi bắt đầu khép lại một đạo huyền quang từ cái kia không gian thật lớn lỗ đen bay ra huyền hồn thân ảnh xuất hiện ở tầm mắt của mọi người bên trong chỉ gặp huyền hồn một cái tay bên trong có mấy đạo yếu ớt bảo quang lấp lóe chính là chu tiên tứ kiếm cùng chu tiên trận đồ chỉ bất quá này thời gian mũi nhọn biến ảm đạm vô cùng lại có vô cùng rõ ràng vết rách xuất hiện cầm trong tay huyền hồn d i ệ t pháp thoái đạo trúc trượng cũng là vết rách vô số hiển nhiên không có mấy cái nguyên hội thời gian l à sẽ không khôi phục lại ha ha ha ha la hầu tùy ý tiếng cười tại thiên điệu bên trong vang lên chỉ nghe hắn ngưng cười về sau lớn tiếng nói ha ha làm cho vô tận hồng hoang sinh linh kính ngưỡng huyền hồn đạo tôn lúc nào biến chật vật như vậy rồi ha ha quả nhiên là cái ti tiện hỗn độn sinh linh liền xem như tu thành hỗn nguyên đại l à kim tiên lại như thế nào ti tiện chính là ti tiện đồ bỏ đi chính là đồ bỏ đi xưa nay sẽ không cải biến ha ha ha la hầu nói xong lại là tùy ý cười vui vẻ nguyên lai、like、lúc này huyền hồn hình tượng hoàn toàn chính xác có chút chật vật không chịu nổi chỉ gặp huyền hồn tóc thai bù sù huyền hồn vạn tượng pháp bảo cũng là có chút tổn hại đáng sợ nhất chính là ở huyền hồn trước ngực có một cái lỗ nhỏ thỉnh thoảng có một ít vết máu chảy ra hiển nhiên huyền hồn thụ thương đường đường hôn nguyên đại l à kim tiên thế mà thụ t h ư ơ n g cái này không thể không nói là một kiện nhường người phi thường khiếp sợ đại sự cũng khó trách la hầu sẽ như thế vui vẻ cười to la hầu thật tốt ghi nhớ hiện tại vui vẻ thời gian bởi vì tiếp xuống ngươi biết rất không vui huyền h ồ n nhìn xem còn tại cười to la hầu cũng không nóng giận thậm chí còn mỉm cười nhìn la hầu chỉ là lời đã nói ra tựa như có thể đóng băng người linh hồn đáng tiếc ca đã muộn bất quá thời gian còn dài chúng ta tranh đấu sẽ còn tiếp tục ta rất chờ mong a la hầu nói xong quỷ dị đối với huyền hồn cười cười sau đó hắn nguyên thần cấu kết thiên đạo mở miệng nói ra thiên đạo ở trên la hầu tuyệt không muộn ta nói qua ngươi biết rất không vui vậy liền nhất định sẽ rất không vui nhất định huyền hồn thanh n m lãnh khốc vang lên cùng lúc đó huyền hồn chư đạo luân bay ra đi tới la hầu đỉnh đầu đạo luân hơi xoay tròn cái kia điều trị chư thiên vạn tượng thần quang rơi vào la hầu trên thân trực tiếp chặt đứt la hầu cùng thiên đạo liên hệ